Chương 400, ta muốn này chư thiên thần Phật đều tan thành mây khói. Ầm ầm. Hai đạo sức mạnh va chạm bên dưới, đánh ra một trận dung trời giống như tiếng vang. Tôn Ngộ Không thân thể, ở Như Lai Phật Tổ này Phật môn đại thủ ấn bên dưới, thân thể rút lui vô số, có điều ở hắn vạn trượng định hải thần châm bên dưới. Quá kẹt. Như Lai Phật Tổ kim quang đại thủ ấn, cũng là con đường ra bị nẻ thành âm vang lên. Vậy. Thậm chí cuối cùng, hắn tàn phá chiến pháp tắc, để hắn cái kia tỏa ra kim quang Phật môn đại thủ ấn trực tiếp tăng vỡ. Con khỉ này thực lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Như Lai Phật Tổ trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù là hắn cùng con khỉ này ở Thiên Đình đánh với thời gian, tuy rằng bởi vì hắn bất cẩn dẫn đến ca cược thất bại, nhưng toàn thể thế cuộc cũng ở hắn nắm trong bàn tay. Nhưng bây giờ, con khỉ này dĩ nhiên một đổng liền đánh tan hắn vô thượng thần thông. Ha ha ha. Như Lai, ngươi cũng thật là ớt ức, thậm chí ngay cả cái đầu khỉ đều trấn áp không được. Minh Hà nhìn Như Lai có chút lúng túng giáng dốc, không khỏi cười to giễu cất nói. Nhìn cái kia không có bị thương chút nào, lần thứ hai xông lên tôn Ngọc Không, hắn đúng là không nghĩ đến, Phật môn Như Lai lại bị chính mình lựa chọn chung cái này hầu tự cho hạn chế lại. Hắn cùng lục gáp để cho mình đại quân, từng người hơi lử lại, Một bên giúp cái kia tôn 11 ngộ không ngăn lại những khác Phật môn đại năng, bọn họ muốn biết tôn ngộ không đến tột cùng có thể hay không đỡ như Lai Phật tổ. Tuy rằng cơ hội này có chút xa vời. ầm ầm, chỉ thấy chân trời không ngừng có âm thanh vang lên, mọi người chỉ thấy cái kia hội tụ với linh sơn bên trên linh khí dĩ nhiên có bắt đầu tàn đi, đồng thời hướng đông mới đại địa lần thứ hai tụ tập mà đi xu thế. Bởi vì tôn ngộ không lâm thời làm phản, Phật môn số mệnh chính đang có chậm rãi biến mất xu thế. Dù sao tôn ngộ không là hán Phật môn Tây Du nhân vật trọng yếu, bây giờ hắn không làm, đối với Phật môn tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Không được, Như Lai Phật Tổ nội tâm hơi than nhẹ đạo, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể lại như vậy xuống. Bọn họ to lớn Phật môn, lại bị một cái hầu tử cho miễn cưỡng liên lụy ở, đồng thời còn để bọn họ tây du đại kế phát sinh ra biến hóa. Con khỉ này nhất định phải đem trấn áp, mới có thể đem ta Phật môn số mệnh tạm thời để ép. Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, Tôn Ngộ Không đã cũng thế là hắn Phật môn kẻ địch. Ầm ầm. Như Lai Phật Tổ đại từ đại bi giấu tay, lần thứ hai ngưng tụ vô tận Phật môn sức mạnh, tỏa ra đặc hữu hào quang màu vàng, trấn áp hướng về Tôn Ngộ Không. Đến đúng lúc, Tôn Ngộ Không một tiếng gầm rú, kim cô động lần thứ hai đối với đột vào chỉ là sau đó như Lai Phật tổ dĩ nhiên trực tiếp điều động Phật môn số mệnh bắt đầu hướng về tôn ngộ không tiến hành công kích từng đạo từng đạo thần thông trường lớn theo nhau mà tới như Lai dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi hơn nữa thủ đoạn như thế trước khí thế bên trên trong thời gian ngắn liền đèm tôn ngộ không ép xuống và hành. một đạo vô thượng thần thông sức mạnh đánh vào tôn ngộ không trên người Phốc. tôn ngộ không trong miệng phun ra một ngụm màu lớn mặc dù là mở khóa rồi tu vi hắn cuối cùng cũng vẫn như cũ chỉ có đại la đỉnh cao mà thôi cùng này như Lai Phật tổ so với nhưng là trên lệnh quá xa chiến chiến chiến nhưng mặc dù là ở như vậy trạng thái tôn ngộ không vẫn cứ không hề từ bỏ trong miệng hắn nói liên tục ba cái chữ tự sau đó chỉ thấy hắn quanh thân vô tận chiến ý bắn ra này ba cái chữ tự tựa hồ vì hắn ra chỉ vô tận sức mạnh bình thường ẩm đang bị như lai phật tổ nổ ra một ngụm tinh huyết sau khi tôn ngộ không dĩ nhiên lần thứ 2 xông tới xỉ đi mà chỉ cần lại hơi quan sát một phen liền có thể nhìn thấy tôn ngộ không quanh thân cái kia tàn nhẫn mà hấp thu thiên linh khí khí hải đan điện linh khí chung quanh ở đây khác bị hắn đánh trệ hết sạch hắn đây là đang làm gì biết rõ đánh không lại phật tổ Chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết? Có Hồng Hoang đại năng không khỏi nghi ngờ nói, các ngươi mau nhìn, trên người hắn cái kia mịt mở khí tức ánh sáng, lẽ nào là? Lúc này, ở mọi người trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán. Không sai rồi, hắn tựa hồ muốn ở trong chiến đấu đột phá. Quả nhiên không thẹn là lấy đấu chiến nghe tên Tôn Ngộ Không, này cách làm cũng thực sự là quá điên của một điểm. Có điều, này Tôn Ngộ Không cùng Phật môn đến cùng là có thâm cửu đại hận gì a? Đã từng như lai Phật tổ bắt nạt hắn một hồi, còn như vậy sao? Hồng Hoang các đại năng đều là hơi thở dài nói. Ở Hồng Hoang bên trên, Tôn Ngộ Không cái này cách làm, thực sự rất là điên cuồng chiến đấu bên trong đột phá, rất ít sẽ có người thử nghiệm, mà thử nghiệm, hầu như cũng đều thất bại. Nay vạn vạn năm tới nay, không biết bao nhiêu người đều thất bại, mà cái kia thành công người, tự nhiên chính là tên là Lâm Thiên. Cung ta chiến đấu, càng còn dám đột phá, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Như Lai Phật tổ tức giận nói. ầm ầm, hắn muốn mượn cơ hội này, thuần thế đem tôn ngộ không trấn áp. Chỉ là, hắn không kiếm đến chính là. ầm, ầm, tôn ngộ không vẫn cứ cầm kim cô động không ngừng mà hướng về như Lai Phật tổ đập lên người đi. Lần này thứ hạ xuống, hơi thở của hắn không có bất ổn, trái lại nhưng trở nên càng thêm mạnh mẽ lại một lần nữa thứ công kích một hồi như lai phật tổ vẫn cứ không có bắt tôn ngộ không chính hắn đều có chút sốt ruột mà tôn ngộ không khí tức vẫn cứ đang không ngừng kéo lên ầm giờ khắc này trong hư không tựa hồ có vô tận thiên đạo lôi kiếp lực lượng bắt đầu ngưng tụ mà chúng nó ngưng tụ mục tiêu chính là tôn ngộ không phụ cận tôn ngộ không chuẩn thánh chi cướp đến rồi ở dưới lôi kiếp này mặc dù là như lai phật tổ cũng không thể không tạm thời lùi về sau ầm ầm lôi kiếp cực kỳ cấp tốc trực tiếp một đạo vô thượng cướp lôi từ trên bầu trời đánh xuống quá trình này kéo dài hồi lâu Tôn Ngộ không kiếp trước tu luyện chính là Lâm Thiên ban xuống các tổ vu cự chuyển huyền công. Này cướp lôi lực lượng, tự nhiên là không tầm thường, một khi Tôn Ngộ không hóa thành chuẩn thánh, tương tự cũng là chuẩn thánh bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Có kẹt. Cái kia cướp lôi không ngừng rọi giữa Tôn Ngộ không thân thể, cũng chính vì hắn là hỗn độn ma viên huyết mạch, cũng bởi vì hắn thân thể lực 313 lượng mạnh mẽ, vì lẽ đó này lôi kiếp cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hại, nhưng dù vậy, cũng làm cho hắn thân thể trở nên hết sức yếu ớt. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá chuẩn thánh. Như Lai Phật Tổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lôi kiếp bên dưới Tôn Ngộ không. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không cũng đã cường đại như thế, nếu để cho hắn độ này lôi kiếp, bọn họ còn làm sao có thể đem chân áp? Thứ Phương Thiên Tôn, nghe ta hiệu lệnh, kết trận. Dưới lôi kiếp này, Như Lai Phật Tổ muốn ra tay, chỉ được đem Tứ Phương Thiên Tôn kêu lại đây, mà Phương Đông Thiên Tôn Kim Tiễn tử lúc này vì là đường tam tạng thân, vẫn không có thể tỉnh lại. Ẩm. Như Lai Phật Tổ ở Tứ Phương Thiên Tôn tập kết sức mạnh bên dưới, rốt cục có thể hơi hướng về Tôn Ngộ Không ra tay. Kỳ thực, này đã xem như là cực kỳ không biết xấu hổ, đang đột phá thời điểm tiến hành ra tay. Chỉ có điều, hắn Phật môn làm chuyện như vậy, lại có từng ý đi trong lôi kiếp tôn nộ không chỉ cảm giác mình thừa nhận sức mạnh lần thứ hai tăng lớn không biết bao nhiêu lần giờ khắc này đối với hắn mà nói liền khác nào có một tòa thái sơn ép ở một người bình thường trên người bình thường quả kiện tôn nộ không bàn tay chăm chú nắm lên muốn rách cả mí mắt sau đó chỉ nghe hắn trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói ngươi này phật môn đừng hỏng chấn ta lão tôn lên cho ta như lai phật tổ chờ ta lão tôn độ này cướp ta muốn ngươi này linh sơn chư thiên thần phật đều tan thành mây khói hai mươi sáu mười hó niệm huynh là cấm vẫn là ngư nhà đầu nóc Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 400 linh một một động nát quan âm, một động diệt Như Lai. Ẩm. Cuối cùng một đạo lôi kiếp sức mạnh rốt cục giáng lâm đến Tôn Ngộ Không trên người. Tại đây lôi kiếp cùng Phật Môn áp bức xong trọng thủ đoạn bên dưới, hắn vẫn ngoan cường chống đỡ được. Sau đó, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cả người phảng phất phát sinh biến hóa to lớn. Hùng hoang các đại năng có thể ở trên người bọn họ cảm nhận được chính là vô tận chiến ý, loại kia có thể lấy sức một người phá tan ngàn quân vô địch chí ý. Đây chính là tiền bối đã từng nói chiến đấu chân chính pháp tắc sao? Tôn Ngộ Không trong miệng yên lặng trầm ngâm nói: Hắn lúc này, ở trải qua lôi kiếp cột rữa, lên cấp đến chân chính thuần thánh cảnh giới sau khi, cảm nhận được một luồng không giống với di vãng sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này, chính là chiến pháp tắc. Hơn nữa là hỗn độn chưa mở thời gian, hỗn độn ma viên nắm giữ chiến pháp tắc. Hỗn độn ma viên là ai? Vậy cũng là đỉnh cấp hỗn độn 3000 ma thần một trong, tuy rằng cùng bản cổ so với chênh lệnh rất nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn cũng có cùng bản cổ so chiêu năng lực. Lúc này đến Tôn Nộ không mặc dù cách chân chính hỗn độn ma viên vẫn là kém xa, thế nhưng cũng dĩ nhiên rất là không kém. Giờ khắc này chính là, ở chiến pháp tắc ra chỉ một hồi Tuy rằng vẫn cứ cùng Lâm Thiên Vô Cực Hỗn Độn kinh cách biệt rất xa, nhưng cũng nắm giữ bộ phận tương tự năng lực. Giờ khắc này, nhìn tắm rửa ở Kim Quang bên trong Tôn Ngộ Không, Hồng Hoang các đại năng tất cả đều kinh ngạc. Con khỉ này, dĩ nhiên thật sự ở trong chiến đấu đột phá. Nguy hiểm như vậy cử động, nếu như là bọn họ là vạn vạn không dám thử nghiệm. Loại này điên cuồng, để bọn họ nhớ tới đã từng Lâm Thiên. Con khỉ này trong miệng một cái một cái tiền bối, trong miệng hắn này tiền bối, đến cùng là ai? Chẳng biết vì sao, trong lòng bọn họ dĩ nhiên không tên hiện ra Lâm Thiên bóng người. Thậm chí, bọn họ ở Tôn Ngộ Không trên người, càng nhìn thấy Lâm Thiên cái bóng, Nhưng lập tức, bọn họ phủ định ý nghĩ này. Bởi vì Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối, vì là Tây Du một nhóm trọng yếu một người, ở hắn xuất thế sau khi, phòng trường liền bị Phật môn mật thiết đến quan tâm. Mãi đến tận giờ khắc này, bọn họ đều ở sâu sắc mê hoặc Tôn Ngộ Không đến cùng là vì sao đột nhiên đối với Linh Sơn làm khó dễ. Chiến pháp tắc, hiện phụ. Tôn Ngộ Không lúc này cảnh giới, ở hắn mạnh mẽ bỏ đi kim cô chú, đứng vững lôi kiếp sau khi, dĩ nhiên thành công đạt đến chuẩn thành cảnh giới. Ở vô song chiến pháp tắc giới, sức mạnh của hắn càng là đến một mức độ đáng sợ. Ầm ầm. Tôn Ngộ Không trong tay định hại thần châm ầm ầm nảy ra đem Như Lai Phật Tổ vừa mới thủ đoạn trực tiếp càn quét ra. Sau đó, hắn lần thứ hai đem Định Hải Thần Châm hướng về cái kia Linh Sơn một đồng đệm xuống. Cho ta láo tôn, nấc. Ầm ầm. Cái kia vạn trượng Định Hải Thần Châm ầm ầm hướng về phía dưới FD, vô tận sức mạnh, càng làm cho cả Linh Sơn đều đang run rẩy. Bắt hầu, ngừng tay. Quan Âm Bồ Tát thấy mình Kim Cô Chú đã đối với Tôn Ngộ Không không được chút nào tác dụng, mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên rung động bọn họ Linh Sơn. Bẹo. Quan Âm Bồ Tát do dự một chút, nhưng nhưng vẫn là bay người lên trước, đối với Tôn Ngộ Không quát lên. Tôn Ngộ Không không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, đi vào Phật môn, ngươi ma trưởng đã rất lớn, đi vào Phật môn mới là ngươi duy nhất tiêu trừ ma trưởng để ý tới. Nàng khó có thể tin tưởng được, vì sao lấy kinh đội ngũ tôn nộ không sẽ biến thành như vậy. Tôn nộ không đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói: "Quan Âm, ta nể tình ngươi Tây Du trên đường chưa từng đối với ta trở làm ra cái gì khác người sự tình phần trên, cũng không tính đến ngươi khi đó lừa gạt ta lão Tôn Tây Du sự, ngươi liền như vậy tối lui, ta lão Tôn còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không." Tôn nộ không trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như Quan Âm Bồ Tát vẫn muốn ỷ vào da mặt của chính mình không tối lui, như vậy liền chỉ có một con đường chết ngông cuồng quan âm tùy tiện tự nhiên khó có thể chịu đựng tôn ngộ không dĩ nhiên nói với nàng ra như vậy lời nói trong lúc nhất thời tức giận nhớ nàng quan âm bồ tát nói thế nào cũng là nguyên bản hiển giáo đại năng từ hàng đạo nhân chuyển sinh Lời này đối với nàng mà nói quả thực là nhục nhã ầm quan âm bồ tát không biết nơi nào đến mê chi tự tin trong tay tịnh bình dương cảnh đột nhiên một đạo linh lực tàn mắt ra hướng về tôn ngộ không đánh tới tôn ngộ không con ngươi ngưng lại muốn chết hắn đã đã cho quan âm bồ tát cơ hội đáng tiếc nàng cũng không có quý trọng ầm ầm Tôn Nộ không trong tay định Hải thần Trâm, một gậy hướng về Quan Âm Bồ Tát gõ quá khứ. To lớn chiến pháp tắc uy thế sức mạnh, hướng về Quan Âm Bồ Tát phả vào mặt. Không được. Mãi đến tận tự mình cảm nhận được nguồn sức mạnh này thời điểm, Quan Âm Bồ Tát mới miễn cưỡng rõ ràng, nàng sai rồi. Nàng vừa mới thực sự là đánh giá thấp Tôn Nộ không thực lực. Chuyện này căn bản là không phải nàng Quan Âm có thể đối kháng, nàng động tác này quả thực là không tự lượng sức. Nhưng, giờ khắc này lại nhanh chóng tỉnh ngộ, đã muộn. Ầm. Vô tận chiến chi lực lượng, cùng định Hải thần châm đồng thời, hướng về Quan Âm Bồ Tát tiêu diệt đi. Có kiện ở chiến pháp tác giới, thậm chí định hải thần châm sức mạnh vẫn không có tiếp xúc được quan âm bồ tát, cơ thể nàng đã bắt đầu tầng tầng nứt ra, phát sinh bồ tát thân thể phật cốt kỳ quang. ầm, cái kia định hải thần châm cuối cùng nện ở đỉnh đầu của nàng. a, quan âm tùy tiện một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp vỡ diện. thậm chí nguyên thần cũng nứt ra rồi vô số khe hở, gần như trực tiếp bỏ mình. cũng may là như lai phật tổ đúng lúc ra tay, đem quan âm bồ tát nguyên thần cho bảo vệ đi. ngươi này bất hậu muốn chết? như lai phật tổ mắng to một tiếng, giờ khắc này sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, ở hắn ngăn cản bên dưới. Tôn Ngộ Không cảnh giới vẫn cứ đột phá đến chuẩn thánh. Một cái đầu khỉ, dám ở hắn ra tay tình huống, vẫn cứ đột phá, đồng thời hoàn thành công, này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng độc nhã. Bây giờ kim cô chú càng là trực tiếp mất đi tác dụng, mà quan âm bổ tát cũng trực tiếp bị hầu tử phá hủy thân thể. Như Lai kim cương ấn. Ầm. Phật tổ một đạo Phật ấn xuất hiện, hướng về Tôn Ngộ Không Định Hải Thần châm mà đi, y đồ đem ngăn trở trả lại. Chỉ là, ở hắn Như Lai kim cương ấn đụng với Tôn Ngộ Không Định Hải Thần châm trong mắt, trong lòng hắn tràn ngập vô tận khiếp sợ. Sức mạnh, vô tận sức mạnh. Tôn Ngộ Không lấy chuẩn thánh cảnh giới Phong thích lực chi pháp tác thực sự là quá khủng bố. Quá kẹt. Ở Định Hải Thần châm sức mạnh bên dưới, Như Lai Phật Tổ Kim Tương ấn trực tiếp tầng tầng nứt ra, không chút nào có thể chống lại Định Hải Thần châm thần uy. Như Lai, ngươi cũng chỉ đến như thế. Tôn Ngộ Không nhìn ở Định Hải Thần châm bên dưới, có vẻ hơi tay chân chật vật Như Lai Phật Tổ, không khỏi cười lạnh nói, đáng chết. Nghe Tôn Ngộ Không lời nói, Như Lai Phật Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn càng bị một cái tu luyện có điều hơn mấy trăm ngàn năm hầu tử cho trào phúng. Nhưng giờ khắc này, hắn không kịp kiên kỵ những này, vội vàng lại là một đạo Phật muôn thần đồng, hướng về Tôn Ngộ Không đẩy đi. Như nếu không thể đem đối phương định hải thần châm ngăn trở chặn lại, hắn này Linh Sơn chỉ sợ cũng muốn nát. Ầm ầm ầm. Ở đem Như Lai Phật Tổ đạo thứ nhất thần thông tận diệt sau khi, Tôn Ngộ Không định hải thần châm vẫn không có đình chỉ. Phá nát Linh Sơn. Không đạt đến cái mục tiêu này, hắn định hải thần châm là sẽ không dừng lại. Chiến. Tôn Ngộ Không lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn định hải thần châm đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Như lai kim cương bất diệt kim thân. Ầm. Ở đạo thứ nhất thần thông bị đỡ sau khi, Như Lai Phật Tổ có chút cuống lên tận. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 402, Chiến Thiên cử côn. Khác nào Lâm Thiên giáng lâm? Hắn đến cùng là ai? Nếu như hắn không cần tiếp tục chút giữ nhà thủ đoạn, e sợ Linh Sơn thật sự cũng bị Tôn Ngộ không cho phá diệt. Con phi này, dĩ nhiên kinh khủng như thế sao? Ở một bên quan sát lục gặp cùng Minh Hà hai người, có chút chán vắng. Con phi này cũng quá khuyết đại một chút đi. Vốn là, bọn họ đều cũng định trực tiếp lui lại, không nghĩ đến Tôn Ngộ không dĩ nhiên trực tiếp cho hắn đến rồi như thế một làn sóng. Trực tiếp ở trong chiến đấu đột phá chuẩn thánh. Sau đó lấy sức một người, chiến toàn bộ phần môn. Hai người bọn họ ở Tôn Ngộ Không phản phất vô địch giống như khí thế bên dưới, thậm chí đều có chút trở thành một mảnh lá xanh, ở tôn lên Tôn Ngộ Không. Lục áp cùng Minh Hà hai người, hơi đối diện một chút, yên lặng nuốt khẩu nước bọn. Phản phất lại nói: "Huynh đệ, này tình huống thế nào? Chuyện này, ta hắn sao cũng không biết ta Lại nhìn bên trong chiến trường như Lai Phật Tổ, đang dùng ra Như Lai Kim Cương Bất Diệt Kim Thân sau khi, hắn cả người, khác nào biến thành một tòa do Phật quang đúc thành màu vàng thân thể bình thường. Sau đó ầm ầm hướng về Tôn Ngộ Không Định Hải Thần châm bên dưới lắc mình qua cứ. Ầm Như Lai Phật Tổ dù sao chính là ở phong thần đại chiến thời kỳ, chính là thực lực tương đương không kém đại năng. Phật Quang Kim thân bên dưới, hắn quát to một tiếng, càng 543 nhưng mà trực tiếp đem Tôn Ngộ Không Định Hải Thần Châm cho mạnh mẽ đó lấy. Hắn Kim Quang bàn tay cùng Tôn Ngộ Không cái kia to lớn Định Hải Thần Châm, tựa hồ trong nháy mắt hình thành một cái thế lực ngang nhau đối chọi. Như Lai Phật Tổ nội tâm nhưng là khiếp sợ cực kỳ. Con khỉ này thực lực, sao cường đại như thế? Hắn này Như Lai Kim Cương Bất Diệt Kim Thân, đã là hắn mạnh mẽ nhất thần thông một trong, không nghĩ đến liền này đều không thể trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bắt, mà là cùng hắn rằng co đi. Tôn Ngộ không mới vừa lên cấp chuẩn thánh, liền nắm giữ như vậy sức mạnh, hắn có thể nào không sợ hãi? Lại nhìn Tôn Ngộ không, ở hắn định Hải Thần Trân bị như Lai Phật tổ đỡ sau khi, hắn lạnh lùng hướng phía dưới liếc mắt nhìn sau khi, sau đó ánh mắt ngưng xuất thần quang, hắn biết, này như Lai Phật tổ bất kể nói thế nào, đều là có chút thực lực, muốn lấy thường quy thủ đoạn tới đối phó hắn, nhưng là có chút khó khăn. Có điều, chỉ thấy Tôn Ngộ không lần thứ hai hét lớn một tiếng nói, Chiến Thiên Cựu Côn, đệ nhất côn, cho ta phá. Ẩm, chỉ thấy ở hắn hống ra lời ấy sau khi, khí tức trên người phát sinh một loại thần kỳ biến hóa. Sau đó cái kia trong tay Định Hải Thần châm phảng phất là có thần vận bình thường, ở hư, bờ cờ giờ giờ, không trung từng đạo từng đạo bóng mờ lan lộn. Ngay lập tức, có vô tận chiến pháp tác sức mạnh, bắt đầu từ hư không bốn phương tám hướng, hướng về Tôn Ngộ Không Định Hải Thần châm hội tụ mà đi. Chiến, chiến thiên cự côn. Này, đây rốt cuộc là thần thông nào? Vì sao Tôn Ngộ Không gặp thần thông như thế? Tôn Ngộ Không lời nói, nhưng là để hững hoang các đại năng tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Bực này thần thông, đối với bọn hắn tới nói, là không thể quen thuộc thuần được. Danh tự này, lực lượng này này pháp tắc hội tụ phương thức cùng người kia phương chính thước biết bao tương tự trong giây lát này bọn họ không thể không lần thứ hai hơi nghi hoặc một chút này tôn ngộ không cùng người kia đến cùng là quan hệ gì lẽ nào hắn là từ huân độn ma viên nơi đó kế thừa chiến thiên cửu côn bất quá cho tới nay không có ghi chép huân độn ma viên gặp vật như vậy a hơn nữa chiêu thức kia tên ra chiêu cũng cùng khai thiên cửu xích quá xem đi bọn họ tất cả đều là đầu đầy vũ thủy tuy rằng muốn cực lực phủ nhận nhưng bọn họ không phải không thừa nhận tất cả những thứ này tất cả càng ngày càng cùng người kia có chút liên hệ cùng nhau chỉ là Tôn Nộ không do xuất thế cho tới bây giờ, đều là Phật môn nhìn chằm chằm, người kia, lại là làm sao đi nhúng tay đây? Mà chúng nó suy nghĩ người kia chính là Lâm Thiên. Chiến Thiên Cửu Côn. Như Lai Phật Tổ cũng là nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ, trong đáy mắt, hắn cũng đem cùng Lâm Thiên liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ là lập tức, hắn lại phủ định. Không thể. Này Tây Du chính là thiên định lượng kiếp, hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua người kia có cơ hội nhúng tay, này bắt hầu e sợ chỉ là tùy tiện mù sưu mà thôi. Như Lai Phật Tổ không cho là, Tôn Nộ không Chiến Thiên Cửu Côn cùng Lâm Thiên khai Thiên tiểu tịch, có ra sao liên hệ? Chỉ là, trong thời gian ngắn Tôn Ngộ không định Hải Thần Châm liền cho hắn một cái to lớn bắt hai. ầm, chỉ thấy cái kia vô thượng uy thế, theo Tôn Ngộ không đến định Hải Thần Châm hạ xuống, Chiến Thiên đệ nhất côn sức mạnh, phách thiên cái địa bào phủ xuống, chiến, Tôn Ngộ không gào thét bên dưới, Định Hải Thần Châm trực tiếp đánh đến như Lai Phật Tổ Phật quang kim thân bên trên, và ảnh, chỉ thấy tại đây một côn bên dưới, như Lai Phật Tổ thân thể trực tiếp bắt đầu đi xuống lõm vào, làm sao có khả năng, thân thể tâm tích Phật Tổ sắc mặt trên là hoàn toàn không thể tin tưởng vẻ, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, Tôn nộ không đệ nhị côn liền đã tới, Chiến Thiên đệ nhị côn, cho ta phá, không có một chút nào hoa huệ hoa sói, chỉ có này đơn giản đi xuống một gậy, này chiến thiên chính thức thần thông, chính là chân chính làm được phản phát quy chân cảnh giới, ma khai thiên cửu xích càng là như vậy. Vậy. hình, này một gậy, trong thời gian ngắn, lần thứ hai đánh đến như lai phật tổ trên người, thân thể hắn từ trong hư không trực tiếp hám rơi xuống đất, cùng linh sơn mặt đất phát sinh một làn sóng tiếp xúc thân mật sau khi, cả người rơi vào linh sơn mặt đất bên trong, chỉ chưa nửa thân dưới ở trên mặt đất, quá, quá khủng bố. này, này chiến thiên chính thức, tựa hồ chính là đến từ chính khai thiên cửu xích đi, chỉ là con khỉ này liền khai thiên cửu xích kiến thức đều không có từng trải qua, làm sao sẽ dùng ra thần thông như thế? vì sao ta thậm chí có loại con khỉ này chính là lâm thiên thánh nhân đệ tử thảo giác? hành vi của hắn tính cách thực sự là quá giống lâm thiên thánh nhân, cho ta một loại cảm giác, tựa hồ hắn lại như ở mô phỏng theo lâm thiên thánh nhân bình thường. không sai, ta cũng cảm giác như vậy. Hồng hoang các đại năng tất cả đều nghị luận. chiến thiên thứ ba côn, phá cho ta! tôn nộ không trên người bộ lông, ở tật phong bên trong nhanh như chớp, mỗi một cái lỗ chân lông đều tỏa ra đắc độ cực kỳ chiến ý. ẩm Định Hải Thần Trâm lần thứ hai nện ở Như Lai Phật Tổ Phật Quang trên Kim Thân, ở trong hư không phát sinh từng trận tiếng rung. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Như Lai Phật Tổ trong miệng vẫn cứ đang không ngừng dên gì lên, mãi đến tận giờ khắc này, hắn vẫn không thể tin được. Này Chiến Thiên Cựu Côn cùng cái Tiêu Khai Thiên Cựu Xích càng là như vậy tương tự. Xem, quá xem. Hồng Hoang các đại năng cũng cảm thụ đi ra giống nhau như lúc này chín côn bên dưới, theo mỗi một côn đánh ra, dưới một côn sức chiến đấu đều đang không ngừng mà tăng vọt, mà này Chiến Thiên Cựu Côn càng là cùng tôn ngộ không chiến pháp tác, cực kỳ xứng đôi địa tổ tại. Như Lai Phật Tổ Phật Quang Kim thân càng là mạnh mẽ, tuy rằng vẫn có thể chống đối, nhưng Chiến Thiên Thứ Ba côn rung động Thanh âm, đã để hắn thân thể bên trong trực tiếp bị chấn động khác nào ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát bình thường, phun ra một ngụm máu lớn. 26. Chương 403, phía bên kia khổ hải. Kim Tiền tử thức tỉnh, bái kiến tiền bối. Chiến Thiên Cửu côn, đệ Tứ côn. Phá. Ẩm. Này côn bên dưới, Như Lai Phật Tổ xung quanh cơ thể hư không phảng phất trực tiếp mở tung, mà toàn bộ Linh Sơn cũng là lần thứ 2 đất dùng núi truyện. Sau đó, chỉ thấy Như Lai Phật Tổ lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi. Quanh người cái kia Phật môn vô thượng thần thông Phật vận kim quang, cũng lởmở rất nhiều. Chiến Thiên cửu côn, đệ ngũ côn, phá. Ngai côn bên dưới, Như Lai Phật Tổ Chu vi Như Lai kim cương bất diệt kim thân thần thông, trực tiếp ở tôn ngộ không định hải thần châm bên dưới, vỡ vụn ra đến. Hắn thần thông mất đi hiệu lực. Mà lúc này, tôn ngộ không vẹn vẹn là đánh tới đệ ngũ côn mà thôi. Chiến Thiên cửu côn, thứ sáu côn, phá. Đến ngai côn, Chiến Thiên cửu côn sức mạnh đã phát sinh chất bình thường biến hóa. Liền ngay cả Như Lai Phật Tổ, càng đều cảm nhận được một luồng dường như tử vong giống như hoảng sợ. Vệ định hải thần châm nện xuống, trực tiếp đánh đến như lai phật tổ cái kia sượt lượng sợ não bên trên. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh phát sinh, như lai phật tổ sợ não, trực tiếp khác nào mai ruồi bình thường. Nước ra con đường khe hở, nguyên thần của hắn cũng là bị tôn ngộ không định hải chân thân chấn động một mảnh rung động, tâm tư dường như trực tiếp đường ngắn bình thường. Bèo, như lai phật tổ không dám lại có chút bất cẩn, vội vã ổn định tâm thần, một đạo tinh huyết lực lượng ngưng tụ, mới cuối cùng từ tôn ngộ không định hải thần châm bên dưới gian nan chạy trốn. Lại ván một bước, nếu là tôn ngộ không chiến thiên thứ bảy côn hạ xuống, chỉ sợ hắn phật tổ thân thể đều phải bị lớn lao uy hiếp. Trong hư không, Như Lai Phật Tổ chật vật đến cực điểm nhìn mặt trước ngạo nghễ mà đứng tôn hộ không. Hắn Như Lai, càng bị một cái hầu tử bước đến mức độ như vậy. Như Lai Phật Tổ đại đại thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc, sau đó giận dữ hét: "Đây là bọn ngươi bộ ta, ta Phật môn, sao lại là bọn ngươi có thể dễ dàng tiêu kích?" Tụ. Ở Như Lai Phật Tổ một thanh âm phát sinh sau khi, chỉ thấy toàn bộ linh sơn bên trên, sở hữu Phật môn số mệnh lực lượng, đều là hội tụ thành từng đạo từng đạo kim quang, hướng về Như Lai Phật Tổ thân thể bên trong mà đi còn có cái kia mấy vạn đệ tử cửa phật, thân thể bọn họ bên trong phật môn số mệnh lực lượng, tương tự hướng về như lai phật tổ thân thể bên trong ngưng tụ mà đi. hắn ở lấy ra phật môn số mệnh. lục áp đạo nhân thân là đã từng phật môn ô sào thiền sư, tự nhiên một chút liền nhìn ra như lai phật tổ là làm sao ý đồ, muốn tiêu hao toàn bộ phật môn số mệnh, đến đối với chúng ta phát động một đòn chí mạng sao? Minh hải trong miệng hơi trầm ngâm nói, tuy rằng hắn cũng có thể làm như thế, nhưng hắn cũng biết, a tu la bộ tộc so với phật môn số mệnh nhưng là trên lệnh rất nhiều, làm như thế ý nghĩa không phải quá to lớn. nay phật môn con lựa chọn, quả nhiên vẫn còn có chút góc gác. Lục Áp biết, này Như Lai like con lựa trọc là muốn dùng Phật môn số mệnh liều mạng, vốn là hắn không nên nhiều hơn nữa lưu, nhưng hắn đồng dạng không cam lòng liền rời đi như thế. Hôm nay tình thế, có thể nói là đối phó Phật môn cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua cơ hội lần này lời nói, sau này càng là không biết đến tột cùng có hay không khả năng lại có thêm cơ hội như vậy. Vì lẽ đó suy nghĩ bên dưới, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, "Này, cái kia hầu tử, nếu không, chúng ta mấy người đồng thời đối phó này Phật môn con lựa trọc." Lục Áp hướng về Tôn Ngộ Không đề nghị, đồng thời cũng đang thăm dò Minh Hà ý nghĩ. Chỉ là, Tôn Ngộ Không lúc này trong ánh mắt chỉ có cái kiết như lai con lựa chọn. Mục tiêu của hắn rất là đơn giản, diệt Như Lai, nát linh sơn, như vậy mới có thể để hắn chiến pháp tắc hoàn thiện. Vì lẽ đó chiến pháp tắc chính là trời sinh một luận vô cùng chiến ý, mà chiến, không lùi. Này chính là hắn nói. Điều này cũng vì sao lúc trước hôn độn ma viền, mặc dù có thể có thể biết mình không kịp bản cổ, nhưng cũng vẫn cứ muốn hôn thân khiêu chiến nguyên nhân. So với tính mạng của hắn, hắn đạo trọng yếu hơn. Giờ khắc này, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, tương tự như vậy. Bèo. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đối với Như Lai Phật Tổ ngưng tụ Phật môn số mệnh cách làm, không sợ hại chút nào. Trong con ngươi Kim Quang lóe lên, lập tức hướng về như Lai Phật Tổ lần thứ hai giết đi. Chiến Thiên Cửu Côn, Thứ Bảy Côn, phá. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng. So với Côn đánh ra, chu vi hư không phản phất đều bị chiến pháp cắt cho khoáy lên quần quật lên, lật lên từng đạo từng đạo không gian cuộn sóng. Cái này hầu tử, Lục áp thầm mắng một tiếng, hắn không ngẫm lại đến kẻ này dĩ nhiên như vậy lỗ mãng. Giờ khắc này Phật Tổ, dù sao cũng vừa nãy hoàn toàn khác nhau a. Hắn chỉ được trong tay Thái Dương Chân Hỏa sức mạnh ngưng tụ, nhìn về phía trước Tôn Ngộ Không tình hình trận chiến, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến gấp rút tiếp viện một phen. Tôn ngộ không vượt nhưng đã đánh đi đến, hắn không có đạo lý ở đây khát thối lui, hắn tự nhiên rõ ràng môi hở răng lệnh đạo lý. Tôn ngộ không nếu là bại đi, Phật môn chậm lại, Tây Du số mệnh lần thứ hai ngưng tụ, Minh Hà cũng vẫn được, trở lại địa phủ không ai dám bắt hắn làm sao. Nhưng hắn lục áp tuyệt đối sẽ trở thành Phật môn khai đao đối tượng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Giờ khắc này như lai phật tổ, chỉ cảm giác mình tràn ngập vô tận sức mạnh, thậm chí này chi vừa mới chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, còn muốn càng mạnh mẽ hơn mới phần. Vì lẽ đó, nhìn thấy con khỉ này lần thứ hai cầm định hải thần chân vào tới, hắn ngoài miệng không khỏi cười lạnh nói. Phía bên kia. Khổ Hải, Như Lai Phật tổ trong miệng ngâm cái ra hai chữ mắt, Ẩm. chỉ thấy sau đó trong hư không xuất hiện một đạo thần kỳ dị tượng, từng đóa từng đóa hoa bị ngã ở trên hư không nở rộ, sau đó một vung khiến người ta một chút nhìn sang, trong lòng liền không khỏi sinh ra tất cả nhăn nhó hồ nước dâng trào mà xuống, ầm, trong mấy mắt nó hóa thành một đạo phảng phất vô biên đại dương vô tận, biển này xưng là khổ Hải, Như Lai Phật tổ ở số mệnh lực lượng dưới trực tiếp cụ hiện Phật môn hai đại dị tượng, càng là cho chúng nó phụ gia cực kỳ sức mạnh kinh khủng, tôn ngộ không, còn không mau mau từ khổ Hải rửa sạch ngươi ma trường. Như Lai Phật Tổ hét lớn một tiếng, cái kia khổ hải chi nước hướng về Tôn Ngộ Không cái bọc mà đi. Ý nghĩ của hắn càng là ác độc, hắn muốn trực tiếp dùng khổ hải đem Tôn Ngộ Không sở hữu ký ức tẩy đi, để hắn hoàn toàn hoàn hảo ở khổ hải bên dưới, trở thành hắn Phật môn chúng quyển, không nữa có thể đối với hắn Phật môn sinh ra bất kỳ cái gì dị tâm. Không không, ngươi Tôn Ngộ Không không phải có thể đánh sao? Ta hiện tại dùng phía bên kia khổ hải đến thu phục ngươi, mà xem ngươi còn có thể làm sao? Như Lai Phật Tổ trưởng sức mạnh đột nhiên gia tăng, trong lòng ví nói, ầm. Cái kia phía bên kia khổ hại sức mạnh trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không vây quanh, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không bốn phía thời không vận chuyển phản phất đều biến chậm vô số lần. Hắn chiến tiên thứ 9 hồn, trong lúc nhất thời càng không thể lại nện xuống đến. Chiến pháp tắc, dù sao không giống như là Lâm Tiên Lực chi pháp tắc, so sánh cùng nhau còn hơi kém hơn một chút, dù sao lực chi pháp tắc có thể phá hết thế gian tất cả. Phật môn phía bên kia khổ hại sức mạnh, vẫn là quá mạnh mẽ, Tôn Ngộ Không chỉ sợ là muốn thất bại à. Hồng Hoang các đại năng hơi than thở. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là một người một ngựa, cùng toàn bộ Phật môn đối kháng vẫn là hơi chút nhược thế chút dù sao phương tây phật môn bất kể nói thế nào đều là có vạn vạn năm gốc gáp chỉ là tiếng thở dài của bọn họ mới vừa hạ xuống linh sơn ở ngoài lại là một đạo rung động hư không tiếng cười truyền đến ha ha ha nguy lai like, ta gọi kim thiền tử ta rõ ràng ta rõ ràng ta là ai vốn là phật môn các đại năng nghe được âm thanh này nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ và phẫn lẽ nào kim thiền tử sớm tự ta thức tỉnh tất cả sao nếu là như vậy vậy thì càng tốt kim thiền tử lần này tây du mài rúa khôi phục kiếp trước thân cảnh giới tất nhiên gặp càng thêm mạnh mẽ thêm vào kim tiền tử sức mạnh, tất nhiên có thể trực tiếp giải hẳn Phật môn xung quanh. Chỉ là, kim tiền tử lời kế tiếp, để bọn họ Phật môn mọi người đều trực tiếp đối đối xuyên. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 404, này tối đầu. Chỉ có kim tiền tử, lại không Phật môn phương Đông tiên tôn. Sư. Sư phụ lão nhân ra người, đây là đang làm gì? Nhìn thân thể từ từ ở trong hư không bước lên đường tam tạng, chưa bắt rời bối rối. Vừa mới cái kia hầu tử cho hắn chơi như thế vừa ra Không nghĩ đến sư phụ dĩ nhiên cũng phát sinh tương đồng một mảng, hắn thậm chí có chút hoài nghi ngày hôm nay đến cùng là ngày gì, làm sao đến này Linh Sơn sau khi đột nhiên liền phát sinh như vậy kỳ biến. Đồng thời, Đường Tam Tạng trong miệng hô lên lời nói cùng tôn ngộ không quả thực giống nhau như lúc. Bèo. Trên hư không, Đường Tam Tạng thân thể bắt đầu phát sinh từng đạo từng đạo kim quang. Giờ khắc này đang khôi phục trí nhớ của kiếp trước sau khi hắn đã không còn là đơn thuần Đường Tam Tạng mà là Kim Thiên Tử. Phương Đông Thiên Tôn tức tỉnh, những này tấn công Ta Phật môn bọn đạo trích xong đời. Chúng ta xin mời Phương Đông Thiên Tôn tiêu diệt những này nhiễu loạn Ta Phật môn thánh địa nghiệp trường dưới đáy phật môn các đại năng dồn dập đại hỉ phương đông thiên tôn kim tiền tử ngày xưa ở tại bọn hắn phật môn tu vi nhưng là so với đại nhật thiên tôn đều muốn nhân vật mạnh mẽ hắn vừa ra tay hắn phật môn nguy hiểm trong nháy mắt có thể giải phương đông thiên tôn mau chóng đưa ngươi đồ đệ này tôn ngộ không cho thu phục như lai phật tổ giờ khắc này điều động phật môn số mệnh uy thế tôn ngộ không hướng về kim tiền tử quát lên kim tiền tử sớm thức tỉnh đối với hắn phật môn mà nói đúng là niềm vui bất ngờ thậm chí phía chân trời trong lúc đó lại có hay không mấy số mệnh chạy trốn mà đến chính là bởi vì kim tiền tử thất tỉnh mà tăng nhanh tây du hoàn thành tiến độ ẩm, kim thiền tử con người giờ khắc này phảng phất có thể nhìn thấu vạn cổ bình thường. Biểu hiện bên trên, có một loại không nói được bình tĩnh, cũng có một loại không nói được mạnh mẽ. Chỉ là kim thiền tử cũng không trả lời như lai phật tổ lời nói, mà là xoay người nhìn về phía khoảng cách linh sơn cực kỳ phương đông xa xôi đại địa. Sau đó, hắn càng là làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi động tác, chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, hơi hướng về phương đông đại địa cúi đầu, trong miệng ngâm khen nói, kim thiền tử, bái kiến tiền bối. Tại đây cúi đầu sau khi hắn mới lần thứ hai đứng dậy, nhìn về phía linh sơn, tiền bối lại là tiền bối. Bọn họ trong miệng cái này tiền bối đến cùng là ai? Cùng Tôn Ngộ Không trong miệng tiền bối là một người sao? Hùng Hoang các đại năng không không ở bên trong tâm hơi thán phục. Có thể làm cho Tôn Ngộ Không cùng Kim Tiễn Tử hai người đều xưng là tiền bối, người này đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào. Không nghĩ đến Ngộ Không càng cũng có duyên phận ở tiền bối nơi đó có cơ duyên. Kim Tiễn Tử nội tâm hơi trầm ngâm nói, ở sau khi giác tỉnh, hắn trong thời gian ngắn liền trắng Tôn Ngộ Không trong miệng cái kia tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào. Mà Tôn Ngộ Không sử dụng ra Chiến Thiên Cự Côn thần thông, càng làm cho hắn không thể quên tụt hơn được. Phương Đông Thiên Tôn, ngươi đang làm gì? Mau chóng giúp ta đem này Tôn Ngộ Không cho thu rồi. Như Lai Phật Tổ thấy cái kia Kim Tiễn Tử quái dị như vậy động tác, không khỏi buồn bực nói: "Phương Đông Tiên Tôn." Lần thứ hai nghe được cái này Phật môn danh hiệu, Kim Tiễn Tử khẽ miệng không khỏi hơi cười gằn. Sắc mặt hắn trịnh trọng nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, sau đó nói: "Thế ca Moni, mau chóng đem ta độ nhi thả, bần tăng có thể tha cho ngươi một cái mạng." Trong khi nói chuyện, Kim Tiễn Tử trên người có con đường Phật quang hiện lên, cái kia cố Phật quang, tựa hồ so với Như Lai Phật Tổ Phật quang càng thêm rọi rạo, càng thêm tinh khiết. Giờ khắc này, sở hữu đệ tử cửa Phật tất cả đều xem sững sờ. Phảng vất chỉ có ở kim thiền tử trên người, bọn họ mới chính thức nhìn thấy gì mới là cái gọi là phật tương. Loại kia tấm gương sáng bình thường siêu thoát thế tục. Liền ngay cả trong miệng hắn câu nói kia, nói cũng giống như dường như Phật môn kim chỉ. Nhưng kim thiền tử lợi nói nhưng chấn kinh rồi tất cả mọi người, nhường như lai Phật tổ một cái mạng, ta sẽ không là nghe lầm đi. Này kim thiền tử không phải Phật môn người, phương Đông thiên tôn sao? Sảy ra chuyện gì? Lấy kinh người tôn ngộ không cùng đường tam tạng lần lượt làm phản, này Phật môn đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người bối rối. Nếu nói là tôn ngộ không từng ở thiên đình cùng như lai Phật tổ có cửu đoán vẫn có thể giải thích thông, mà này đường tam tạng chuyển thế nhân gian, vốn là vì là phương Tây Phật môn Tây Du đại kế, hắn tại sao lại cùng thẢ Như Lai Phật tổ làm lộn tung lên? Lẽ nào vẹn vẹn là vì mình đổ Nhi tôn ngộ không sao? Sư phụ, giờ khắc này, chính đang chống cự Như Lai Phật tổ số mệnh ra chỉ dưới sức mạnh tôn ngộ không, ánh mắt hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ đến, sư phụ của chính mình, càng thật sự gặp đồng ý cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến, đối mặt Phật môn. Ngộ không, sau đó không thể lỗ mãng như thế. Kim tiên tử khẽ cười nói, Kim tiên tử, ngươi biết mình đang làm gì à? Ở nghe đến lời này sau khi, Như Lai Phật Tổ sắc mặt kinh nộ và phẫn, hắn không ngờ tới, Kim Thiền Tử thân là hắn Phật Môn Vương Đông Tiên Tôn, dĩ nhiên nói ra như vậy lời nói, này tương đương với trực tiếp ly kinh bạn đạo a. Kim Thiền Tử lập ở trong hư không, vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh, vì nói, Bần tăng đang làm gì? Bần tăng tự nhiên biết. Thấy Như Lai Phật Tổ vẫn cứ không có một chút nào đem tôn ngộ không thả ra ý tứ, Kim Thiền Tử trong ánh mắt đột nhiên tỏa ra một vẻ tàn khốc. Ẩm. Không có lại cùng Như Lai Phật Tổ có bất kỳ phí lời, Kim Thiền Tử trực tiếp bắn lên. Đại Uy Thiên Long, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Ma Không. Ầm ầm. Một đạo thần long hình bóng ở kim tiền tử trong tay xuất hiện, ở trên người hắn xoay chậm chậm, phát sinh vô thượng uy thế. Bèo. Sau một khắc, đạo này đại uy thiên long ấn trực tiếp hướng về như lai phật tổ thần thông bên trên đánh ra. Đạo kia thần long bóng mở hướng về tôn ngộ không quanh người bay đi. Mấy hơi thở trong lúc đó, càng trực tiếp đem cái kia như lai phật tổ ra chỉ vô thượng số mệnh thần thông thôn phệ. Sau đó thần long hình bóng thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp hướng về như lai phật tổ buôn tập mà đi. Kim tiền tử dĩ nhiên thật sự đối với như lai phật tổ ra tay rồi, hưng hoang các đại năng biểu thị mình đã xem không hiểu. Phật môn này Tây Du còn chưa hoàn thành, dĩ nhiên chính mình đi đầu đội chiến. Bỗng, cái kia đại uy tiên long thần long hình bóng, đột nhiên ở Như Lai Phật Tổ quanh người nổ tung, mặc dù là Như Lai Phật Tổ có số mệnh hộ thân, cũng làm cho thân thể hắn rung động vật phần, thân hình lùi về sau không thôi. Kim Tiễn tử ở khôi phục tu vi sau khi, thả ra thần thông, so với kiếp trước càng mạnh mẽ hơn. Như Lai Phật Tổ mặt bên sắc mặt giận dữ vô tận, hắn giận dữ hét: "Kim Tiễn tử, ngươi lẽ nào muốn phản bội Phật môn hay sao? Ta Phật môn phụ ngươi phương Đông Tiên Tôn năm, một không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên gặp như vậy làm việc." Đối với Như Lai Phật Tổ tiền mắng, Kim Thiền Tử hơi dừng lại sự công kích của chính mình, chỉ thấy hắn lần thứ hai hai tay tạo thành chữ thập, hướng về toàn bộ Linh Sơn lại một hồi. Sau đó trịnh chậm nói: Bần đạo gia nhập phương tây Phật môn mấy nguyên hội có thừa. Trong lúc này, ta Kim Thiền Tử vì là Phật môn thích kinh vô số, càng là vì là vô số đệ tử cửa Phật giải thích nghi hoặc, vốn là gia nhập phương tây Phật môn cũng không phải ý nguyện của ta, làm sao Thánh nhân lời mời, Bần tăng cực lực từ chối không được. Đối với Phật môn, Bần tăng tự nhận là không thiệt thòi cái gì. Nay cúi đầu, Linh Sơn lại không phương Đông Thiên Tuôn. Hắn từng chữ từng câu nói, khác nào tầng tầng sóng lớn bình thường, nhắc lên ở Phật môn các đại năng trong lòng. Kim Thiền tử lời ấy là tương đương với trực tiếp thoát ly phương Tây Phật môn a. Mà tiếp đó, Kim Thiền tử khác mấy câu nói, so với vừa nãy càng thêm khiến người ta chấn động. Càng là đã kinh động Linh Sơn, đã kinh động Phương Tây, đã kinh động toàn bộ Hằng Hoang. 26. Chương 405, Tây Phương Giáo không ra ngô ra khoai. Kim Thiền tử lập giáo. A Di Đà Phật. Kim Thiền tử sau khi nói xong, nhắm mắt lại, thật sâu nói một câu. Nghe nói lời ấy, Như Lai Phật tổ ngây người, hắn làm sao cũng không hề nghĩ tới, Kim Thiền tử dĩ nhiên sẽ trực tiếp thoát ly hắn Phật môn. Ngay lập tức, không chờ mọi người từ giải ra trong trạng thái quay trở lại Kim Thiền tử ánh mắt nhìn quét Linh Sơn một tuần, sau đó nhìn Đông Đạo đệ tử cửa Phật nói: "Bây giờ Tây Phương giáo có nói hay không? Phật không Phật, không gia ngô, gia khoai, hôm nay ta Kim Thiền tử đem lập lại giáo phái, tên là Phương Đông giáo, trùng thiết lôi đám tự, bằng vào ta bình sinh chi ngộ, chủng cấu Phật pháp. Phương Đông giáo hữu giáo vô loại, tin hành phẩm tính, Kim Linh Sơn đệ tử cửa Phật, phàm là đồng ý người, đều có thể vào ta Phương Đông giáo." Ta Kim Thiền tử này thể, thiên đạo xem xét. Ầm. Ở Kim Tiền tử nói xong lời ấy sau khi Chỉ thấy trên bầu trời từng đạo từng đạo thiên đạo thần vẫn xuất hiện, vô số số mệnh lực lượng hướng về Kim Tiền Tử trên người tung bay đi. Kim Tiền Tử lập Phương Đông giáo lời thể, càng được thiên đạo tán thành. Đông, Phương Đông giáo. Giờ khắc này, vô số đệ tử cửa Phật, khi nghe đến Kim Tiền Tử lời nói sau khi, đều là trong lòng khẽ run lên, lời này phảng phất ở trong lòng bọn họ mở ra một cái thế giới mới cánh cửa lớn bình thường. Huống 12 mà, ở Di Vãng, Kim Tiền Tử thân là Phương Đông tiên tôn, không, có chuyển thế đường Tam Tạng trước, hắn ở Phật môn giải thích Phật môn giáo lý, cũng là nhất là để đệ tử cửa Phật môn có thể thu hoạch không ít, tìm tới một cái hiểu ra con đường mà không phải xem như lai Phật tổ bình thường, nói đều là một ít không ra ngô ra khoe đủ vật. Vì lẽ đó, Kim Thiền Tử ở Phật môn chúng đệ tử trong lòng địa vị vẫn là tương đối cao, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lúc trước Kim Thiền Tử ở chuyển thế thời gian, vạn vật đưa tiên cục diện. Khi nghe đến phương Đông giáo cái từ này mắt thời điểm, phản phất trong lòng bọn họ mở ra một cánh cửa sổ bình thường. Hơn nữa rất nhiều người đối với Kim Thiền Tử tín nhiệm, bọn họ càng bị thần suy khiến bước ra bước chân của chính mình. đệ tử Giá La đồng ý đi theo Kim Thiền Tử giáo chủ. đệ tử Sắt Môn đồng ý đi theo Kim Thiền Tử giáo chủ. Ở chút ít đệ tử cửa Phật bắt đầu cho thấy chính mình thái độ sau khi, đông đảo đệ tử cửa Phật cũng bắt đầu hướng về Như Lai Phật Tổ trên người nhìn quét mà đi. Chỉ thấy lúc này Như Lai Phật Tổ, trên mặt mang theo tất cả đều là thẹn quá thành giận, vừa mới, thậm chí vẹn vẹn vì đối phó một cái tôn ngộ không, dĩ nhiên mạnh mẽ lấy ra Phật môn số mệnh, ra chỉ ở trên người chính mình. Một cái tôn ngộ không như vậy hậu bối, đều đối phó không được, quả thực đệ Phật môn mất mặt cực kỳ. Đồng thời, Đường Tam Tạng cùng tôn ngộ không thân là Phật môn Tây Du lấy kinh người, bây giờ đối với Như Lai Phật Tổ cũng đã phản đối. Phải biết, Tây Du lấy kinh người chính là Phật môn vạn vạn năm đại kế, nếu như cái kế hoạch này thất bại, cơ bản có thể tuyên cáo Như Lai Phật tổ, phương Tây Phật môn kế hoạch trực tiếp phá sản. Lại nhìn giờ khắc này kim Thiên tử, trên người hắn vô tận Phật vận kim quang gia trì, mà càng quan trọng chính là, trên người hắn ẩn chứa Phật vận, tràn ngập thuần khiết ánh sáng, càng như là hoàn toàn độc lập một cái hệ thống, mà không giống như là phương Tây Phật môn như vậy, có chút không ra ngô già khoai độ vận. Cả người đầy dây quang vận kim Thiên tử, bình tĩnh khuôn mặt, trái lại càng thêm xem Phật môn Phật tổ, mà Như Lai Phật tổ thích Kamoni, cái kia một mặt sắc mặt giận dữ, nơi nào còn có một kia Phật môn Phật tổ dáng dấp có chỉ là một cái tức đến nổ phổi người thất bại giáng dấp chúng ta đồng ý đi theo kim tiền tử giáo chủ vào phương đông giáo ngày khách trùng kiến huy hoàng hào hào dào sự thực liền bãi ở trước mắt của bọn họ càng ngày càng nhiều đệ tử cửa phật bắt đầu động tâm di chuyển bước chân của chính mình hướng về kim tiền tử phương hướng mà đi ta cũng đồng ý đi theo kim tiền tử giáo chủ tìm kiếm con đường mới vẹo lại là một cái đệ tử cửa phật ra khỏi hàng hơn nữa hắn càng là một cái linh sơn phật môn hộ pháp cấp nhân vật phật môn hộ pháp chí ít cũng là đại la cấp bậc đến nhân vật ở toàn bộ trong phật môn cũng không có bao nhiêu Theo hắn ra khỏi hàng, rất nhiều phật môn hộ pháp cũng bắt đầu dao động. Bọn họ dĩ vãng nghe qua kim tiền tử giảng pháp, bây giờ kim tiền tử càng là nhẹ nhàng một chiêu bên dưới, liền em như lai phật tổ thần thông bắn cho tán, nhìn như lai phật tổ cái kia xấu hổ khuôn mặt, bọn họ tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn thế nào. Phật bản thị đạo, ta hôm nay cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là Phật bản thị đạo. đã như vậy, ta cần gì phải ở chỗ này phương tây phật môn đây. đệ tử, bái kiến kim tiền tử giáo chủ. bèo. lại một cái hộ pháp, phảng phất ở đây có khách hiểu ra, trực tiếp cười to một tiếng, hướng về kim tiền tử phương hướng mà đi đạo lý này nguyên bản chính là kim thiền tử ở trở thành phật môn phương đông thiên tôn sau khi bị mờ nói cho chúng nó đạo lý dĩ vãng vô số năm trước đây hoặc rất là nhiều người không có chính thay ở lâm thiên đạp nát tu di sơn thời gian nghe được lời ấy cũng chỉ là ở tây phương giáo cấm chỉ thảo luận việc này tình huống có nghe thấy bởi vì năm đó nghe được lâm thiên lời ấy đại thể đệ tử cũng đã trực tiếp rơi xuống linh một lúc trước lưu lại cũng đều là chút ngoan cố không thay đổi người ngoại trừ rất nhiều chết ở lâm thiên cùng tiệt giáo nhân tộc trong tay càng nhiều cũng lương ở phong thần phía trên chiến trường mà như hôm nay ở đây dưới tình huống bọn họ rất nhiều người đều ngộ ra đạo lý này ta cũng tới vel vel vel lại là từng cái từng cái đệ tử bắt đầu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng chúc mừng các vị thoát ly khổ hải sau này ta chờ cộng đồng thăm dò phương Đông giáo phật pháp tương lai kim tiền tử cười nói chúng ta bài kiến giáo chủ nghe được kim tiền tử lời nói chạy tới đông đảo đệ tử quay về hắn sâu sắc túi đầu chỉ là chốc lát thời gian tất cả mọi người vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa chuyện phát sinh trước mắt phương tây linh sơn đệ tử liền đã chống rông rồi hơn nữa, bởi vì ngày xưa kim tiền tử ở phần môn huy vọng hắn sức hiệu triệu cực kỳ mạnh mẽ ầm ầm chỉ thấy kim tiền tử trên người trong ngay mắt có công đức số mệnh lực lượng bắt đầu ra thân hắn đông nhiên lần thứ hai quát to phương đông giáo lập ẩm theo tiếng nói của hắn hạ xuống thiên đạo bên trên lần thứ hai phát sinh con đường nổ vang sau đó một đạo kim sắc cùng màu tím lẫn lộn bất tức phảng phất bên trên khắc họa một tia thần kỳ dấu ấn đây là kim tiền tử lập xuống phương đông giáo chứng minh phương đông giáo ở đây khác chính thức thành lập càng là ở ngắn ngủi 403 thời điểm liền trực tiếp trở thành hùng hoàng trên một đại giáo phái kim tiền tử ngươi một chết ngươi một chết dám làm hỏng ta phật môn truyền thừa chết đi cho ta Như Lai Phật tổ ánh mắt đỏ chót cực kỳ nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trực tiếp nói năng lộn xộn. Kim Tiền Tử khắc lập phương Đông giáo hành vi, còn có đem hắn phật môn hơn nửa đệ tử đều mang đi động tác, đã tương đương với trực tiếp đào rông hắn phật môn căn cơ. Phải biết, ở Tây phương giáo từ khi phong thần một trận chiến tử thương phong thần vô số đệ tử cùng triển giáo như thế lần thứ hai nguyên khí tổn thương nặng nề sau khi tiêu tốn mấy nguyên hội đến khôi phục số mệnh. Mà ngày hôm nay, nhưng trực tiếp bị Kim Tiền Tử chỉ một chiều, liền đem bọn họ phật môn tan vỡ. Ở phật môn xem ra, Kim Tiền Tử quả thực lòng dạ đang chém. ầm ầm ầm. Cái tia nguyên bản tụ tập với Linh Sơn bên trên Phật môn Tây Du số mệnh, giờ khắc này càng trực tiếp bị kín một tầng sương mù bình thường. Sau đó bọn họ theo Thiên đạo sức mạnh hơi chuyển đổi, đột nhiên hướng về Kim thiền tử phương hướng rầm rào mà đi. Bởi vì Tây Du lấy kinh nhân vật chính Kim thiền tử khác lập phương Đông giáo Thiên đạo số mệnh, tựa hồ đã không còn tán thành Tây Du số mệnh thuộc về Tây phương giáo truyền này. Hơn nữa càng trọng yếu hơn phải là Kim thiền tử hỏng rồi phương Tây Phật môn Tây Du việc ở Linh Sơn bên trên công nhân khắc lập phương Đông giáo sáng lập hoàn toàn mới Phật pháp hệ thống Thiên đạo số mệnh dĩ nhiên không có đối với hắn hạ xuống trừng phạt. Vì lẽ đó. Như Lai Phật tổ mới gặp suốt ruột đến cỡ này mức độ, số mệnh toàn bộ thuộc về Kim Thiên Tử, bọn họ Phật môn còn có cái gì, cái gì đều không rồi. 26, chương 406, chưa từng thấy Phật pháp, cái kia vô thượng dị tượng bóng người. Tính cả lúc trước Lâm Thiên lần thứ nhất đặt chân Linh Sơn, phá diệt Tây Phương Giáo, bây giờ đã là Tây Phương Giáo trải qua lần thứ 3 kiếp nạn. Tây, Tây Phương Giáo quá khó khăn. Nếu là như Lai Phật tổ không thể chế phục Kim Thiên Tử, e sợ Phương Tây Phật môn muốn trôn vùi ở hắn trong tay bà. Sau đó, có lẽ chỉ có Phương Đông Giáo, mà đã không còn Tây Phương Giáo cũng được cũng tỉnh những này phương tây phật môn con lựa chọc trùng quanh giả danh lừa bịp trời mới biết ta đến cùng trải qua cái gì thiên định lấy kinh người tôn ngộ không phản lại bây giờ thiên định tây du chi tử đường tam tạng nguyên thân kim thiền tử dĩ nhiên cũng phán ra phật giáo thậm chí còn tự lập một cái phương đông giáo hùng hoàng các đại năng tất cả đều cấm khẩu bọn họ đã không biết nên làm gì hình dung ánh mắt hình ảnh đại sư minh cùng sư phụ hai người bọn họ đến tận cùng đang làm gì chư bắt giới trợn mắt ngắc mồm nhìn cái kia trên hư không hình ảnh thân thể không khỏi hơi lùi về sau hắn đây sao đang sợ phật như lai môn còn có hắn này khủng bố đại sư huynh cùng sư phụ cái nào một bên hắn đều là không đắc tội được a càng làm cho hắn khiếp sợ chính là đại sư huynh cùng sư phụ dĩ nhiên thông tàng bất lộ như vậy có thể trực tiếp gắng chống đỡ linh sơn phật môn đại năng thậm chí là như lai mà chút nào không rơi xuống hạ phong sư phụ thậm chí càng thêm đáng sợ trực tiếp khiêu phật môn góc tưởng lập phương đông giáo bực này tồn tại trừ bắt giới trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao còn bên cạnh ngựa bạch long nhưng là đã hóa thành tiểu bạch long con mắt chăm chú nhìn trầm trầm trên hư không tình huống tựa hồ là đang đợi lúc nào kỳ bình thường linh sơn bên trên ẩm ở Linh Sơn số mệnh kịch liệt hệ vài thời khắc như Lai Phật tổ vội vã điều động Phật môn số mệnh hướng về Kim Thiền Tử trùng rất tới giờ khắc này hắn đã không lo được cái kia cái gì tôn ngộ không trước mắt Kim Thiền Tử rõ ràng đối với bọn hắn Phật môn uy hiếp càng to lớn hơn đáng chết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thân hình sung phong thời khắc như Lai Phật tổ nội tâm điên cuồng gầm hết lên hai người này lấy kinh người đều là bọn họ Phật môn từ đầu đến cuối đều đang xem tồn tại thậm chí là toàn bộ hành trình bảo vệ bọn họ thực sự là không biết đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề có điều giờ khắc này mặc kệ Kim Thiền Tử đến cùng có phải là thiên định lấy kinh người hắn đều phải muốn giải quyết đối phương, bằng không hắn phương Đông giáo sẽ là Phật môn tai nạn. Vì sao hắn lập xuống phương Đông giáo, không có chịu đến thiên đạo số mệnh trừng phạt? Như Lai Phật tổ nội tâm càng thêm nghi hoặc chính là vấn đề này, nhưng hắn không biết chính là. Kim Thiền tử ở Phật pháp trên trình độ, xa xa muốn so với hắn thâm nhiều lắm, bình thường bày ra càng chỉ là một phần thôi. Cũng là bởi vì hắn đã từng vẫn không bái chuẩn đề tiếp dẫn sư phụ, mới gặp không có thể ngồi trên Phật tổ vị trí này. Thiên Định Tây Du lực kiếp, nói trắng ra chính là Phật pháp thịnh hành, mà Kim Thiền tử tuy rằng khác lập phương Đông giáo, nhưng hắn sáng tạo chính là một cái hoàn toàn mới Phật pháp hệ thống một cái không giống với Tây phương giáo Phật pháp hệ thống, mà cũng không Tây phương giáo giống như không ra ngô ra khoai. Loại này Phật pháp hệ thống cũng được Thiên đạo thừa nhận. Có Thiên đạo tán thành, như vậy Kim Thiền Tử tiếp thu những này Tây du số mệnh, tự nhiên không có bất kỳ phản vệ lực lượng, trái lại, Thiên đạo đối với hắn đổi mới hệ thống là tương đương tán thành. Bởi vì, Thiên đạo cũng cần ở lượng tiếp bên dưới, có tân càng thêm hoàn thiện hệ thống đến bỏ thêm vào chính mình. Chín Dương vô cực kinh. Nhìn hướng mình xung phong mà đến như lai Phật tổ, Kim Tiền Tử không có một chút nào e ngại, trong miệng vi niệm Phật âm. Hắn sáng tạo hoàn toàn mới Phật pháp thần thông phong thích mà ra. Ở phương Đông giáo giáo chủ thân phận gia chỉ bên dưới, thần thông sức mạnh càng là huy thế mạnh mẽ. Ẩm, chỉ thấy kim tiền tử trong đan điển, phản phất trực tiếp xuất hiện chín vòng cháy hừng hực Thái Dương tinh bình thường, vô tận thuần dương lực lượng tỏa ra ở quanh người của hắn. Cái kia chín vòng mặt trời trói trang, càng là trực tiếp chiếu dọi ở quanh người của hắn, để kim tiền tử cả người có vẻ càng thêm vừa sâu xa vừa khó hiểu. Thuần Dương lực lượng, Ẩm, kim tiền tử rú tiếng, một đạo mãnh liệt thuần Dương lực lượng hướng về phía trước cầm Ẩm bạo phát, nguồn sức mạnh này. Lục Áp ngơ ngác nhìn kim tiền tử phóng thích sức mạnh, chín vầng mặt trời tinh, sao có thể có chuyện đó? Hắn thậm chí so với ta Thái Dương Chân Hỏa, đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Lục Áp có thể rõ ràng nhận biết được, cái kia cựu Dương bên dưới thuần dương lực lượng, để hắn Thái Dương Chân Hỏa đều ở jun level 7. Phải biết, Thái Dương Chân Hỏa đã là này hồng hoang trên cường hãn nhất ngọn lửa sức mạnh. Chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì kim tiền tử thuần dương lực lượng, là từ Thái Dương Chân Hỏa bên trong càng thêm tinh luyện đi ra, ẩn chứa trong thiên địa nhất là dương cương sức mạnh. Cứng quá dễ gãy, nhưng khi mới vừa tới trình độ nhất định thời điểm, chính là đối với đối thủ như bẻ cánh cô. Ngộ không, ngươi mà buông tay đi làm đi, nơi này giao cho sư phụ. Kim thiền tử hướng về tôn ngộ không từ tổ nói, tôn ngộ không gật gật đầu, đột phá vừa mới đã bị kim thiền tử đánh tan thần thông ràng buộc, định hải thần châm lần thứ hai hướng về linh sơn chỉ đi. Mà đồng thời, kim thiền tử thuần dương lực lượng cũng đã cùng như lai phật tổ sức mạnh va chạm vào nhau. ầm, một đòn bên dưới, như lai phật tổ thần thông sức mạnh liền trực tiếp phá nát ở kim thiền tử trước mặt, hắn thần thông phảng phất không đỡ nổi một đòn. Nếu là vừa mới, hắn có phật môn số mệnh gia trì, còn có một tia cơ hội, thế nhưng giờ khắc này, tây du số mệnh đã hướng về kim thiền tử phương đông giáo tụ lại mà đi có thể nói kim thiền tử ở số mệnh lực lượng trên đã hoàn toàn không kém gì hắn. Hứa chi, phật môn căn cơ đã bị kim thiền tử trực tiếp cho hỏng rồi hơn nữa. Vô hình, cái kia cỗ thuần dương lực lượng ở đánh tan như lai phật tổ thần thông sau khi vẫn không hề ngăn cản hướng về như lai đánh tới. Trong ngay mắt, như lai phật tổ liền trực tiếp bị đánh lui vô số bộ, thân thể ầm ầm đánh vào linh sơn bên trên, đập ra một cái to lớn thần khanh, Thậm chí trong miệng hắn trực tiếp phất một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết. Chuyện này, này đến tận cùng là thần thông nào? Như lai phật tổ sợ hãi vạn phần nói, ta sáng chế tiểu mới phật pháp, hòa vào thuần dương lực lượng tinh khiết phật pháp. Kim Thiền Tử không có một chút nào che lấp hồi đáp. Tuy nói Phật bản thị đạo, nhưng Kim Thiền Tử từ bỏ lại từ Phật Pháp bên trong truy bản truy xuất nguồn gốc, mà là lựa chọn trực tiếp nghiên cứu tự nhiên pháp tác, hồng hoang pháp tác, hỗn độn pháp tác, hắn từ những này pháp tác bên trong, tìm tới thuộc về mình Phật đạo. Con đường của chính mình. Giáo chủ đi vũ. Giờ khắc này, những người phương Đông giáo đệ tử, nhìn thấy chính mình giáo chủ dĩ nhiên cường đại như thế, Phật Pháp càng là tinh diệu cực kỳ, từng cái từng cái không khỏi la lên, Kẻ phản bội nhìn những người mới vừa phán ra phương tây phật môn liền cho phương đông giáo ủng hộ đệ tử như lai phật tổ không khỏi tức giận công tâm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi theo như lai phật tổ sự suy thoái linh sơn phật môn số mệnh tiến thêm một bước nữa suy yếu mà lại nhìn kim tiền tử mới lập phương đông giáo bởi vì tây du số mệnh cùng nguyên bản đệ tử cửa phật lượng lớn tràn vào ở kim tiền tử sau lưng trong hư không đã bắt đầu tu luyện ngưng tụ ra từng đạo từng đạo pháp tự dị tượng phương đông giáo căn cơ đã mơ hồ hiện lên mà cùng lúc đó cái kia pháp tự dị tượng bên trên dĩ nhiên tu luyện ngưng ra một bóng người cái kia là ai Tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn cái kia ngưng tụ ra bóng người, cái kia từ từ hiện hiện thân hình, lần thứ hai để bọn họ khiếp sợ cực kỳ quân. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 407, Như Lai, like, ngươi sát khí quá nặng, xem bẩn tăng độ ngươi thoát ly khổ hải. Kim thiền tử phía sau tạo thành đạo kia dị tượng bóng mở khuôn mặt, có vẻ vô cùng mông lung, thế nhưng là tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Vậy là ai? Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang theo vạn phần nghi hoặc. Hắn lẽ nào chính là bị Kim Tiền Tử tôn sùng là tiền bối người kia sao? Chỉ là ở Thiên Đạo số mệnh bao phủ bên dưới, bọn họ vẫn cứ không thể hoàn toàn thấy rõ người kia khuôn mặt. Bọn họ sao không biết Kim Tiền Tử ngưng tụ này dị tượng bóng người đại diện cho thế nào ý nghĩa? Điều này đại biểu Kim Tiền Tử phải đem người này tôn sùng là Phương Đông Giáo vô thượng chí tôn. Sau đó nếu là Kim Tiền Tử Phương Đông Giáo truyền giáo, người này càng là có thể hưởng thụ đến vô thượng số mệnh. Mà lúc này tôn ngộ không ở tại sư phụ đem Như Lai Phật tổ ngăn lại sau khi mục tiêu của hắn đã chăm chú biến thành Linh Sơn. Tôn ngộ không dừng tay. Như Lai Phật tổ bị Kim Tiền Tử kiềm chế lại, mà Quan Âm Bồ Tát càng là trực tiếp bị đánh thân thể tan vỡ. Sở Hữu lúc này cũng chỉ có thể do Phật môn Đại Nhật Thiên Tôn cùng cái khác mấy cái Thiên Tôn ra tay đối phó Tôn Ngộ Không. Liền các ngươi cũng dám đến cản ta lão tôn? Tôn Ngộ Không định Hải Thần Châm hơi đổi, lập tức hướng về mấy người này gõ quá khứ. Chiến Thiên Tiểu Côn, thứ bảy côn, chiến. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, trong tay Định Hải Thần Châm mang theo vô tận chiến ý, hướng về Đại Tám Mươi Hai Tôn mọi người đã tới. ầm ầm, Định Hải Thần Châm ở trong hư không massage ra nhanh như chớp, nổ vang như tiếng sấm. Đinh Hải chân thân bên dưới là vô tận chiến ý, này cô chiến ý phản phất có thể đem phía trước thả hư không trực tiếp xé nát. Vừa mới xông vào phía trước đại nhật thiên tôn chỉ cảm thấy đến trong lòng chính mình phát lạnh, bởi vì này chiến thiên thứ 9 côn giới chiến pháp tắc, dường như một khối che trời đá tảng bình thường, trực tiếp đập về phía trong lòng hắn, để hắn thậm chí có chút không thở nổi. Linh sơn chu vi vạn ngàn linh thụ phản phất đều bởi vì tôn nộ không chiến pháp tắc mà bị đè thấp mấy phần, nhất không nổi đầu đến. Vù vù, Tiếng gió ở linh sơn bên trên không ngừng thổi, để những này ngăn cản ở tôn nộ không trước mặt phật môn các đại năng, không khỏi trở nên khiếp đảm và phần. Trốn. Đại Nhật Thiên Tôn đến nội tâm đệ nhất khắc liền hiện ra nghĩ như thế pháp, mặc dù là Phật tổ, đối mặt Tôn Ngộ không thời điểm, cũng đến ở số mệnh gia chỉ bên dưới mới có thể đem đối phương áp chế. Trốn chỗ nào? Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh hướng về Đại Nhật Thiên Tôn chiếu rọi mà đi, thân thể vèo một tiếng, trực tiếp từ tại chỗ, trong nháy mắt liền đến đối phương thân thể trước. Ầm ầm. Chiến thiên cựu côn thứ bảy côn rốt cục hạ xuống, vô tận cương phong cuốn sạch lấy chu vi. Xoẹt xoẹt. Giờ khắc này, cùng Đại Nhật Thiên Tôn cùng xông về phía trước cái khác Phật môn đại năng, trong nháy mắt liền bị Tôn Ngộ không mang theo ra cương phong của lấy bọn họ thân thể cũng bị cương phong trong nháy mắt xé rách chiến tiên thứ 9 côn giới cương phong uy lực sao lại là bọn họ có thể chống đối phật tổ cứu ta trong đó mấy cái phật môn đại năng ở trước khi chết hướng vệ như lai phật tổ la lên thế nhưng như lai phật tổ lại bị kim tiền tử hạn chế nửa bước cũng không thể rời đi lại sao có thể có thể có thưởng đến cứu bọn họ ầm từng luồng từng luồng cương phong lôi bước chỉ thấy mấy phật môn đại năng đã bị rạo diệt liền tơ máu cũng không thể lưu lại nửa phần giang dác thậm chí liền đại nhật thiên tôn mọi người thân thể đều tại đây côn bên dưới trực tiếp phá diện, cũng may mà chúng nó dựa giống chuẩn thánh cấp mạnh mẽ tu vi mới có thể tránh thoát một kiếp. chuyện này này hầu này tôn ngộ không sao cường đại đến cỡ này mức độ, đại nhật thiên tôn mọi người nói thế nào cũng có chuẩn thánh tu vi, mà ngay cả tôn ngộ không một chiêu đều tránh không thoát à? chiến thiên cửu côn dĩ nhiên gặp khủng bố như vậy, vì sao ta cảm thấy tình cảnh này càng rất có năm đó lâm thiên thánh nhân mấy phần phong thái? vây xem hồng hoang các đại năng, càng ngày càng cảm thấy tôn ngộ không tựa hồ càng có mấy phần cái kia truyền thuyết cấp bậc nhân vật mấy phần cái bóng, bọn họ lại hướng về cái kia kim tiền tử phía sau dị tượng trên nhìn lại. Tuy rằng bị thiên đạo số mệnh già đi tới khuôn mặt, nhưng bọn họ càng xem nhưng càng cảm thấy cùng người kia tương tự. Thật sự sẽ là hắn sao? Nếu như là như vậy, hắn đến tụt cùng nên là khủng bố đến mức độ nào? Thậm chí ngay cả Tây Du lượng kiếp chuyện như vậy đều có thể. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vành, tôn ngộ không thứ bảy côn dư vi từ không trung gột rửa ra, vừa mới xông lại ngăn cản một nửa của hắn Phật môn đại năng, tất cả đều đã biến mất hầu như không còn. Sống sót cũng mệt mệt là Đại Nhập Thiên tôn chờ dựa vào vô thượng thủ đoạn bảo vệ chính mình nguyên thần người. Tôn ngộ không giờ khắc này muốn đi một cái tuyệt thế chiến như thần, ngạo đứng ở trong hư không. Ta lão tôn ngày hôm nay muốn đập nát các ngươi này linh sơn, không ai ngăn nổi. Ẩm, đem những này chướng ngại vật thanh trừ sau khi, tôn ngộ không định hại thần châm lần thứ hai hạ xuống. Quá kẹt. Vô tận chiến pháp tắc, ở linh sơn bên trên dâng trào, vô số linh sơn chi thạch bắt đầu không bị khống chế thoát ly toàn bộ linh sơn, hướng về trong hư không bay lượn. Vốn là, linh sơn mỗi một tảng đá đều là do phật môn đại lôi âm tự chấn áp, đại lôi âm tự bất động, một tảng đá đều sẽ không bị lay động. Nhưng giờ khắc này, ở định hải thần châm bên dưới, nhưng là đánh vỡ việc này có kẻ đại lôi âm tử bên trên linh đạch cũng bắt đầu tầng tầng nứt ra vỡ bay ra ngoài chỉ cần tôn ngộ không này một côn hoàn toàn hạ xuống chỉ sợ toàn bộ linh sơn bên trên đều muốn không còn tồn tại nữa Sú hầu tử ta chấn dị ngươi đang bị kim tiền tử hạn chế lại như lai phật tổ nhìn thấy này mà tức giận nảy sinh đại lôi âm tử chính là hán phương tây phật môn căn cơ càng là chấn áp khí vận nơi nếu như trước đây hiển giáo ngọc hư cung thiền giáo bích du cung như thế trọng yếu đến cực điểm nếu là bị tôn ngộ không vỡ diện chỉ sợ hán phật môn số mệnh càng thêm tán loạn cực kỳ mà càng làm cho hắn tức giận chính là Đại Nhật Thiên Tôn những người này liên hợp lại cùng nhau, đều đang không thể ngăn trở con khỉ này, quả thực là rắc rối cực kỳ. Như Lai Phật Tổ, ngươi sát khí quá nặng, ma chướng này sinh, cứ thế mãi, chỉ sợ là muốn đoạn ma đạo, Bần tăng phương Đông giáo có một pháp môn, có thể giúp ngươi thoát ly khổ hải, thiện thai thiện thai. Nhìn thấy muốn nhằm phía hắn đồ đệ tôn ngộ không như Lai Phật Tổ, kim thiền tử hai tay tạo thành chữ thập, đầu lâu hướng về Như Lai Phật Tổ hơi một điểm nói rằng: "Nguyện Hồng Hoang các đại năng tất cả đều không nói gì, bọn họ nhìn thấy gì? Thân là phương Tây Phật môn, vẫn đợi phụng độ người thoát ly khổ hải, xem thường thế gian tất cả yêu ma Như Lai Phật Tổ." Bây giờ lại bị người khác nói làm là rơi vào ma đạo. Ý tờ nói nhảm. Kim Tiễn tử, ngươi tên phản đồ này, ta Phương Tây Linh Sơn mới là Phật môn chính tông, ngươi có tư cách gì nói ta là ma đạo? Ta như Lai vậy thì vì ta Linh Sơn thanh lý môn hộ. Như Lai Phật Tổ nghe nói Kim Tiễn tử lời nói, suýt chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu tươi, hắn như Lai thân là Phật môn chí tôn, càng bị người nói làm là ma đạo. Đùa gì thế? Mà Kim Tiễn tử nhưng là không để ý lắm, trầm giọng quát lên. Như Lai, ngươi sát khí công tâm, thị phi không phân, xem bần đạo không đem ngươi lấy Phật pháp phục trì. 26. Chương 408 Tây Phương Nhị Thánh nội khủng, Kim Thiền Tử không biết làm sai chỗ nào. Một câu câu nói hạ xuống, Như Lai Phật Tổ bị tức gần chết, thoát ly thân là Phật môn Phật Tổ, không ngừng bị này phản lại Phật môn Kim Thiền Tử cho giáo huấn một trận, thậm chí đối với mới còn muốn lấy Phật pháp ngược lại độ hắn Như Lai. Chuyện này quả thật là trực tiếp lấy tay của hắn thích ca Mâu Ni bản hai. Trong lúc nhất thời, Như Lai Phật Tổ con mắt đều đỏ. nhưng mà còn không chờ hắn thần thông xuất hiện, Kim Thiền Tử thân thể vèo một tiếng biến mất ở trong hư không, lưu lại một đạo dư âm nói: Ngươi quá chậm. Ẩm. Đại uy Thiên Long pháp, Thuyền Dương lực lượng. Cựu Thiên Dương lôi bất diệt thân, Vài đạo rung động không gian đồng thành, truyền vào như Lai Phật Tổ trong hài. Sau đó chỉ thấy trước mặt hắn không gian hơi rung động, sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ồn, Kim Thiên Tử thân thể phát sinh sáng lạng kỳ quang, trực tiếp âm ầm một tiếng nổ vang điện ở như Lai Phật Tổ thân thể bên trên, để như Lai Phật Tổ thân thể rút lui không thôi. Cựu Dương thần quyền, ầm, ngay lập tức không giống nhau, không chờ như Lai Phật Tổ điều chỉnh tốt, Kim Thiên Tử lại là một quyền anh đi đến không có bất kỳ hoa huệ hoa sói, chỉ có đạo kia đạo mang theo thuần dương sức mạnh, thuần dương pháp tắc thần thông quyền pháp, ngưng tụ làm một đạo thẳng tắp sức mạnh, tinh chuẩn nện ở như lai trên người. Mặc dù như lai có phật môn kim cương bất diệt kinh cùng phật môn số mệnh hộ thân, kim thiền tử mỗi một quyền hạ xuống, cũng có thể đem cơ thể hắn trực tiếp phá hủy một mệnh. ầm ầm ầm, kim thiền tử bóng người, không ngừng mà ở trong hư không lấp lóe, mà mỗi một lần sự xuất hiện của hắn, hầu như cũng làm cho như lai phật tổ phun ra một ngụm tinh huyết. và ảnh, dương thần quyền cuối cùng một quyền hạ xuống, trong hư không một trận phá nát bạo phá tiếng, rung khắp vạn vạn bên trong hồng hoang đại địa toàn bộ linh sơn rung động không thôi. dù là ai đều không sẽ nghĩ tới, cái kia gánh chịu tây du nhiệm vụ phạm nhân đường tam tạng đang khôi phục kiếp trước kim thiền tử thân phận sau khi dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. cú đấm này đánh xuống sau khi như lai phật tổ trong ánh mắt che kín tơ máu, toàn bộ nhãn cầu khác nào bị đập ra đến rồi bình thường. lần thứ hai phốc một tiếng phun ra tinh huyết, sát mặt tùy theo biến trắng sáng một mảnh. ở kim thiền tử trước mặt hắn càng khác nào một đứa con nít bình thường yếu đuối. ầm ầm như lai phật tổ thân thể sát qua linh sơn bên trên, trên đất vẽ ra một cái vạn dặm chi danh sâu. ở trên người dâng trào xuất đạo đạo vết máu sau khi mới rốt cục đỉnh chỉ lại. Kim Thiên Tử, ngươi, ngươi dám, ngươi biết mình ở đang làm gì sao? Nếu là hai vị Thánh Nhân đến, ngươi có thể chịu đựng như vậy đánh đổi à? Như Lai Phật tổ hề phải nằm trên mặt đất, ở Kim Thiên Tử cú đấm này bên dưới, trên người hắn ra chỉ Phật môn số mệnh trực tiếp bị đánh tan. Hắn giờ phút này ở Kim Thiên Tử trước mặt đã không có từng chi một sức phản kháng, hắn ánh mắt tận lực duy trì chấn định nhìn Kim Thiên Tử nói rằng lời ấy vẫn cứ không che giấu nổi hắn trong nội tâm khủng hoảng. Hắn đang hái sợ, hắn sợ sệt Kim Thiên Tử thật sự đem hắn giết. Bần tăng đã nói độ ngươi thoát ly khổ hải, tự nhiên sẽ nói được là làm được. Kim Tiền Tử đầy mặt kiên định nói, bèo. Hắn bóng người lõi lên, tay phải nắm thành quả đấm. Trong không gian ầm ầm một tiếng, hắn lần thứ hai hướng về cái kia như Lai Phật tổ ném tới. Thánh nhân, như Lai Phật tổ rốt cục hỏng rồi. Trong ngày thường thân là Phật môn chí tôn hắn, chưa bao giờ có trận vật như vậy thời điểm. Dĩ nhiên vì tính mạng mà kêu to Thánh nhân. Này một gọi, cũng làm cho Phật môn số mệnh triệt để đổ nát. Ở ầm ầm ầm. Chỉ thấy cái kia linh sơn bên trên, còn sót lại Tây Du số mệnh. Dĩ nhiên trong nháy mắt có tràn ngập thần vận ánh sáng màu sắc, biến thành lũ ám vẻ. Toàn bộ linh sơn linh khí, càng là đang chậm chậm trôi qua, số mệnh không còn. Làm sao vẫn có thể chấn được này, Linh Sơn bên trên ngưng tụ linh khí. Lại nói trong hốt đột, vốn là nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Tây Du tin vui chuẩn đề tiếp dẫn hai người, tựa hồ là nhận ra được cái gì như thế, đột nhiên mở mắt ra. Không được, xảy ra chuyện gì? Ta Phật môn số mệnh, làm sao sẽ trôi đi nhanh như vậy? Ta Phật môn chính là Tây Du tiên định của thời, không nên làm gì a? Chuẩn đề đạo nhân, càng là sắc mặt vô cùng sốt sắng, ngón tay cuốn quýt bắt đầu bấm tính ra, thân là thánh nhân, lập tức hắn liền rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đáng chết, đáng chết. Nay tôn ngộ không cùng Kim Thiền tử tại sao lại biến thành như vậy? Bọn họ vì sao lại phản bội ta Phật môn? Thật là đáng chết. Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp tức đến nổ phổi, trong miệng nổi giận mắng. Cũng thảo nào hắn dáng dấp như thế, Tây Du số mệnh liên quan đến hắn Phật môn quật khởi, càng là liên quan đến đối phó Tiệt giáo Lâm Thiên mấy cái thế kỷ đại kế. Nếu như kế hoạch có sai lầm, như vậy sẽ là ngàn năm đại kế, trực tiếp hủy hoại trong một ngày a. Thích Ca mâu Ni đến tột cùng là sắp xếp như thế nào Tây Du? Phía trước bị Ngũ Trang quan cho háng hại không nói, bây giờ làm sao sẽ liền thiên định lấy cái người, đều phản lại ta Phật môn, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này kim tiền tử, giáng thoát ly ta phương Tây Phật môn khác lập phương đông giáo quả thực muốn chết chuẩn đề đạo nhân trong miệng chửi rủa thanh vẫn cứ không thôi sư đệ trước tiên đừng động nhiều như vậy ta hai người nhất định phải mau chóng trước đi xem xem tiếp dẫn đạo nhân nói lập tức thân ảnh của hai người vội vàng từ trong hỗn độn dạng hồng hoang phương tây linh sơn chạy đi linh sơn bên trên đi rồi phật tổ thoi thóp nằm trên đất dên dỉ lên cựu dương thần lôi kim thiền tử trong miệng vi uống lại là một đạo vô thượng tân phật pháp liền muốn xuất hiện ầm ầm ầm tràn ngập thuần dương lực lượng lôi pháp trong nháy mắt tử trong hư không xuất hiện ầm ầm hạ xuống Vẹn vẹn là xuất hiện trong ngay mắt, liền để chu vi vạn vạn bên trong hư không tràn ngập nóng dục khiếp đảm vẻ. Mắt thấy kim tiền tử này, chín dương lôi pháp liền muốn rơi vào Như Lai Phật tổ trên người. Kim tiền tử không có nương tay chút nào, hắn nói độ Như Lai, liền độ Như Lai, không giả được. Giờ khắc này, Hùng hoang đại năng tâm cũng nhắc tới cuốn học trên, Như Lai thật sự muốn xong đời sao? Phật môn thật sự lần thứ hai diện. Chỉ là, tốt nội không cùng kim tiền tử như vậy lỗ mãng, é sợ Tây Phương Nhị Thánh sẽ không bỏ mà ba. Bẹo. Quả nhiên ở ý nghĩ của bọn họ hiện lên trong ngay mắt, trong hư không chính là một trận rung động, sau đó thánh nhân thanh âm vang lên, nhìn thấy tình cảnh như thế, tất cả mọi người rõ ràng là thánh nhân đến, cũng có trách phương tây hai vị thánh nhân làm sao sẽ để Kim Thiền Tử cùng tôn ngộ không hai người vẫn hồ đồ. ầm, một đạo thánh nhân lực lượng từ trong hư không bắn ra, trực tiếp hướng về Kim Thiền Tử thuần dương lực lượng mà đi, trong thời gian ngắn liền đem Kim Thiền Tử thần thông cho ngăn lại. Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, ngoại trừ Lâm tiên Bực này tồn tại, đối mặt thánh nhân những người khác đều là run rẩy. vẹo, ngay lập tức chuẩn đề cùng tiếp dẫn thân ảnh của hai người xuất hiện ở trên hư không, hai người bọn họ sắc mặt đều là lạnh lẽo cực kỳ. sau đó chỉ thấy chuẩn đề ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn về phía kim thiền tử cùng tôn nộ không hai người kim thiền tử ngươi biết mình làm những gì sao ngươi thân là ta phật môn thiên định lấy kinh người, dám tự ý lập xuống phương đông giáo xấu ta phật môn căn cơ ngươi có biết tội của ngươi không ầm vô tận thánh nhân uy thế hướng về kim thiền tử mà đi nhìn đã gia nhập phương đông giáo đệ tử cửa phật cùng bị tôn nộ không xoan xoan một nửa linh sơn cùng đại lôi áo tự chuẩn đề quả thực nổi khủng nhưng ngay lập tức kim thiền tử trả lời càng làm cho hắn tức giận sông thẳng tâm phủ kim thiền tử không biết làm sai chỗ nào được hai mươi niệm, niệm. Huynh là câm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 409, Hỗn độn ma viên chân thân, trưởng phá thần thông, chân đạp linh sơn. Kim Tiễn Tử, không biết làm sai chỗ nào. Này chính là hắn đối với Tây Phương Nhị Thánh trả lời. Hắn vốn là bị chuẩn đề mạnh mẽ bắt vào Tây Phương giáo bên trong, hắn cho là mình đối với phương Tây Phật môn cũng không thua thiệt cái gì. Lớn mật Kim Tiễn Tử, còn không biết sai. Ngươi thân là đệ tử cửa Phật, sao dám khắc lập tân giáo, nỗ lực giải ta Phật môn? An cấp ta Phật môn Tây Du số mệnh. Chuẩn đề lần thứ 2 chất vấn. Kim Thiền tử sắc mặt bình tĩnh, hai tay tạo thành chữ thầm nói. Đệ tử đã lui ra Linh Sơn, mới lập Phương Đông giáo, cùng Linh Sơn lại có quan hệ gì? Đệ tử Phương Đông giáo, gia nhập người đều chính là tự nguyện, thánh nhân lại có thể nào xưng là chết xuất Phật môn? Huống hồ, thánh nhân nói Tây Du số mệnh thuộc về Linh Sơn, nhưng đệ tử nhưng chưa từng nghe nói có thuyết pháp này, Tây Du số mệnh chính là vì là Phật pháp chi truyền, đệ tử chính là thiên định lấy kinh người, đệ tử lấy chính là Phương Đông giáo Phật pháp, Thiên đạo đối với này cũng đã tán thành, thánh nhân nói như vậy, chẳng lẽ là đang chất vấn Thiên đạo bất công? Kim Thiền tử cực với âm hiểu thấy rõ, một fan ngôn ngữ liền đem chuẩn đề lại bốn linh có câu hỏi cho một chữ không kém phản bác trở lại ngươi nghe nói lời ấy chuẩn đề trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngưỡng ngẹn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới thiên đạo dĩ nhiên đối với kim thiền tử phương đông giáo thừa nhận nếu như vậy hắn muốn ở đây chiếm lấy đại nghĩa nhưng là không thể cái này kim thiền tử lúc trước liền vẫn bẻ quang ta chờ phật pháp bây giờ quả nhiên nguyên hình lộ không được ta phật môn tây du số mệnh tuyệt đối không thể để cho này kim thiền tử cho được đi nếu ngươi phản bội ta phật môn vậy ta liền luyện đi ngươi thần thức ta phật môn cần không phải ngươi kim thiền tử mà là tây du số mệnh Trong ngay mắt, Chuẩn Đề liền nghĩ rõ ràng chính mình nên thế nào làm. Ý đồ của hắn rất đơn giản, Kim Tiễn Tử chính là thiên định lấy kinh người, điểm ấy không thể biến, nhưng bây giờ nếu là sẽ không lại cho hắn một ít thủ đoạn, chỉ sợ Phật giới lại không gì khác phương Tây Phật môn, mà chỉ có Kim Tiễn Tử phương Đông dạy. Vì lẽ đó hắn muốn đem Kim Tiễn Tử thần thức tiêu diệt, cho hắn Phật môn làm Tây Du con rối liền tốt. Kim Tiễn Tử, ngươi càng dám làm tổn thương đồng môn, phản bội Linh Sơn, hôm nay xem ra ta không ra tay giáo huấn ngươi này nghiệp chướng là không xong rồi. Lập tức, Chuẩn Đề thánh nhân quát to một tiếng, trực tiếp cho Kim Tiễn Tử chụp một cái nón, trong tay thánh nhân vật pháp trở về kim thiền tử mà đi. Kim thiền tử hơi biến sắc mặt, này dù sao cũng là thánh nhân phương pháp, hắn tân Phật pháp lợi hại đến đâu, chung quy là thánh nhân bên dưới, cùng thánh nhân vẫn là khó có thể chống lại. Đột nhiên, một đạo tiếng hô từ bên thai của bọn họ xuất hiện. "Con lựa trọc, đừng thương ta sư phụ." Ẩm. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang ảnh lẹ qua, tôn nộ không trong tay cái kia vạn trượng kim quang định hải thần chân hướng về chuẩn đề thánh nhân đập tới. "Ngộ Không, lui ra." Kim thiền tử sắc mặt hơi kinh, hắn cũng không nghĩ đến này chính mình này đại đệ tử dĩ nhiên như vậy lỗ mãng, vội vã phải đem hắn gọi lại chỉ là tôn ngộ không ở chiến pháp tắc dưới tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn liền đến chuẩn đề thánh nhân trước mặt. Hồng Hoang các đại năng giờ khắc này cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái trước chưa thành thánh trước, dám như thế dũng ở thánh nhân trước mặt trực tiếp ra tay, vẫn là Lâm Thiên thánh nhân đây. Chỉ là, con khỉ này dựa vào cái gì dám đi noi theo Lâm Thiên thánh nhân? Con khỉ này, quá lỗ mãng, chỉ sợ hắn là muốn trực tiếp mượi. Đáng tiếc, con khỉ này kế thừa Hỗn Độn Ma Viên chiến pháp tắc, dĩ nhiên liền như thế không rồi. Bọn họ dồn dập thở dài nói, bọn họ có thể sẽ không cho là Tốt Nộ không có thể có Lâm Thiên thánh nhân như thế sức mạnh, ở thánh nhân bên dưới cảnh giới liền có thể trực tiếp đối mặt thánh nhân ra tay Ngươi con khỉ này quả thực không biết trời cao đất rộng ngươi mà nhìn ta là ai ầm trong nháy mắt bồ đề tổ sư phát tương xuất hiện ở tôn ngộ không trước người bồ đề tổ sư dù sao đã từng đã dạy tôn ngộ không hắn muốn lấy cái này hình tượng để tôn ngộ không tỉnh ngộ nhưng tôn ngộ không định hải thần châm nhưng không có chút nào đình chỉ trực tiếp quay về hắn tiếp tục đọc xuống ha ha con lừa chọc lúc trước chính là ngươi trong cõi u minh đem ta lừa gạt nhập muôn dưới, lại tính toán ta lão tôn tây du xem đánh chuẩn đề không nghĩ đến Này một chiêu dĩ nhiên đối với Tôn Ngộ không nổi lên ngược tác dụng, hắn thực sự là không nghĩ ra, con khỉ này tại sao lại có như thế đại nghịch phản tâm lý. Bát Hầu, ngươi đang tìm cái chết. Chuẩn Đề thần thông hoa chuyện phương hướng, hướng về Tôn Ngộ không mà đi, kim thiền tử thân là Tây Du số mệnh tối nhân vật then chốt, hắn không thể đem giết chết, thế nhưng cái này hầu tử nhưng không giống nhau, giết hắn tuy nói có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Ẩm. Thánh nhân thần thông như thế, trực tiếp để Tôn Ngộ không sắc mặt trở nên vô cùng thống khổ. Tôn Ngộ không sắc mặt giữ tợn, đẩy này to lớn như thế áp lực, trong tay Định Hải thần châm vẫn như cũ gian nan nâng lên. Mịa quát, chiến thiên cửu côn thứ chín côn phá kẹn kẹn. Chiến thiên cửu côn tuy không phải xem ngày hôm nay khai thiên cửu thức khó khăn như vậy, thế nhưng đối với tôn ngộ không tới nói cũng là có thể có tương đối lớn độ khó. Trong thời gian ngắn, tôn ngộ không trên lòng bàn tay liền xuất hiện con đường vết rách, thậm chí có huyết quang từ trong đó dâng trào ra. Man này cảnh tượng nhưng là cực kỳ giống lâm thiên ở lần thứ nhất lấy bé nhỏ tu vi dùng ra khai thiên cửu thức lúc tình cảnh, tức đã là như thế thông khổ, đến tôn ngộ không vẫn không có thả tay xuống bên trong định hải thần trâm. A, trong hư không phảng phất có một đạo to lớn lực cản ở trở ngại tôn ngộ không định hải thần châm hạ xuống, hơn nữa thánh nhân thần thông như thế, tôn ngộ không thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. thánh nhân thủ đoạn, lại sao lại là ngươi này bắt hầu có thể tưởng tượng? Chuẩn đề hứa lệnh một tiếng đạo, sau đó thánh nhân ý niệm khẽ nhúc đích, đạo kia hướng về tôn ngộ không đánh tới thánh nhân thần thông như thế sức mạnh đột nhiên gia tăng, hắn không có ngay lập tức muốn giết chết tôn ngộ không, mà là để cho nhận hết có đủ, hắn muốn cho mọi người biết, đây là phản bội hắn phật môn đánh đổi. thánh nhân thủ đoạn, ha ha, tôn ngộ không hàm răng thử nước, sau đó chỉ thấy trong ánh mắt của hắn thả ra vô tận hàn ý, hét dài một tiếng, rung khắp phía chân trời thánh nhân thì lại làm sao? Ta muốn trời này lại không giấu được ta mắt, ta muốn vùng đất này lại chôn không được ta tâm, muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý, muốn này chư thiên thần ma đều tan thành mây khói. Ừm, ừm, tôn ngộ không thân thể đột nhiên hóa thành vạn trượng, ngạo nghệ đứng ở linh sơn hư không, giống như một con chân chính hỗn đột ma viên trên đời, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập chính là vô tận thần quang, quan sát toàn bộ linh sơn đại địa, hỗn đột ma viên chân thân, chuẩn đề ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn làm sao cũng không lờ được, tôn ngộ không dĩ nhiên tại đây tầng tầng uy thế bên dưới có thể làm đến một bước này. Nay thì lại làm sao, thánh nhân bên dưới đều dư dế. Mặc dù ngươi hóa hỗn độn ma viên chân thân, vẫn là dư dế. Chuẩn Đề than nhẹ, thánh nhân thần thông sức mạnh lần thứ hai gia tăng. Vốn là, tại đây thánh nhân thần thông dưới, Tôn Lộ không mặc dù là có hỗn độn ma viên chân thân, e sợ cũng khó có thể chống đối. Thế nhưng, trong thời gian ngắn, Phản phất có một đạo ôn lương sức mạnh chạy xuôi khắp cả hắn toàn năm. Hai thân, thêm vào hắn hỗn độn ma viên sức mạnh, hắn càng không còn e ngại chuẩn Đề đến thánh nhân như thế. Càng thêm kỳ diệu chính là, hắn giờ khắc này cảm giác mình Phản Phật tràn ngập vô tận sức mạnh, sau đó liền có thể đập ra siêu thoát với chiến pháp tác bên trên sức mạnh lẽ nào là tiền bối tôn nộ không nhớ tới cái kia bóng người ta sẽ không để cho ngái thất vọng nếu này linh sơn là ta kiếp nạn vậy ta liền đem hắn đạp ở dưới chân ầm ầm tôn nộ không khổng lồ cực kỳ bản chân trực tiếp hướng về linh sơn bên trên dẫm đi trong ngay mắt một đạo sức mạnh từ dưới chân của hắn bắn ra linh sơn bên trên ầm ầm xuất hiện một đạo vạn trượng rộng hồ sâu mà hắn trong tay định hải thần châm lần thứ hai hướng về đại lôi âm tự mà đi ầm trong phút chốc định hải thần châm dĩ nhiên như kỳ tích phá vỡ chuẩn đề thánh nhân thần thông sau đó quyết trí tiến lên hướng về đại lôi âm tự mà đi liền ngay cả tiếp dẫn đạo nhân trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Sao? Làm sao có khả năng? 26. Chương 410, nữ oa nương nương, ngươi cho không phải ta muốn đạo. Chuẩn đề đạo nhân trong ánh mắt, đầy dây thả vẻ khó mà tin nổi. Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên phá tan rồi hắn thánh nhân thần thông. Mặc dù là vừa mới đẩy lôi kiếp ở trong chiến đấu đột phá, này Tôn Ngộ Không nhiều lắm cũng chính là chuẩn thánh cảnh giới, làm sao sẽ có thể đem hắn thánh nhân thần thông phá tan? Chẳng lẽ, thế gian này vẫn có thể xuất hiện thứ hai Lâm Thiên hay sao? Đã từng, xem chuyện như vậy, cũng chỉ có Lâm Thiên làm được. Cứ việc hắn lại làm sao không tin tưởng? nhưng sự thực nhưng bãi ở trước mắt ầm ầm một đạo dung khắp toàn bộ đại địa tiếng vang tự linh sơn hướng về trong hư không đống nhiên bạo phát Quả kẹt đại lôi âm toàn bộ kiến trúc không ngừng gây vỡ so với vừa mới càng nhiều mảnh vỡ bay lượn hướng về không trung để này lẽ ra nên không nhiễm một hạt bụi linh một đầy dây đầy trời cắt bụi ầm ầm ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới bọn họ chỉ thấy được đại lôi âm tự than nguyên bản làm phật môn thánh địa thần thánh đồn hoàng trang nghiêm cực kỳ đại lôi âm tự liền như vậy ở tôn ngộ không định hải thần chân bên dưới sụp xuống trở thành một vùng phế tích Những người bụi mù vẫn cứ ở Linh Sơn chỉ bên trên, không ngừng bay vút. Tiễn tĩnh. Giờ khắc này, Linh Sơn bên trên, ngoại trừ cái kia bị tôn ngộ không định hải trầm thần đập nát đá vụ tiếng, cũng lại không nghe được tiếng nói của hắn. Một lúc lâu, đại lôi âm tử, ngã sao? 12. Có hồng hoang đại năng, tiễn lặng trầm ngâm nói, cái này hầu tử, cũng thật là nói được là làm được nghi. Ở chuẩn đề thánh nhân thần thông chi hạ, làm đến việc này, không nghĩ đến ta trầm mà ngay cả cái này tu hành có điều mấy ngàn năm hầu tử, cũng không bằng. Chỉ là ta kỳ quái chính là, tuy nói bây giờ Tây Du lượng kiếp dưới này tôn ngộ không chính là thiên định số lượng dưới thiên tiêu nhưng là hắn mấy ngàn năm liền đến chuẩn thánh cảnh giới chuyện này thực sự là quá khủng bố đi bọn họ dồn dập thở dài nói tôn ngộ không vừa mới đột phá chuẩn thánh cảnh giới sự tình để bọn họ nghĩ mãi mà không ra nếu nói là đường tam tạng hắn bây giờ trở thành chuẩn thánh chính là bởi vì hóa thành nguyên lai kim thiền tự thân này còn có thể lý giải thế nhưng này tôn ngộ không mặc dù hắn có hồn độn ma viên truyền thừa nhưng ngắn như thế thời gian cũng quá mức huyết đại điểm chứ mặc dù là đã từng lâm thiên thánh nhân cũng chưa từng làm được điểm này chứ Bọn họ tự nhiên không biết, tôn ngộ không ở kết trước cũng đã tùy tùng lâm thiên tu hành mấy chục ngàn năm, lúc trước cũng đã đạt đến đại la đỉnh, cao trình độ. Chỉ có điều lâm thiên đem hắn tu vi dùng đại đạo lực lượng phong ấn mà thôi, bây giờ phong ấn giải trừ hoàn toàn, mới sẽ làm tôn ngộ không nắm giữ có thể đột phá chuẩn thánh năng lực. Ẩm, linh sơn bên trên phật môn số mệnh lần thứ hai bắt đầu khuyết tán, phương tây phật môn số mệnh ở đây khác đã rơi xuống điểm thấp nhất, chết tiệt hầu tử muốn chết, chuẩn đề đạo nhân triệt để tức giận rồi, tôn ngộ không này một động, xem như là để hắn phật môn ở hồng hoang đại địa bên trên cuối cùng nghiêm, tổn thất hầu như không còn. Nhưng nội tâm của hắn cũng tràn ngập kinh nộ. Vừa mới hắn dùng ra thần thông, tuy nói không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng hắn Chuẩn Đề cũng tuyệt đối không có nương tay, này Tôn Ngộ Không lẽ ra nên không có lý do gì có thể đột phá à, thực sự là quái dị cực kỳ. Nhưng, giờ khắc này hắn quản không được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đem này xấu hắn Phật môn số mệnh bắt hầu, trực tiếp tiêu diệt ở đây. Ầm. Chuẩn Đề từ bỏ trực tiếp đối với Kim Tiên tử ra tay, nhưng là ngược lại toàn lực ngưng tụ thần thông, phải đem Tôn Ngộ Không trực tiếp giết chết. Lần này, Chuẩn Đề không có tác dụng lại có nương tay chút nào, đòn đánh này, mặc dù là chuẩn thánh hậu kỳ, é e sợ cũng phải trực tiếp bị xóa bỏ. Dù sao, thánh nhân nếu là chăm chú lên, mặc dù là chuẩn thánh đỉnh cao cũng là một đầu ngón tay đều có thể ép chết dù dễ. Biểu. Chỉ thấy xa xa, một vệ kim quang phong tới, nhưng là kim thiền tử một đạo thần thông bảo vệ tôn ngộ không. Chuẩn đêm một bên tiếp tục ra tay, một bên quát to. Kim thiền tử, ta Phật môn với ngươi không tệ, ngươi làm thật muốn làm nảy vòng ân phụ nghĩa người. Kim thiền tử nghe nói lời ấy, tay trung thần thông liên tụ, trả lời. Thánh nhân lời ấy sai rồi, ta đã nói qua, bần tăng cùng tây phương giáo duyên phận đã hết, ta cũng thua thiệt thánh nhân cái gì, huống hồ tôn ngộ không chính là ta đổi nhì, hắn gặp nạn bất kể như thế nào, ta cái này làm sư phụ cũng không thể trì trì mặc kệ. Dứt tiếng, hắn đã cùng tôn ngộ không đứng chung một chỗ. Ý của hắn rất là sáng tỏ. chuẩn đề thánh nhân nếu muốn giết tôn ngộ không, lâu như vậy trước hết dẫm lên hắn kim tiền tử thi thể. nhìn thấy đứng ở một chỗ chống lại hắn hai người, chuẩn đề sắc mặt giữ tận nói: được, được, được. các ngươi đã hai người muốn cùng chịu chết, cái kia bản thánh sẽ tách thành các ngươi. đại tư đại bi vô thượng ấn pháp. ầm ầm. chỉ thấy chuẩn đề phía trước hư không trực tiếp đổ nát, địa thủy hỏa phong khí ầm ầm dâng trào mà ra. đạo này thần thông, chính là hắn mạnh nhất thần thông một trong mặc dù là ngang nhau thánh nhân, nếu là ăn hắn này một tấn, cũng không tốt được. Chớ đừng nói chi là trước mặt chỉ là hai cái chuẩn thánh thôi. chuẩn đệ tự nhiên không thể thật sự đem kim thiền tử giết chết. dù sao việc quan hệ hắn phật môn số mệnh, nhưng đòn đánh này bên dưới, kim thiền tử thân thể vỡ diện, cũng là nhẹ nhất. mà kim thiền tử cùng tôn ngộ không ánh mắt của hai người bên trong, nhưng không sợ hãi chút nào. phương đông giáo đã lập, ta chết cũng không tiếc. ngộ không, lui ra. lần này để sư phụ đến. ẩm. kim thiền tử trực tiếp bắt đầu thiêu đốt chính mình đại la đạo quả, thả ra vượt qua bản thể sức mạnh. vừa mới hắn đổ nhi vì hắn đỡ một đòn, lần này là thời điểm đến phiên hắn cái này làm sư phụ. Đại uy thiên long, đại la phạt ấn. Kim thiền tử biểu hiện nghiêm túc, hai tay hiện ra mở ra hình dáng, lập tức một đạo có thể tận nát vạn vật màu vàng lớn pháp, chậm rãi ở bàn tay của hắn trước vận chuyển. Mà giờ khắc này, một bên tôn ngộ không nhưng là không có lui ra. Hắn định hải thần châm lần thứ hai nở rộ ánh sáng, cười ha ha nói: đệ tử, sao để sư phụ một người ở đây, nếu như đi rồi, cái kia ta lão tôn cũng liền không xứng được cái kia tề thiên đại thánh. Ẩm, tôn ngộ không định hải thần chân không sợ hãi chút nào hướng về phía trước ném tới. Hắn đã rất lâu không có nói ra quá chính mình cái tên này bây giờ nhắc lại tự nhiên xác minh quyết tâm của hắn thể thiên đại thánh kim thiền tử khẽ miệng khẽ cười một cái sau đó nói được trận chiến này không lùi trận chiến này không lùi tôn ngộ không hún đột ma viên chân thân trên mặt một đạo sang sảng nụ cười ở hai người bọn họ đứng ngạo nghễ ở trong hư không đồng thời chỉ nghe phía sau lại là từng đạo từng đạo âm thanh truyền đến đạo thứ nhất đó là hùng bi âm thanh từ khi quan âm thiền viện sau khi hắn liền tùy tùng lấy kinh đội ngũ một đường đến linh sơn mặc dù hắn không có chuẩn thánh thực lực năm nhưng giờ khắc này hắn kiên quyết đứng dậy tam tạng đại sư ngộ không hinh ta hùng bi đến vậy, ầm, hùng bi cái kia uy mãnh thân thể, trực tiếp hướng về phía trước sông ra ngoài, bèo, tùy theo, lại là một vệt màu trắng thần long hình bóng, từ trong hư không lao ra. sư phụ, tiểu bạch long đến vậy, trận chiến này, không lùi. ô ô ô, ta láo chư vì sao như vậy cảm động, nhất là tiết mệnh, nhất là đảng túng chư bắt dối, xúc ở một bên nhiệt liệt doanh trọng, vào đúng lúc này, hắn tựa hồ biết chính mình nên làm những gì, hắn chư bắt dối, cũng không phải loại nhát gan. sư phụ, các sư minh sư đệ, ta láo chư đến rồi. lập tức chưa bắt dối cầm chính mình kiệu xỉu đình bà cũng sông lên trên lúc này lấy kinh trong đội ngũ chỉ còn dư lại người cuối cùng Satan. ánh mắt của hắn than thở nhìn giữa bầu trời một màn trong nội tâm né qua vô số rẽ ruộng hắn nhớ tới nữ hoa nương nương để cho đạo quả của hắn cái kia quả thật làm cho hắn động lòng cực kỳ chỉ là đang cùng các sư huynh đệ đồng thời dọc theo con đường này hắn đã sớm là lĩnh nội vô số sự tình. cùng cái kia đại la đạo quả thậm chí chuẩn thánh hy vọng so ra lúc này ở trong lòng hắn hắn rõ ràng vẫn là sư phụ các sư huynh đệ trọng yếu hơn nữ oa nương nương xin lỗi ngài cho không phải ta muốn đạo. Ta đạo là sư phụ, là các sư minh đệ. Trung quy là muốn chính ta đi ra." Sa Tăng hai tay tạo thành chữ thập, hướng về xa xôi hư không sâu sắc cuối cùng. Sau đó, ầm ầm một tiếng, thân thể hắn cũng xông lên trên, giờ khắc này, hắn muốn cùng sư phụ của hắn, sư minh của hắn đệ môn đứng chung một chỗ. 26. Chương 411: quen thuộc tuyệt thế thanh âm, hắn trở về. Giờ khắc này, ở Sa Tăng cũng chạm sau khi đi ra, lấy kinh đối với đã đứng thành một hàng, người người đều là sắc mặt lẫm liệt nhìn chuẩn đệ thân nhân. "Bắt rối, tiểu Bạch Long, các ngươi Tôn nộ không sắc mặt trên mang theo kích động nhìn bọn họ. Tuy rằng bọn họ sư minh đệ bình thường ở Tây Du trên đường thường thường gặp có cãi nhau, thế nhưng ở bây giờ nguy cấp này thời khắc, bọn họ rất khoát kiên quyết chạm ở cùng nhau. Hắn những người sư đệ này tu vi, tuy rằng đặt ở bình thường là không sai, nhưng bọn họ giờ khắc này đối mặt nhưng là thánh nhân. Mặc dù là hắn này chuẩn thánh tu vi cũng không đủ xem, càng khỏi nói hắn những người sư đệ này, nhưng coi như là như vậy, hắn những sư đệ này cũng đồng ý kiên quyết đứng ra cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên. Hầu ca, đừng nói, chăm chú đối địch, chư bắt dối vậy vậy lầu heo, ánh mắt lộ ra ánh sáng đạo hắn như vậy chính kinh thời điểm đúng là cực kỳ hiếm thấy ầm ở lấy kinh đội ngũ toàn viên làm phản sau khi linh sơn bên trên phật môn số mệnh chính đang tiến một bước suy yếu tây du hành trình vốn là là phương tây phật môn tân sinh có điều bây giờ nhưng làm thành bộ dáng này phương tây phật môn đây là tạo cái gì người ta lấy kinh đội ngũ dĩ nhiên toàn bộ phản bội bọn họ hùng hoàng các đại năng đều là không nói gì vốn tưởng rằng là tây phương giáo một hồi số mệnh của thời linh sơn bên trên thế cuộc càng ngày càng kỳ quái mãi đến tận biến thành bây giờ dáng dấp được được không nghĩ đến ta phật môn dĩ nhiên tìm một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa bọn ngươi thực sự là đã đọa vào ma đạo, hôm nay lấy kinh đội ngũ xem ra là phải cố gắng thanh tẩy một phen. đang nhìn đến lấy kinh đội ngũ từng cái từng cái đứng ra, đứng ở hắn phía đối lập, hắn giờ khắc này quả thực nổi khủng. ẩm, chuẩn đề sắc mặt run rẩy, không nói thêm nữa, trực tiếp vạn vạn bên trong thiên linh khí bị hắn điều động lên, hướng về lấy kinh đội ngũ trực tiếp vành đánh ra ngoài. Thánh nhân giận dữ, chu vi hư không tất cả đều tối sầm lại, vô số ngôi sao trên hư không rung động. trận chiến này, không lùi, hầu như là cùng tiêu lên. Kim thiền tử mọi người nhìn đạo kia có thể táng diện thế giới sức mạnh, trong con ngươi của bọn họ lập loè tất cả ánh sáng. Thánh nhân sức mạnh, uy thế một trong, trong lòng bọn họ gặp có một tia sợ hãi, bởi vì là người đều gặp đối với tử vong sản thấy sợ hãi. Thế nhưng, bọn họ không lùi. Ẩm, lấy kinh đội ngũ thầy cho mấy người dồn dập thân ra bàn tay của chính mình, hướng về phía trước một đạo linh khí dâng trào mà ra. Lớn mật Sa tăng, dám phản bội cho ta. Giờ khắc này hỗn độn trùng kiến hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương thánh nhân chi niệm thần du linh sơn, rất nhanh liền cảm ứng được phát sinh cái gì. Lúc trước, nàng bấm tính tới Sa tăng sẽ gia nhập lấy kinh đội ngũ, vì lẽ đó thì Sa tăng lấy lợi ích điều kiện, để hắn làm vì là quân cờ của chính mình. Tây Du chính là thiên định lượng kiếp đại thế, nữ hoa nương nương bây giờ tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng nàng không nghĩ đến, này Sa Tăng dĩ nhiên phản bội nàng. Đã như vậy, bọn ngươi nhưng là muốn trả giá phản bội thánh nhân đánh đổi. Thuận tiện cũng coi như là cho chuẩn đề tiếp dẫn một cái thuận nước dong thuyền. Nữ hoa nương nương sắc mặt hiện ra một vẻ tang khốc. Sau đó, chỉ nghe trong miệng nàng đọc thầm một luồn huyền diệu pháp chú. Này chính là nàng lúc trước ở Sa Tăng trên người gây dấu ấn, cũng là làm nàng không chế thủ đoạn của đối phương. A. Giờ khắc này, đang cùng Kim Tiễn tử mọi người cùng đối mặt chuẩn đề thánh nhân Sa Tăng, đột nhiên kinh hô một tiếng, đầu đau như búa bổ. Sa sư đệ, ngươi làm sao? Tôn Ngộ không đội vàng hướng hắn hỏi. Đại sư huynh, ngươi, các ngươi chuyên tâm đối địch, ta không lo lắng." Sa tăng thống khổ dên rỉ lên. Sau một khắc, hắn đau đớn trên người càng sâu, thậm chí đến để hắn cuồng loạn mức độ. Sa tăng thậm chí cảm thấy chính mình khả năng muốn chết. Ở trong thống khổ, hắn liếc mắt nhìn Tôn Ngộ không mọi người, sắc mặt nhưng là lộ ra một vết khó coi nụ cười. Hắn thoáng suy tư, liền rõ ràng, đây là hắn vừa mới phản bội nữ oa nương nương trưởng phạt. Nhưng, hắn không hối hận, ở đây khắc có thể cùng sư phụ của chính mình, các sư huynh đệ đứng chung một chỗ, đã đầy đủ để hắn vui mừng. Sa sư đệ, chịu được. Chuyến này kết thúc, nếu để cho ta biết là ai hại ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôn ngộ không khép quát một tiếng, hắn biết mấy người bọn họ sinh tồn tỷ lệ rất là mong manh, nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn làm cuối cùng này phân đấu. Mà chuẩn đề thánh nhân nhìn cái kia thống khổ sa tăng, cười lạnh nói, bọn ngươi kẻ phản bội, không nên xuất ruột. Hắn nếu là đi đầu xuống, ta thân là Phật môn người, cũng cũng sẽ không để cho hắn cô đơn, gặp đưa các ngươi cùng đi cùng hắn. ầm ầm. Chuẩn đề nói xong lời ấy sau, trong tay thánh nhân sức mạnh đột nhiên lần thứ hai gia tăng, làm cho kim thiền tử mọi người không thở nổi. Này chính là thánh nhân sức mạnh thực sự sao? Quả nhiên, ta chờ vẫn là kém quá xa a, xin lỗi, tiền bối, không thể đem chuyện của ngài hoàn thành đến cùng. Kim Tiễn Tử mọi người hơi thất thần nói. Thánh nhân chân chính ra tay, thực sự là quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng, ở như vậy sức mạnh trước mặt, bọn họ chỉ có chờ chết phần. Đứng vững, Tôn Lộ không hét lớn một tiếng, vẫn cứ không hề từ bỏ, hắn tu luyện chiến pháp tắc, xưa nay cũng không biết từ bỏ là vật gì. Ở hắn tiếng gào bên dưới, những người khác cũng đồng dạng lần thứ 2 ngẩng đầu lên. Bọn ngươi há sẽ biết thánh nhân mạnh mẽ, chuẩn đề quá lạnh. Quả kiện ở sức mạnh của hắn bên dưới, lấy kinh đội ngũ phòng ngự dường như vỏ trứng bình thường yếu đuối. Chỉ là chính vào lúc này, Sa Tăng chỉ cảm thấy chính mình thân thể bên trong phảng phất có một đạo mát mẻ khí tức dội rửa kinh mạch của hắn. Sau đó hắn thân thể dĩ nhiên không đau. chuyện gì thế này? đang giải thoát sau khi, Sa Tăng vội vã đi đến cùng sư huynh của chính mình đệ môn cùng đứng vững. trong nội tâm một bên nghi ngờ nói, chỉ có điều mặc dù là giờ khắc này hắn khôi phục, e sợ cũng khó có thể chạy trốn chuẩn đệ bàn tay bên dưới. làm sao có khả năng? Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa tự nhiên cảm nhận được chính mình ấn pháp mất đi hiệu lực, nàng này chính là thánh nhân ấn pháp lại lấy tạo hóa lực lượng phụ trì bình thường mặc dù là đều là thánh nhân cũng khó có thể phát hiện lúc này đến cùng là ai ra tay nếu không thì sa tăng làm sao có khả năng thoát li nàng không chế mà ở nữ hoa kinh nộ sau khi đang nói linh sơn bên trên mắt thấy chuẩn đề đạo nhân liền muốn một đòn xung kích đến lấy kinh đội ngũ đầu lâu bên trên nhưng giờ khắc này trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một đạo sức mạnh vô hình ầm ầm đạo kia sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp đem chuẩn đề thánh nhân lực lượng mạnh mẽ cho ngăn cả lại thậm chí để chuẩn đề sức mạnh không thể lại tiến thêm mảy may ai chuẩn đề ánh mắt một trận biến hóa hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Đây là trước mặt mình Kim Tiên tử mọi người phát ra lực lượng. Mà sau một khắc, chỉ nghe trong hư không một đạo quen thuộc cực kỳ, tuyệt thế ảo nghệ thanh âm vang lên. Đạo này bọn họ quen thuộc, đã không biết bao nhiêu vạn năm đều chưa từng xuất hiện âm thanh. Chuẩn đề, ngươi thành thánh cũng không biết bao nhiêu năm, bây giờ càng vẫn được này, lấy thánh nhân thân phận bắt nạt hậu bối sự tình, nhiều năm như vậy, ngươi cũng thật là một điểm đều không tiến bộ a." Âm thanh kia vẫn bình tĩnh cực kỳ, nhưng cũng để nghe được tất cả mọi người lạnh cả tim lập. Bọn họ cũng đều biết, người kia trở về. 26. Chương 412, vạn cổ bí ẩn vật trận. Chúng ta bye kiến. Ẩm ở âm thanh này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không một mảnh rung động, tựa hồ chết muốn phá nát bình thường. Đại đạo lực lượng khủng bố như vậy. Bây giờ Lâm Thiên trong lúc phát tay, chính là đại đạo lực lượng sức mạnh. Bèo. Sau một khắc, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tuyệt thế nạo nghệ bóng người xuất hiện ở trong hư không, một bộ bạch lý không rõ, xem sững sờ tất cả mọi người. Lâm Lâm Thiên. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người nhìn thấy cái bóng người này trong nháy mắt, chính là ánh mắt hơi co rụt lại. Trước đây không lâu, Lâm Thiên từng xuất hiện một lần, có điều đó là ở chấn nguyên tử ngũ trang quan bên trong, nguyên nhân cũng là bởi vì như Lai Phật tổ mọi người động nhân tộc nhưng lần này hắn tới làm cái gì chuẩn đề lúc này cũng rõ ràng rốt cuộc vừa nãy là ai ra tay đem sự công kích của hắn cho ngăn lại hơi đệ xuống ở lâm thiên trước mặt hoang mang thái độ chuẩn đề quát lên lâm thiên ngươi tới làm cái gì lần trước ở ngũ trang quan là thích ca mô ni không đúng hắn cũng được trừng phạt đây là ta trong nhà phật sự ngươi bây giờ đến đây nhúng tay ta trong nhà phật vụ có chút quá đáng chứ nô sư đệ nói không sai lâm thiên bây giờ tây du lượng kiếp vẫn còn chưa kết thúc ngươi làm như vậy không khỏi quá làm cản tiếp dẫn đồng dạng nói rằng hai người bọn họ tuy nói đang cùng lâm thiên lý luận nhưng cũng không dám quá nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ Lâm Thiên gặp thật sự ra tay. Không có đạo tổ đến, hai người bọn họ tuyệt đối 430 muốn xong đời. Lâm Thiên ở trong hư không hơi cười gằn, ngươi Phật môn Tây Du, bây giờ ngươi Phật môn ngay cả mình lấy kinh mọi người muốn đối phó rồi, còn nói gì Tây Du? Huyết hồ ta là ta dưới trướng hậu bối ra tay, chẳng lẽ ngươi chuẩn đề vẫn có thể ngăn cản hay sao? Dưới trướng hậu bối, Lâm Thiên, nơi này từ đâu tới ngươi dưới trướng hậu bối? Ta nói lại lần nữa, đây là ta trong nhà phật vụ, ngươi như vậy can thiệp, liền không sợ lượng tiếp lực lượng sao? Chuẩn đề lần thứ hai nhắc lại nói, lần này Lâm Thiên không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó mà chuẩn đề trong lúc nhất thời không biết lâm thiên đây rốt cuộc là gì ý hiện vô duyên vô cớ ra tay nói rồi một trận để hắn rơi vào trong xương mù lời nói giờ khắc này lại ở đây ngồi bàn quang lâm thiên ngươi đến cùng là gì chuẩn đề đến nói còn không hỏi xong chỉ thấy trong hư không một đạo vô tận ánh sáng lấp loé mà lên đông đảo các đại năng cuốn quyết hướng về nơi đó nhìn lại cái kia nơi địa phương chính là kim tiền tử vừa mới lập xuống phương đông giáo lúc xuất hiện đạo kia dị tượng pháp thân chỉ thấy giờ khắc này ở hào quang lóe lên sau khi đạo pháp kia thân khuôn mặt bắt đầu chậm rãi hiện lên lộ ra hình dáng Một đạo vô tận uy thế lực lượng, càng là từ bên trên xuất hiện. Kim thiền tử lập giáo bái người, đến cùng là ai? Phải biết, bây giờ kim thiền tử phương đông giáo nhưng là đem tây du số mệnh tụ lại hết sạch, có thể trở thành này vô thượng phương đông giáo chi tôn người, chắc chắn gặp hưởng thụ này vô tận tây du số mệnh. Dừng. Đạo pháp kia thân khuôn mặt, ở đây khác, thiên đạo số mệnh tản ra, rốt cục hiện lên. Ở nổi lên trong máy mắt, mọi người toàn bộ kinh sợ. Đó là, không, không thể. Làm sao sẽ là hắn? Kim thiền tử lập phương đông giáo chi tôn, làm sao có khả năng sẽ là hắn? Chuẩn Đề đang nhìn đến bóng người kia khuôn mặt thời gian, đầy mắt khó mà tin nổi cùng vẻ khiếp sợ. Hắn thậm chí không thể tin được sự thực này. Kim Tiễn Tử vì sao phải lập Lâm Thiên vì là phương Đông giáo chí tôn? Nếu như đúng là hắn, Lâm Thiên đến cùng là gì lúc bay xuống ván cờ này? Hắn, đến tột cùng là làm thế nào đến? Người này, đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Vì lẽ đó, Chuẩn Đề mới không thể tin được sự thực này. Bởi vì Kim Tiễn Tử từ khi gia nhập Tây Phương giáo sau khi, liền từ chưa rời khỏi Tây Phương giáo, Lâm Thiên mặc dù là thần có đại đạo lực lượng, cũng không thể lặng yên không một tiếng động, đem Kim Tiễn Tử thu vào dưới trứng chúng chi ở kim thiền tử chuyển thế mới sinh cuối cùng vì là đường tam tạm trong quá trình bọn họ phật môn trước sau đều ở chăm chú nhìn trầm trầm cũng không từng có khả nghi sự tình ngoại trừ cái kia thiên diễn đạo nhân thiên diễn đạo nhân chuẩn đệ tự nhiên biết chuyện này bất quá khi đó hắn nhưng không có coi là chuyện to tát đồng thời có quan âm bù tát mọi người toàn bộ hành trình hộ đạo hắn ngược lại cũng vẫn chưa để ở trong lòng nhưng mặc dù là ngày đó diễn đạo nhân nhưng toàn bộ hành trình thiên diễn đạo nhân ngoại trừ truyền thụ cho đường tam tạm một thức phật môn thần thông ở ngoài cũng không từng có khả nghi địa phương như vậy liền giải thích Lâm Thiên ở càng sớm hơn thời điểm, cũng đã đối với Kim Tiễn tử bố cục. Đến cùng, là lúc nào? Chuẩn Đề nhanh chóng ở bên trong tâm về diễn dòng thời gian. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở lúc trước cùng bị hắn bắt đến Tây Phương Giáo Văn đạo nhân trên người. Lẽ nào là? Chuẩn Đề đạo nhân nội tâm hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Lẽ nào hắn, vào lúc đó, cũng đã đối với Ta Phật môn bố cục sao? Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng gặp đáng sợ như thế? Chuẩn Đề đến nội tâm hơi kinh sợ, bởi vì Văn đạo nhân lúc trước liền hãm hại hắn Phật môn, đồng thời để bọn họ Phật môn 12 bậc công đức Kim Liên trực tiếp tổn hại mỹ phẩm cho tới rơi xuống đến phổ thông tiên thiên linh bảo mức độ, hắn thông qua dòng sông thời gian hồi tưởng kim thiền tử lúc, phát hiện thân phận của hắn thực sự là quá bình thường, bình thường đều có chút đáng sợ. Cũng là ở đây khác, hắn mới bỗng nhiên phát giác những ngày dị thường. giờ khắc này, hai đạo cùng nhau âm thanh từ linh sơn bên trên truyền đến. kim thiền tử, bái kiến tiền bối. chỉ thấy kim thiền tử hướng về xa xa trong hư không lâm thiên hơi cúi đầu, Này cúi đầu cũng cho thấy thân phận của hắn. hắn không xếp bảo, hắn cái gọi là tiền bối, chính là lâm thiên. ngay lập tức lại một thanh âm truyền đến. tôn ngộ không, bài tiên tiền bối lại thấy đến lâm thiên trong nấy mắt tôn ngộ không cũng đã vô cùng kích động qua nhiều năm như vậy hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên trong mắt hắn cực kỳ tôn trọng tiền bối nay hai âm thanh hạ xuống mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả không trách không trách tôn ngộ không cùng kim thiền tử lần lượt đều đi ngược phật môn Nguyên lai like, tất cả những thứ này đều là lâm thiên thủ đo thôi đáng sợ lâm thiên thánh nhân thực sự thật đáng sợ liền thiên định lượng kiếp đều có thể lưu tính thế gian này còn có hắn không làm nội sự tình à từng cái từng cái chuẩn thánh các đại năng trong ánh mắt tràn ngập vô tận cảm khái ha ha ha thì ra là như vậy thì ra là như vậy. nguyên lai like tất cả những thứ này đều là ngươi Lâm Thiên bày xuống cục. Buồn cười ta chờ thậm chí ngay cả mảy may đều không thể nhìn ra. Chuẩn Đề đạo nhân lúc này ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập bi ai vẻ. nếu như nói trước hắn Phật môn số mệnh bị Kim Tiền tử Phương Đông giáo lấy đi, hắn còn có hy vọng có thể cầm về, nhưng bây giờ, này Phương Đông giáo vô thượng chí tôn, dĩ nhiên chính là Lâm Thiên, này số mệnh, bọn họ còn làm sao đoạn? đến lúc này, Chuẩn Đề cũng mới rõ ràng, vừa mới Lâm Thiên nói tới, hắn bảo hộ chính là chính mình dưới trướng đệ tử, là có ý gì? Lâm Thiên nhìn hắn điên cuồng giáng vẻ, khẽ lắc đầu. Khi thực chuẩn đề mọi người có thật nhiều cơ hội có thể phát hiện thân phận của chính mình. Ngày đó diễn đạo nhân chính là một trong số đó. Chỉ là giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm bộ lúc giả cũng thật, bọn họ chung quy không có phát hiện thôi. Húm hồ, Kim Tiễn Tử cùng Tôn Ngộ không chính là thiên định lấy kinh người, ván cờ này, bất luận làm sao, chuẩn đề tiếp dẫn phương Tây phần Môn, cũng chạy không thoát. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 413, như thế nào đại thế? Ta phương Đông giáo chính là này tiên đạo đại thế. Sao sẽ như vậy, đạo tổ đem việc này giao cho chuẩn đề hai người, hai người bọn họ đều đang làm những gì? Sao để Lâm Thiên dễ dàng như thế địa liền bố cục việc này? Hôn độn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thức nhìn này mạc, có chút tức giận nói, nếu như Tây Du lượng kiếp bên dưới không thể thành công đem Lâm Thiên số mệnh cắt đoạn, bọn họ còn có thể lấy cái gì đi đối phó Lâm Thiên? Người này, sao sẽ kinh khủng đến cỡ này trình độ? Lượng kiếp bên dưới, chúng sinh khó dò, huống hồ Phật môn là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, mặc dù là như vậy, Kim Thiền tử cùng Tôn Ngộ Không đều bị hắn tìm tới cơ hội cho sớm sếp vào hạ. So với Nguyên Thụy Thiên Tôn Hắn một bên thái thanh lão tử muốn lý trí một ít, hắn vô cùng rõ ràng, Lâm Thiên muốn làm được tất cả những thứ này, đến tuột cùng là có khó khăn gì nào. Phải biết, lượng kiếp bên dưới sự tình, mặc dù là thánh nhân có thể đạp càn thời không xung dài, một chút quá khứ, một chút tương lai, cũng không thể rõ xét ra chi tiết nhỏ. Như vậy, Lâm Thiên đến cùng là làm sao ở lượng kiếp hạ xuống trước, cũng đã sớm bố cục tất cả những thứ này. Tinh tế suy tư bên dưới, quả thực để lão tử trong lòng không khỏi dâng lên tất cả hàm ý. Đáng chết, nguyên lai lại là Lâm Thiên. Hoa hoàng cung, nữ hoa mày liễu bên trên mang theo tức giận, nàng giờ khắc này mới biết Vì sao Tây Du trên đường phát sinh những chuyện này, đều là để hắn có chút quái dị, nguyên lai, like, tất cả những thứ này đều là Lâm Thiên sắp xếp thôi." Rát rưỡi. Dĩ nhiên dựa vào lượng kiếp lực lượng, Vân Đạo cũng sớm nói cho các ngươi nên làm cái gì, như vậy vẫn có thể bị Lâm Thiên đoạt tiên cơ." Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân không khỏi thầm mắng một tiếng. Không trách tử hắn như vậy, phong thần lượng kiếp thời gian, hắn bị không chỉ có bị Lâm Thiên cho quét bộ mặt, đồng thời còn bị đối phương cho hướng về thiên đạo báo cáo, dẫn đến kế hoạch của hắn cho tới hôm nay đều không thể khỏe mạnh thực thi. Vốn là muốn muốn mượn hắn thân hợp thiên đạo, đối với lượng tiếp hiểu rõ, sớm để chuẩn đề hai người bố cục, thậm chí để hắn huyền môn số mệnh tạm thời tiện nghi hai người, không nghĩ đến bọn họ nhưng hắn chính mình làm như thế vừa ra, mà trong ánh mắt của hắn cũng mang theo đối với Lâm Thiên kiếp sợ, người này đến cùng là thế nào tồn tại? lẽ nào hắn đúng là thiên đạo thủ đoạn? dùng để phòng bị ta, Hồng Quân trong lòng lần thứ hai khả nghi, bởi vì chuyện này thực sự là quá quỷ dị, hắn không khỏi lần thứ hai nhớ tới vô số năm trước Lâm Thiên ở Bất Chu Sơn ở ngoài nói câu nói kia, ngày khác tái chiến phong thần, nguyên bản mặc dù là phong thần đại kiếp nạn kết thúc, hắn cũng không có lại quan tâm câu nói này chỉ là giờ khắc này, câu nói này lần thứ hai hiện lên ở trong lòng hắn. từ này tây du lượng kiếp bên trong, lâm thiên đối với tất cả sắp xếp đến xem, hồng quân có loại cảm giác, lâm thiên tựa hồ thậm chí so với hắn cái này thân hợp tiên đạo đạo tổ đối với lượng kiếp hiểu rõ càng thêm sâu sắc. bởi vì hắn tất cả bố trí thực sự là quá hoàn mỹ, liền ngay cả một khâu đều không có hạ xuống. cũng là bởi vì như vậy, toàn bộ lượng kiếp bên trong, mặc dù có chút cái dị, nhưng tất cả những thứ này phảng phất là thuận theo tự nhiên phát triển, bọn họ không có khả nghi. hồng quân, giờ khắc này. Đột nhiên một thanh âm từ trong hư không truyền đến, đến Hồng Quân bên hai, không biết là ai đang hô hồ hắn. Hồng Quân ở nghe được câu này sau khi, sắc mặt lộ ra hơi quá dị, lại nói Linh Sơn bên trên. Chuẩn Đề vẫn ở bi thương cười to, tốt xấu thân là một cái thánh nhân, nhưng hắn nhưng cảm giác chính mình phảng phất tại mọi thời khắc đều đang bị Lâm Thiên đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, như cùng ở tại đối phương Ngũ Chỉ Sơn bên trong, không thể bỏ chạy. Bọn họ tất cả đều bị Lâm Thiên tính tới. Nhìn Kim Tiễn tử sau lưng cái kia phương Đông giáo vô thượng chí tôn dị tượng, bọn họ càng là rõ ràng, Tây Du lượng kiếp bên dưới, bọn họ làm tất cả đều vì Lâm Thiên làm áo giấy một lúc lâu, chuẩn đề đình chỉ tiếng cười của chính mình, nhìn về phía lâm thiên nói, lâm thiên, ngươi trung quy là can thiệp thiên đạo đại thế, ngươi lẽ nào liền không sợ thiên đạo phát hiện ngươi thủ đoạn, đối với ngươi hạ xuống trường phạt sao? ngươi đi chính là đại đạo, ta tin tưởng, thiên đạo nếu là phát hiện, càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi đi. tây du lược tiếp muốn quật khởi chính là ta phương tây phật môn, đây là thiên định đại thế, không phải ngươi lâm thiên có thể tùy ý can thiệp, tùy ý thay đổi, ngươi nên vì này trả giá thật lớn. chuẩn đề lên đạo nhân vẫn nộ gào thét nói, thực sự là hắn phương tây phật môn số mệnh, bị kim thiền tử cho mang sau khi đi, đến một cái vô cùng thảm đạm mức độ. Thiên đạo đại thế, muốn quật khởi chính là phật pháp. Nhưng này phật pháp, lại sao lại chỉ có thể là ngươi phương tây phật môn? Ta dưới trướng kim Thiền tử phương đông giáo, luyện cũng là phật pháp. Chúng ta phật pháp so với các ngươi mạnh, thiên đạo muốn quan tâm tự nhiên là chúng ta. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh cười nói. Kỳ thực, hắn đã sớm phát hiện sự thực này. Thiên đạo đại thế tuy không thể thay đổi, nhưng vừa không có nói không thể thuận thế mà đi. Phong thần đại kiếp nạn bên trong, hắn tiệt giáo đưa bốn giáo đệ tử lên bảng, lấp kín phong thần bảng. Cái này cũng là thiên đạo đại thế, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ thuận theo thiên đạo đại thế, mà không cho ta trở thuận theo thiên đạo đại thế? Thiên đạo đại thế, mặc dù sẽ bởi vì hồng hoang vận chuyển mà có thiên hướng, nhưng ở đây chờ đại thế giới, thiên đạo cũng không có nói, không cho phép bọn họ đi giữ lại một chút hy vọng sống a. Bọn họ ở thế yếu bên trong thủ thắng, không cũng là thuận theo thiên đạo đại thế, đồng thời cũng lấy ra một chút hy vọng sống sao? Vì lẽ đó, ở Tây Du lượng kiếp hàng thời gian, hắn liền rõ ràng đạo lý này. Hắn cũng vẫn trong quá trình này, không ngừng thăm dò, hắn ngũ trang quan hành trình chính là đối với đạo lý này địa thăm dò. Mà sự thực chứng minh, hắn là đúng. Tây Du đại thế muốn quật khởi chính là phật pháp, cũng chính là thiên đạo cần phật pháp bên trong một ít giáo lý đến ổn định hồng hoang nhân vật chính nhân tộc tương lai xu thế. nhưng ai còn nói chỉ có phương tây phật môn phật pháp là phật pháp, mà phương đông giáo phật pháp liền không phải phật pháp cơ chứ? phương đông giáo phật pháp như thế có thể quật khởi, hơn nữa là độc lập với phương tây phật môn ở ngoài phật pháp. vì lẽ đó, lâm thiên đối với chuẩn đề lời nói không có mảy may lưu ý, hắn đã tham dò tất cả những thứ này, hắn có gì sợ? hắn không có trực tiếp đọc tủ, mà là nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân, chuẩn đề đạo hiếu nếu là cảm thấy bẩn đạo có lừa gạt thiên đạo nơi, đều có thể lấy trực tiếp hướng về thiên đạo báo cáo ta. Hắn hơi mang theo ý cười, trên mặt thông dong mà tự tin. "Được, Lâm Thiên, đây là ngươi nói." Chuẩn Đề vi quát lên, lập tức lại đạo, "Thiên đạo tại thượng, Chuẩn Đề ở đây báo cáo Lâm Thiên, lựa gạt thiên đạo, ở Thiên Định Đại Thế bên dưới, tùy ý làm vậy, không chút nào đem thiên đạo đại thế để ở trong mắt." Sối dục lấy kinh người, thành lập phương Đông giáo, đem ta Tây phương giáo số mệnh cướp đoạt một không. "Vọng Thiên đạo có thể đối với chuyện này tra rõ, cho ta Tây phương giáo một cái công chính." Chuẩn Đề đạo nhân tự tự nói lên ken cực kỳ, hầu như phải đem đầy ngập đến phẫn nộ đều muốn phát tiết đi ra. Ở hắn sau khi nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Thiên đạo sắp sửa hạ xuống trừng phạt. Thế nhưng, ở hắn hướng về Thiên đạo báo cáo Lâm Thiên sau khi, trong hư không thật lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Xin mời Thiên đạo công chính xử lý." Chuẩn Đề lại nói. Nhưng, Thiên đạo đối với này vẫn cứ không có bất kỳ xử lý. Chuẩn Đề nhất thời cũng lên, làm sao sẽ? Lâm Thiên rõ ràng chính là lừa gạt Thiên đạo, Thiên đạo sao không xử lý hắn? Dưới tình thế cấp bách, Chuẩn Đề dĩ nhiên còn nói ra một phen hồ đồ nói với. 26. Chương 414: Kim tiền tử đạo. Lâm Thiên bóp chết như lai Phật tổ ở chuẩn đề đạo nhân nói ra lời ấy sau khi chỉ thấy trong hư không có một đạo sức mạnh bắt đầu lan luận tất cả mọi người có thể rõ ràng nhận biết được đó là thiên đạo sức mạnh ha ha ha lâm thiên nhìn thấy không ngươi lửa gạt thiên đạo thiên đạo quả nhiên muốn đối với ngươi hạ xuống trừng phạt giờ khắc này chuẩn đề ở cảm nhận được nguồn sức mạnh này sau khi không khỏi mừng như điên hắn cho rằng đây là thiên đạo muốn đối với lâm thiên hạ xuống trừng phạt đáng thương chỉ có điều lâm thiên xin vẫn như cũ bình tĩnh thậm chí sắc mặt trên tràn đầy đối với chuẩn đề đến thương hại vẻ ầm ầm thiên đạo lôi trừng phạt lực hạ xuống chỉ là này một đạo lôi trừng phạt lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Nếu như là lừa Gạt Thiên Đạo, hạ xuống sức mạnh phải làm không chỉ dừng lại tại đây, thậm chí là có thể đối với thánh nhân đều tạo thành uy hiếp. Lúc trước Lâm Thiên hướng về Thiên Đạo báo cáo Hồng Quân, mặc dù Hồng Quân thân là đạo tổ, cũng bị làm chính là chật vật cực kỳ. Nếu không thì, Chuẩn Đề cũng sẽ không đặt hy vọng vào này. Giang rắc. Trong hư không Thiên Đạo thần lôi hạ xuống, một đạo sét qua chân trời ánh sáng lấp loé mà lên, chỉ thấy lập tức phách chuẩn chuẩn bộ vào Chuẩn Đề đạo nhân trên đỉnh đầu. A! Thiên Đạo sức mạnh bên dưới, Chuẩn Đề đạo nhân bị đánh một trận thống khổ kêu to. Sư đệ Ngươi thế nào rồi? Tiếp dẫn nhất thời vội vàng nói, hắn không nghĩ đến, ở chuẩn đề báo cáo sau khi, Thiên Đạo dĩ nhiên trừng phạt bọn họ. Tại sao? Tại sao? Lâm Thiên, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Thiên Đạo bất công a? Chuẩn đề mặt mày xám xịn, thê thảm kêu lên. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng là Lâm Thiên lừa gạt Thiên Đạo, nhưng là vì sao Thiên Đạo trừng phạt nhưng là hắn chuẩn đề? Chỉ là ở hắn câu nói này hống ra sau khi, trong hư không lần thứ hai một đạo nổ vang, lập tức lần thứ hai bổ vào đỉnh đầu của hắn, để chuẩn đề cả người trong nháy mắt biến cháy đen cực kỳ. Đạo này sức mạnh bổ xuống, chuẩn đề rốt cục nhắm lại miệng mình. Không dám nhiều hơn nữa, tất tất một câu nói. Liên ngay cả Lâm thiên, mặc dù là hắn cho là mình sẽ không bởi vì chuẩn đề đến báo cáo chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không nghĩ đến Thiên Đạo dĩ nhiên gặp trừng phạt chuẩn đề. Điều này hiển nhiên là Thiên Đạo đối với chuẩn đề nói tới Thiên Đạo xử lý bất công đáp lại, hắn nghi vấn một lần liền cũng coi như, thế nhưng lại nhiều lần đến nghi vấn, trực tiếp làm tức giận Thiên Đạo. Hiển nhiên Thiên Đạo cũng cho rằng Lâm Thiên để Kim Thiền tử lập xuống phương Đông giáo hành vi cũng không có ảnh hưởng Thiên Đạo đại thế, trái lại là đối với Thiên Đạo đại thế thúc đẩy. Chuẩn đề đạo hữu, ngươi báo cáo còn có từng thoải mái? Nếu là không thoải mái, không bằng ta thay ngươi báo cáo làm sao? Lâm Thiên trên mặt cười khẽ, đối với chuẩn đề câu hỏi nói. Mà lúc này đối mặt Lâm Thiên chào Phúng, chuẩn đề nhưng một câu nói cũng không dám nói. ầm ầm, chỉ thấy thời khắc này Lâm Thiên chân phải đột nhiên quay về lòng đất hơi rớt một cái, lập tức nhân đại địa bên trên phát sinh từng trận tiếng chấn động. Đó là linh sơn tiếng chấn động. Giang giặc, vậy, chỉ nghe ở phía sau tục thanh âm vang lên sau khi, toàn bộ phật môn linh sơn từ trung gian bắt đầu gãy vỡ, thậm chí sụp xuống, xuống, ngã vào đại địa bên trên. Phật môn còn lại những đệ tử kia bắt đầu cuốn quít ra bên ngoài chạy trốn, không dám lại ở chỗ này ở lại một khắc. Vừa mới. Tôn Ngộ không tuy rằng phá hủy đại Lôi Âm tự, thế nhưng là cũng không có đem Linh Sơn hủy diệt, dù sao toàn bộ Linh Sơn bên trong vẫn có Phật Môn vô thượng trận pháp cố định, hắn chỉ là gõ nát mặt ngoài mà thôi. Thế nhưng Lâm Thiên, nhưng là ở một cước bên dưới, trực tiếp đem cả tòa Linh Sơn cho chấn động sụp, dường như lúc trước 12 tổ Vũ tức giận đâm vào Bất Chu Sơn bình thường, trực tiếp đem bọn họ Linh Sơn cho cắt thành hai nửa. Có thể nói, ở Lâm Thiên này một cước bên dưới, Phật Môn Linh Sơn, từ đây không còn tồn tại nữa, trên đời cũng không còn Linh Sơn tên. Sừng sững ở Hồng Hoang vô số năm tháng Linh Sơn, Phật Môn thánh địa, liền như vậy không còn. Đến đây, lão tử Nguyễn Thủy Chuẩn Đề tiếp dẫn, nữ hoa mọi người đạo trưởng, cũng chỉ có lao tử bắt cảnh cung không có bị Lâm Thiên cho đấm nát, cái khác một mực bị Lâm Thiên phá hủy. Mà lần này ở phương Tây Phật môn, Lâm Thiên làm càng quá, trực tiếp đem bọn họ Linh Sơn đều cho đánh gãy, lực chi đại đạo dưới, toàn bộ Linh Sơn bọn thể, càng là biến thành vô số bột phấn, liền khôi phục độ khả thi đều không có. Nhìn kinh nộ vạn phần biểu hiện, Lâm Thiên hay còn nói: "Chuẩn Đề đạo hữu, thực sự là xin lỗi, bản đạo sức mạnh lớn điểm, không nghĩ đến một cước bên dưới, dĩ nhiên đưa ngươi này Linh Sơn cho đấm nát, nếu là chuẩn đề đạo hữu đối với ta có ý kiến lời nói, cứ việc có thể hướng về Thiên Đạo Bảo cáo ta." Thiên đạo trừng phạt, ta Lâm Thiên tự nhiên đỡ lấy. Khiêu khích, Trần Chuẩn khiêu khích. Chuẩn Đề sao nghe không ra Lâm Thiên ý tứ, đây là đưa ngươi Phật môn thánh địa diện, còn muốn ở trên mặt của ngươi giẫm trên một cước, thuận tiện hỏi lại hỏi ngươi. Đạo Hữu, không cẩn thận giẫm đến ngươi mặt, không biết ngươi mặt có đau hay không. Này đã là ở đạp lên hắn Chuẩn Đề tôn nghiêm. Lâm Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn Đề Đạo Hữu bàn tay cầm thật chặt, nhưng lại nhưng cũng không dám cao giọng nói chuyện, bởi vì hắn không phải ngày hôm nay đối thủ. Ầm ầm. Ở hắn lời này hạ xuống sau khi, chỉ nghe trong hư không lại là một đạo rung động thanh âm sau đó chỉ thấy lâm thiên trong tay đã thêm ra một bóng người, cái bóng người này chính là lúc trước bởi vì chuẩn đề đạo nhân đúng lúc đến, do đó ở kim tiền tử cùng tôn ngộ không thủ hạ may mắn còn sống sót như lai phật tổ. Như lai phật tổ, tuy nói lúc trước chợt vật, nhưng ở toàn bộ tây phương giáo phật môn, thân là phật môn chí tôn cũng coi như là thánh nhân bên dưới, vạn người bên trên, địa vị vô cùng cao thượng. mà lâm thiên muốn đối với hắn làm cái gì, mọi người không khỏi nghi ngờ nói, lập tức chỉ thấy lâm thiên trời xanh bàn tay lớn, cầm lấy như lai phật tổ, mà người sau khắp nơi trong bàn tay của hắn, khác nào một cái gà con bình thường, giang dắc còn chưa chờ chuẩn đề tiếp dẫn hai người phản ứng lại, lâm thiên bàn tay cũng đã tàn nhẫn mà nắm chặt, chỉ nghe thanh âm vang lên, như lai phật tổ đấm máu mà ra, cái cổ khác nào trực tiếp bị bẻ gãy bình thường, thậm chí ngay cả một tiếng la lên đều không hét lên được. ầm! bàn tay của hắn cực kỳ cấp tốc lại là một trận biến hóa, chỉ thấy như lai phật tổ thân thể trực tiếp tầm ầm một tiếng vỡ diện, chỉ để lại đạo kia vàng rực rỡ nguyên thần ở hắn thần thông giằng buộc bên trong, không thể trốn thoát. lâm thiên, thả ra thích ca mâu ni, hắn là tây du truyền kinh người, người thân là thánh nhân, sao có thể như vậy? chuẩn đề gầm lên giận dữ đạo, thích ca mâu ni bất kể nói thế nào cũng là hắn Tây Phương Giáo bây giờ mạnh nhất Tinh Anh, nếu như hắn chết rồi, hắn Tây Phương Giáo sẽ ba, ba càng thêm không dễ chịu, số mệnh càng là hạ tổn cực kỳ. Truân đêm một đạo thần thông phong thích, muốn từ Lâm Thiên trong tay cứu thích Ca Môn Nhi. Truyền kinh người, ta Phương Đông Giáo Phật pháp cũng cần các ngươi Phương Tây Phật môn đến làm truyền kinh người. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, tiên bối ở trên, ta Phương Đông Giáo tự thành hệ thống, tự nhiên không cần Phương Tây Phật môn đến truyền kinh. Bần tăng cũng là bây giờ mới rõ ràng, này Tây Du hành trình lấy chi kinh, vốn là không ở Phương Tây Phật môn bên trong, mà là ở Bất tăng trong lòng Tây Du một đường chỉ là để bẩn tăng đem này Phật pháp từ nội tâm của chính mình bên trong khám phá ra thôi, ta đạo, là đạo của chính mình, cũng càng là tiền bối. Kim Tiễn tử ở một bên bình tĩnh nói. Lâm Thiên trên mặt hơi vui mừng nở nụ cười, không nghĩ đến Kim Tiễn tử càng tìm tới phương hướng của chính mình. Lập tức trong tay hắn lực chi đại đạo sức mạnh đột nhiên gia tăng, chỉ thấy một đạo sương máu từ hắn trong tay nổ tung. Ầm ầm. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 415, năm thánh trung cực thủ đoạn, liền vậy thì vậy thì này Ở lực chi đại đạo dưới, như lai Phật tổ nguyên thần, thậm chí ngay cả một câu kêu to tiếng đều không có, trực tiếp vẫn liệt. Phương Tây Phật môn Phật tổ liền chết như vậy. Hồng Hoang các đại năng, tuy rằng vẫn khiếp sợ nhìn tình cảnh này, thế nhưng bọn họ nhưng không có cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì, Lâm Thiên thánh nhân thật sự muốn giết một cái Phật tổ, cái kia không phải như bóp chết một con kiến đơn giản. Bây giờ, Phương Tây Phật môn Tây Du số mệnh, càng là đã bị Lâm Thiên thánh nhân dưới trướng Kim Tiễn tử cho lấy đi, lại có ai vẫn có thể chống đối hắn? Ở boss chết Kim Tiễn tử sau khi, Lâm Thiên sắc mặt thông dong lần thứ hai nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, Chuẩn Đề đạo hữu thực sự xin lỗi, bần đạo lại không cẩn thận thất thủ, lại đem ngươi Phật môn như lai Phật tổ cho bóc chết, bần đạo thực sự hổ thẹn. nếu là chuẩn đề đạo nhân cảm thấy không đúng, xin mời cứ việc hướng về thiên đạo báo cáo đi. Lâm Thiên lời nói lập cú đốt hướng về chuẩn đề nói rằng, lần thứ hai đem chuẩn đề tối qua dẫm đạp ở dưới chân, không ngừng muốn người giết ngươi, còn muốn viếng ngươi mặt, mà ngươi có thể làm sao? này chính là Lâm Thiên thô bạo, tiền muối rất lợi hại. Kim Tiền Tử cùng tôn ngộ không trong ánh mắt đều liều linh kim quang nhìn về phía trong hư không Lâm Thiên, hùng hoang bên trên, e sợ cũng lại khó mười lấy tìm tới như vậy thu bạo tuyệt luân bóng người đi. Chuẩn đề con ngươi không ngừng run rẩy, Lâm Thiên, ở trước mặt của hắn, đem hắn Phật môn bây giờ người phát ngôn, như lai Phật tổ cho giết chết, dường như dẫm chết một con run dế, không có bắn lên một kia bọ nước. Nhưng là hai người bọn họ khoe miệng run rẩy và phần, nhưng cũng không dám làm sao, chỉ vì hắn tự biết không phải Lâm Thiên đối thủ. Nhưng mà Thiên đạo vẫn không có bất kỳ đáp lại, Hán Phương Tây Phật môn số mệnh cũng đã hầu như không còn, dĩ nhiên không hề bị Thiên đạo quan tâm. Bây giờ Phương Đông Giáo mới là Thiên đạo còn cường. Trong lúc nhất thời, Chuẩn đề đạo nhân càng không biết chính mình nên mở miệng nói cái gì ở như lai phật tổ bị lâm thiên nắm sau khi chết những người phật môn các đại năng trên mặt cũng đều tràn ngập vẻ kinh hoàng lập tức thân thể chậm rãi lui ra linh sơn phạm vi bọn họ sợ như vậy phật môn đại lôi âm tự không còn linh sơn nứt bạt mất liền ngay cả như lai phật tổ đều bị người ta cho một trường bóc chết bọn họ ở lại chỗ này còn không có ý nghĩa gì vèo vèo vèo ở đây tình hình bên dưới phật môn hiếm hoi còn xuất lại những người số mệnh lực lượng vẫn cứ đang không ngừng giảm xuống nếu hai vị thánh nhân không dự định hướng về thiên đạo báo cáo bần đạo như vậy bần đạo liền lần thứ hai cùng hai vị kết toán một hồi lần trước không có toán xong đơn toán đi lâm thiên nói trong tay vô thượng thần thông đã bắt đầu ngưng tụ không được chuẩn đề tiếp dẫn hai người trong lòng thầm than thở lập tức chuẩn bị chạy trốn phong thần lượng tiếp thời gian lâm thiên liền có thể một người chém bọn họ năm người cái kia trận chiến đấu sau khi bọn họ tu vi giảm xuống tuy nói bây giờ khôi phục chút nhưng nếu nói có thể đối phó lâm thiên chuyện này quả là là nói chuyện viễn vông. hai người đạo hữu vội vã như thế rời đi làm cái gì lâm thiên trong tay bên trong thần thông ầm ầm phong thích chỉ thấy vừa mới hắn ngưng tụ cái kia vô thượng thần thông đột nhiên thả ra ngoài trải ra ở chuẩn đề tiếp dẫn hai người quanh người là không gian đại đạo vực này sức mạnh bên dưới Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người trong nháy mắt liền bị nhốt ở trong đó, không thể bỏ chạy. "Lâm Thiên, ngươi đã đem chúng ta linh sơn phá hủy, hôm nay ta hai người không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, mau chóng thả chúng ta ra." Chuẩn Đề vội vã quát lên, hắn chỉ lo sau một khắc ngày hôm nay nắm đấm thì sẽ đện ở trên mặt của hắn. Hai vị luận đạo còn chưa kết thúc, sao có thể vội vã như thế rời đi? Lâm Thiên tuy ngữ khí bình tĩnh, nhưng trên mặt hắn biểu hiện đã giải thích tất cả. Chuẩn Đề nhất thời hoảng loạn. Lâm Thiên nói với người, "Đó là thật sự rất đi, mặc dù hắn là thế nhân, có thể làm sao?" Sau đó, chỉ nghe hắn quát. "Các vị đạo hữu" các ngươi lúc này vẫn chưa xuất hiện, càng chờ khi nào, hai người chúng ta nếu là có chuyện, các ngươi cũng không trốn được. hỗn độn bên trong, lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa ba người, tự nhiên cảm ứng được chuẩn đề gọi hàng. sắc mặt bọn họ bên trên, xuất hiện một vệt vẻ do dự, nói thật, bọn họ bây giờ là rất không muốn cùng lâm thiên đối đầu. dù sao như vậy một cái bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp muốn ngươi mệnh đối thủ, ai dám quá khứ. nhưng, bọn họ cũng biết, nếu là chuẩn đề hai người thua trận, lâm thiên mục tiêu kế tiếp mục tiêu chính là bọn họ. vèo vèo vèo, ba người ở hỗn độn bên trong, thân hình lấp lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở linh sơn bên trên. Mấy người cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai người đứng chung một chỗ, nhìn Lâm Thiên. "Rất tốt, các ngươi năm người lại tập hợp." Lâm Thiên trên mặt cười nói. Bực này khinh bị nụ cười, để năm thánh trong lòng rất là không dễ chịu. "Lâm Thiên, ngươi đừng muốn càn rỡ, ngươi làm thật còn coi chính mình vẫn cứ có thể xem Phong Thần Lượng Kiếp bên trong như vậy, vẫn cứ lấy sức lực của một người đối kháng chúng ta năm thánh sao?" Nguyên Thủy tuy rằng ở Phong Thần Lượng Kiếp bên trong hơi thay đổi tính tình, nhưng vẫn là cải không được hắn cái kia muốn mặt mũi tập tính. Ở Lâm Thiên cái kia trào phúng nụ cười bên dưới, có chút nhận tri không được quát lên. "Đối kháng? Nguyên Thủy, ngươi thật là biết hướng về người trên mặt của chính mình tiếp vàng a?" Lâm Thiên lần thứ hai cười nói, ở Phong Thần Lượng tiếp bên trong, hắn nhưng là nhớ tới năm người này là bị chính mình dùng không gian đại đạo bảy chữ chân ôn, từng quyền từng quyền đánh không hề có chút sức chống đỡ, nếu không là đạo tổ đến đây, chỉ sợ hắn có thể đem bọn họ đánh tới không dám lại từ thiên đạo phục sinh. Giờ khắc này, Nguyên Thủy dĩ nhiên dùng đối kháng một tử. Nguyên Thủy trên mặt né qua một tia âm hiệt, sau đó giận dữ hét: Các vị đạo hiếu, kết thiên đạo quy nguyên trận, cho hắn một bài học, không phải vậy ta chờ ngược lại thật sự là cũng bị hắn trò xem nhẹ. Hắn một tiếng hưng húng sau khi, chỉ thấy cái khắc Thánh Nhân rồn rập gật gật đầu. Sau đó từng đạo từng đạo thánh nhân thần thông sức mạnh, từ trong tay bọn họ phát sinh, cấu kết thiên đạo, tiện đà lại liên kết vì một cái thánh nhân đại trận. Đây là đạo tổ dạy cho bọn họ đại trận, cũng là bọn họ mài giũa vô số năm trận pháp. Uy lực vô cùng lớn vô cùng, nếu như không phải là bởi vì trận pháp này lời nói, mặc dù là bọn họ 5 người, cũng không có can đảm ở Lâm Thiên trước mặt như thế dơ chân. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trong ngay mắt, bọn họ 5 người liên kết cùng nhau đại trận toàn thể uy lực, dĩ nhiên tiêu thăng đến hỗn nguyên 15670 chủng trình độ. Lâm Thiên ánh mắt hơi nhíu nhịn, cũng không trách Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới gặp như vậy tự tin lập tức, lâm thiên khẽ quát, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận, lập đạo tự chân ôn phá, ầm ầm, ở hai cái đại trận ra trì một hồi, thân thể của hắn tiến hóa đến vô số lần to nhỏ, mà sức mạnh của hắn uy thế, dĩ nhiên ở đây khác, không chút nào yếu hơn năm người này đại trận, mà đạo kia tự chân ôn càng là lâm thiên đem không gian đại đạo bảy chữ chân ôn dung hợp sau khi kết quả, uy lực kinh người cực kỳ, ầm ầm, một đạo vô tận không gian đại đạo, lực chi đại đạo càng là chen lẫn vô số pháp tắc sức mạnh đạo tự chân ôn từ trong hư không hạ xuống toàn bộ hư không phảng phất đều trở thành có thể bị lâm thiên khống chế tồn tại. Sao? Làm sao sẽ? Năm người cảm nhận được, mặc dù là bọn họ tại đây thiên đạo quy nguyên đại trận bên dưới, hồn nguyên tầng 15 thiên sức mạnh đều có chút áp lực vô tận lạc ở đỉnh đầu của bọn họ. Giang giác giang giác, sau một khắc, chỉ thấy năm người đại trận bắt đầu không ngừng vỡ tan, thậm chí đổ nát. Năm người ở lâm thiên trước mặt, thậm chí ngay cả một khắc đều không có chống đỡ lại, cũng đã bại rơi xuống trận đến. Liên này, lâm thiên còn tưởng rằng nguyên thủy nói khoác năm người hoàn toàn mới thánh nhân đại trận, lợi hại đến mức nào? Kết quả, liên vậy thì này, hai chương 416, Lâm Thiên quyết định, chúng sinh không thể tưởng tượng nổi. Quỷ câu định làm. Ầm ầm ầm, một trận rung động tiếng vang, rốt cục, năm thánh liên hợp lại Thiên đạo Quy Nguyên đại trận trực tiếp bị Lâm Thiên một trưởng bên dưới cho triệt để diệt. Làm sao có khả năng? Năm thánh nội tâm tràn ngập vô tận khiếp sợ, phải biết, Thiên đạo Quy Nguyên đại trận bên dưới, bọn họ nói thế nào, cũng có thể thả ra Hỗn Nguyên tầng 15 tiên sức mạnh. Hỗn Nguyên tầng 15 tiên là khái niệm gì? Mặc dù là mấy cái tầng 12 thánh nhân đại năng bỏ cùng nhau, đều không nhất định có thể đánh thắng được. Hỗn Nguyên sau khi, mỗi một tầng, trên căn bản mang đến đều là biến hóa về chất mà bây giờ bọn họ lại lấy tự kêu đại trận, cái này bị đạo tổ bàn xuống, bọn họ mài rúa không mấy chục ngàn năm đại trận, có như vậy trong máy mắt bọn họ thậm chí cảm giác mình có thể dựa vào đại trận này, có thể cùng đạo tổ giao thủ một, hai. thế nhưng giờ khắc này Lâm Thiên để bọn họ biết, bọn họ suy nghĩ toàn bộ đều là ảo giác. Hôn nguyên tầng mười lăm tiên sức mạnh, đã nghi đem hắn đạp ở dưới chân, sợ không phải đang muốn ăn thử. các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, lần này hắn là thật sự không chuẩn bị lại lưu năm thánh tính mạng, phong thần đại kiếp nạn bên trong lưu bọn họ. Đó là bởi vì Lâm Thiên còn không chắc chắn hoàn toàn có thể đối phó hưng Quân, mà bây giờ, Tây Du số mệnh đã tận quy về phương Đông Giáo. Mà hắn càng là phương Đông Giáo Tri Tôn. hưng Quân muốn nắm Tây Du lượng kiếp bên dưới Phật Giáo số mệnh tới đối phó hắn, cửa đều không có. Như vậy vào lúc này, Nam Thánh cũng là tự nhiên không có tồn tại ý nghĩa. ầm ầm Khai Thiên Sích xuất hiện ở Lâm Thiên trong tay. Sau đó Lâm Thiên không có mảy may do dự, trực tiếp chém về phía trước mặt Nam Thánh. Giang giác giang giác. bây giờ Mặc dù là Lâm Thiên dường như một lần ra tay, liền có thể đem toàn bộ Hồng Hoang hư không phá nát, điều này là bởi vì sức mạnh của hắn đã đạt đến một cảnh giới. Đối mặt toàn bộ trong không gian tràn ngập lực chi đại đạo sức mạnh uy hiếp, năm thánh nội tâm tràn ngập vô tận hoảng sợ, bọn họ có thể cảm giác được, Lâm Thiên lần này cần đem bọn họ giết chết quyết tâm, cùng với cái kia sức mạnh bên trong ẩn chứa sát ý. Chỉ là, bọn họ trốn không ra. Lâm Thiên đem bọn họ Thiên Đạo Quy Nguyên đại trận dĩ nhiên phá vỡ, bọn họ năm người lúc này thậm chí chỉ là một cái phổ thông đến cực điểm thánh nhân. Nguyên bản, như không phải là bởi vì Thiên Đạo Quy Nguyên đại trận, bọn họ năm người cũng không dám nhìn thẳng Lâm Thiên quá kẹt, cái kia lực chi đại đạo ở một cái mặt cắt bên dưới, một đường chém nát hư không, hầu như là ở trong nháy mắt bên trong, hướng về bọn họ nơi này tập kết tới. ầm ầm, đạo kia sức mạnh còn chưa tới trước mặt bọn họ thời gian, mấy người liền lần thứ hai phun ra một ngụp tinh huyết. trong nháy mắt, bọn họ năm người cũng đã muốn không tự chủ được muốn la lên đạo tổ tên, bởi vì chỉ có đạo tổ có thể cứu bọn họ. chỉ là ở lực chi đại đạo dưới áp chế, bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu cứu cũng đã không hét lên được. ầm, một đạo to lớn tiếng vang bên dưới, không gian rung động cực kỳ, đạo kia công kích dĩ nhiên rơi vào trên người bọn họ bọn họ năm người ầm ầm trong lúc đó, thân thể bị đánh lui vô số, trực tiếp va chạm ở lâm thiên đắp nặng không gian đại đạo hình thành cấm chế bên trên, trong miệng lần thứ 2 phun ra một ngụm tinh huyết, trở nên suy yếu cực kỳ. lập tức, bọn họ năm người trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, không phải là bởi vì chịu đến nặng như thế công kích, mà là bởi vì lâm thiên cũng không có giết bọn họ. dù sao cũng là thánh nhân, không còn thiên đạo quy nguyên đại trận, bọn họ sẽ không thấy không do lâm chính mình, lâm thiên đạo công kích này muốn đem bọn họ bắt chết, lần thứ hai cũng có thể quá trực tiếp mạt giết cơ thể bọn họ, chỉ để lại nguyên thần của bọn họ. thế nhưng, lâm thiên cũng không có như này làm, vì lẽ đó bọn họ mới gặp dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Xem ra hắn Trung Quy vẫn là gặp sợ hãi với Đạo Tổ sức mạnh. Một khi Đạo Tổ ra tay, như vậy Lâm Thiên sẽ rất khó ứng phó. Nam Thánh nội tâm rồn dập nghĩ như vậy đến. Bọn họ nghĩ như vậy, có thể không có nghĩa là này chính là Lâm Thiên động cơ. Trên thực tế, bọn họ cũng căn bản đoán không được Lâm Thiên động cơ là cái gì. Dĩ nhiên không có ra tay sao? Lâm Thiên hướng về cái kia hỗn độn nơi sâu xa Tử Tiêu Cung nhìn lại. Xem ra Trung Quy là một đống con dơi thôi. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh nói. Tây Du Lược Kiếp chuẩn đề tiếp dẫn ở hắn bố cục bên dưới chưa hoàn thành hồng quân bản giáo hạ xuống bất cứ chuyện gì, như vậy bọn họ trở thành hồng quân con rơi, cũng là vô cùng chuyện đương nhiên. Bởi vì, bọn họ đối với hồng quân đã không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù là hôn nguyên tầng mười mấy sức mạnh như vậy, hồng quân không hẳn cũng sẽ thật sự coi là chuyện to tát, hắn quan tâm đơn giản là lợi ích của chính mình thôi. Mà bây giờ năm thánh, thiên đạo quy nguyên đại trận không nổi bất kỳ tác dụng gì, bọn họ năm người tối đa cũng chính là mấy cái hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ cận bá tôi, tiên như vậy, đối với hồng quân có ích là gì? Số mệnh đều không còn, các ngươi nên lăn bao xa lăn bao xa đi. Đệ tử Ở Hồng Quân chân chính nưu đồ trước mặt, đáng là gì? Muốn nói, này trên đại lục hồng hoang, ai nhất là vô tình, cái kia e sợ tuyệt đối là Hồng Quân, mặc dù là tu luyện vô vi chi đạo lão tử, đều kém xa lắm. Có điều, Hồng Quân không xuất hiện, có thể không có nghĩa là Lâm Tiên liền sẽ bỏ qua cho Nam Thánh. Nam Thánh, vẫn muốn chết. Lâm Tiên, ngừng tay, ta đồng ý cùng ngươi điều đổi điều kiện. Vốn là, các thánh nhân mặc dù bỏ mình, cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy. Nhưng làm sao chuẩn đề lúc này, ra mặt thật dày, những người khác tuy rằng e ngại với Lâm Tiên sức mạnh, nhưng cũng sẽ không như vậy, chuẩn đề nhưng là trước tiên đứng dậy. Vô Liêm Sĩ, Nữ hoa chờ trong lòng người đều là thầm nói, bất kể như thế nào, bọn họ thánh nhân ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, chuẩn đề động tác này, có thể nói là đem bọn họ thánh nhân mặt đều cho mất hết. Huống hồ, lâm thiên Mưu tính bọn họ toàn bộ tây phương giáo, để bọn họ tây phương giáo thậm chí trực tiếp diệt giáo, toàn bộ tây phương giáo đệ tử đều bị người ta cho na đến phương đông giáo đi tới. Ngươi lại vẫn có thể ở đây khác, thả ra tư cách thấp như vậy lời nói đến. Hồng hoang các đại năng, xem tới đây cũng là một trận thuận thức. Tuy rằng bọn họ không có thánh nhân thực lực, thế nhưng là không ngại bọn họ ở thẩm nghĩ trong lòng, chuẩn đề thánh nhân thực sự rất vô liêm sỉ. Ồ chuẩn đề thánh nhân đúng là thú vị, có điều bây giờ nói lời này có hay không có chút quá muộn. nhưng nếu chuẩn đề thánh nhân đều như vậy, ăn nói khép nép hướng về bản tọa xin tha. như vậy bản tọa nếu là không có một điểm biểu thị, ngược lại cũng để chuẩn đề thánh nhân quá đa nghi lạnh lẽo. bản tọa quyết định không còn hướng về chuẩn đề thánh nhân các ngươi ra tay rồi. mấy người các ngươi cũng nên cố gắng cảm tạ chuẩn đề đạo hiếu, như con chó nằm nhòi ta diện trước cho các ngươi cầu đến cơ hội. nhìn thấy chuẩn đề giáng dấp, lâm thiên thản nhiên nói. nghe nói lời ấy, chuẩn đề tuy sắc mặt thượng biểu hiện vô cùng phẫn nộ, thế nhưng trong lòng vẫn là hơi mừng trộm, mặc kệ thế nào, tính mạng của hắn là bảo vệ. Ngược lại bây giờ Tây Phương giáo cũng đã phá diệt, đạo tổ càng là không có ra tay, để bọn họ đau lòng cực kỳ. Hán chuẩn đề cũng không có cái gì nhớ nhung có thể đi đối phó Lâm Thiên. Mặc dù là nguyên thần của bọn họ ký thác thiên đạo, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ thật sự có thể không hạn chế phục sống tiếp? Bởi vì mỗi một lần phục sinh, bọn họ tu vi đều sẽ rơi xuống, này chính là giải thích, rất khả năng bị thiên đạo phục sinh cũng là có phần cuối. Lâm Thiên thánh nhân, dĩ nhiên đã ứng rồi. Hồng Hoang các đại năng cũng là hơi nghi hoặc. Này, thật sự rất không phù hợp Lâm Thiên thánh nhân nhất quán cách làm a. Coi như là đạo tổ đích thân tới, bình thường lời nói Lâm Thiên Thánh Nhân phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ đi, mà lần này dĩ nhiên tha bọn họ lương. Này quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. 26, chương 417, chấn động như đồ. Kim Thiên Tử, ta muốn ngươi giết Thánh Trừng Đạo. Đối với Lâm Thiên quyết định, giờ khắc này Hồng Hoang Đại năng đều là nghi hoặc cực kỳ. Bọn họ cũng không nhận ra, Lâm Thiên Thánh Nhân cùng năm Thánh trong lúc đó mâu thuẫn, là có thể như vậy dễ dàng hóa giải. Nếu như có thể lời nói, cũng sẽ không phát sinh này không mấy chục ngàn năm đến, nhiều lần đại chiến sự tình. Lâm Thiên cùng năm Thánh trong lúc đó chiến đấu, đã ba, bốn lần còn chưa hết. Thậm chí ngay cả Năm Thánh Đô hơi kinh ngạc. Cái này Lâm Thiên, đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy. Chỉ là, một lúc lâu, Lâm Thiên vẫn không có lấy bước kế tiếp hành động. Ngay ở Năm Thánh cho rằng Lâm Thiên thật sự muốn thả bọn họ đi thời điểm. Lâm Thiên tựa hồ là đợi được cái gì như thế. Đột nhiên đối với một bên Kim Tiền Tử nói rằng, "Kim Tiền Tử, ngươi đi giết chuẩn đề. Nữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, phản phất đang nói một cái lớn là chuyện bình thường bình thường. Nhưng cũng ở mọi người trong lòng, gây nên sóng lớn. Để Kim Tiền Tử đi đối phó chuẩn đệ, thậm chí giết chuẩn đệ. Đùa gì thế? Lâm Thiên thánh nhân, thật sự không phải đang nói đùa chứ? Đúng đấy, mặc dù chuẩn đề lần thứ hai cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, chính là thánh nhân, làm sao có khả năng là Kim Tiễn tử có thể đối phó đây? Hùng hoàng cấp đại năng, lần thứ hai đối với Lâm tháng 7 năm 33 ngày xem không hiểu. Bọn họ đối với này càng là nghi hoặc, không biết Lâm Thiên thánh nhân đến tuột cùng là phải làm gì. Kim Tiễn tử trên mặt cũng là hơi nghi hoặc. Có điều, hắn cũng không có nghi vấn trong mắt hắn tiền đối, Lâm Thiên đối với hắn mà nói, chính là dường như tái sinh phụ mẫu bình thường. Vụ yêu đại kiếp nạn thời điểm điểm hóa ân huệ, còn có như bây giờ đối với hắn con đường phía trước chỉ dẫn ân huệ, bọn họ bất kể như thế nào Hắn cũng sẽ không đi nghi vấn Lâm Thiên. Vâng, tiền bối." Kim Tiễn Tử gật gật đầu, lập tức hướng về Chuẩn Đề đạo nhân nhìn lại, trong mắt bên trong hơi tỏa ra ánh sáng. "Ha ha ha. Lâm Thiên, ngươi xem thường ta, cũng không cần dùng phương thức như thế đến nhục nhã ta chứ." Hắn Kim Tiễn Tử này kẻ phản bội tính là thứ gì? "Ta Chuẩn Đề bây giờ ở trước mặt ngươi mặc dù không nữa có thể, cũng không tới phiên hắn tới đối phó ta." Chuẩn Đề ở bị thương tình huống, ngửa mặt lên trời cười lớn nói. Hắn cho rằng, Lâm Thiên động tác này là đối với hắn Chuẩn Đề xem thường. "Ồ nào." Lâm Thiên nhìn hắn một cái nói, "Bây giờ đã thân là tổ nhân, Còn muốn cho mình thêm nhiều như vậy hí. Tuy rằng đúng là có một ít xem thường hắn chuẩn đề thành phần ở trong đó, thế nhưng chủ yếu nhất, Lâm Thiên nhưng có một cái khác dự định. Tiên bối, ta láo Tôn cũng muốn cùng sư phụ như thế, đánh một cái thánh nhân. Tôn Lộ không lúc này vớ đầu đối với Lâm Thiên nói rằng, "Phốc, năm thánh trực tiếp thổ huyết, con khỉ này cũng thật là đáng nghĩ, thật sự coi chính mình vừa mới cho chuẩn đề tạo thành từng kia một vướng tay chân, liền có thể thật sự uy hiếp đến thánh nhân sao? Liền ngay cả sư phụ hắn Kim tiền tử, e sợ đều không có năng lực này, càng không muốn để con khỉ này." Bát Hầu, quả thực ngu cuồng. Nguyên Thủy tức giận nói, một cái cả người lông dài hầu tử, càng cũng dám đối với hắn khiêu khích, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng được rồi. Nếu nói là người ở chỗ này bên trong ai tối chịu đựng không được, cái kia chính là hắn Nguyên Thủy. Ngươi là người nào, đều bị tiền bối đánh thành như vậy, còn dám ở đây tiêu gạo, ta lão tôn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tôn Nộ không đúng là cũng biết, Nguyên Thủy giờ khắc này ở Lâm Thiên không gian đại đạo dưới, đã bị áp chế không ra hình thù gì. Lúc này bác bỏ nói, ngươi, ngươi này chết tiệt hầu tử. Nguyên Thủy khoẹt miệng run rẩy nói rằng, con kỳ này quả thực đáng chết, dĩ nhiên như vậy cùng hắn Nguyên Thủy nói chuyện mặc dù là lúc trước quân bằng cũng không dám, hắn làm sao dám? Chỉ là lại nhìn tới cái kia đứng ở trên hư không lâm thiên nguyên thủy nhưng là bị thương rõ ràng, hắn bây giờ xem như là hổ rơi vào trốn bình địa, đến khi cũng có thể khi rẻ. lâm thiên khoẹ miệng cũng hơi co giật lại, này bắt hậu quả nhiên trong xương vẫn có loại truy đuổi khiêu chiến tâm tư, thậm chí là có chút lỗ mãng, cũng không trách lấy kinh trên đường, những người yêu quái trên căn bản đều bị đường tam tạng hai người bọn họ cho giết chết hết, con khỉ này tính tình này ở sau lưng nhất định nổi lên tác dụng không nhỏ. nộ không, lần này ngươi thời cơ còn chưa đến, tương lai tự nhiên sẽ có ngươi đối mặt thánh nhân cơ hội. Lâm Thiên Chỉ được đối với hắn nói như thế, Baker FF nói, "Thực sự cũng là bởi vì, này bát hầu mặc dù là kiếp trước tùy tùng cho hắn, Thiên Phú cũng không sai, bây giờ càng là có chiến pháp tác ra hơn, nhưng hắn tu hành thời gian trung quy vẫn là ít một chút. Mà Kim Thiên tử, Thiên Phú đồng dạng siêu nhiên, càng là cùng Lâm Thiên vì là người cùng một thời đại. Hai người tự nhiên không có khá là độ khả thi." Lúc này nếu thật sự để Tôn Ngộ không đi đối mặt thế nhân, nhưng là có chút thác lớn. Nghe nói lời ấy, Tôn Ngộ không trong ánh mắt hơi thất vọng. "Ngươi mà sau đó, sau đó ta cùng ngươi có tân sắp xếp." Lập tức, Lâm Thiên thần sắc hơi động, đúng là nghĩ đến một cái càng tốt hơn phương pháp, đối với hắn nói rằng, "Cảm tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối." Tôn ngộ không nhảy nhót tương bừng nói rằng, "Ừm ừm." Chỉ thấy Lâm Thiên sau khi thông báo xong, tiện tay vung lên, phản phất ở năm thánh trước mặt, lần thứ hai hình thành một đạo không gian cấm chế, đem năm thánh ngăn thành hai nửa. Trong đó một nửa là chuẩn đề vị trí, mà nửa kia cũng là cái khác bốn thánh. "Hán, thật sự muốn cho Kim Tiền tử đơn độc đối mặt chuẩn đề." Nguyên Thủy mọi người sắc mặt đọng lại nói. Lâm Thiên động tác này ý đồ đã lại rõ ràng có điều, hắn nói chính là thật sự Bọn họ giờ khắc này cũng rõ ràng, vì sao Lâm Thiên vừa mới chỉ là đả thương bọn họ, chém tới bọn họ một ít tu vi, để bọn họ không thể toàn lực triển khai? Nguyên lai, like, là vì để cho Kim Thiền Tử đến đối mặt chuẩn đề. Lâm Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì? Chuẩn Đề mặc dù là bị thương, cũng là Thánh Nhân trở lên tu vi, hắn liền không sợ Kim Thiền Tử có nguy hiểm tính mạng sao? Nguyên Thủy Yên lặng trầm ngâm nói, e sợ Lâm Thiên là đem chúng ta xem là hắn dưới trướng đệ tử Mãi rủa thịt ba. Thực sự, là thật là bạo tay. Thái Thanh Lão Tử ngốc ở một bên, bị nói rằng hắn hôm nay đã hoàn toàn không có một cái tam thanh đứng đầu. Thái Thanh Thánh nhân uy nghiêm. Đường Đường Thái Thanh Thánh nhân, giờ khắc này, càng bị người khác đem ra làm chính mình đệ tử đá thử vàng, chuyện này quả thật là lại buồn cười có điều. Giờ khắc này, Hồng Hoang các đại năng, tựa hồ cũng nhận ra được sự thực này. Lâm Tiên Thánh nhân, tác phẩm này cũng quá mạnh mẽ đi, quả thực không thể tưởng tượng. Bọn họ từng cái từng cái dồn dập thở dài nói, "Thánh nhân, mặc dù là ở Lâm Tiên Thánh nhân thủ hạ không ngừng đả kích dưới, để bọn họ năm người có vẻ hơi hạ giá, nhưng đối với bọn họ tới nói, vẫn là vô thượng tồn tại." Nhưng giờ khắc này, càng bị Lâm Tiên đem ra làm đá thử vàng. Lâm Tiên Thánh nhân, không khẽ là Lâm Tiên Thánh nhân Có điều, bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ đều muốn sai rồi. Đá thử vàng là một mặt, nhưng bọn họ nhưng quên Lâm Thiên chân chính ý đồ. Cũng chính là từ Lâm Thiên trong miệng nói ra câu nói kia. Hắn là thật sự muốn để Kim Tiên tử, đi dựa vào sức mạnh của chính mình, giết chuẩn đề. Hắn muốn làm được là, để Kim Tiên tử giết chuẩn đề. Bây giờ, Thiên đạo thánh nhân vượt nhưng đã gần như viên mãn, vậy dễ làm. Hắn muốn Kim Tiên tử làm, chính là giết thánh, chứng đạo. Mà Kim Tiên tử chỉ là bước thứ nhất, còn lại còn có 4 cái thánh nhân đây. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngươi. Nhà Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 418, ta đạo là Lâm Thiên tiền bối, ta không thể thua. Ha ha ha. Nhìn nghiêng người tiến lên kim tiền tử, Chuẩn Đề lần thứ hai phát sinh tiếng cười. Lâm Thiên, ngươi cũng thật là bất cẩn, ngươi cho rằng thật sự có thể bảo vệ hắn vẹn toàn sao? Hôm nay ta Chuẩn Đề liền phải nói cho ngươi, không nên kinh người quá đáng. Chuẩn Đề quá to. Hắn cảm thấy, nhân cách của chính mình đã chịu đựng đến đập lên. So với lúc này Lâm Thiên để kim tiền tử đến giết hắn, thậm chí so với vừa nãy hắn ở Lâm Thiên trước mặt ăn nói khép nép, đều muốn càng thêm cốt độ vì lẽ đó chuẩn đề muốn nhân cơ hội này trả thù nếu lâm thiên để kim thiền tử đơn độc tới đối phó hắn như vậy hắn liền trực tiếp dùng ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất không chút nào cho đối phương cơ hội ngược lại lâm thiên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hắn nếu như đạo tổ không ra tay lời nói hắn cũng không có cơ hội tồn tại đơn giản không bằng trực tiếp buông tay ra một kích lâm thiên ngươi cho rằng ta vẫn cứ sẽ vì mạng sống ăn nói khép nếp có điều cũng cảm tạ ngươi để ta có thể đem kim thiền tử tên phản đồ này tự tay sát khí kim thiền tử sắc mặt âm trầm ở trong nội tâm âm thầm trầm ngâm nói ầm phía trước thấy chuẩn đề thật lâu không có ra tay, kim thiền tử cho rằng chuẩn đề là ở kiên kỵ chính mình thánh nhân bộ mặt. vì lẽ đó, ở này dưới tình hình, kim thiền tử trực tiếp ngưng tụ thần thông, hướng về chuẩn đề đánh tới. thuần dương pháp tắc, thuần dương lực lượng, cựu dương thần trưởng. kim thiền tử hét lớn một tiếng. trong bàn tay ánh vàng rực rực, bây giờ hắn thân là phương đông giáo giáo chủ, thậm chí vượt qua chuẩn thánh đỉnh cao cấp bậc sức mạnh, trên tay hắn tỏa ra. ầm. bàn tay của hắn hướng về chuẩn đề vỗ tới. tuy rằng có lâm thiên tiền bối ở phía sau, trực tiếp cùng thánh nhân đối đầu, kim thiền tử nội tâm vẫn có một chút hơi kinh hoàng. Dù sao thánh nhân không phải là cái gì a miêu a cầu rau cải trắng, tuy nói đối với Lâm Thiên Tiền bối tới nói, khả năng xác thực như vậy. Hơn nữa Kim Tiễn Tử biết, này đồng dạng là tiền bối đối với hắn một lần thử thách. Nếu như hắn có thể chịu đựng được lần thi này nghiệm, như vậy cảnh giới của hắn rất khả năng lại một lần nữa được tăng lên. Lâm Thiên cái ánh mắt kia, càng là hướng về hắn giải thích tất cả. Lâm Thiên Tiền bối, đây là muốn để hắn đổ thánh chứng đạo. Ta, thật sự có thể làm được sao? Cái kia, nhưng là thánh nhân. Xuất hiện ở trướng trong ngay mắt, Kim Tiễn Tử là tương đương không tự tin, thậm chí mấy độ ở nội tâm của chính mình nghi vấn chính mình nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ lựa chọn chính mình ban đầu đáp án kia nếu Lâm Thiên Tiền Bối để hắn tới làm chuyện này như vậy liền giải thích Lâm Thiên Tiền Bối tin tưởng hắn hôm nay hắn liền đổ thành chứng đạo ầm giờ khắc này mở mắt lần nữa thời gian Kim Thiên Tử trong ánh mắt thậm chí tràn ngập cực kỳ đến kiên định trên người hắn thuần dương lực lượng cũng biến thành càng thêm tinh khiết càng thêm mạnh mẽ Kim Thiên Tử cả người đều khác nào biến thành một đoàn cháy hừng hực mấy lần to nhỏ thái dương tinh bình thường hơi thở của hắn làm sao sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy chuẩn đề đạo nhân sắc mặt hơi kính sợ vù Hắn một bên trong bóng tối ngưng tụ chính mình thánh nhân sức mạnh, một bên vội vã vận chuyển thần thông kim cương bất hoại pháp thân để chống đỡ kim tiền tử tấn công. Kim tiền tử công kích, dĩ nhiên để chuẩn đề thánh nhân cảm nhận được nguy cơ sao? Hồng Hoang các đại năng rồn dập nghị luận. Trong tình huống bình thường, thánh nhân bên dưới cảnh giới, ở thánh nhân trước mặt chính là một đồng cấp, một con run dế mà thôi. Thánh nhân nếu là dùng phòng ngự thần thông để chống đỡ run dế tấn công, quả thực là một chuyện cười bình thường. Nhưng giờ khắc này, bọn họ liền lần thứ hai nhìn thấy màn nãy cảnh tượng. Dĩ vãng, cũng chỉ có ở Lâm Thiên thánh nhân trên người mới có thể thấy được. Ký thực, hôm nay Tôn Lộ Không cũng hơi làm được. Hơn nữa đối tượng đều là chuẩn đề thánh nhân, bọn họ giờ khắc này thậm chí có chút hoài nghi, đến cùng là chuẩn đề thánh nhân quá phế bỏ, vẫn là lâm tiên thánh nhân dưới trướng đệ tử, thực sự quá mạnh mẽ. ầm ầm, cửu dương thần trưởng cùng kim cương bất hoại pháp thân hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp, lập tức một đạo cực kỳ sáng lạn kim quang từ hai đạo thần thông tiếp xúc nơi phóng lên trời. Thử thử, mọi người chỉ nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân ở kim thiền tử công kích bên dưới thân thể chợt bắt đầu lùi về sau, kim thiền tử hắn dựa vào công kích chính diện hám lui chuẩn đề thánh nhân mà chính hắn nhưng là ở trong hư không đứng bình tĩnh ở nơi đó quá mạnh mẽ vậy cũng là thánh nhân a lại bị kim thiền tử cho đánh đuổi lâm thiên thánh nhân dưới trưởng này từng cái từng cái quả thực đều là biến thái a ta quả nhiên có thể làm được tiền bối quả nhiên là chính xác thấy sự công kích của chính mình thật sự đẩy lùi thánh nhân kim thiền tử nội tâm mừng như điên nói có điều tuy rằng đòn thứ nhất đạt được giai đoạn tính thắng lợi thế nhưng kim thiền tử cũng không có xem thường chuẩn đề thánh nhân mãi đến tận giờ khắc này đều không có tiến hành phản kích mà trên mặt của đối phương ở chính mình sau đòn đánh này càng làm mang theo muốn có thể trực tiếp phun trào khỏi hỏa tương bình thường tức giận nhưng chuẩn đề trên tay vẫn là không có bất kỳ động tác gì hắn tuyệt đối là đang ấp ủ cái gì vì lẽ đó kim thiền tử lại là một đòn thuần dương lực lượng nghiêng người tiến lên nhưng cũng không có xem thường ong ong ong chỉ nghe được chớp mắt sau khi trong hư không một trận rung động tiếng vang người này kẻ phản bội cho ta nhận lấy cái chết sau một khắc chỉ nghe chuẩn đề phát sinh quát hắn phải đem kim thiền tử cái này đại lịch bất đạo ra hỏa tại chỗ đánh chết mà hắn vừa nãy chính là vẫn đang ấp ủ chính mình thủ đoạn mạnh nhất mặc dù là không tiếp cảnh giới rơi xuống Hắn cũng phải trực tiếp đem kim Thiền tử giết chết. Ao ào, ào ào. Chỉ thấy Chuẩn Đề thánh thể bên trên, tựa hồ phát sinh nóng rực ánh sáng, đó là thánh thể thiêu đốt ánh sáng. Chuẩn Đề muốn thiêu đốt thánh thể, lấy thu hoạch được lực lượng. Vèo vèo. Hắn cũng xác thực thu được không giống người thường sức mạnh, cảnh giới khí thế đang thiêu đốt thánh thể sau khi, bắt đầu không ngừng ngắn ngủi kéo lên. Thậm chí, đi thẳng đến một cái hơi đáng sợ hoàn cảnh. Dù sao đều là chết, hắn đã sẽ không tiếc. Không được. Kim tiền tử cũng cảm nhận được Chuẩn Đề đang điên cuồng bên dưới sức mạnh, hơi biến sắc mặt. Ầm. Chớp mắt sau, Chuẩn Đề thánh nhân sức mạnh cũng đã đánh kích lại đây. Hắn giết không được Lâm Thiên, vì lẽ đó chỉ cần đem sở hữu lửa giận đều gây ở kim thiền tử trên người. Ở vô tận lệ khí trùng kích vào, chuẩn đề sức mạnh, càng là đạt đến một cái thoáng hung tàn mức độ. Vậy, chuẩn đề trên nắm đấm, phụ ra vô tận linh lực sức mạnh, trực tiếp ngện ở kim thiền tử thân thể bên trên. Đại đạo kim trung tráo. Kim thiền tử hét lớn một tiếng, sau đó hắn thân thể chu vi bắt đầu xuất hiện một đạo kim sắc tấm chắn, đem hắn hộ ở trong đó, trong nháy mắt chống đỡ chuẩn đề vô thượng thần thông. Vậy, ở chuẩn đề linh lực quyền phong bên dưới, thậm chí là hắn thiêu đốt thánh thể công kích dưới, kim tiền tử dĩ nhiên không có ngay lập tức tan rã. Đại đạo kim trung Cháo, Dĩ nhiên hơi chặn lại rồi đạo công kích này. Đây là kim tiền tử từ Lâm Thiên lúc trước ban tặng hắn tân Phật pháp quy tắc trung bên trong nộ gia thần thông, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Tuy nói hắn triển khai ra còn chưa tới nơi đại đạo lực lượng, nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Ta xem ngươi, còn có thể chống đỡ bao lâu? Chuẩn Đề thấy kim tiền tử dĩ nhiên ngăn trở, không khỏi cả giận nói, một cái chuẩn thánh đỉnh cao, thánh nhân bên dưới dư dế, bằng cái gì có thể ngăn trở? Hắn quyền phong bên trên thánh thể sức mạnh, lần thứ 2 gia tăng, mà kim tiền tử giờ khắc này chịu đựng áp lực cũng lớn hơn. Hò he hống, kim tiền tử thần thức hơi choáng váng thậm chí biển ý thức bắt đầu dung chuyển cực kỳ. Ở mọi người nhìn lại, Kim Tiễn Tử dĩ nhiên đến tan vỡ bên dưới. Xem ra, ngoại trừ Lâm Thiên Thánh Nhân, vẫn không có người nào có thể đánh vỡ Thánh Nhân bên dưới đều run rế cái này định luật a. Hồng Hoang các đại năng tất cả đều thở dài nói, chết đi cho ta. Chuẩn đề thiêu đốt thánh thể sức mạnh lần thứ hai gia tăng, hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên ở trình độ như thế này bên dưới, Kim Tiễn Tử vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Kim Tiễn Tử giờ khắc này chịu đựng đến như thế, cũng càng ngày càng nặng. Hắn cách đàn vỡ tiến thêm một bước. Không được, ta không thể thua. Mặc dù là thánh nhân thì lại làm sao? bọn họ đều không hiểu, ta đem Phương Đông giáo vô thượng trí tôn, thiết lập thành Lâm Thiên Tiền Bối là gì ý? Bởi vì, ta đạo chính là Lâm Thiên Tiền Bối. Ta không thể thua." Kim tiền Tử ở bên trong nghĩ thẩm, mà hắn cũng dông nhiên mở mắt ra, ở dạng nước thân thể bên trong, ở trong miệng đột nhiên gào thét nói: "Ta, Kim tiền Tử, không thể thua." 2. 26. Chương 419, Hỗn Độn Thần Long hiện. Kim tiền Tử giết chết chuẩn đệ. Vậy, theo Kim tiền Tử cuối cùng một tiếng gầm rú, hắn thân thể bên trên bắt đầu phát sinh càng tăng lên khí quang, thậm chí miễn cưỡng đem chuẩn đệ thành nhân thần thông cho chống đỡ cả lại mà sau đó kim thiền tử tâm tình đột nhiên bạo phát ầm ầm hắn tăng bảo ầm ầm nổ tung phía sau lưng bên trên da dẻ hoàn toàn biến thành màu đồng cổ mà càng khiến người ta kinh ngạc nhưng là kim thiền tử phía sau lưng bên trên dĩ nhiên chạm chỗ một đạo thần long chi ấn vì sao kim thiền tử gặp dùng thần long đến làm hắn pháp thân dấu ấn Hồng hoang các đại năng đều rất là nghi hoặc mà rất nhanh bọn họ liền ngậm miệng lại mà mặc kệ tại sao lại như vậy nhưng ít ra kim thiền tử phóng thích ra lực lượng tuyệt đối không kém ầm chỉ thấy chớp mắt sau kim thiền tử sau lưng đạo kia thần long hình bóng con mắt hơi phát sinh một vệt kim quang bèo Nó phảng phất là từ trên lưng trực tiếp còn sống bình thường. Ngang một đạo vang vọng hồng hoang đại điệu tiếng rồng ngầm từ trong hư không vang lên. Nó kéo lây cái bóng thật dài, vươn quanh ở kim thiền tử bên người, không ngừng phát sinh thét dài. Hắn chạm trổ thần long, đến cùng là gì mới đổ vật? Là thần long lực lượng, hơn nữa khí tức dĩ nhiên vượt qua tổ long. Bên trong chiến trường một góc, trúc long trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Mặc dù là hắn, đều kinh ngạc cực kỳ. Hắn thân là thời đại thượng cổ đại năng, càng là đã từng đi theo tổ long, tổ long châu bây giờ đều ở trong tay của hắn. Đối với tổ long, hắn lại là không thể quen thuộc hơn mà kim tiền tử giờ khắc này phóng thích thần long lực lượng khí tức, dĩ nhiên để hắn cảm giác so với tổ long khí tức còn muốn càng thêm mạnh hơn một ít. điều này làm cho trúc long trong lòng nghi hoặc cực kỳ, hắn chạm chỗ này thần long, lẽ nào là trúc long trong lòng có một cái hết sức kinh ngạc suy đoán. hắn vội vàng lần thứ hai hướng về bên trong chiến trường nhìn lại, không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. du dê chính là du dê, mặc dù ngươi sắp bạo phát, thì phải làm thế nào đây? chuẩn đề tuy rằng trong ánh mắt hơi kinh ngạc một hồi, thế nhưng cũng không cho là nếu như long thiên không tự mình ra tay, kim tiền tử có thể lật lên cái gì song lớn. mà sau đó chỉ nghe kim tiền tử quá to. Đại Uy Thiên Long, Đại La pháp chủ. Vèo vèo. Kim thiền Tử lần thứ hai dùng ra này một chiêu. Đại Uy Thiên Long chủ, trên thực tế, cùng Tôn Ngộ Không chiến cuộc chiến pháp tắc vô cùng tương tự, ở trong chiến đấu, có thể vô cùng cường lực tăng lên Kim thiền Tử sức chiến đấu. Trước hắn lấy đường tam tạng thân, ở 5 thánh thí thiền tâm thời gian, cũng là bởi vì Đại Uy Thiên Long như công hiệu này, mới có thể để hắn liền đại La tu vi quan âm bổ tát bọn người có thể đánh bại. Bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Vèo vèo. Kim Tiễn Tử ngón tay lấy một cái kỳ quái tư thái lần thứ 2 biến hóa. Bàn nhược ba ma không. Bàn nhược ba ma không. Cùng lúc đó trong miệng hắn cũng đang không ngừng ghi nhớ đại la pháp chú uy lực ở tiến một bước gia tăng thậm chí đã mơ hồ có thể cùng chuẩn đề thánh nhân phương pháp đối kháng chính diện nếu là lời nói mới rồi ở chuẩn đề thần thông giới kim thiền tử nhưng là chỉ có trốn nhưng phần mà thôi giờ khác này tình huống nhưng là hoàn toàn khác nhau áo cà sa chỉ nghe kim thiền tử lần thứ hai một tiếng hưng huống vừa mới cái kia bị hắn nổ tung áo cà sa tăng y liệt ở trên bầu trời trực tiếp biến thành một đạo che trời màn vải mà kim thiền tử nhưng là một tay bấm chỉ theo cái kia vô tận màu đỏ màn vải từ trong hư không bao phủ đến vốn là nhìn như một cái phổ thông cực kỳ đến áo cà sa, ở đây khác, tựa hồ biến thành vô thượng linh bảo bình thường, phát sinh sán lặng kỳ quang, chỉ là nhìn qua, liền có thể làm cho người cảm nhận được một luồng vô thượng như thế. Vẹo, vẹo, chỉ là trong mấy mắt, kim thiền tử điều động cái kia vô tận áo cà sa màn bảy từ trên đường chân trời đột nhiên gia tốc, giao dầm dầm dầm, kim thiền tử theo áo cà sa, dĩ nhiên miễn cưỡng đem chuẩn đề thánh nhân thánh nhân thần thông cho phá tan rồi. Qua kẹt, cái kia thần thông theo đạo này đã âm thanh, bắt đầu hướng về bốn phía rút lui. Làm sao có khả năng? Chuẩn đề trong ánh mắt tràn ngập vô tận kinh ngạc. Kim thiền tử dĩ nhiên đem hắn thần thông cho phá tan rồi. Một cái thánh nhân bên dưới run dế, dĩ nhiên đem hắn tiêu đốt thánh thể bên dưới thần thông công kích, cho phá tan rồi. Giờ khắc này Kim thiền tử chỉ cảm giác mình bộ mặt càng thêm không nhịn được, mà bị Lâm Thiên Giàng buộc ở một bên nguyên thủy mọi người, tương tự là vẻ mặt như thế. Đại uy thiên long uy lực khủng bố như vậy, bọn họ thực sự là đánh giá thấp Kim thiền tử thực lực. Cái tên này lại có thể gắng chống đỡ thánh nhân, Tiệt, tiệt giáo lẽ nào đều là một đám như vậy quái vật à? Hồng Hoang Đại La chuẩn thánh môn rôn rập ngừng thở, trong lòng tất cả cảm khái nói. Tuy nói Kim Thiền Tử bây giờ chính là chính hắn lập Phương Đông Giáo thủ lĩnh, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng là Lâm Thiên giới trướng, Phương Đông Giáo càng là Phụng Lâm Thiên vì là vô thượng chí tôn, vì lẽ đó bọn họ cũng là một cách tự nhiên đem Kim Thiền Tử xem là Tiệt Giáo một thành viên. Tiệt Giáo người đều là biến thái a. Trước có Lâm Thiên Thánh Nhân thủ sang thánh nhân bên dưới, liền trực tiếp hành hung thánh nhân sự tình, bây giờ hắn dưới trướng người, lần thứ hai trình diễn tình cảnh như thế. Ánh mắt của bọn họ không khỏi hơi đổi, nhìn về phía cái kia bị Lâm Thiên Thánh Nhân cầm cố ở một bên cái khác thánh nhân, lẽ nào Lâm Thiên Thánh Nhân đem bọn họ lưu lại, là bởi vì muốn Tiệt Giáo đệ tử từng cái từng cái đi khiêu chiến bọn họ sao? Chơi ạ, này quá điên cuồng. trong lòng bọn họ không khỏi thở dài nói. bất kể như thế nào, bọn họ là thật sự không thể tin được, thiền giáo những đệ tử khác cũng có thể có được lay động thánh nhân thực lực. ầm ầm, phía trước kim thiền tử áo cà sa trực tiếp bao trùm ở chuẩn đề thánh nhân đỉnh đầu. vù vù, áo cà sa cuốn lấy trong hư không vô tận cương phong âm thanh. hừ, còn tại đây, xem ra ủy vào thánh nhân thân phận, không đem ta để ở trong mắt. thần long pháp chú, ầm, lại đến gần chuẩn đề thời gian, kim thiền tử trong miệng lần thứ hai quát lớn nói một luồng sức mạnh càng thêm cường đại, ở trong hư không nổ tung. Chỉ thấy kim thiền tử quanh người vờn quanh đạo kia thần long hình bóng, lần thứ hai biến hóa, thân thể nó tràn ngập lực lượng hỗn độn ánh sáng, bóng người mông lung, nhưng cũng đầy dây đến từ chính viên cổ trong hỗn độn sức mạnh, Phản phất có thể trực tiếp thôn vẹt tất cả. Không được, mãi đến tận này một đạo thần thông đi ra, chuẩn đề mới đột nhiên biến sắc, hắn ý thức được, chính mình thật sự lần thứ hai đánh giá thấp kim thiền tử, ở vừa nãy kim thiền tử đem hắn thần thông phá tan thời điểm, hắn nên ý thức được, nhưng giờ khắc này đã muộn. Rầm rầm cái kia áo cà sa màu đỏ liền trực tiếp đem chuẩn đề toàn bộ thân thể cho bao bọc lại, để chuẩn đề mặc dù lần thứ hai phóng thích thần hồng cũng không thể đem phá tan. mà sau đó chỉ thấy đạo kia thần long ầm ầm bay vọt kim tiền tử đỉnh đầu, ngang một không một đạo tiếng rồng ngâm lần thứ hai vang lên, sau đó nó mở ra chính mình cái kia mang theo bóng đêm vô tận mưa tầm tã miệng lớn, trực tiếp đem áo cà sa liền mang theo chuẩn đề thánh nhân, đồng thời cho thổ phệ lại đi. ở một động tác này sau khi này mang theo hỗn độn sức mạnh thần long, phản phất ở trong hư không đỉnh trệ bình thường, chuẩn đề thánh nhân bị kim tiền tử thần long thuẫn phệ này sao có thể có chuyện đó? Thánh nhân, lúc nào trở nên không chịu được như thế một đòn? Mặc dù là Lâm Thiên Thánh Nhân vừa mới dụng thần thông áp chế sức mạnh của bọn họ, nhưng cũng không đến nỗi bị Kim Thiền Tử như vậy liền đánh bại ba. Đây chẳng phải là nói Kim Thiền Tử cũng nắm giữ Thánh Nhân sức mạnh? Diệt, bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần lại, Kim Thiền Tử liền lại là một đạo mở miệng thành phép thuật thanh âm. Cái kia đỉnh trệ ở trong hư không thần long hình bóng trong bụng tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà sau một khắc, thần long trong bụng xuất hiện một đạo thê thảm âm thanh. Hai mươi niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu đốc. Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 420, nữ hoa cuối cùng dễ rũa, xin lỗi. Không có cơ hội. Trên hư không, phát sinh từng đạo từng đạo kỳ quái tiếng vang. Mọi người đều có thể nghe ra, đó là thánh nhân ở sau khi ngã xuống thiên đạo rên dị thanh âm. Cái này cũng là thánh nhân thân một loại tự trưng, dù sao thánh nhân chính là này Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật mạnh nhất. Trong mấy mắt, Hồng Hoang bên trên các sinh linh đều cảm thấy đến hốc mắt của chính mình hơi ướt át, tựa hồ là muốn muốn khóc lên bình thường. Thánh nhân ngã xuống, thiên địa tai bi. Chuẩn đề thánh nhân, lại bị kim tiền tử cho giết chết tất cả mọi người trong lòng đều là cảm khái không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bọn họ càng là biết. mặc dù là ở lâm thiên thánh nhân đối với năm thánh dưới áp chế, kim thiền tử có thể giết chết chuẩn đề thánh nhân, cũng mang ý nghĩa kim thiền tử tuyệt đối đã có chí ít thánh nhân thực lực, giết chết thánh nhân, vẫn không có thánh nhân thực lực, vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới xem như là nắm giữ? lúc trước lâm thiên thánh nhân không cũng chỉ là nửa bước đại đạo thực lực sao? nhưng hắn có thể đơn độc đánh ngã thánh nhân, thậm chí là hai vị thánh nhân, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp bị hồng quân đạo tổ tôn sùng là thiên địa thứ tam thánh. Mà giờ khắc này kim tiên tử liền lần thứ hai làm được chuyện như vậy. Trong thiên địa, một lúc lâu trầm mặc. Hỗn. Hỗn độn thần long. Trúc Long trong ánh mắt tràn ngập vô tận kiếp sợ. Giờ khắc này, ở 12 cảm nhận được kim tiên tử quanh người cái kia thần long trên người lực lượng hỗn độn thời điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn đến cùng tại sao lại cảm thấy đạo kia khí tức, thậm chí so với tổ long đều muốn càng thêm quỷ bí một ít. Bởi vì, đó là đến từ chính viễn cổ hỗn độn sức mạnh. Nguyên lai, like, hắn đại uy thiên long chính là hỗn độn thần long lực lượng, không trách, không trách gặp cường đại như thế. Trúc Long giờ khắc này, rõ ràng tất cả. Lúc trước Tổ Long đều vô cùng mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là càng thêm thần bí một ít. Ở Hồng hoang chưa mở thời gian, tồn tại với trong hỗn độn hỗn độn thần long, hắn càng thêm kinh ngạc với Kim Thiền Tử lại có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Mà hắn tự nhiên là không tin Kim Thiền Tử là ý dựa vào chính mình nắm giữ, như vậy cũng cũng chỉ có một khả năng, chính là chủ nhân của hắn, Lâm Thiên dẫn dắt Kim Thiền Tử cái phương pháp này. Trúc Long nhìn Đạo kia Nạo đứng ở đó bóng người, trong lòng không chỉ lần thứ hai sinh ra dùng cả mình. May là hắn lúc trước tùy tùng Lâm Thiên trở thành hắn vật cưỡi, nếu không hôm nay chi lại thế. Hắn long tộc tất nhiên sẽ bị mang theo đến Lâm Thiên phía đối lập đi, như vậy đến nói, Tiên vẫn có thể có hắn long tộc lần thứ hai mạnh mẽ, không bị Hạo Thiên Tiên đình khống chế, làm sao có thể có hắn chúc long ngày hôm nay. Hắn giờ khắc này, trong lòng tràn đầy vẻ may mắn. Đồng thời, hắn đối với chính mình chủ nhân thân phận, càng là xem không hiểu, mặc dù hắn đã đi theo ở bên cạnh hắn vô số năm. Hắn vẫn cảm giác mình người chủ nhân này vô cùng thần bí. Mà giờ khắc này, Linh Sơn bên trên, đạo kia hỗn độn thần long hình bóng dĩ nhiên biến mất rồi. Hắn tôn phệ chuẩn đề thánh nhân thánh nhân máu, cũng tựa hồ trở nên cường đại hơn. Ta, dĩ nhiên làm được. Kim Thiền Tử bàn tay hơi thả lỏng, chính hắn đều không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thật sự chiến thắng một cái thánh nhân. Vẹo, chỉ thấy ở hỗn độn thần long hình bóng biến mất sau khi, một đạo ánh sáng nhỏ yếu từ trong đó xuất hiện, nhanh chóng bay ra ngoài, muốn mau mau chạy trốn. Đó là chuẩn đề nguyên thần. Lâm Thiên cũng không có để Kim Thiền Tử trực tiếp giết chết chuẩn đề, mà là lưu lại hắn một tia nguyên thần tàn hồn. Không vì cái gì khác, hắn biết những này thánh nhân đem nguyên thần của chính mình ký thác ở thiên đạo bên trong, muốn triệt để giết chết bọn họ, rất không dễ dàng. Hắn lực chi đại đạo xuất mạnh, trực tiếp giết chết bọn họ, càng thêm dễ dàng đem nguyên thần của bọn họ cảnh giới hạ thấp. Lâm Thiên đúng là muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng có thể chống đỡ dưới bao nhiêu lần. Bẹt. Lâm Thiên bàn tay vung lên, liền trực tiếp đem chuẩn đề nguyên thần câu lại đây, sau đó để vào hắn mở ra bên trong thế giới. Trước đem hắn giam cầm ở đây, sau đó liền cùng bọn họ năm thánh đồng thời giải quyết. Sau đó Lâm Thiên mở miệng nói, Trúc Long, ngươi đi giết Nguyên Thủy, Đa Bảo, ngươi đi giết Tiếp dẫn, Vô Đường, Quy Linh, Triệu Công Minh các ngươi đi đưa thái thành thánh nhân đoạn đường. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Mịch Tiêu, các ngươi đi đưa nữ oa nương nương vào đường. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ở vừa bắt đầu, hắn cũng đã làm dự tính như vậy. Mà Kim Tiễn tử cũng chứng minh, phương pháp như vậy có thể được. Mà giờ khắc này Kim Tiễn tử, đang giải phóng này vô thượng hỗn độn thần long sau khi, đã rơi vào ngủ say phá kính trạng thái. Chuyến này, Lâm Thiên đã cho hắn giải ra đường, đợi đến chuẩn để mọi người rơi xuống thánh vị sau khi, Kim Tiễn tử cuối cùng liệu có thể tắc thành vô thượng thánh nhân, chính là chính hắn cơ duyên. Có điều, bây giờ Kim Tiễn tử thân là Phương Đông giáo giáo chủ, Tây Du số mệnh lại hoàn toàn gia trị ở Phương Đông giáo bên trên, nghĩ đến, hắn muốn đột phá hỗn nguyên đại quân kim tiên cảnh giới, còn là phi thường có hy vọng. Dù sao phương Đông giáo bực này tồn tại, bây giờ là tuyệt đối không kém gì Tây phương giáo cùng Thiển giáo chờ giáo tồn tại. Thậm chí, bây giờ Tây phương giáo cùng Thiển giáo chờ đều đã trở thành đồ vô dụng mà thôi. Vèo. Lâm Thiên hơi phất tay, đem kim thiền tử cũng tạm thời dùng độc lập không gian bảo hộ lên. Về phó trưởng giáo, đệ tử linh mệnh. Vèo vèo vèo. Ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi, chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử bóng người, bọn họ đều là tiệt giáo cường đại nhất đích truyền. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể hoàn thành Lâm Thiên để bọn họ đối kháng thánh nhân mục tiêu. Đồng thời, trong bóng tối chúc long cũng trực tiếp bay ra hướng về lâm thiên hơi cúi đầu, nguyên lai like, lâm thiên thánh nhân cũng sớm đã sắp xếp thiền giáo đệ tử, Hồng hoang các đại năng tất cả đều thở dài nói, bọn họ cũng là giờ khắc này mới biết, nguyên lai like lâm thiên thánh nhân cũng không phải nảy sinh ý nghĩ bất trật để kim thiền tử đi đối kháng chuẩn đề, mà là hắn cũng sớm đã làm như vậy chuẩn bị, bọn họ không khỏi lần thứ hai thầm hô lâm thiên đáng sợ, nhìn thấy tình cảnh như thế, nguyên thủy mọi người là vừa giận vừa sợ, lâm thiên vẫn đúng là muốn cho những này đệ tử lợi hai, từng cái từng cái đối phó bọn họ, bất kể như thế nào, một luồng xấu hổ vẻ cũng ở trong lòng bọn họ tự nhiên mà sinh ra, nhưng cùng lúc. Trong ánh mắt của bọn họ cũng có ý sợ hãi, dù sao vừa mới chuẩn đề ngã xuống tình cảnh, miễn cưỡng phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Tuy rằng bọn họ nguyên thần ký thác Thiên Đạo bất tử bất diệt, nhưng Lâm Thiên nếu là đem nguyên thần của bọn họ giam cầm vĩnh viễn đây, bọn họ nên ứng đối như thế nào? 227. Lâm Thiên có chính mình mở ra thế giới, hắn là tuyệt đối có như thế thực lực. Vèo vèo. Chỉ thấy Lâm Thiên bàn tay ở trong hư không hơi cắt ra lực vài đạo. Còn lại bốn thánh trong lúc đó, tựa hồ bị một sức mạnh không tên cho trực tiếp ngăn ra. Mà sau đó, Trúc Long, Đa Bảo, Tam Tiêu mấy người cũng nhanh chóng nhảy vào chính mình chiến trường. Nếu là người bình thường muốn cùng thánh nhân chiến đấu, e sợ dọa đều muốn hụ chết. Mà những đám đệ tử tiệt giáo này trên mặt, khi nghe đến muốn cùng thánh nhân chiến đấu thời gian, tuy rằng đấy lòng có một tia ý, nhưng trên mặt của bọn họ trùng quy là mang theo một loại cực kỳ nét mặt hưng phấn. Liên Kim thiền tử đều thắng, bọn họ tự nhiên không thể thua. Bọn họ cho là mình tuyệt đối không thể so Kim thiền tử kém. Chỉ là, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lâm Thiên, thật sự muốn làm đến mức độ như thế sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, cũng không tiếp tục dính líu bất cứ chuyện gì, hiện tại liền có thể trực tiếp lui ra bọn họ. Ta, dù sao cũng là ngươi nhân tộc thánh mẫu. Ngươi nhân tộc không thể như vậy đối với ta." Âm thanh hạ xuống. Lâm Thiên hướng về phát ra tiếng người nhìn lại, trong lòng không khỏi cười gần một tiếng. Hắn đúng là nhớ tới kiếp trước một câu lời kịch. "Cho ta cái cơ hội, ta nghĩ làm về người tốt." Nhưng là, cơ hội, Lâm Thiên đã đã cho nàng, chỉ tiếc, người nào đó không có quý trọng mà ngươi. Nàng câu nói này, quả thực tràn ngập vô tận chao phúng. Lập tức, Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hô một tiếng. Một bóng người xuất hiện ở đây, để nữ oa khiếp sợ cực kỳ. 26. Chương 421, chết. Nam thánh như dư dế. Thanh âm thần bí Bởi vì nàng là nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo nhân tộc. Lúc trước nàng các loại cử động để nhân tộc thất vọng. Lâm Thiên mặc dù dẫn dắt nhân tộc phế bỏ nàng thánh mẫu vị trí, cũng không có lật đổ nàng thánh tượng, sau khi không còn đối với nàng từng có nửa phần oán hận. Nhân là nhân tộc nói rồi, muốn ý dựa vào sức mạnh của chính mình mà khởi. Chỉ là sau đó, nàng những việc làm nhưng càng ngày càng quá đáng. Phản phất nhân tộc chỉ cần không nghe nàng lời nói, chính là đại nghịch bất đạo. Bây giờ, nàng càng nói tới lời ấy, cơ hội. Vất Chu Sơn ở ngoài, Lâm Thiên đã cho nàng cơ hội, nhưng là nàng dứt khoát kiên quyết đứng ở nguyên thủy mọi người bên kia nhân tộc thành tiểu nhân vật chính của thế giới thời gian, lâm thiên đã cho nàng cơ hội, nhưng là nàng nhưng vẫn cứ muốn muốn ám hại nhân tộc, cướp đoạt nhân tộc số mệnh để thủ riêng. Sau đó, ở ba hoàng cung, lâm thiên càng là đã cho nàng cơ hội, nhưng là nàng lần lượt đều đang làm để lâm thiên, để nhân tộc thất vọng sự tỉnh. nữ huyền chỉ nghe lâm thiên hô, vẻo chỉ thấy một bóng người từ trong hư không mà đến, nàng ăn mặc một bộ đồ đen, khác nào một đạo trong bóng tối cái bóng, mà càng thêm kỳ quái chính là nàng nắm giữ cùng nữ hoa nương nương như thế mạo, mà không giống chính là ở thời đại viễn cổ hùng hoang các đại năng xem ra. Lúc này đạo này áo đen bóng người, càng như là thời kỳ viết cổ, cái kia đơn thuần một ít nữ hoa, mà không giống như là đối diện cái này thánh nhân nữ hoa, trên mặt tràn ngập đã là vô số tính toán. Có thể nói, từ khi thành thánh sau khi, nữ hoa tâm thái cũng đã dần dần mà thay đổi. Nàng học được thánh nhân cao cao tại thượng, tựa hồ tất cả sự tình, càng quen thuộc thánh nhân hưởng lấy hết tất cả. Vì lẽ đó, ở nhân tộc thoát ly nàng sau khi, nàng mới gặp lớn như vậy phản ứng, thậm chí càng ngày càng đi tới một con đường không có lối về. Ban đầu ta đạo kia thần niệm phân phân. Nữ hoa nhìn thấy cái bóng người này, sắc mặt đọc lại nói, "Nhìn thấy không, nữ hoa nương nương?" ngài bây giờ đúng là dường như Phật muốn nói hãm nhập ma trưởng bị vô tận ma niệm ăn mòn nội tâm hơn nữa thế gian này ta nhân tộc cũng không phải thiếu ngài cái này thánh mẫu không thể nữ huyền là ngài nhưng nàng cũng không phải ngài nàng lưu lại liền được rồi mà ngài đạo này đoạn ma thân thể tiêu hủy mới là lựa chọn tốt nhất Lâm Thiên Thản nhiên nói trong giọng nói không thiếu đối với nữ hoa trào phúng ngươi nữ hoa nghẹn lời Lâm Thiên dĩ nhiên muốn để nữ huyền thay thế vị trí của nàng Giang cầm cọ rửa ta một đạo thân niệm liền có thể thay thế ta sao ngươi đừng muốn nữ hoa cả giận nói đừng hỏng không đừng hỏng chúng ta so tài xem hư thực liền được rồi, nữ huyền, ngươi đi chủ công, đưa nữ hoa nương nương đoạn đường. lâm thiên không tiếp tục để ý nữ hoa, trực tiếp đối với nữ huyền ra lệnh. vâng, tôn thượng. nữ huyền trả lời một tiếng, sau đó quần áo màu đen tung bay, cùng tam tiêu chạm ở cùng nhau. nữ huyền tỷ tỷ. tam tiêu mang theo ý cười hô một câu, nữ huyền đồng dạng cười trả lời, tam tiêu muội muội, làm phiền các ngươi. chớp mắt sau, trung quanh chiến trường liền muốn đồng thời khai chiến. tiền muối, ta làm cái gì a? giờ khắc này, tôn ngộ không sốt ruột tiến tới gần. lâm thiên hơi không nói gì. Không nghĩ đến người này lại vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ này đây, đúng là cái không kẻ tầm thường. Mới vừa lên cấp chuẩn thánh, cái tên này liền muốn đối kháng thánh nhân, cũng đúng là thật sự dám nghĩ. Ngươi mà, ngươi tùy ý là tốt rồi, xem ngươi cái nào sư thúc nếu là ứng phó không được, liền đi đến giúp giúp bọn họ." Lâm Thiên nói. "Được, các sư thúc, ta lão tôn đến giúp các ngươi." Tôn Ngộ không cũng không có thật không tiện, trực tiếp đồng ý, đúng là trêu đến tiệt giáo bên này các đệ tử trận tiếng cười cười nói nói. Ẩm. Chuẩn bị hoàn toàn sau khi tiệt giáo các đệ tử không do dự nữa, trực tiếp dựa theo Lâm Thiên dặn dò, bắt đầu đối với bốn đại thánh nhân phát động tấn công ma thái thanh nguyên thủy mọi người cũng không thể không trong miệng tức giận mắng bắt đầu nên chiến ầm trúc long trước tiên khởi xướng công kích ở một tiếng giống to bên dưới hắn thậm chí trực tiếp biến thành một loại huyền ảo trạng thái quanh người tràn ngập tổ long lực lượng phản phất hóa thân làm tổ long nhưng cũng là chính hắn nguyên bản hình thái vốn là chuẩn thánh đỉnh cao trúc long ở đòn đánh này bên dưới khí tức càng là mạnh mẽ hơn rất nhiều thậm chí so với vừa mới phóng thích đại uy thiên long kim thi tử đều muốn mạnh mẽ hơn không ít trúc long quanh năm đi theo lâm thiên bên cạnh thực lực tự nhiên là mạnh mẽ tới trình độ nhất định mà cùng với đối địch nguyên thủy cũng lại một lần nữa xem thường trúc long sức mạnh mà hắn cũng vì này trả giá đánh đổi. Ở trúc Long đòn thứ nhất bên dưới, Nguyên Thủy thần thông cũng đã trực tiếp bị hắn cho phá tan. Thậm chí so với lúc trước kim tiền tử phá chuẩn đề thời điểm, muốn càng thêm cấp tốc, làm sao có khả năng? Nguyên Thủy tử vừa mới kiêu ngạo tư thái, bị đánh trở về nguyên hình, trong nội tâm gào thét nói: Hắn trước đây xem thường trúc Long, cái kia ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới Long tộc, bây giờ lại có thể đè lên hắn đánh. Thời khắc này, Nguyên Thủy nội tâm hơi nhỏ tiểu nhân tăng vỡ, mà lại nói cái khác chiến trường. Vạn Bảo Giang Lâm, uy thế thiên địa. Vạn Bảo đại trận, lập. ầm. Nay một đạo thần thông Là đa bảo thỉnh giáo Lâm Thiên, ở Lâm Thiên dưới sự hướng dẫn, nộ ra hắn mạnh nhất thần thông, lấy hắn quen thuộc nhất linh bảo, xây dựng ra một đạo thần thông. Vạn bảo giáng lâm, phản phất là vạn mấy đại năng nhân vật, người người cầm trong tay này đỉnh cấp linh bảo. Đa bảo giờ khắc này, không phải một người đang chiến đấu, mà là vạn cái người đang chiến đấu. Ở vạn bảo đại trận bên dưới, càng là có thể đem những này pháp bảo sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Con lựa chọn, nhận lấy cái chết. Đa bảo hét lớn một tiếng, Hắn đã sớm muốn hành hung này Tây Phương Giáo hai cái con lựa chọn, đặc biệt chuẩn đề tên kia, chỉ là bây giờ chuẩn đề đã nguội, như vậy hắn cũng chỉ cần đem tất cả những thứ này đều gây ở tiếp dẫn trên người. Liền, Hồng Hoang các đại năng liền nhìn thấy như vậy cảnh tờ Ng ng này, đã bảo tế vạn mấy linh bảo, đang đuổi chuẩn đề thánh nhân đánh tới bởi. Vô đương Thánh Pháp, Quỷ Linh Thánh Pháp, Thái Thanh lão tử, cũng bị Vô đương Quỷ Linh Triệu Công Minh bọn họ thần thông lập tức đánh bồi dối, hắn có chút tròn váng, những người này thần thông pháp môn, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Hắn nhưng là không biết, từ Phong Thần đến Tây Du lược kiếp, này không mấy chục ngàn năm đến, hắn căn bản không biết Tiệt Giáo đệ tử đến cùng đã làm những gì? Lại nhìn nữ hoa, nàng đồng dạng là vô cùng khổ rồi. Đường đường thánh nhân, càng bị chính mình phân thân cùng tam tiêu, cho đánh chạy trối chết. Nơi nào còn có một cái nữ hoa nương nương dáng vẻ? Mà hồng hoang các đại năng nhìn một màn như thế, càng là mũi hơi giật giật. Tiệt giáo đệ tử thực sự là quá mạnh. Sau này ta chờ tuyệt đối sẽ không treo chọc tiệt giáo đệ tử, không. Ta chờ nhìn thấy tiệt giáo đệ tử liền đi đường vòng đi. A không, ta chờ muốn gia nhập tiệt giáo. Mặc dù là hồng hoang trên có máu mặt đại năng, giờ khắc này cũng là không ngừng buốt lên ý nghĩ như thế. Ẩm. Theo từng đạo từng đạo tiếng vang hạ xuống. Nguyên bản cũng đã bị Lâm Thiên áp chế hoàn thánh, chung quy cho là không thể chống đỡ được tiệt giáo đệ tử Luân Thiên văn tạc. Từng cái từng cái thân thể trực tiếp bị văn tạc. Trên mặt bọn họ mang theo cực kỳ kinh ngạc, cùng với mờ mịt, nhưng là hồn nhiên không biết, đại nhân, thời đại thay đổi. Vèo. Lâm Thiên sau đó đem bốn người bọn họ một tia còn sót lại nguyên thần, cũng trực tiếp giam cầm tiến vào trong thế giới của hắn. Ẩm. Ở tại bọn hắn năm người toàn bộ bị nhốt vào đến sau khi, Lâm Thiên không có lại cùng bọn họ phí lời. Trực tiếp một đạo vô thượng thần thông, lực chi đại đạo bản ra, chính là trấn giết bọn họ. Bây giờ Lâm Thiên trấn giết bọn họ, huyền như bóp chết vẫn dư dế chớ đừng nói chi là bọn hắn giờ phút này chỉ là một đạo nguyên thần. Hắn muốn thử một chút, để tuốt cùng có thể hay không ở nhiều lần đánh chết bên dưới, giết chết bọn họ. Nếu như không thể lời nói, lâm thiên có thể sẽ cân nhắc hắn chuẩn bị cái kế tiếp thủ đoạn. Mà chính đang lâm thiên ra tay thời gian, một đạo kỳ diệu âm thanh, nhưng là truyền vào lâm thiên trong thay. ở âm thanh này vang lên sau khi, lâm thiên sắc mặt hơi biến hóa, định chỉ chính mình trong lòng bàn tay sức mạnh cơ. Bởi vì câu kia âm thanh, để hắn ngừng tay. Nếu là bình thường, mặc dù là hồng quân để hắn ngừng tay, hắn đều không nhất định biết, nhưng âm thanh này, nhưng là để hắn hơi do dự xuống. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 422, Ngươi Hổng Quân, cũng có mặt nói lời ấy. Ở mọi người kinh ngạc bên dưới, Lâm Thiên dừng lại bàn tay của chính mình, cũng không có đem năm thánh hoàn toàn xóa bỏ. Mà năm thánh đến lúc này, nhưng lúc này năm thánh nguyên thần, nhưng là trực tiếp bị Lâm Thiên khóa ở thế giới của chính mình bên trong, mặc dù là Hổng Quân đến, cũng không thể đem bọn họ cứu ra. Giờ khắc này, vừa mới tham dự chiến đấu những đệ tử kia, đều đã rơi vào ngủ say bên trong, cảm ngộ bọn họ vừa mới cái kia một trận chiến đấu tâm đắc cùng thánh nhân chiến đấu, thậm chí suýt chút nữa giết thánh nhân, đối với, với mỗi một người bọn hắn, đều là đời này đều khó mà được cơ hội. Hồng Hoang các sinh linh đều là dùng ánh mắt hâm mội nhìn bọn họ. Sớm biết, những này tham dự đồ thánh người, tựa hồ đang tương lai đều là có hy vọng có thể chứng đạo trở thành tân thánh nhân. Thánh nhân a, thánh nhân vị trí ở Hồng Hoang bên trên đã bao nhiêu năm không có biến động quá. Hồng Hoang không tính năm, những này năm tháng e sợ đã mấy chi không rõ. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng, thánh nhân là phía trên thế giới này an toàn nhất tồn tại, có thể hưởng thụ vị trí này vô cùng thế gian. Có thể Lâm tiên Thánh Nhân xuất hiện, nhưng nói cho bọn họ biết, đây chỉ là một không tưởng thôi. Nào có cái gì thánh nhân không dính nhân quả? Chỉ là thực lực không đủ thôi. Đến bây giờ, thậm chí bọn họ những này thánh nhân bên dưới run rế thật không có chết trước, mà này mấy cái thánh nhân nhưng trước tiên khác nào tử vong. Tuy nói bị trấn áp ở Lâm tiên bên trong thế giới, nguyên thần vẫn còn, nhưng này cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Mà chỉ có có một bóng người, ở vừa mới chiến đấu sau khi, vẫn cứ trở lại Lâm tiên bên cạnh người. Đứng bình tĩnh lập, áp chế tự thân linh lực, khiến chính mình không tiến vào 107 vào loại kia trong trạng thái. Ngư Huyền Ngươi cũng đi cảm nộ lần chiến đấu này đi, không cần lo lắng cho ta." Lâm Thiên khẽ cười nói. Nữ Huyền bởi vì là hắn vì đó thu được tân sinh nguyên nhân, ở tại trong lòng, Lâm Thiên chính là vô thượng tồn tại, chính là nàng tôn thượng. Vì lẽ đó, mặc kệ chuyện gì, nếu là không có Lâm Thiên mệnh lệnh, nàng đều sẽ không đi làm. Có thể nói, Lâm Thiên mệnh lệnh chính là nàng tất cả. "Vâng, tôn thượng." Nghe nói Lâm Thiên đến nói, nữ Huyền mới không có lại áp chế linh lực của chính mình, sau đó tiến vào đột phá trạng thái. Rầm. Sa sa lục giác cùng Minh Hà lão tổ, mang theo chính mình bộ tộc đại quân, không khỏi song song nuốt xuống một hớp nước miếng hai người bọn họ trên mặt là không nói ra được cười khổ. hai người bọn họ thậm chí còn chưa có bắt đầu phát huy, người ta Lâm Thiên Thánh Nhân cùng dưới trướng các đệ tử đã giải quyết cuộc chiến đấu này. hơn nữa người ta ứng đối nhưng là năm thánh, thậm chí có vẻ năm thánh có chút thường thường không có gì lạ. nói cho cùng, bọn họ dám đến Linh Sơn khiêu khích cũng là chỉ có Lâm Thiên Thánh Nhân cầm đầu Tiết Giáo mấy vị Thánh Nhân ở kiềm chế chuẩn đề tiếp dẫn mà thôi. bọn họ là Toán Thanh điểm này, bằng không cho bọn họ mấy trăm lá gan, bọn họ cũng không dám tới chuẩn đề tiếp dẫn Thánh Nhân môn hạ Linh Sơn đến lô mạng à? một thời đại rốt cục kết thúc, mở cơ giới ép. Hồng Hoàng các sinh linh đều là ở bên trong tâm cảm thán như thế nói. Bọn họ biết, mặc dù là phong thần đại chiến thời kỳ cuối Lâm Thiên, đều có thể trực tiếp vừa Nam Thánh toàn bộ chấn áp thậm chí giết chết. Mà bây giờ, liền ngay cả hắn dưới trướng những này như là Kim Thiên Tử, Thiệt Giáo đa bảo mọi người cũng đã có thể một mình chống đỡ một phương đối kháng Thánh Nhân. Nam Thánh ở Lâm Thiên Thánh Nhân trước mặt, có thể nói đã không có bất kỳ con bài. Bây giờ, bọn họ bị triệt triệt để để chấn áp ở Lâm Thiên Thánh Nhân thế giới chi. Toàn bộ Hồng Hoàng Thiên Địa trong lúc đó, ngoại trừ Lâm Thiên phè phái dưới Thiệt Giáo, còn có ai? E sợ duy nhất có thể đối với Lâm Thiên Thánh Nhân tạo thành nguy hiểm cũng chỉ có Hồng Quân Thánh Nhân đi. Chỉ là, chẳng biết vì sao, mặc dù là đệ tử thân truyền, còn có chuẩn đề tiếp dẫn hai người này đệ tử ký danh đã bị Lâm Thiên giết chết toàn bộ, Hồng Quân Đạo Tổ cũng vẫn không có xuất hiện. Phải biết, ở Phong Thần Đại Chiến thời điểm, hắn chí ít là đứng ra ngăn cản Lâm Thiên a. Tất cả mọi người hướng về trong hư không nhìn lại, bọn họ đang đợi Đạo Tổ đến tột cùng có đến hay không. Nếu là Đạo Tổ không có tới lời nói, như vậy toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa chính là Lâm Thiên làm đầu a. Mặc dù là Dĩ vãng biết Lâm Thiên thánh nhân tất phong, bây giờ làm Lâm Thiên thật sự trở thành hồng hoàng bên trên không ai có thể ngăn cản tồn tại thời điểm. Mọi người vẫn là hơi rơi vào một loại khủng hoảng. Bọn họ đang hái sợ, bọn họ sợ sệt giết dòng người, chung quy sẽ biến thành ác long. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng đạo tổ có thể đứng ra, chí ít kiểm chế Lâm Thiên một phen. Bèo. Chỉ thấy trong hư không một trận rung động, sau đó một bóng người xuất hiện ở đây. Đây là, chỉ là, khi bọn họ nhìn rõ ràng thời điểm, bọn họ thất vọng rồi. Cái bóng người này là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, cũng không phải bọn họ kỳ vọng bên trong đạo tổ mà để bọn họ nghi hoặc chính là vì sao vừa mới thông thiên giáo chủ không đến mà nhưng giờ khắc này chạy tới, bèo thông thiên giáo chủ thân thể loé lên đến lâm thiên bên cạnh trưởng giáo lâm thiên khẽ bước cẩm mặc kệ thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu thông thiên giáo chủ trung quy là hắn trưởng giáo thậm chí ở đã từng là khác nào sư tôn như thế tồn tại chuyện này thông thiên giáo chủ cảm thụ phía trước trong hư không cái kia vẫn cư ở đồng bình nam thánh mưa máu không khỏi khoẹt miệng một trận co giật hắn sao có thể không hiểu nam thánh đã bị mình cái này phó trưởng giáo giải quyết đây cũng quá quá cấp tốc điểm thông thiên bất đắc dĩ nói thánh nhân trong lúc đó đại chiến, một khi triển khai, không có cái mấy trăm hơn một nghìn năm, căn bản là phân không ra thắng bại. mà đến lâm Tiên nơi này khỏe, lúc này mới ngăn ngắn bao nhiêu thời gian, năm thánh cũng đã lệnh lệnh. cái kia, nhưng là năm thánh a, Hán thông thiên, mặc dù là Hán thông thiên, phỏng chừng nếu muốn giết đi một cái, cũng dường như lên trời như thế khó khăn. không phải ta giết, là bọn họ. lâm Tiên trên mặt cười khẽ, chỉ vào đã rơi vào ngủ say trạng thái kim tiền tử đa bảo đám người nói, không nghĩ tới, liền ta đều không có đan nếm thử đồ thánh cảm giác, đúng là để bọn họ này đám nhóc con đi đầu thử nghiệm. thông thiên giáo chủ không nói gì nói. Mặc dù là Lâm Thiên đi đầu áp chế năm thánh, nhưng đa bảo mọi người chung quy cũng là tự mình đối kháng thánh nhân sức mạnh, đồng thời thu được thắng lợi. Kỳ quái, ta đi nhìn chằm chằm Tử Tiêu Cung, chẳng biết vì sao, dưới tình huống như thế, đạo tổ cũng chưa từng xuất hiện." Thông Thiên giáo chủ buồn bực nói. Hắn vừa mới sở dĩ không ở đây, chính là chạy đi hỗn độn theo dõi Tử Tiêu Cung, bất kể như thế nào, hắn muốn ở Lâm Thiên đối phó năm thánh thời điểm, có thể giúp hắn hơi hơi kéo dài một hồi đạo tổ. Mà giờ khắc này, hắn nhưng là phát hiện, chính mình hành động này, thực sự là không có chút ý nghĩa nào à? Hắn quá đánh giá thấp chính hắn một phó giáo chủ mạnh mẽ rồi. Ở thông thiên đến sau khi, chỉ thấy trong hư không lần thứ hai một trận rung động. Sau đó từng trận thiên đạo khí tức từ Linh Sơn bên trên đồng bừng mà ra. Ở cảm nhận được đạo này khí tức sau khi, Hưng Hoang các sinh linh trong lòng hơi vui sướng, bọn họ cũng không phải mừng trộm với muốn cho đạo tổ có thể trấn áp Lâm Thiên. Mà là, đạo tổ giáng Lâm, chứng minh đạo tổ cũng không muốn để Lâm Thiên một người độc bá Hưng Hoang. Lâm Thiên, phong thần đại chiến này, ta tha cho ngươi một lần, không nghĩ tới hôm nay Tây Du lượng kiếp giáng Lâm, ngươi vẫn như cũ như vậy không tôn thiên đạo. Tự ý can thiệp Tây Du lúc trước việc, cũng không ta muốn ra tay đối phó ngươi, chỉ là ta thân hợp thiên đạo Nhất định phải thế thiên đạo, trừng phạt ngươi hành vi, nếu không thì, sau đó này hồng hoang bên trên, chẳng phải là nhường ngươi dối loạn quy tắc. Từng đạo từng đạo lời nói, ở đạo tổ chưa dáng lâm thời gian, cũng đã mang theo vô tận thiên đạo sức mạnh, truyền vào lâm thiên, cùng chúng sinh trong thai. Ha, ha. Đối với này, lâm thiên hơi cười lạnh một tiếng. Sau đó, một đạo quát mang tiếng, từ phía chân trời truyền ra. Ngươi hồng quân, cũng có mặt nói lời ấy. 26. Chương 423, Hồng quân độc ác. Thử tiêu cùng kinh người sự thực. Ở hồng quân xuất hiện thời gian Hồng Hoang các sinh linh chi sở dĩ như vậy nghĩ, chính là bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng Hồng Quân muốn làm gì. Bọn họ cũng không hiểu, bọn họ chung quy là cùng ai đứng ở cùng một vị trí trên. Hồng Quân muốn làm, nhưng là thôn vệ Hồng Hoang Thiên Đạo, lấy làm bản thân mạnh lên. Nếu là thật để hắn làm thành việc này, như vậy Hồng Quân thực lực là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đây đối với Hồng Hoang các sinh linh mà nói, tuyệt đối là một hồi triệt triệt để để tai nạn. Hồng Hoang Thiên Đạo đều không còn, như vậy tổ chim bị phá, trứng còn nguyện vẹn được sao? Lâm Thiên muốn Hồng Quân hắn tuyệt đối sẽ không lòng tốt đến thôn vệ Thiên Đạo sau khi, còn giúp trợ chúng sinh đến vững chắc Hồng Hoang. Mà đến lúc đó mặc dù là đang rung động bên trong tiếp tục sống sót sinh linh cũng đem sống mãi sống ở hồng quân bóng tối bên dưới thôi có điều điều này cũng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ dù sao bọn họ cũng không biết như vậy bí ẩn mặc dù là cuộc chiến phong thần sau đạo tổ vẫn cứ là trong mắt mọi người huyền môn lãnh tụ loại này tiềm thức là rất khó thay đổi mà ở hồng quân nói ra cái kia lời nói sau khi lâm thiên trực tiếp liền đối với hắn tiến hành rồi vô tình phản bác hồng quân ngươi cũng có mặt nói lời ấy sao lâm thiên biểu hiện lạnh lùng đối với hắn nói rằng không biết hồng quân thánh nhân đến tận cùng đã làm như gì nếu để cho hồng hoàng chúng sinh nghe được bọn họ lại sẽ có cảm tưởng thế nào Ngươi Hồng Quân cũng có mặt để Thiên Đạo, Lâm Thiên chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ, một cái ý đồ thôn vệ Thiên Đạo người, cũng vẫn ngược lại trách cứ hắn không tôn Thiên Đạo, có điều hắn cũng, cũng không đáng kể, nói nhiều hơn nữa đến nói cũng chỉ là xính miệng lưỡi lực lượng thôi, không có chút ý nghĩa nào. Nghe nói Lâm Thiên lời nói, Hồng Quân sắc mặt hơi nhũ trụ, đều do Lâm Thiên, nếu không là người này lúc trước Phong Thần Đại Chiến lúc báo cáo chính mình, hắn Hồng Quân lúc đó làm sao sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, hơn nữa toàn bộ kế hoạch cũng chỉ hoán như vậy trường thời gian, mà bây giờ càng làm cho hắn không nghĩ đến cùng với tức giận chính là Lâm Thiên dĩ nhiên đem hắn nguyên bản lần thứ hai ưu tính tốt tất cả Tây Du số mệnh. Nhân tộc vô thượng số mệnh, lần thứ 2 phá hoại. Vốn là, hắn mặc dù đối với năm thành nói, dựa vào lượng kiếp hắn sử dụng này số mệnh chính là đối phó bọn họ cùng chung kẻ địch Lâm Thiên. Nhưng Hồng Quân không nói cho bọn họ biết chính là, chỉ cần nắm giữ này cỗ số mệnh, hắn Hồng Quân liền có thể có càng to lớn hơn cơ hội tới thôn vệ thiên đạo. Dù sao nhân tộc chính là thiên định nhân vật chính, nếu như Hồng Quân được rồi này Tây Du Phật môn quật khởi số mệnh, tỷ lệ thành công thì sẽ lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, cái này cũng là Hồng Quân những năm gần đây, vẫn ở tại Tử Tiêu cung bên trong, cũng lại cũng lại không đi ra nguyên nhân. Tây Du số mệnh là thật sự đối với hắn rất trọng yếu nhưng là để hắn không nghĩ đến chính là hắn vẫn là kỳ kém một bậc. Lâm Thiên đối với toàn bộ sự tình nhu tình quá tinh vi, thậm chí đến để hắn hoài nghi đối phương là Thiên Đạo Chi Tử mức độ. Mai chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng quá ngu, Hán Phật môn đệ tử cũng quá ngu, càng bị Lâm Thiên cho thua chơi xoay quanh, liền một tia tính khí đều không có. đáng tiếc Lâm Thiên là lấy lấy kinh con đường làm bản cờ tiến hành bố cục, căn bản cũng không có trực tiếp nhúng tay lấy kinh lữ chỉnh, ngoại trừ ngũ trang quan bên trong cũng là bởi vì là nhân tộc trẻ con máu sự tình, hướng về như Lai Phật tổ ra tay vô cùng giữa lúc, hắn gái này Thiên Đạo người phát ngôn cũng không tìm được một tia cơ hội. Tuống chi, Thiên Đạo lượng kiếp bên dưới, hắn không thể tùy tiện ra tay. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thiên đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người Phương Tây Phật môn đùa chơi chết. Thậm chí, liền ngay cả Thiên Định lấy kinh người, đều phản bội Phật môn, chính mình thành lập Phương Đông Hồng giáo, đem sở hữu số mệnh cướp mất không. Hồng Quân khí a, thế nhưng lại làm sao khí, sự tình cũng đã phát sinh. Bất kể như thế nào, Hồng Quân đối với Lâm Thiên sự thù hận đã đạt đến đỉnh cao. Chẳng ngươi tài lộ, dường như giết người cha mẹ, huống chi Lâm Thiên đây là đem Hồng Quân thôn vẽ thiên đạo, lên cấp tầng thứ càng cao hơn đường chặn lại. Ẩm chỉ thấy hồng quân bàn tay theo hướng về trong hư không vung lên chu vi tựa hồ có vô số nguyên linh trôi nổi lên mà những người nguyên linh bên trên dĩ nhiên có thánh nhân khí tức vẹo vẹo chúng nó hóa thành vô số lưu quang hòa vào hồng quân đạo tổ thân thể ở trong không cần thiết chốc lát hồng quân đạo tổ sức mạnh khí thế tựa hồ trở nên càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều đó là cái gì hồng hoang các sinh linh kỳ quái cực kỳ trên mặt tràn ngập nghi hoặc bọn họ không biết nhưng lâm thiên khẽ nhíu mày rất nhanh liền rõ ràng hồng quân đây là đang làm gì hồng quân bây giờ ta xem như là rõ ràng luận tâm tư thản nhẫn này hồng hoang bên trên Không người có thể so sánh được ngươi à? Lâm Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ trâm trọng nụ cười, chỉ là trong nấy mắt, hắn liền rõ ràng Hồng Quân tại sao lại ở mới vừa rồi không có đến, mà là ở Nam Thánh Bị nhóm người mình tiêu diệt, nguyên thần phá diệt, chỉ còn dư lại một tia thời điểm mới xuất hiện ở đây, đồng thời dùng cái kia cực kỳ đại nghĩa lời nói đến chất hỏi mình. Hồng Quân, ngươi đúng là thủ đoạn cao cường, đối với mình đệ tử đúng là nhân tâm, ngươi làm như thế, mặc dù là bọn họ còn sống, cũng là sống không bằng chết à? Lâm Thiên thở dài nói, không sai Hồng Quân thân là đạo tổ, hắn hành vi, liền ngay cả Lâm Thiên đều cảm thấy vô liêm sỉ cực kỳ. Hồng Quân tìm tới một loại biện pháp, lại có thể đem năm thánh giải giác ở trong hư không, chưa từng tiêu tan quay về thiên đạo nguyên thần, cho thu thập lên, mà sau sẽ thôn phệ. Coi như là Lâm Thiên, bây giờ chưa hề hoàn toàn đột phá đại đạo thánh nhân, cũng không cách nào làm được chuyện như vậy. Lâm Thiên suy đoán, Hồng Quân mặc dù có thể làm được, cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, đều đang nghiên cứu làm sao thôn phệ thiên đạo nguyên nhân. Mà giờ khắc này, hắn đem năm thánh nguyên thần thôn phệ sau khi, liền có thể thu được năm thánh thánh nhân số mệnh, Hồng Quân tựa hồ thân hợp thiên đạo sức mạnh, càng thêm tiến lên một bước. 3. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn tương lai thôn phệ thiên đạo độ khả thi, càng to lớn hơn một chút lúc này nhìn tới lâm thiên quả thực nghiền ngẫm cực khủng hồng quân thôn vệ thời điểm mặt không đỏ tim không đập lẽ nào qua nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã làm ý định này hay sao lẽ nào hồng quân ở thời kỳ thượng cổ cũng đã bắt đầu nuôi sâu độc. hắn không hẳn là ở tử tiêu cung bên trong giảng đạo lúc đó có ý nghĩ này nhưng nếu như khả năng lời nói cũng tuyệt đối là rất sớm đã có ý nghĩ này nếu như nhìn như vậy lời nói chẳng phải là năm thánh từ đầu tới đuôi đều là hồng quân lương thực vốn là nói vậy hồng quân là không dám đối với năm thánh ra tay dù sao năm thánh đồng dạng là thiên định thánh nhân mặc dù hắn là đạo tổ ở dưới thiên đạo cũng không có tốt như vậy quyết định nhưng bây giờ có thể siêu thoát thiên đạo ở ngoài lâm Tiên có thể đem năm thánh đánh chết chỉ trương một tiên nguyên thần điều này cũng cho Hồng quân có thể thôn phệ cơ hội của bọn họ mà lâm Tiên tựa hồ lại nghĩ tới kiếp trước bên trong Hồng hoàng một chuyện vậy thì là từ khi tây du lượng kiếp sau khi tựa hồ thiên địa thánh nhân cũng không có xuất hiện nữa một lần đều không có phảng phất từ bên trong đất trời biến mất rồi bình thường mà bây giờ xem ra tình huống này phát sinh tựa hồ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên vừa mới hùng quân những việc làm để lâm thiên nội tâm khả nghi và thần ý tờ nói nhảm lâm thiên một câu nói Tựa hồ là đâm trúng rồi hồng quân chỗ đau bình thường, để hồng quân trực tiếp vận chuyển thần thông, một trưởng hướng về Lâm Thiên nơi này chém giết tới khất. 26. Chương 420 từ, năm thánh Bi ai. Hồng quân kinh người mưu tính. Tại sao lại như vậy? Đạo tổ vì sao phải làm như vậy? Lâm Thiên bên trong thế giới, hắn không có hết sức đóng cùng ngoại giới nhận biết, vì lẽ đó Nam thánh ở trong đó một tia tàn tạ nguyên thần, tự nhiên nhận biết được chuyện của ngoại giới, nguyên thủy một mặt không thể tin tưởng. Hắn không thể tin được Lâm Thiên theo như lời nói. Thế nhưng giờ khắc này, hồng quân đạo tổ thôn vẻ bọn họ nguyên linh, nhưng là sự thực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Bọn họ mặc dù là chạy ra Lâm Thiên thế giới, bị Thiên Đạo sống lại, cũng chỉ có thể là rác rời không thể lại rác rời thánh nhân. Đồng thời đời này vĩnh viễn thực lực cũng không thể lại tiến thêm một bước. Ha ha ha, không nghĩ đến, không nghĩ đến, ta chờ tự xưng là thánh nhân, bây đầu lại vẫn có điều là run rẩy thôi. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy vừa mới phát sinh tình cảnh, ngửa mặt lên trời tự reo giống như ha ha cười nói. Bọn họ thân là thánh nhân, bản ngăn nắp cực kỳ, bây giờ xem ra cũng có điều là Hồng Quân Đạo tổ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ quân cơ thôi. Nghe Chuẩn Đề đạo nhân tiếng cười, những người khác không có phản bác từng cái từng cái sắc mặt khó coi cực kỳ cũng tràn ngập vô tận bi hài mà đối mặt chém giết tới Hồng Quân Lâm Thiên quay lại quá tâm tình mặc dù là đoán được Hồng Quân đến cùng làm ra chuyện gì nhưng lúc này đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không phải rất lớn giải quyết Hồng Quân đạo này phiền phức mới là giờ khắc này cần làm ra sự tình ầm chỉ thấy Hồng Quân đỉnh đầu một đạo mang theo vô tận đạo pháp ánh sáng thần vật xuất hiện ở trong hư không tỏa ra mịt mờ khí tức đạo này khí tức say lòng người mà nguy hiểm này linh bảo chính là tạo hóa ngọc điệp cái này bị nắm giữ ở Hồng Quân trong tay vô thượng linh bảo rầm rầm rầm từng cái đạo pháp thần thông từ tạo hóa ngọc điệp bên trong đống nhiên kích bắn ra tạo hóa ngọc điệp chính là vô thượng thần vật nó trong đó mỗi một đạo thần thông đều không hề yếu mà thôn vệ năm thánh nguyên linh sau khi hồng quân phát ra ra lực lượng càng thêm đáng sợ thậm chí hồng hoàng bên trên các sinh linh đều âm thầm bắt đầu bảo vệ tự thân giờ khắc này bọn họ có chút sợ bọn họ vốn là ý nghĩ là hồng quân đạo tổ đến sau khi cho thấy chính mình thái độ áp chế một phen lâm tiên thôi mà nghe tới lâm tiên hướng về hồng quân đạo tổ cái kia phiên chất vấn đồng thời hồng quân đạo tổ không có tiến hành trả lời thời điểm bọn họ liền cảm thấy được có gì đó không đúng Hồng Quân đạo tổ, Tựa hồ thật sự muốn cùng Lâm Thiên Thánh nhân, tại đây Hồng Hoang bên trên khai chiến. Hai cái có như vậy sức mạnh vô thượng nhân vật, mỗi một người bọn hắn đứng ra, cũng là có thể một tay chấn áp năm Thánh tồn tại. Hai người bọn họ đánh tới đến, tuyệt đối là Hồng Hoang tai nạn. Mà bọn họ nghĩ tới cũng không sai. Ở Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp mới vừa kích thích ra thần thông trong nấy mắt, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa cũng đã bắt đầu chấn động chuyển động. Thậm chí liền ngay cả trên hư không thiên đỉnh, cũng cảm nhận được này cố dị động. Hồng Quân, hắn dựa dẫm đến cùng là cái gì? Vì sao hắn dám ở này Hồng Hoang đại địa bên trên trực tiếp ra tay với ta? Nhìn tập kích tới Hồng Quân trừ thiên khánh vân Tịnh thế bạch liên hỗn độn trung mộ kỳ hạnh hoàng kỳ rầm rầm rầm lâm thiên cấp tốc đem chính mình linh bảo toàn bộ tế đi ra dùng để phòng ngự hồng quân công kích hắn không tốt thời biến dù sao ở phong thần đại chiến thời kỳ cuối hắn mặc dù có thể như vậy ung dung đem hồng quân đẩy lùi là bởi vì hắn lúc đó báo cáo hồng quân dẫn đến thiên đạo đối với hắn hạ xuống trừng phạt để hồng quân không phát huy ra thân hợp thiên đạo thực lực thậm chí không chút tỷ vết đối phó hắn mà bây giờ hồng quân không giống hắn không chỉ có thể dùng gia đình cao sức mạnh đồng thời còn thôn phệ năm thánh nguyên linh chỉ là để lâm thiên không nghĩ ra chính là Hồng Quân dù sao cũng là thân hợp thiên đạo, hai người bọn họ ở Hồng Hoang bên trên chiến đấu, dư âm nhất định sẽ để Hồng Hoang Đại Địa bị liên lụy với. Mặc dù là ầm ầm ra chút ít sức mạnh, đều có thể làm cho cả nửa cái Hồng Hoang đổ nát. Mà một khi Hồng Hoang Đại Địa phá nát, hắn cái này thân hợp thiên đạo người nhất định sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. Mà giờ khắc này, Hồng Quân tự hồi hoàn toàn không có đem chuyện nào để ở trong mắt bình thường. Vì lẽ đó, mới sẽ làm Lâm Thiên khả nghi. ầm, Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp thần thông cùng Lâm Thiên linh bảo đụng vào nhau, toàn bộ Hồng Hoang đều ở không ngừng run động, vô số ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Vành, vô tận ngân hà bên trên càng có vô số ngôi sao bắt đầu sụp đổ. Nay Hồng Quân sức mạnh, quả nhiên không thể khinh thường. Từ khi hắn trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân, càng ở phong thần bên trong, nắm giữ hoàn chỉnh lực chi đại đạo cùng với 3000 Hỗn Độn pháp tắc sau khi, vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được áp lực như vậy. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lập. Lâm Thiên lần thứ hai vài tiếng quát lớn, đem chính mình mạnh nhất mấy cái thủ đoạn hết mức dùng được. Khai Thiên Sích, 3000 Hỗn Độn pháp tắc, dung. Ầm. Chỉ thấy hắn Khai Thiên Sích bên trên, vô số không giống ánh sáng bắt đầu biến hóa, khắc nào từng cái từng cái tinh không nhiễm đủ mọi màu sắc mà những người màu sắc ở dung hợp sau khi càng la biến thành một cái trạng thái huyền lừng rượu, chậm rãi vờn quanh ở khai thiên xích bên trên, nguồn sức mạnh kia, mặc dù là còn chưa hề dùng tới lực chi đại đạo, nhưng cũng đã có không kém gì lực chi đại đạo sức mạnh. Chu tiên kiếm trận lập ầm chỉ thấy được có bốn đạo trôi kiếm cắt ra hư không mà đến, đột nhiên đứng ở một phía, chính là Chu tiên tự kiếm. trong nấy mắt Lâm Thiên sức mạnh trở nên càng thêm mạnh mẽ rồi, không giống với Di Vãng, lần này Lâm Thiên lập xuống Chu tiên kiếm trận, sức mạnh càng là tinh khiết đến đáng sợ mức độ. Không nghĩ đến, Thông Thiên dĩ nhiên đem Chu tiên kiếm trận đưa cho ngươi. Hồng Quân một chút liền nhìn ra, đây là cái gì tình hình? Dĩ vãng Lâm Thiên dùng ra Chu Tiên Kiếm trận thời điểm là chưa hề hoàn toàn tế luyện tình huống, mà bây giờ Chu Tiên Kiếm trận đã hoàn toàn tế luyện. Mặc dù là như vậy, có thể làm sao? Ẩm. Hồng Quân nói xong, lại là một đạo thần thông bắn ra. Ông Long, chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện năm bóng người. Này năm bóng người, để Lâm Thiên quen thuộc cực kỳ, chính là Thái Thanh Nguyên Thủy, Nữ Hoa chuẩn đề tiếp dẫn năm người. Làm sao có khả năng? Năm Thánh không phải là bị Lâm Thiên Thánh Nhân chấn áp sao? Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Hồng Hoang các Sinh Linh giờ khác này cũng là thán phục cực kỳ. đồng thời, này năm thánh thân thể, tựa hồ cũng là thực thể, căn bản không giống như là hư bốn, chín thể, hồn nguyên tầng 15 lăm thiên bên trên. lâm thiên ngữ khí hơi kinh hãi, hắn có thể nhận biết đến ra, này năm bóng người đều có hồn nguyên tầng 15 lăm thiên bên trên, thậm chí tiếp cận hồn nguyên thái cực kim tiên thực lực. phải biết, hồn nguyên thái cực kim tiên, nhưng là ở hồn nguyên đại la kim tiên bên trên. vẹo, chỉ thấy hồng quân sức mạnh không ngừng truyền tiến vào năm thánh trong cơ thể. hồng quân, hắn đến tuyệt cùng muốn làm cái gì? lâm thiên nội tâm hầu nghi nói, mà sau đó, hắn tạ hồ nghĩ rõ ràng một sự thật. Ta rõ ràng thì ra là như vậy. Hồng Quân, ngươi đúng là đánh ý kiến hay." Lâm Thiên ở trong lòng vị nói, liên tưởng đến vừa nãy Hồng Quân vừa tới thời điểm đối với mình một đòn thăm dò, Lâm Thiên rõ ràng Hồng Quân vì sao phải làm như thế. Hắn một lần nữa dùng vô thượng thủ đoạn, trùng ngưng năm thánh, chỉ vì một chuyện. 26. Chương 425, Lâm Thiên nguy cơ. Hồng Quân mưu tính thành công. Mặc kệ thế nào, Hồng Quân vừa mới dám đối với Lâm Thiên trước tiên phát sinh cái kia một đòn chỉ là đối với Lâm Thiên thăm dò mà thôi. Vừa mới cái kia một đòn đối với Hồng Hằng cũng chưa tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn Hồng Quân thì lại không đốc thân hợp thiên đạo như vậy trường thời gian hắn mỗi tiếng nói cử động cùng thiên đạo đều có quan hệ lớn lao vì lẽ đó hắn tự nhiên không dám đem ra tay toàn lực lâm thiên nếu không thì nếu là hồng hoang tạo thành to lớn ảnh hưởng thiên đạo nghiệp lực tuyệt đối sẽ phản phệ đến trên người hắn bằng hắn cùng thiên đạo trong lúc đó quan hệ hắn tuyệt đối sẽ không cảm thụ mà giờ khắc này hồng quân thôn phệ năm thánh nguyên thần sau khi lại đem bọn họ dùng như vậy thủ đoạn ngưng tụ lại đến lại dùng tới đối phó lâm thiên mặc dù là đem hùng hoàng đánh phá nát như vậy thiên đạo nghiệp lực cũng thấy độ sẽ không lại phản phệ đến trên người hắn mà là tái giá ở năm thánh trên người đúng là dự tính hay lắm Lâm Thiên âm thầm trầm âm nói, Hồng Quân không thẹn là Hồng Hoang bên trên người mạnh mẽ nhất, đồng thời vẫn là thân hợp Thiên Đạo đạo tổ. Nhìn như vậy lời nói, từ vừa mới bắt đầu, Hồng Quân liền chuẩn bị hai tay thủ đoạn, trực tiếp liền để cho Tây Phương Giáo dựa vào Hồng Hoang lực kiếp, đến cướp lấy người khác cùng tiệt giáo số mệnh, một khi thành công, hắn 12 là có thể dựa vào này những này số mệnh, tới đối phó Lâm Thiên, cũng càng là đối phó Thiên Đạo, vô cùng số mệnh gia thân, hắn thôn phệ Thiên Đạo độ khả thi tất nhiên gặp tiến một bước gia tăng. Mà này đệ nhị tay thủ đoạn, chính là Hồng Quân ở chính mình giết chết năm thánh thời điểm, dùng hắn vô thượng thủ đoạn, đem năm thánh nguyên thần thôn phệ, Sau đó lại dùng bọn họ thánh nhân nguyên thần một lần nữa ngưng tụ thánh thể, lại đem sức mạnh của chính mình tái giá cho bọn họ, lấy bọn họ thân thể vì là con rối, như vậy đến nói, Hồng Quân dùng hắn toàn bộ thủ đoạn giết chết chính mình, liền sẽ không lại chịu đến tiên đạo nghiệp lực phản phệ, để hắn có thể ở Hồng Hoang bên trên cũng có thể phát huy ra phần lớn thực lực. Nhìn điều khiển năm cụ thánh nhân con rối Hồng Quân, Lâm Thiên cũng không có e ngại, trực tiếp trên người thủ đoạn cùng xuất hiện. Vô số linh bảo ở trong hư không vẫn cứ phát sinh ánh sáng, hướng về Hồng Quân tập đánh tới. Khai Thiên Cửu Sích, không có do dự chút nào, hắn trực tiếp dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, Ba ngàn đạo hỗn độn pháp tắc ở khai thiên xích bên trên phát sinh quan vận, sau đó liền hướng về Hồng Quân điều khiển năm thánh chém qua khứ. Hào hào hào! Vô tận linh sơn hư không đồng dạng là chấn động vạn phần, đại địa bên trên vô số sinh linh đều cảm thụ này cực kỳ khí tức kinh khủng. Quá, quá mạnh mẽ! Bọn họ tất cả đều không khỏi sinh ra thở dài nói. Lâm Thiên tỏa ra ra lực lượng, không chút nào so với Hồng Quân Thánh Nhân điều khiển năm thánh con rối nhược. Hồng Quân, bọn họ năm người vốn là bại tướng dưới tay ta, bây giờ ngươi dùng bọn họ tới đối phó ta, cho rằng có thể tạo được tác dụng sao? Ra tay! Lâm Thiên trong miệng hơi quát lên. Ha ha! Lâm Thiên, cần gì phải dùng lời như vậy an ủi mình? Ta thân hợp thiên đạo, ta mạnh mẽ, ta thủ đoạn, lại sao lại là ngươi có thể tưởng tượng? Những năm gần đây, ta ẩn sâu tử tiêu cung bên trong, phong thần thời gian, ngươi này nghiệp trưởng càng còn dám hướng về thiên đạo nói xấu cho ta. Những năm gần đây, đúng là nhường ngươi bực này, bọn đạo trích ở hồng hoang bên trên tác phong làm lãng. Hôm nay, ta liền tặng cho một bài học, cũng làm cho ngươi biết, này hồng hoang thiên địa, đến tuột cùng là lấy ai làm đầu? Hoàng không ngươi đúng là không nhìn rõ chính mình. Hồng quân mấy câu nói nói ra, hắn điều khiển đến năm thánh, cũng hướng về Lâm Thiên ầm ầm trùng giết tới. Hồng quân ngươi cũng có mặt nói Hồng Hoang đại địa lấy ngươi làm đầu. Nay Hồng Hoang đại địa lúc nào thành ngươi hồng quân độ vật? Một mình ngươi hỗn độn ma thần chuyển thế ăn cướp, kẻ trộm, nói ra lời ấy thật chứ khiến người ta xấu hổ. Bàn cổ lão nhân gia người nếu là nghe đến lời này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Thiên ở trong lời nói không chút nào yếu thế. Hồng Hoang các sinh linh, quả thực xem sướng sở, giờ khắc này, Hồng Hoang bên trên hai cái mạnh nhất đại lão, dĩ nhiên lẫn nhau mang lên, thực tại là để bọn họ mở mang tầm mắt. Bọn họ thực sự không nghĩ đến, nhân vật như vậy ở khai chiến thời gian, dĩ nhiên là quang cảnh như vậy. Kỳ thực Lâm Thiên hai người sẽ như vậy cũng là chỉ do bình thường. Hồng Quân luôn luôn ham muốn chiếm đạo nghĩa, cho mình ra tay một cái đại nghĩa, vốn là hắn thân là đạo tổ, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không cần như vậy, nhưng bản thân hắn ở Hồng Hoang bên trên, lại là hợp đạo thánh nhân, bất kể như thế nào cũng sẽ phải chịu toàn bộ Hồng Hoang ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn mới muốn nói như vậy. Nhưng Lâm Thiên chính là một mực không cho hắn chiếm cứ cái này đại nghĩa, chính là muốn cho hắn Hồng Quân đem những thứ đồ này giấu ở trong lòng, phát tiết không ra đi. Quả nhiên. Ở Lâm Thiên lời nói xong sau khi, Hồng Quân cực biệt sắc mặt đỏ chót, môi hơi rung động. Thánh nhân đầu tiên là người Chúng chi hắn đối mặt là cùng cấp độ đối thủ, tự nhiên sẽ tâm tỉnh. Muốn chết? Ầm. Hồng Quân điều khiển đến năm thánh, từng người dùng ra bọn họ thủ đoạn mạnh nhất một trong. Thái Thanh lôi pháp, Ngọc Thanh lôi pháp, đại tự đại bị trưởng, từng đạo từng đạo thần thông, nương tụ ra, từ trong tay bọn họ đánh ra. Cực kỳ cứng hãn. Vốn là, bọn họ là không có thực lực như thế, nhưng bây giờ bọn họ bị Hồng Quân khống chế, càng bị Hồng Quân tái giá thực lực. Mỗi người đều nắm giữ Hỗn Nguyên tầng 15 thiên sức mạnh. Một cái thánh nhân sức mạnh đã đủ mạnh, có thể làm cho toàn bộ Hồng Hoang rung động mà giờ khắc này năm cái tầng mười lăm thiên tồn tại phát ra lực lượng càng là không thể tưởng tượng hùng quân so với lâm thiên tưởng tượng muốn mạnh mẽ hơn nhiều vèo vèo vèo lại là từng đạo từng đạo ánh sáng lập lòe. chỉ thấy năm thánh trước mặt lại xuất hiện mấy cái linh bảo thái cực đồ. bàn cổ phiên sơn hà xã tắt đồ. thất bảo diệu thụ lâm thiên ánh mắt đảo qua phát hiện những này linh bảo chính là đã bị hắn cướp đoạt năm thánh thu được những người linh bảo những này linh bảo dĩ nhiên đều bị hùng quân cho một lần nữa ngưng tụ tuy rằng những này linh bảo một chút liền có thể nhìn ra bọn họ không có chính phẩm đặc hữu thần vận thế nhưng là cùng lâm thiên trước mặt những này chính phẩm nắm giữ tương đồng cấp độ sức mạnh thủ đoạn cao cường lâm thiên trong lòng vi nói cái này hồng quân thật đúng là không thể coi thường vô số nguyên hội 520 tích lũy tuyệt đối không phải đùa dỡ đi lâm thiên một tiếng a quát chỉ thấy trước mặt hắn linh bảo tương tự hướng về năm thánh phía trước linh bảo mà đi ầm ầm mặc dù là toàn bộ hồng hoang đại địa vững chắc cực kỳ ở như vậy hoành kích bên dưới toàn bộ phương tây đại địa vẫn như cũng là có vô số non sông tan vỡ chư thiên bên trên càng là vô số ngôi sao bắt đầu vấn diệt, Âm âm nổ tung. Nay còn vẹn vẹn là hai người bọn họ thăm dò tính công kích mà thôi, nếu là bọn họ thật sự đấu võ lên, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa e sợ đều phải tao đương. Giờ khắc này, lúc trước còn ôm xem cuộc vui thái độ chúng sinh linh, rốt cuộc sắc mặt kỳ biến, hai người bọn họ nếu là đánh tiếp nữa, vậy còn được rồi, bọn họ thân là mạnh mẽ như vậy tồn tại, mặc dù là đem toàn bộ Hồng Hoang đánh nát, e sợ chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Đến thời điểm, bọn họ chỉ sợ cũng muốn đi đầu gặp xui xẻo. Mà Lâm Tiên sắc mặt cũng là hơi biến hóa, hắn đúng là không có dự liệu được Hồng Quân lấy năm thánh vì là con rối cái này phương thức bây giờ Hồng Quân có thể trắng trận không kiêng rẻ ở toàn bộ trên mặt đất Hồng Hoàng cùng hắn đấu võ, Nay càng là phù hợp Hồng Quân bây giờ mục đích Hồng Hoang Đại Địa Nhường Hóa, hắn lưu đoạt thôn vệ Thiên Đạo cơ hội thì càng đại một chút. thế nhưng Lâm Thiên nhưng không được, bởi vì Hồng Hoang hủy diệt, cùng hắn cũng không chỗ tốt. nhân tộc bây giờ càng là Hồng Hoang Thiên Địa chi chủ, có thể nói hắn lúc này cũng cùng Hồng Quân ngược lại, muốn thành này Hồng Hoang hộ đạo người. nhìn thấy Lâm Thiên cao mày, Hồng Quân vẻ mặt nhưng là hiện ra vẻ đắc ý, hắn lưu tính thành công. hai niệm niệm huynh là cấm vẫn là ngư, nha đầu độc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 426, đó là vô số đại trận. Hồng Quân lốc rơi mất. Hồng Quân động tác này sắp thực thành công kiềm chế lại Lâm Thiên. Tại đây Hồng Hoang đại địa bên trên, không giống như là phong thần thời kỳ, bọn họ địa điểm chiến đấu ở trong hỗn độn, hắn không cần kiêng kỵ những thứ này. Vẹn vẹn là địa điểm khác biệt, mang đến đã là như thế biến hóa. Đồng thời lúc này, Hồng Quân là tuyệt đối sẽ không để Lâm Thiên rời đi Hồng Hoang. Hắn cần điều khiển năm thánh, dùng cùng Lâm Thiên trong lúc đó chiến đấu, đến gián tiếp đánh nát Hồng Hoang, để hoàn thành kế hoạch của hắn. Này tiêu đối phương trường. Giờ khắc này, Lâm Thiên không thể thoải mái tay chân để chiến đấu, mà Hồng Quân nhưng có thể điều khiển Nam Thánh ở đây tùy ý làm vậy. Chỉ cần hắn có thể đem Lâm Thiên ở lại chỗ này. Bởi vì nếu là hắn vô duyên vô cớ để Nam Thánh đánh nát hồng hoang, như vậy Nam Thánh thân thể liền sẽ trực tiếp gặp phải Thiên Đạo phản vệ. Mà cùng Lâm Thiên chiến đấu, hắn mới có thể có giữa lúc lý do. Dầm dầm, Hồng Quân điều khiển dưới Nam Thánh, không ngừng hướng về Lâm Thiên tiến hành anh kích, không thể phát huy hoàn toàn thực lực, thậm chí muốn bảo đảm Hồng Quân sức mạnh, không thể tiết ra tay như Hạ Châu Đại Địa Lâm Thiên, chỉ có thể không ngừng ở đây bị động chiến đấu. Mà này tình huống như vậy dưới, Hồng Quân thế tiến công cũng thì càng thêm hung mãnh mà thông thiên giáo chủ tuy rằng muốn cần giúp đỡ, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn, cái tiêu cực kỳ to lớn uy thế bên dưới, hắn liên tiếp gần đều tiếp cận không được. Hắn muốn tìm bình tâm đến gấp rút tiếp viện lâm thiên, cũng chỉ có bình tâm mới có thể trợ giúp lâm thiên. Nhưng giờ khắc này, hắn cùng lâm thiên đều không đi được phương tây đại địa bên trong, vì lẽ đó cũng càng không nói đến liên lạc với bình tâm, bởi vì hắn thần niệm ở hồng quân thiên đạo sức mạnh phong tỏa một hồi, căn bản là không ra được. Hắn giờ khắc này duy nhất vui mừng chính là rất sớm đem chu tiên tứ kiếm dao cho lâm thiên, chúng nó giờ khắc này ở lâm thiên trong tay phát huy tác dụng to lớn. Kỳ quái, phương tây đại địa như vậy động tĩnh. Bình Tâm nên đã sớm biết, vì sao nàng còn chưa tới đến. Thông Thiên nghi ngờ nói, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là Bình Tâm không chịu đến, lấy Bình Tâm cùng Lâm Thiên quan hệ của hai người, Bình Tâm một khi biết Lâm Thiên gặp nạn, e sợ gặp không để ý sinh tử, cũng gặp trực tiếp đến. Ầm ầm, trong hư không, Lâm Thiên cùng Hồng Quân chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Vẹn vẹn là chốc lát chiến đấu, toàn bộ phương Tây đại địa đã kinh biến đến mức sơn hà khuynh đảo. Cũng là bởi vì Lâm Thiên hết sức dốc hướng về đã kích Hồng Quân tùy ý công kích, nếu không thì toàn bộ phương Tây đại địa giờ khắc này, e sợ đã sắp muốn sụp xuống. Lâm Thiên, bây giờ, ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu? nếu là giờ khắc này ngươi thần cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hồng Quân nhìn về phía Lâm Thiên nói, nếu như có thể ở cấp độ hồng hoang thiên địa nhân vật chính số mệnh tình huống thôn vệ thiên đạo, hắn tự nhiên không muốn lựa chọn càng thêm nguy hiểm phương thức. Đường sống. Lâm Thiên cười khẽ một tiếng, hắn thừa nhận giờ khắc này Hồng Quân đem tất cả tính toán chính là vô cùng hoàn mỹ, chỉ là đối phương nhưng mơ mộng hao huyền quá một điểm. Hồng Quân, ngươi làm thật cho rằng ngươi đã ăn chắc ta sao? Yên tâm, coi như là vì ta ngàn tỷ nhân tộc, ta cũng sẽ không để cho ngươi này con chó giả đem toàn bộ hùng hoàng cho gieo vạ. Lâm Thiên quát lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hồng Quân nghe nói lời ấy, hơi biến sắc mặt. Hắn biết, Lâm Thiên là cái tuyệt đối cứng cứng, vừa mới cái kia lời nói, cũng chỉ là thử xem thái độ thôi. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới có thể làm cho chân chính để Lâm Thiên thần phục, chỉ là Lâm Thiên trực tiếp mắng hắn la ó để Hồng Quân nhất thời tức giận cực kỳ. Ầm ầm. Hồng Quân điều khiển năm thánh sức mạnh đột nhiên lần thứ 2 gia tăng, năm cái con rối, không muốn sống bình thường hướng về Lâm Thiên nơi này chém giết tới. Bọn họ bản cũng đã không có sinh mệnh, đối với Hồng Quân tới nói, tự nhiên cũng không có cái gì tốt quan tâm. Hồng Quân càng làm cho năm thánh tấn công thời gian để vô số linh lực tiết ra ngoài, để cố ý đánh nát Hồng Hoang đại địa, gia tăng Lâm Thiên phòng ngự độ khó. Mà càng có phần lớn linh lực, hướng về Đông Thần Thần Châu phương hướng âm ầm, đó là nhân tộc chủ yếu địa phương. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn cho Lâm Thiên không thể chú ý hạ. Như vậy, liền có thể hoàn thành hắn hai cái mục đích: giết Lâm Thiên, cùng với thôn phệ thiên đạo. Hồng Quân cũng không thẹn là kẻ già đời, từ quyết định thôn phệ năm thánh nguyên thần một khắc đó, hắn cũng đã mưu tính đến tất cả những thứ này. Ầm ầm ầm. Vô tận sức mạnh dập dồn ở toàn bộ linh sơn trên hư không, vô số hồng hoang sinh linh tâm bên trong, đều là tràn ngập tất cả vẻ sợ hãi. Bọn họ mặc dù lại ngốc, cũng có thể nhìn ra chút gì. Hồng Quân động tác này, rõ ràng là đã ngả bài, nhưng hắn sẽ không do trong miệng chính mình nói ra ý đồ của hắn, nếu không thì Thiên đạo thì có tuyệt đối lý do áp chế Hồng Quân. Giờ khắc này, rất nhiều Hồng Hoang sinh linh không khỏi vì chính mình vừa mới ngu xuẩn hối hận. Bọn họ vừa mới, càng còn muốn để Hồng Quân đạo tổ đi ra áp chế Lâm Thiên, lấy để Lâm Thiên không thể ở toàn bộ Hồng Hoang bên trên xưng bá. Mà bây giờ xem ra, mặc dù là Lâm Thiên xưng bá, bọn họ cũng chỉ là trên đỉnh đầu huyền một cái vô thượng chí tôn thôi, Hồng Quân nhưng là vì mình bản thân chi tư, là muốn liền đường sống cũng không cho bọn họ lưu lại a. Lâm Thiên thánh nhân, ta chờ sai rồi. Lâm Thiên thánh nhân, ngươi nhất định phải cố lên a. Vô số Hồng Hoang sinh linh đã nghĩ rõ ràng, vội vã ở trong lòng hướng về Lâm Thiên tạ lôi nói. Rất nhanh, phương Tây đại địa đã bị năm thánh sức mạnh lan tràn, càng làm muốn hướng về Hồng Hoang cái khác mấy châu mà đi. Nhưng mà giữa lúc Hồng Quân cho rằng Lâm Thiên đã bó tay hết cách thời điểm. Đô nhiên, chỉ nghe được Lâm Thiên từng trận quát lớn tiếng vang lên. Lưỡng nghi bắt quái linh lung trận, vô cực tạo hóa đại trận, ngôi sao bảo vệ lại trận. Rầm rầm rầm. Ở Hồng Quân đạo tổ hạ ốc môn bên dưới, Lâm Thiên nói liên tục liên tiếp đại trận tên. Chỉ thấy Phương Tây Đại Địa Linh Sơn ở ngoài, từng đạo từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Sau đó, vô tận ánh sáng ở trong hư không sáng lên, đó là từng cái từng cái phát sinh kim quang phù văn ở trong hư không đồng bền, sau đó, chúng nó ở Linh Sơn ở ngoài, dựng lên từng cái từng cái đại trận. Ầm ầm. Những người đại trận ở toàn bộ Phương Tây Đại Địa bên trên chậm rãi vận chuyển. Tầng tầng đại trận xếp, thậm chí khiến người ta đều có chút đếm không hết đây rốt cuộc có mấy tầng đại trận. Hơn nữa, những này đại trận phần lớn đều là phòng ngự hình đại trận. Cái kia lít nha lít nhít phù văn, càng làm cho người xem ra trực tiếp có thể được rồi hội chứng sợ lỗ. Quá quyệt đại. Hồng hoang Các Sinh Linh miệng ba đại đại mở ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn đây sao? Là cái gì thao tác? Lâm Thiên Thánh Nhân, làm sao sẽ đột nhiên ở Linh Sơn ở ngoài triệu hắn nhiều như vậy đại trận? Hắn đây sao vẫn là Tây Phương Giáo Đạo trường sao? Làm sao càng như là Lâm Thiên Thánh Nhân Tư Nhân điệu bàn mà thôi? Bọn họ kinh ngạc. Có điều, lập tức ngấp lại Lâm Thiên Thánh Nhân lúc trước ở Phong Thần Đại Chiến thời gian khanh triển giáo tình cảnh, bọn họ liền thoải mái. Bọn họ vẫn là quá non. Không nghĩ đến, ở có thể ổn ép năm thanh dưới tình huống, hắn lại vẫn bố trí những này đại trận. Những này phòng ngự tính đại trận, nói thật, đối với Hồng Quân hai người bọn họ chiến đấu, cũng không có đặc biệt gì trợ giúp, cũng có thể nói là một loại vô bổ. Thế nhưng hiện tại không giống A Minh, bởi vì Hồng Quân vô liêm sỉ cùng với ngạ bài, năm năm thánh vì là con rối, Lâm Thiên lúc này khắp nơi bị hạn chế. Nhưng có những này đại trận, nhưng khác. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 427, Hồng Quân điên rồi. Cái kia một bóng người dáng Lâm, tuy rằng sẽ không đối với Lâm Thiên cùng Hồng Quân chiến đấu, cung cấp cái gì trợ lực? thế nhưng lại có thể giải quyết Lâm Thiên khẩn cấp. Hồng Quân muốn lợi dụng những người tiết xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Địa bên trên sức mạnh, kiềm chế lại Lâm Thiên, để hắn căn bản là không thể toàn thân tâm chiến đấu. Thời gian dài như vậy hạ xuống, thất bại tuyệt đối sẽ là Lâm Thiên. Mà giờ khắc này có những này đại trận, tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Này vô số đại trận có thể đem những người ầm ầm đi ra ngoài sức mạnh, hết mức cho trả lại. Như vậy Hồng Quân mưu kế cũng là mất đi hắn nguyên bản tác dụng. Vô hình, những người sức mạnh va chạm ở Litha Lithnit phía trên đại trận, vô số phù văn phát sinh ảo ảo tiếng vang, đem Hồng Quân những người ầm ầm ra lực lượng, cho mạnh mẽ ngăn lại mãi đến tận cuối cùng, không nổi lên được một tia sóng lớn, đáng chết. Làm sao sẽ như vậy? Hắn sao bố trí xuống nhiều như vậy phòng ngự đại trận? Hồng quân trong lòng thầm mắng một câu. Những này phòng ngự đại trận, mặc dù là hắn nhìn, đều có chút tê cả ra đầu. Hắn giờ khắc này mới rõ ràng lâm thiên này đại đạo lực lượng khủng bố nơi, bởi vì hắn lúc trước bị lâm thiên báo cáo, bị thiên đạo hạn chế một phần năng lực, mà lâm thiên ở đại đạo lực lượng che lớp dưới, càng là có thể thần không biết quỷ không hay bố trí xuống tất cả những thứ này, mà để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, lâm thiên dĩ nhiên ở đây bố trí xuống nhiều như vậy phòng ngự đại trận. Nếu như là đối phó năm thánh lời nói, hắn đạo này thủ đoạn thật là nhiều dư. Mà nếu như không phải vì đối phó năm thánh, hắn lại là vì sao 207 đây? Lẽ nào, hắn cũng sớm đã đoán được, chính mình gặp dùng thôn vệ năm thánh nguyên thần, nương tụ con rối phương thức tới đối phó hắn. Không thể. Loại thủ đoạn này, chỉ có ta một người biết, người khác làm sao có khả năng gặp biết được. Trong lúc nhất thời, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ, cũng không khỏi rơi vào tư duy cảnh khốn khó ở trong. Trên thực tế, đây chỉ là Hồng Quân đạo tổ cả nghĩ quá rồi mà thôi. Lâm Thiên đến điểm xuất phát, là lại đơn giản có điều. Hồng Quân dù sao thân là đạo tổ, Thế gian tất cả ở trong mắt hắn cũng có điều là run rế mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm nhận được Lâm Thiên tâm tình. Lâm Thiên sở dĩ bố trí xuống nhiều như vậy đại trận, chính là bởi vì hắn sợ sẽ Hồng Quân thật sự gặp phát điên, tự mình ra tay, ở Hồng Hoang bên trên liệu lĩnh ra tay. Như vậy hắn, hắn nhân loại nhất định sẽ gặp xui xẻo. Những này linh sơn ở ngoài đại trận, hơn nữa nhân tộc ở ngoài đại trận, chí ít có thể bảo đảm nhân tộc ở tại bọn hắn đại chiến thời gian không chịu đến quá nhiều thương tổn, chí ít có thể bảo toàn chính mình. Cho tới Hồng Quân năm thánh con rối thủ đoạn, Lâm Thiên đúng là thật sự không nghĩ đến nhưng cũng vừa vặn, những này phòng ngự đại trận, giờ khác này có đất rụng võ. hô, đang nhìn đến linh sơn ở ngoài đại trận, đem cái kia ầm ầm ra thánh nhân sức mạnh ngăn trở đỡ được sau khi, hồng hoang các sinh linh tất cả đều thở dài một hơi, trong lòng bọn họ cũng nhất thời cực kỳ phải cảm tạ lâm thiên. may là có những này đại trận, nếu không thì ở vừa mới ầm ầm thánh nhân sức mạnh bên dưới, chỉ sợ bọn họ bên trong rất nhiều người cũng bị hai vạ tới cá trong chậu. hùng quân, ngươi làm thật là là vong ân phụ nghĩa hạng người, ngươi thân hợp thiên đạo, lẽ ra nên vì là hùng hoàng sinh linh giành phúc lợi cũng Hồng Hoang Đại Lục phát triển cống hiến một phần sức mạnh, nhưng ngươi không chỉ có lòng nuông giả thú, Lưu Toàn Lưu Đoạt Thiên Đạo, bây giờ càng là muốn phá loạn Hồng Hoang Đại Địa, ngươi có mặt lại ở chỗ này Hồng Hoang Đại Địa bên trên sao? Bần đạo khuyên ngươi vẫn là sớm ngày cút khỏi Hồng Hoang Đại Địa, ngươi nguyên thân là Hôn độn Thần Ma, sống nhờ với Hồng Hoang bên trên, nhưng muốn đem toàn bộ Hồng Hoang Lưu Đoạt vì là đồ vật của chính mình, hôm nay bần đạo liền muốn giúp Hồng Hoang Thiên Đạo đưa ngươi này bất nghĩa hạng người đuổi ra ngoài. Giờ khắc này bố trí xong tất cả, Lâm Thiên nhìn về phía Hồng Quân giận dữ hét, làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ biết ta là Hôn Đội Ma Thần xuất thân? Hồng Quân biểu hiện bên trong tràn ngập kinh nộ. Thân phận này, chỉ có hắn tự biết mình, ở Hồng Hoang bên trên, hắn vẫn luôn lấy đạo tổ thân phận tự xưng. Vì lẽ đó, mọi người đều cho rằng hắn Hồng Quân là đạo hóa thân. Chuyện này, Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên là Hỗn Độn Ma Thần chuyển sinh. Hồng Hoang các Sinh Linh nghe đến lời này, vẻ mặt bên trên tràn ngập kinh ngạc. Lâm Thiên thánh nhân, hắn nói chính là có thật không? Hỗn Độn Ma Thần, vậy cũng là bản cổ phụ thần đối thủ một mất một con a. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên chuyển sinh ở Hồng Hoang, còn trở thành bị được ta chờ tôn sủng tồn đại, thậm chí thân hợp Hồng Hoang Thiên Đạo. Nếu như là Hỗn Độn Ma Thần lời nói, giờ khắc này Vô số sinh linh đều ở tiêu hóa cái này kinh bạo tin tức. Phạm La Hồng Hoang bên trên sinh ra tồn tại, bọn họ ít nhiều gì đều xem như là bản cổ phụ thần hậu duệ. Bây giờ nghe được Hồng Quân Đạo Tổ dĩ nhiên là Hồng Hoang cướp bầm người, trong bọn họ tâm ít nhiều gì đều sẽ có chút không thoải mái. Không nghĩ đến bản cổ phụ thần mở ra Hồng Hoang, lại làm cho Hồng Quân Đạo Tổ đánh cắp. Biết rồi điều bí mật này sau khi, vô số sinh linh lại nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt lúc đã mang theo sâu sắc lạnh lùng. Bọn họ nói thế nào Hồng Quân Đạo Tổ tại sao lại làm ra quái dị như vậy động tác, thậm chí ngay cả bản cổ phụ thần chính thống hậu duệ. Tam Thanh bọn người bị Hồng Quân đem bờ cờ bờ bờ, nguyên thần của bọn họ luyện thành con rối, thậm chí có cô ý đem Hồng hoang đánh nát khuyên hướng. ở Lâm Thiên Thánh Nhân mấy câu nói sau mở ra trong lòng bọn họ mê hoặc, rầm rầm, chỉ thấy trước mặt đạo tổ khí thế, tựa hồ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Không được, Hồng Quân đạo tổ thầm kêu một tiếng, trong lòng tức giận cực kỳ. Hồng hoang sinh linh đối với hắn tán thành vào đúng lúc này, cực tốc hạ thấp, hắn phát hiện chính mình vào đúng lúc này, tựa hồ cùng Thiên Đạo không liên hệ rất nhiều, nhiều năm như vậy nỗ lực thành quả một chiêu báo hỏng. giờ khắc này bởi vì chúng sinh tâm tình, Lâm Thiên đã chiếm cứ Thiên Đạo đại thế đẩy lùi Hồng Quân chính là phù hợp Thiên Đạo Sinh Linh Đại Thế hành vi Lâm Thiên chớ có ăn nói linh tinh yêu nôn hoặc chúng lại nhiều lần mê hoặc chúng sinh người đang chết Hồng Quân trong nháy mắt tức đến nổ phổi bởi vì hắn gúc gác hoàn toàn bị Lâm Thiên bách trần. giờ khắc này hắn không thể chú ý nhiều như vậy thật sự nếu không giải quyết Lâm Thiên e sợ lấy hắn liền cũng không có cơ hội nữa ta muốn giết chính là ngươi cái này yêu nôn hoặc chúng ra hỏa ngươi này trận pháp phòng ngự thì có ích lợi gì Thiên Đạo Quy Nguyên Đại trận ầm Hồng Quân mấy câu nói ra chỉ thấy Thiên Đạo Quy Nguyên Đại trận xuất hiện lần nữa ầm ầm Cái kia năm thánh con rối tu vi trong nháy mắt ở Thiên Đạo Quy Nguyên Đại trận liên kết dưới ầm ầm bạo phát nguyên bản ở Hồng Quân sức mạnh tái giá bên dưới bọn họ cũng đã nắm giữ hồn nguyên tầng 15 tiên sức mạnh giờ khắc này bọn họ tỏa ra ra lực lượng càng là đã đạt đến Thái cực hồn nguyên thánh nhân này đã là một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau ta chuyện cần làm ai cũng đừng muốn ngăn cản ngươi cho rằng chỉ là đại trận liền có thể ngăn cản ta ta xem ngươi làm sao hộ này dưới chân Hồng Quân lệ quát một tiếng năm thánh cái kia đạt đến hồn nguyên Thái cực thánh nhân sức mạnh đột nhiên bạo phát ầm toàn bộ Linh Sơn toàn bộ phương Tây Đại Địa đều đang run rẩy. Lâm Thiên tự nhiên biết hắn đánh ý định gì. Bây giờ có hắn Lâm Thiên đại trận, lại có hắn ngăn cản, Hồng Quân sức mạnh đừng nghĩ ẩm ẩm ra linh sơn ở ngoài. Nhưng, giờ khắc này, Hồng Quân muốn trực tiếp phá diệt toàn bộ linh sơn bên dưới, phương Tây đại địa. Làm như thế, như thế có thể để cho toàn bộ Hồng Hoang đại địa toàn bộ gặp xui xẻo. Bởi vì bốn châu nơi bản làm một thể, một chỗ bị hao tổn, những chỗ khác nào có may mắn còn sống sót đạo lý. Tuy rằng Hồng Quân chưa từng chỉ ra, nhưng hắn tự nhiên biết ý của đối phương. Hồng Quân đã đi rồi. Lâm Thiên trong lòng trầm ngâm nói, Hồng Quân đã liều lĩnh. Quả kiến ở cái kia huân nguyên thái cực thánh nhân sức mạnh bên dưới mặc dù là lâm thiên chặn lại rồi phần lớn sức mạnh nhưng ầm ầm đi ra ngoài vẫn cứ đem toàn bộ phương tây đại địa va chạm muốn phá nát thủ pháp tắc lâm thiên thả ra thủ pháp tắc tận lực đi bảo vệ linh sơn bên dưới nhưng là vẫn chỉ có thể là đỡ một phần dù sao huân nguyên thái cực thánh nhân sức mạnh không phải là ăn chay quá kẹt toàn bộ đại địa tiếp tục đổ nát ra bị nẻ ha ha ha nhìn cái kia phá nát đại địa hùng quân trên mặt dĩ nhiên điên cuồng bắt đầu cười lớn hắn cho rằng lâm thiên đã không có cách nào giải quyết chỉ là sau một khắc hắn nhưng không cười nổi. Dầm dầm dầm. Chỉ thấy sau đó, có từng đạo từng đạo mịt mờ màu đất khí tức hiện lên ở toàn bộ đại địa bên trên, cùng cái kia hồng quân sức mạnh đụng vào nhau, đem nguồn sức mạnh kia ngăn cản, tăng hăng giá. Hồng quân, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm chút chứ? Bèo. Trong hư không, một trận chấn động, một bóng người trong thời gian ngắn xuất hiện ở tại trên. 26. Chương 428, bình tâm hung hăng, phu thê đường mạnh mẽ. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều hướng về nơi đó nhìn sang. Chỉ thấy một bộ màu đen quần sam, xinh đẹp cực kỳ bóng lười, trạng ở trong hư không, trên mặt tràn ngập tức giận vẻ. Xin lỗi, ta đến muộn." Vẹo. nàng bóng người hơi lấp loé, đến Lâm Thiên bên người, nhẹ giọng nói rằng. "Mà Lâm Thiên nhưng là cho nàng một cái ánh mắt ôn nhu, cũng là hắn không có để trước báo cho Bình Tâm. Không sai, ngươi đến chính là Bình Tâm nương nương. Hồng Quân, ngươi làm thật vô liêm sỉ, dĩ nhiên che lấp ta địa phủ thiên cơ, toan để ta ở bên trong địa phủ không hề phát hiện, ngươi thân là đường đường đạo tổ chính là làm như thế sự sao?" Bình Tâm nhìn Hồng Quân, đối với hắn nổi giận nói. Nghe nói lời ấy, Hồng Quân sắc mặt hiện ra âm trầm, hắn không nghĩ đến Bình Tâm dĩ nhiên nhận ra được thủ đoạn của hắn, đồng thời đi đến nơi này. Bình Tâm không giống với Thông Thiên, Thông Thiên tuy rằng tại đây không mấy chục ngàn năm bên trong thực lực tu vi đều tiến cảnh rất nhiều, thế nhưng còn còn lâu mới có được đạt đến có thể cùng hắn chống lại mức độ. Mà Bình Tâm liền không giống nhau, bây giờ Bình Tâm dựa vào mức độ lực lượng, mặc dù là vẫn cường có điều hắn, nhưng cũng là có thể cùng hắn có sức đánh một trận. Hừ, hai người ngươi đừng vội thu về hỏa đến nói xấu Vân Đạo. Ẩm, Hồng Quân không còn cho Bình Tâm cơ hội nói chuyện, lập tức tiếp tục điều khiển Nam Thánh Con dối hướng về Lâm Thiên giết tới. Đồng thời, cũng đang liều đổ đang chiến đấu đồng thời phá hủy toàn bộ phương Tây Đại Địa. Mặc dù là hai người các ngươi, thì lại làm sao có thể ngăn cả ta? Hồng Quân trong nội tâm hừ lạnh nói, Lâm Thiên phòng ngự đại trận cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Phương Tây Linh Sơn tảng lớn đại địa, vẫn không phải hắn có thể hoàn toàn bảo vệ. Hắn Hồng Quân mục đích chính là phá nát đại địa, thôn phệ thiên đạo, mà cũng không phải vào lúc này trực tiếp đem Lâm Thiên cùng Bình Tâm chém giết. Huống hồ hắn lấy năm thánh con rối, chung quy không phải là mình ra tay, cho nên muốn muốn chiến thắng Lâm Thiên cùng Bình Tâm liên thủ vẫn còn có chút khó khăn. Ầm ầm ầm. Năm thánh trong công kích, hầu như phần lớn thủ đoạn đều bị Hồng Quân cố ý hướng về đại địa bên trên dẫn dắt mà đi. Toàn bộ Linh Sơn bên dưới bắt đầu chấn động. Hắn đây là phải làm gì? Bình Tâm hơi nghi ngờ nói, Nàng nhìn thấy Hồng Quân như vậy tấn công lúc đó, chợt kinh ngạc nói: "Bình Tâm, mục đích của hắn cũng không phải đánh bại chúng ta, mà là toàn bộ Hồng Hoang đại địa." Lâm Thiên đối với Bình Tâm truyền âm nói: "Rất nhanh, lấy hai người bọn họ hiểu ngầm, Bình Tâm liền rõ ràng Lâm Thiên ý tứ. Rất sớm trước, ở phong thần thời gian, Lâm Thiên liền nói cho nàng chuyện này, nàng biết rồi Hồng Quân ý đồ thôn phệ thiên đạo sử tình. Chỉ là nàng không nghĩ đến, Hồng Quân bây giờ dĩ nhiên sẽ điên cuồng đến trình đội như thế này. Phải biết, cùng Lâm Thiên bọn họ thảo phạt Linh Sơn không giống, bọn họ chỉ là phải đem Phật môn đạo trưởng hủy diệt mà thôi, cũng không có phải đem toàn bộ phương Tây đại địa địa mạch hủy diệt." Ma Hồng Quân, hắn là muốn cho năm thánh đem toàn bộ phương Tây đại địa đại địa hủy diệt. Trước tiên không nói tứ đại châu làm một thể, hắn động tác này sẽ đối với Đông Thần Thần Châu còn có cái khác Châu tạo thành thế nào ảnh hưởng? Chỉ là phương Tây đại địa liền muốn có vô số sinh linh trôn vùi ở hắn trong tay. Bình tâm thân là địa phụ chi chủ, thân hóa luân hồi vốn là đối với chúng sinh chính là có lòng từ bi hoài. Hồng Quân động tác này ở trong mắt nàng, tự nhiên là nghiệp chướng nặng nề. Hồng Quân làm thật đáng chết, lúc trước hại chết huynh trưởng của ta muôn cùng vũ tộc, phong thần bên trong tự mình ra tay với ngươi, bây giờ càng là muốn làm cho cả Hồng Hoàng sinh linh trôn cùng đi thỏa mãn hắn thôn vệ thiên đạo dạ tâm, ta tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Bình tâm cùng Lâm Thiên giao lưu nói, cùng Hồng Quân, nàng sớm liền muốn có một trận chiến. Bình tâm, ngươi toàn lực bảo vệ địa mạch, những chuyện khác giao cho ta. Lâm Thiên đối với Bình Tâm nói rằng, tuy không biết Lâm Thiên đến cùng phải làm gì, nhưng Bình Tâm vẫn là vô cùng kiên định lựa chọn chống đỡ Lâm Thiên. Ừm, giờ khắc này, Hồng Quân lấy năm thánh con rối phát sinh công kích, quán triệt toàn bộ Linh Sơn ở ngoài, chẳng mấy chốc sẽ xé rách phương tây đại địa địa, địa mạch. Mà năm thánh, tự nhiên cũng đã mơ hồ có nghiệp lực hiện lên. Hồng Quân tuy rằng dựa vào cùng Lâm Thiên chiến đấu cớ, đến làm việc này muốn lấy này đến che đậy thiên đạo. thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là tạo thành hồng hoang địa mạch đến tổn thương. vì lẽ đó thiên đạo hạ xuống nghiệp lực cũng là bình thường. có điều cũng may là hắn đem việc này tái giá cho nam thánh. ầm ầm, lâm thiên trong đầu thoáng ngảm đạm. cái kia cố bởi công kích hồng hoang địa mạch mà hạ xuống nghiệp lực, hắn cũng cảm nhận được. dù sao nam thánh chiến đấu đối tượng là hắn, hồng quân vô cùng tinh thông nhu tính. hắn lấy nam thánh bức bách lâm thiên chiến đấu, càng làm muốn để lâm thiên liên lụy tiến vào này nghiệp lực bên trong. đến lúc đó, lâm thiên bị nghiệp lực cuốn quanh, hắn muốn đối phó lâm thiên sẽ càng thêm dễ dàng. ta mặc dù là nửa bước đại đạo thánh nhân. Nhưng chúng quy vẫn không có đột phá đại đạo, chỉ cần tại đây hồng hoang bên trên, này cơ nghiệp lực ta liền nhất định phải gặp chịu được. Lâm Thiên Yên lặng trầm ngâm nói, giờ khắc này, hắn cũng là rõ ràng sự thực này. Vốn là, hồng quân cái này mưu tính, có thể nói là toán chết rồi Lâm Thiên. Thế nhưng, hắn không nghĩ đến chính là thổ chi đại đạo. Lục đạo luân hồi, hiện, chỉ nghe bình tâm khẽ quát một tiếng, đại địa bên trên, vô số thổ chi nguyên tố bắt đầu phun trào. Những người màu vàng đất năng lượng nguyên tố, đem toàn bộ đại địa tạo thành một cái tràn ngập vô cùng quang vận tâm chắn, đem toàn bộ phương tây đại địa bảo vệ. Mà lục đạo luân hồi cũng tỏa ra vô tận ánh sáng từng đạo từng đạo luân hồi đại đạo, gia chỉ thổ chi đại đạo, bình tâm luân hồi đại đạo, thiên nhiên liền cùng thổ chi đại đạo có cực cường liên hệ, cho nên nàng luân hồi đại đạo có thể vì là toàn bộ đại địa cung cấp phản phuất. Di vang cái gọi là hồng quân qua thiên, bình tâm quản địa đã là như thế. Hồng hoang đại địa có thể nói là bình tâm thân thiết nhất địa phương. Vô hình năm thánh con rối thần thông va chạm ở đại địa bên trên, phát sinh một tiếng bang trầm thấp. Đáng chết! Bình tâm nếu là không đến, ta kế hoạch tất nhiên có thể thành công. Hồng quân một đòn bị chặn, biểu hiện tức giận nói, ở bắt đầu thời điểm hắn cũng đã tính tới khâu này, vì lẽ đó hắn mới gặp đi che lấp địa phủ thiên cơ, muốn che đậy bình tâm. chỉ là hắn không nghĩ đến, bình tâm cùng lâm thiên hiểu ngầm trình độ, nàng cũng là lúc nào cũng đều đang chăm chú lâm thiên. vì lẽ đó mới gặp nhanh như vậy, liền phát hiện đầu mối. nàng thủ chi đại đạo dưới, lập tức để hồng quân tấn công không có ý nghĩa. công, hắn năm thánh còn rối, muốn chiến thắng lâm thiên cùng bình tâm, khó. hủy diện hồng hoang đại địa, bây giờ lại có bình tâm ngăn cản, hắn đồng dạng khó có thể thành công. trong lúc nhất thời, hồng quân rơi vào tình cảnh lưỡng nan bên trong, mà ở bình tâm bảo vệ hồng hoang địa mạnh đồng thời. Lâm Thiên cũng ở đối với hắn năm thánh con rối bắt đầu tấn công. Trong lúc nhất thời, hắn năm thánh con rối dĩ nhiên có chút lão đảo lão đảo. Người ta hai vợ chồng cái đều như thế mạnh mẽ, đồng thời tay của hai người đoạn còn có thể phối hợp lẫn nhau. Hắn Hồng Quân giờ khắc này chỉ có thể dùng năm thánh con rối, hắn làm sao chơi? Chỉ được như vậy. Hồng Quân âm thầm trầm ngâm nói, các ngươi nên vì là bản lão tổ làm ra một ít hy sinh. Ầm. Chỉ thấy Hồng Quân trong lòng rất tiếng, trước mặt hắn năm thánh con rối, từng cái từng cái thân thể bên trên bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Sau đó, có vô số đại đạo đại đạo lực lượng pháp tắc ở trên người bọn họ bắt đầu tỏa ra. Chốc mắt sau, năm thánh khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ, mà bọn họ vốn là mang theo có cái kia năm thánh nguyên thần dấu ấn khí tức, càng thêm suy nhược. Hồng đạo xem các ngươi còn có thể đem đạo công kích này ngăn lại hay sao? Hồng Quân trong ánh mắt né qua tàn khốc nói. Đạo này thủ đoạn dùng ra, cũng mang ý nghĩa hắn muốn hoàn toàn hoàn hảo, vượt bộ năm thánh hiểu rõ. 26. Chương 429, lực ép Hồng Quân. Chúng ngưng hỗn độn khai thiên phủ. Năm thánh con rối trên người tản mát ra ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng Lâm Thiên có thể cảm giác được, bọn họ thánh nhân nguyên thần cũng đang bị mạnh mẽ đổi lấy sức mạnh. Hắn không biết Hồng Quân là dùng thủ đoạn gì làm được. Thế nhưng, động tác này mang ý nghĩa, Thái Thanh Nguyên thủy chờ năm người, coi như là từ hắn trong tay chạy trốn, cũng không thể khôi phục lại bọn họ nguyên bản nguyên thần. Coi như là có thiên đạo cũng không thể. Nguyên thần của bọn họ, liền chỉ còn giữ lại bị vây ở Lâm Thiên Khai Thiên bên trong thế giới cái kia bộ phận. Nguyên thần của bọn họ, đã là bị tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Mặc dù là Lâm Thiên giờ khắc này đem bọn họ từ bên trong tiểu thế giới thả ra ngoài, để bọn họ một lần nữa bị thiên đạo thức tỉnh, bọn họ cuối cùng cũng là chỉ là so với chuẩn thánh viên mãn cường chút mà thôi. Nghiêm ngặt vẻ mặt ý nghĩa nói, bọn họ thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không tính là đúng rồi cũng chỉ là nắm giữ thiên đạo giao cho bọn họ thiên đạo thánh nhân quyền lợi mà thôi. Ầm ầm ầm. Ở năm thánh sức mạnh bị lần thứ hai đề thăng rất nhiều nhiều, Hồng Quân điều khiển bọn họ lần thứ hai hướng về Lâm Thiên công kích mà tới. Hắn mục đích chủ yếu tự nhiên vẫn là hủy diệt phương Tây đại địa. Kèn kẹt. Ở mạnh mẽ như vậy sức mạnh bên dưới, Bình Tâm thổ Chi đại đạo phát tắc cũng không có thể lại đem hoàn toàn ngăn trở trở lại. Phòng ngự hàng rào xuất hiện từng kia từng kia cái hở, nhìn dáng dấp rất nhanh liền muốn trực tiếp phá nát. Chỉ là ở Hồng Quân coi chính mình sắp sửa đạt thành mục tiêu của chính mình thời điểm, Lâm Thiên một tiếng quát lớn truyền đến. Tổ Chi đại đạo chân dương đại đạo. ẩm. chỉ thấy ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi phương tây trên mặt đất lại là từng đạo từng đạo thổ chi đại đạo pháp tắc bắt đầu ngưng tụ. thậm chí so với vừa nãy bình tâm thổ chi đại đạo pháp tắc không kém chút nào. phải biết bình tâm nguyên bản thân vì là hậu thổ tổ vu chấp trưởng thổ chi đại đạo nàng đối với thổ pháp tắc lý giải cùng nắm giữ có thể tưởng tượng được. nhưng lâm thiên sau đó mới nắm giữ thổ pháp tắc dĩ nhiên cũng đạt đến mức độ như vậy thực sự khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. mà nhất làm cho bọn họ bất ngờ chính là lâm thiên chẳng biết vì sao dĩ nhiên dùng ra âm dương đại đạo. Mà Bình Tâm khi nghe đến Lâm Thiên lời nói sau khi, trên mặt nàng hơi cười khẽ, cũng là quát lên. Thái Âm Đại Đạo. Dung ầm ầm. Chỉ thấy Bình Tâm cũng dùng ra chính mình nắm giữ Thái Âm Đại Đạo. Thuần Dương Đại Đạo cùng Thái Âm Đại Đạo, chính là đối ứng với nhau hai cái đại đạo pháp tắc. Lập tức, Lâm Thiên thuần dương lực lượng cùng Bình Tâm thả ra ngoài thái âm lực lượng pháp tắc. Ở trên mặt đất hồng hoàng, hình thành một cái huyền ảo tồn tại, sức mạnh kia, khác nào thái cực lực lượng, nhưng cũng không giống. Chúng các sinh linh nhìn thấy, ở thuần dương đại đạo pháp tắc cùng thái âm đại đạo pháp tắc hòa vào nhau sau khi, cùng luân hồi đại đạo như thế. Chúng nó là làm thổ chi đại đạo phụ trợ sử dụng. Mạnh, hai cái mạnh mẽ thổ chi đại đạo phát tắc, cùng chắc chắn mạnh hơn thuần dương thái âm đại đạo phát tắc, càng mạnh mẽ đem hồng quân tiêu đốt năm thánh nguyên lực lượng của thần cho chống đỡ cả lại. Nhìn cái kia Linh Sơn ở ngoài Lít nha Lít nhít trận pháp, cùng Lâm Thiên Bình tâm hai người ở đại địa bên trên bố trí thổ chi đại đạo phát tắc, Hồng Quân chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hắn xưa nay chưa từng gặp được như vậy đối thủ khó dây dưa, thậm chí, cùng hắn chuyện sinh hồng hoang sau khi, đối phó La Hầu đều muốn càng thêm khó. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên tìm không ra có thể đối phó Lâm Thiên kế sách thủ đoạn của đối phương, thậm chí để hắn đánh nát Hồng Hoang Đại Lục đều thành hy vọng xa vời. Quả nhiên là Thiên Đạo Chi Tử sao? Hồng Quân âm thầm trầm ngâm nói. Hắn càng ngày càng phát nhận định, Lâm Thiên tất nhiên là Thiên Đạo đo lường đến tự thân lỗ thủng, hàng hạ thủ đoạn. Mặc dù là Thiên Đạo Chi Tử thì lại làm sao? Nay Hồng Hoang Đại Địa lấy nhất định chỉ có ta Hồng Quân mà không có Thiên Đạo, cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Hồng Quân trong ánh mắt né qua một đạo hàn quang. Sau đó, hắn để năm Thánh Thiêu đốt sức mạnh của Nguyên Thần lần thứ hai gia tăng. Nếu ngươi hai người ngăn cản ta đánh nát Hồng Hoang, vậy ta liền trước tiên đem hai người các ngươi cho giết. Ầm. Hồng Quân suy tư sau khi trong lòng dĩ nhiên có quyết định. Bây giờ ở Lâm Thiên Bình Tâm hai người ngăn cản bên dưới, hắn đánh nát Hồng Hoang Tư tưởng, một bị ngăn trở nữa như vậy lời nói, hắn không bằng trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, trước đem Lâm Thiên cùng Bình Tâm hai người giải quyết. Chỉ thấy trong thời gian ngắn vô tận linh bảo tỏa ra vô tận linh lực ánh sáng, hầu như là hướng về Lâm Thiên cùng Bình Tâm hai người nơi đó làm tự sát thức công kích. Hào hào hào, thậm chí trong không gian đã không ngừng Hồng Quân dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ ra những người năm Thánh Nguyên bản linh bảo, mà là lại thêm ra rất nhiều chân chính tiên thiên linh bảo, tan vỡ bên dưới những này linh bảo càng đều là tiên thiên hơn nữa chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng đã không thấp hơn trăm cái, trong đó càng không ít có cực phẩm tiên tiên linh bảo. Kì. Giờ khắc này, liền ngay cả Lâm Tiên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là vô cùng bạo tay. Một lần hơn trăm kiện thượng phẩm linh bảo, mặc dù là hắn tiệt giáo thượng phẩm linh bảo cộng lại, đều không nhất định có nhiều như vậy. Đừng nói là hắn tiệt giáo, coi như là toàn bộ Hồng Hoang cũng giống như vậy. Giờ khắc này, Hồng Hoang bên trên, vô số chuẩn thánh các đại năng đều có chút xem đỏ mắt. Vậy cũng đều là thượng phẩm cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo a. Có thể tưởng tượng được, linh bảo đối với Hồng Quân tới nói giá rẻ đến mức độ nào. Bây giờ, những này linh bảo càng bị hắn đem ra trực tiếp lấy gần như hao tổn tự sát thức phương thức tới đối phó Lâm Thiên. Hắn không nghĩ đến, năm đó phân bảo nhai phân ra đi tới như vậy linh bảo, Hồng Quân lại còn có nhiều như vậy chứ hàng, quả thật là đáng sợ. Mặc dù là Lâm Thiên cái này linh bảo cậu bé, nắm giữ tiên tiên chí bảo và mấy cái cực phẩm tiên tiên linh bảo người, đều có chút đỏ mắt. Càng khỏi nói Hồng Hoang các sinh linh, bọn họ thậm chí hẳn không thể trực tiếp giết tới, đến cướp đoạt những cái linh bảo. Đáng tiếc, những cái linh bảo chủ nhân là Hồng Quân, bọn họ không có cái kia mệnh tới bắt. Muốn đánh linh bảo đại chứ sao? Lâm Thiên hơi trầm ngâm nói, không biết cái này linh bảo, ngươi Hồng Quân có thể hay không tiếp được. Ầm ầm. Chính đang thao túng năm thánh con rối Hồng Quân, thoáng kinh ngạc, hắn nhưng là không biết, Lâm Thiên đến cùng còn có bí mật gì linh bảo. Hỗn độn chung, khai thiên Sích còn có chu tiên kiếm những này linh bảo, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không phải là không thể đối phó. Dù sao những này linh bảo, lúc trước phần lớn đều là hắn tứ cho mình các đệ tử. Mà đối với những thứ này linh bảo, Hồng Quân là không thể quen thuộc hơn được. Sau đó, chỉ thấy Lâm Thiên trước mặt linh bảo hai, bốn dồn dập bắt đầu ở trong hư không biến hóa lên từng đạo từng đạo dường như hồng mông thần vận giống như trùng sáng đem những này linh bảo cho dồn dập bao vây lấy sau đó những này linh bảo khác nào trẻ con bình thường tại đây chút hồng mông chùm sáng bên trong phát sinh vô cùng biến hóa kỳ diệu chúng nó hình dạng ở trước mắt sau khi chợt bắt đầu phát sinh ra biến hóa lại sau đó chỉ thấy những người hồng mông chùm sáng bên trong bắt đầu xuất hiện một đạo thần bí tia sáng tia sáng tia tuyến đem lâm thiên thả ra ở trong hư không sở hữu linh bảo liên kết ở cùng nhau hắn đến cùng phải làm gì hồng quân ánh mắt đảo lại hắn muốn trực tiếp tiến lên đánh gãy lâm thiên bởi vì nha trực giác bên trong Hắn cảm thấy gặp nguy hiểm sắp sửa phát sinh, nhưng một bên bình tâm nhưng ngắn ngủi đem hắn ngăn lại. Ầm. Một lát sau, những người hồng mông chùm sáng thai nghén cuối cùng kết thúc. 26. Chương 430: Chúng sinh khiếp sợ. Hồng hoang quay về hỗn độn khai thiên thời đại. Ầm ầm. Trong hư không từng trận ánh sáng che kín bầu trời. Chỉ thấy những người hồng mông trùng sáng, ở đỉnh chỉ thai nghén sau khi bắt đầu hướng về một phương hướng di động. Cái kia đại diện cho trung tâm phương hướng. Vụ. Không gian bắt đầu rung động lên. Tựa hồ vì là nải tân linh bảo sinh ra mà hoan hô. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thiên Thánh Nhân, hắn rốt cuộc muốn dùng những này mạnh mẽ linh bảo làm cái gì? Hồng Hoang các sinh linh đều là nghi hoặc cực kỳ, bọn họ không hiểu, Lâm Thiên đến cùng phải làm gì. Nhưng bọn họ nhưng có thể cảm thụ được, cái kia tụ hợp lại một nơi hồng ngông trùng sáng, tỏa ra linh bảo sức mạnh, đã trực tiếp không kém gì Tiên Tiên Chí Bảo. Bèo. Rốt cuộc. Đạo kia linh bảo, ở ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ bên dưới, Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Chen. Một đạo phảng phất đến từ chính tuyên cổ âm thanh, ở cái kia tân sinh ra linh bảo bên trên vang vọng mà ra. Chỉ cần là nghe được thanh âm này, cũng đã làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp ngộ trở về thời đại việt cổ đó là vô tận lực lượng hỗn độn, hỗn độn khí tức. ở cái kia linh bảo xuất hiện trong ngay mắt, bọn họ thậm chí cảm thấy vệt hào quang kia có chút để bọn họ không mở mắt ra được. lại chờ giây lát sau khi, bọn họ rốt cục có thể nhìn thấy lâm tiên dung hợp ra cái kia linh bảo đến cùng là cái gì. 12 giờ khắc này, bọn họ chỉ nhìn thấy hồng quân sắc mặt đã đại biến, hỗn độn, hỗn độn khai thiên phủ, hầu như là theo bản năng, tất cả mọi người cũng đã kinh ngạc thốt lên ra cái này linh bảo tên. mặc dù bọn họ không có một người chân chính gặp cái này linh bảo, thế nhưng đang nhìn đến nó trong ngáy mắt, bọn họ chính là có thể trực tiếp gọi ra tên của nó. Bởi vì, đạo kia khí tức tuyệt đối không phải hững hoang bên trên bất kỳ linh bảo có thể so với. Thậm chí, đang nhìn đến cái này linh bảo trong ngáy mắt, Hằng Quân nội tâm hồi hộp một hồi. Hắn sâu trong nội tâm, dĩ nhiên không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Bởi vì, lúc trước ở bàn cổ muốn khai thiên thời gian, bọn họ 3000 ma thần chính là bị bàn cổ dùng cái này linh bảo cho chém giết hầu như không còn. Hắn thân là đạo pháp ma thần, tương tự là 3000 ma thần bên trong chí cao tổn tại một trong, không nghĩ đến dĩ nhiên cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật chuyện sinh hùng mang. Tránh thoát một tiếp. Cũng bởi vậy, trôi này bứ, ở trong đầu của hắn Lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể đem hốn Độn Khai Thiên Phủ phục hồi như cũ? Hồng Quân ánh mắt thu nhỏ lại, tràn ngập khiếp sợ. Lâm Tiên Thánh Nhân, một lần nữa ngưng tụ bản cổ phụ thần hốn Độn Khai Thiên Phủ. Lâm Tiên Thánh Nhân, thật sự không phải bản cổ phụ thần đích truyền hậu duệ ạ? Hồng Hoang các sinh linh, giờ khắc này cũng rốt cục xác định, cái kia trong hư không trôi nổi, vương là bản cổ Hỗn Độn Khai Thiên Phủ. Trôi này Hồng Hoang chính là Hỗn Độn, cường đại nhất linh bảo. Cái này không thể nào, bản cổ Hỗn Độn Khai Thiên Phủ cũng sớm đã không chịu nổi khai thiên lực lượng hóa thành ba cái tiên tiên chí bảo, nhân khai thiên lực lượng tách ra linh bảo, làm sao có khả năng gặp lại dung hợp được. Hồng Quân nội tâm sợ hãi nói: "Nếu như Lâm Thiên năm chính là chân chính Hỗn Độn Khai Thiên Phủ, thậm chí có thể đối với hắn Hồng Quân bản thân đều tạo thành uy hiếp. Bậc này vô thượng chí bảo, không phải là đùa giỡn. Lúc trước, phân bảo nhai trước, Hồng Quân cũng không phải là không có bắt được quá này ba cái linh bảo, nhưng hắn nhưng cũng không có phát hiện, này ba cái linh bảo có thể một lần nữa tụ thành Hỗn Độn Khai Thiên Phủ a. Nhưng, Lâm Thiên, hắn vì là cái gì có thể làm được?" Hồng Quân giờ khắc này, cũng là đầu đầy vũ thủy. Hắn là đạo tổ nhưng cũng không phải mọi chuyện đều có thể biết. Huống chi, đối phương là thực lực căn bản không kém gì hắn bao nhiêu Lâm Thiên. Đối phương đại đạo lực lượng, càng là có thể muốn làm gì thì làm tồn tại. Nếu không là cái này đại đạo lực lượng, hắn Hồng Quân cũng sẽ không ở Tây Du lượng kiếp bên trong an thiệt thổi lớn như thế. Trên thực tế, Lâm Thiên có thể cho gọi ra này hỗn độn khai thiên phủ, cũng là bởi vì lần này ở đem lão tử mọi người triệt để trấn áp bên dưới. Bọn họ linh bảo đều bị Lâm Thiên cướp giật. Trong đó liền bao quát Thái cực đồ, bàn cổ phiên hai cái chí bảo, bàn cổ phủ biến thành ba cái chí bảo, hầu như mỗi một kiện đều vô cùng mạnh mẽ, cầm lấy bọn họ liền có thể vượt qua một cấp độ đi chiến đấu, mà còn lại một cái hỗn độn chung ở cần sắp đại chiến sau khi cũng đã ở hệ thống nhận thưởng bên trong thuộc về Lâm Thiên kỳ thực trước Lâm Thiên liền từng có thiết tưởng nếu như khai thiên phủ biến thành ba cái linh bảo một lần nữa tụ tập cùng một chỗ có hay không có thể đem bọn họ thành công dung hợp chỉ là ngoại trừ hỗn độn chung cái khác hai cái tiên tiên tiên trí bảo đều ở Thái Thanh Nguyên Thủy Tay của hai người bên trong cũng cho tới hôm nay hắn mới có cơ hội có thể chân chính thử nghiệm trên thực tế vừa mới vừa bắt đầu hắn diễn biến sau khi cũng không thể thành công thế nhưng hắn nhưng nghĩ đến một cái biện pháp khác trên người hắn những người tiên tiên linh bảo hầu như đều là hỗn độn tứ đại chí bảo một trong tạo hóa thanh liên biến thành nếu như lấy hồng mông tử khí đến để bọn họ một lần nữa tỏa ra tạo hóa thanh liên dù cho là một tia năng lực cũng có thể để khai thiên phủ một lần nữa ngưng tụ hy vọng lớn hơn một phần mà trùng hợp chính là lâm thiên liền có một đạo hồng mông tử khí càng thêm xảo chính là lâm thiên là đã từng tự mình mở ra qua thế giới người thậm chí hắn hồng mông lượng tiên xích cũng bởi vì hắn khai thiên chứng được nửa bước đại đạo nguyên nhân thăng cấp thành khai thiên xích có thể nói nếu bàn về đối với khai thiên lực lượng hiểu rõ toàn bộ hồng hoang bên trên E sợ cũng tìm không ra so với hắn hiểu rõ càng nhiều người. Cũng chính bởi vì những này điều kiện hạ khắc, hết mức dung hợp lại cùng nhau, mới để hỗn độn khai thiên phủ có một lần nữa ngưng tụ khả năng, có thể nói là thiếu một điều kiện, đều rất có khả năng trực tiếp thất bại. Những điều kiện này, mặc dù là đối với hồng hoang trên cường giả mà nói, người nào không phải vạn vạn một phần vạn đến thực hiện tỷ lệ. Mà lâm thiên, trung hợp, toàn bộ nắm giữ chúng nó. Ừm, chỉ thấy hỗn độn khai thiên phủ gột rửa ra một luồng vô thượng uy thế, hướng về hùng hoàng tứ phương mà đi. ở toàn bộ hùng hoàng đại địa cùng tiến lên, biểu lộ ra nó uy thế. Vẹo, sau đó. Nó một ánh hào quang lé qua, bay đến Lâm Thiên tay 787 bên trong. Ông ngoang, Khai Thiên Phủ tựa hồ là có tâm tình của chính mình bình thường, ở Lâm Thiên trong tay hơi chấn động, đang biểu đạt chính mình vô số năm tháng tới nay, đều chưa từng ở nhân gian xuất thế vui sướng. Mặc dù ngươi có này Khai Thiên Phủ thì lại làm sao? Ngươi trung quy không phải bản cổ. Hú hồ, này Khai Thiên Phủ, trung quy cũng không phải hoàn chỉnh Khai Thiên Phủ. Hồng Quân Lệ quát một tiếng. Sau đó, Nam thánh con rối công kích, lần thứ hai hướng về Lâm Thiên tập kích lại đây. Hồng Quân ánh mắt không sai, Lâm Thiên thừa nhận, này Khai Thiên Phủ bị nắn nguội ngưng tụ ra. Sắc thực không sánh được nguyên nguồn gốc chính Hỗn Độn Khai Thiên Phủ. Nhưng, vậy thì như thế nào? Thì lại làm sao? Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, không phải hoàn chỉnh thì thế nào, chém ngươi hồng quân, đủ để. Ầm ầm ầm. Lâm Thiên khai Thiên Phủ hướng về phía trước chém xuống. Sức mạnh. Khai Thiên Phủ bên trong tỏa ra chính là vô tận sức mạnh. Khai Thiên lực lượng sức mạnh. Ầm. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa hư không cũng bắt đầu vì là đạo này sức mạnh sôi trào. Bọn họ phảng phất là cảm nhận được một đạo đến từ chính viễn cổ thần bí vạn phần sức mạnh bình thường. Ong ong. Trong quần khắc Toàn bộ Linh Sơn bên trong ở ngoài hư không một trận biến hóa. Tất cả mọi người, phản phất đều trở lại cái kia hỗn độn thời đại bình thường. Trước mắt của bọn họ, chỉ có cái kia đứng sừng sững thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng cầm trong tay khai thiên phủ vô thượng của người. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 431, sau này, Hồng Hoang bên trên, chỉ có Lâm Thiên trí tôn. Tình cảnh này, khác nào để bọn họ nhìn thấy bản cổ đại thần, lần thứ 2 với Hồng Hoang đại địa bên trên xuất hiện. Sau đó Lâm Thiên chậm rãi cầm trong tay Khai Thiên Phù giơ lên, sau đó hướng về phía trước năm thanh chém xuống. Dầm dầm, có vô số chư thiên ngôi sao, trực tiếp không chịu nổi hỗn độn Khai Thiên Phù sức mạnh, trực tiếp muốn nổ tung lên. Mà toàn bộ Hồng Hoang hư không, mà đột nhiên thay đổi thiên địa, lúc sáng lúc tối. Vạn vạn bên trong núi lớn trong lúc đó, từng luồng từng luồng huyền ảo khí tức không được trao đổi, hồng nông khí tức từ sơn mạch dâng lên mà ra, tựa hồ là chịu đến Lâm Thiên, cái kia Khai Thiên Thần Phù chịu hoán bình thường. Hết thảy mọi người đều cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có hỗn độn khí tức. Hơn nữa, Lâm Thiên có thập nhị đồ Thiên Thần Sát đại trận, vốn là dường như bản cổ tái thế, hắn lúc này bừng tỉnh dường như biến thành cái kia mở ra hồng hoang đại địa đến chân chính bàn cổ trước mặt năm thánh tuy rằng chỉ là biến thành bị hồng quân khống chế con rối nhưng ở nguồn sức mạnh này bên dưới thân thể bọn họ chợt bắt đầu không ngừng run rẩy Hồng quân sắc mặt trên bắt đầu xuất hiện khó coi vẻ lâm thiên đạo công kích này bổ xuống đối với hắn năm thánh con rối có khả năng tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng quả nhiên lại hắn mới vừa sinh ra ý nghĩ này thời điểm năm thánh con rối cũng đã ở lâm thiên công kích bên dưới bắt đầu bị thua thậm chí là tán loạn thậm chí lâm thiên đều chưa hề dùng tới hắn cường đại nhất khai thiên cửu thức Nếu như khai thiên cựu thức cùng hỗn độn khai thiên phủ kết hợp lên, không biết lại sẽ là như thế nào tình cảnh. Vẹn vẹn là đem 3000 hỗn độn pháp tắc vận dụng ở tại trên, cũng đã đầy đủ để năm thánh con rối trực tiếp diệt vong. Mà khai thiên cựu thức, đây là Lâm Thiên vì là hồng quân bản thân chuẩn bị. Vĩnh. Khai thiên phủ vô tận thần quang, mang theo uy thế vô cùng lực chi đại đạo, trực tiếp rơi vào năm thánh đỉnh đầu. Ầm ầm một tiếng nổ tung bên dưới, chỉ thấy năm thánh con rối thân thể, nứt ra từng đạo từng đạo khe hở, từng sợi nguyên thần ánh sáng bắt đầu ở bọn họ thân thể bên trong tản ra. Bọn họ cái kia bị hồng quân thôn phệ, nhưng tụ lại đến nguyên thần, tản đi. Hơn nữa này một tán, bởi vì Hồng Quân một phen thao tác, cũng mang ý nghĩa sau đó năm thánh chỉ có thể lưu lại một đạo tàn tạ không thể tạ nguyên thần, cũng chính là bị Lâm Thiên trấn áp ở bên trong Tiểu Thế giới cái kia một đạo. Một lúc lâu, trong hư không sức mạnh cho tàn mới chậm rãi tàn đi, mà trước mặt lưu lại chỉ có trên mặt mang theo vẻ áo nào Hồng Quân. Hồng Quân giờ khắc này rất muốn trực tiếp ở đây đối với Lâm Thiên ra tay, nhưng hắn do dự, hắn không thể ra tay. Vừa mới hắn có thể thỏa thích phát huy, là bởi vì có năm thánh con rối vì hắn chống đối Thiên đạo nghiệp lực. Giờ khắc này năm thánh con rối đã bị Lâm Thiên đánh bại, cũng là mang ý nghĩa hắn hùng quân không có mượn lực đả lực cơ hội. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có tự mình ra tay rồi. Nhưng hắn bây giờ vẫn chưa muốn cùng Thiên đạo không ngẩng mặt mũi, cùng Lâm Thiên ra tay, mặc kệ kết quả làm sao, ở trên mặt đất Hồng Hoàng đấu võ, tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thường, hắn cũng sẽ đối mặt với Thiên đạo trừng phạt. Muốn thôn phệ Thiên đạo độ khả thi, liền lại một lần nữa hạ thấp. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành như vậy? Hồng Quân ở trong lòng tức giận mắng. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi đã từng cái kia uy thế cực kỳ, ở Hồng Hoang chúng sinh trong lòng chí cao không. Hình tượng Trước đây như thế, là bởi vì hắn ở Hồng Hoang bên trên vô địch. Mà bây giờ, Lâm Thiên đem kế hoạch của hắn, hắn vạn vạn năm khổ cực bố cục, toàn bộ hủy diệt, hắn không chửi đổng mới là lạ. Quảkẹn. Hồng Quân nắm đấm nắm thật chặt, thậm chí quyền trưởng hư không đều bị hắn trực tiếp bóp nát, địa thủy hỏa phong khí từ trong đó dâng trào mà ra, có thể tưởng tượng được, hắn đến cùng là tức giận đến mức độ nào. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thiên một chút, cuối cùng chưa có nói ra cái gì. Hắn lợi dụng năm thánh, thậm chí hy sinh năm thánh, vẫn như cũ thua thảm như vậy. Nếu là giờ khắc này nói cái gì nữa nói, đúng là có vẻ vô cùng không thể diện. Bẹo. Chỉ thấy Hồng Quân ở đạo kia lạnh giá ánh mắt sau khi, trong hư không khẽ chấn động, hắn rời đi linh sơn bên trên, trực tiếp biến mất rồi. Hô. Lâm Thiên cũng coi như là sâu sắc thở dài một hơi, đối phó Hồng Quân, thực sự là so với phó năm thánh khó khăn quá nhiều rồi, tuy rằng Hồng Quân là lấy năm thánh con rối hình tượng xuất hiện. Trận chiến này, thiêu hao hắn rất lớn tinh lực. Hắn cùng bình tâm cùng thông thiên mọi người đối diện một chút, lập tức mang theo tiệt giáo đệ tử cùng với kim Thiền tử mọi người rời đi nơi đây, hướng về kim ngao đạo trở lại. Tuy rằng thắng được cùng năm thánh con rối chiến đấu, nhưng hắn tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vì trận chiến này Hắn cũng rõ ràng Hồng Quân đến tột cùng có thực lực như thế nào. Mặc dù là hôm nay cầm hôn Độn khai thiên phù hắn, Hồng Quân bản thể nếu là cùng hắn chiến đấu, e sợ cũng sẽ không sợ hắn. Nếu như không thể lấy 3000 đại đạo đột phá chân chính vô thượng đại đạo thánh nhân cảnh giới, như vậy ta cũng chỉ có thể lấy lực chi đại đạo trực tiếp phá cảnh." Lâm Thiên Yên lặng trầm ngâm nói. Kỳ thực, hắn rất muốn lấy Hỗn Độn 3000 đại đạo đến đột phá cảnh giới. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, này hoàn mỹ nhất đại đạo thánh nhân đến tột cùng có thể đến mức độ nào. Hồng Hoang thân là chư thiên chí tôn vị trí, cứu càng có còn hay không ẩn giấu ở Hồng Hoang bên trên bí mật. Hy vọng ngươi có thể có cái đáp án. Lâm Thiên lần thứ hai trầm ngâm một câu, cũng không biết hắn câu nói này là đối với hắn nói tới. Mà giờ khắc này Hồng Hoang các sinh linh vẫn nằm ở thật lâu địa trại ra bên trong. Đặc biệt Lục Gáp cùng Minh Hà hai người, hai người bọn họ trên mặt tràn ngập vô tận tròn vãng. Nguyên lai, chúng ta chỉ là một cái công cụ người sao? Lòng của hai người bên trong không nói gì nói. Bọn họ phát hiện, ở tại bọn hắn mở ra Tây Phương giáo Linh Sơn cái này đoạn sau khi, liền không có hai người bọn họ chuyện gì. Phía sau, hầu như là Lâm Thiên thánh nhân dưới trướng các đệ tử, cùng Lâm Thiên thánh nhân, một lần tiếp quản toàn bộ tình cảnh. Nhưng Bọn họ cùng với Hồng Hoang các sinh linh càng thêm khiếp sợ chính là Lâm Thiên Thánh Nhân, dĩ nhiên đem Hồng Quân Đạo Tổ đánh chạy. Hồng Quân Đạo Tổ, đây là hướng về Lâm Thiên Thánh Nhân nhận tụ mà. Lâm Thiên Thánh Nhân, không khỏi cũng thật đáng sợ địa ba. Thậm chí ngay cả đạo tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, Lâm Thiên Thánh Nhân chính là này Hồng Hoang Chí Tôn. Tất cả mọi người cũng không khỏi than thở. Nguyên lai tuy rằng Lâm Thiên dung dung chấn áp năm thánh, nhưng năm thánh Trung quy tồn tại, huống hồ bên trên còn có một cái thân hợp Thiên Đạo đạo tổ. Lâm Thiên tuy mơ hồ có Hồng Hoang Chí Tôn phong thái, nhưng chúng quy không có ngồi vững. Mà bây giờ, hắn triệt để giải quyết năm thánh càng là ở hồng quân thân tử giáng lâm bên dưới đem hồng quân mưu đồ đã lâu thủ đoạn loại bỏ càng làm cho hồng quân đạo tổ trật vật bại trốn hắn nếu là không vì là chí tôn ai có thể trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái từ ngữ động nhiên nổi lên trong lòng thời đại thay đổi sau khi liền hoàn toàn là nhân tộc thời đại phương đông giáo thời đại tiệt giáo thời đại mà cùng bọn họ có liên quan càng là lâm thiên thánh nhân thời đại Khắc. mỗi người bọn họ đều phải tiếp thu cái này không thể thay đổi sự thực sau này hồng hoàng bên trên lại không năm thánh chỉ có lâm thiên chí tôn bọn họ không biết Hồng Quân đạo tổ còn có thể có hậu thủ gì, nhưng ngày hôm nay trận chiến này, Hồng Hoang các sinh linh cũng coi như là biết rồi, ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. 26. Chương 432, Tử Tiêu Cung người đến, kinh thiên mập nưu. Hồng Hoang nguy hiểm. Lại nói Hồng Quân, hắn ở Linh Sơn bên trên biến mất sau khi, liền trở lại Tử Tiêu cung bên trong. Hắn không thể không vì là đón lấy làm một ít chuẩn bị, năm thánh qua rồi dối, ở hắn không ra tay tình huống, đã là hắn cuối cùng thủ đoạn. Điều này cũng mang ý nghĩa, tiếp đó, nếu như không phải hắn tự mình ra tay lời nói, cũng mang ý nghĩa hắn đã ở Hồng Hoang bên trên mất đi quyền chủ động. Vạn vạn năm qua, tâm tình đều chưa từng có quá sóng lớn hồng quân, từ Linh Sơn hành trình tới nay, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Đáng chết, nếu không là ngươi, ta cũng sớm đã thôn vệ thiên đạo, trở thành chư thiên bên trên, không gì địch nổi tồn tại." Hồng Quân trong lòng cả giận nói. Bèo. Chỉ thấy Tử Tiêu cung bên trong hư không một trận sóng năng lượng, nhưng đạo này năng lượng không gian còn sóng, rồi lại có vẻ vô cùng đặc thù, sau đó chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở đây. Nếu là xem trúc long như vậy, từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến hiện tại đại năng, nhìn thấy cái bóng người này, nhất định sẽ kinh ngạc và phẫn Bởi vì Đối với bọn hắn tới nói, người này bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Nhưng ở Ma tổ La Hầu chiến bại sau khi, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. "Hồng Quân, ta sớm liền đã nói với ngươi, ngươi muốn chuyện cần làm, cũng sớm đã bị thiên đạo có thể phá, vậy ngày hôm nay nhất định là thiên đạo hàng hạ thủ đoạn, dùng để không giấu vết tới đối phó ngươi, ngươi ở trên mặt đất hoang hoang, đã không có cơ hội, còn chưa cân nhắc cùng sự hợp tác của chúng ta sao?" Người này chậm rãi bước vào Tử Tiêu cung bên trong, thân thể khác nào bị một đạo 453 huyền ảo lực lượng không gian bao trùm, để cả người hắn xem ra rạ rạ thật thật, nhìn không thấu. "Ẩm." Nhìn thấy người này đến, Hồng Quân trực tiếp một đạo vô thượng thủ đoạn che lấp toàn bộ Tử Tiêu Cung. Sau đó hắn thản nhiên nói: Dương Mi, ngươi sao biết ta không có thủ đoạn? Cái Tiêu Lâm Thiên tuy rằng khó có thể đối phó, nhưng ta cũng không phải là không có hậu chiêu. Không sai, người đến này chính là Dương Mi. Bản cung Hồng Quân đều là hỗn độn 3.000 ma thần một trong không gian ma thần. Dương Mi, lúc trước hắn cũng đã đã tới Tử Tiêu Cung một lần, cũng chính là cùng Hồng Quân thương thảo việc này. Ha ha ha ha! Nghe được Hồng Quân lời nói sau khi, Dương Mi trực tiếp bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười cũng tràn ngập đối với Hồng Quân ý dễ cận. Ngươi Hồng Quân còn có hậu thủ gì? ngươi có thể động dùng hậu chiêu, cũng chỉ có điều là để ta thay ngươi ra tay, đem cái kia lâm thiên cho tiêu diệt. ngươi Hồng quân vốn là ở hồng hoang thành thánh, thân hợp thiên đạo, tự nhiên cũng là hạn chế với thiên đạo. ngươi cho rằng thiên đạo vượt nhưng đã chú ý tới ngươi Hồng quân dạ tâm, hắn gặp không có tương ứng thủ đoạn, thiên đạo tuy rằng vô ý thức, nhưng cũng không muốn quá mức coi khinh hắn. Dương Mi không e dè đối với Hồng quân nói rằng, hắn cho rằng, bây giờ, Hồng quân đã mất đi cuối cùng có thể thôn phệ thiên đạo cơ hội. nghe nói lời ấy, hùng quân hơi nhướng mày, miệng môi của hắn giật giật, muốn phản bác, thế nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói ra lời. Dương Mi nói. Không phải không có lý, Thiên đạo tuy vô ý thức, nhưng cũng không phải một cái kẻ ngu si, nó gặp thiên nhiên sinh ra bảo toàn chính mình năng lực, nếu hạ xuống Lâm Thiên, cái này thiên đạo chi tử, như vậy e sợ từ lâu bị ứng đối thủ đoạn của hắn. Nếu không thì, hắn Hồng Quân nhiều như vậy đối phó bất luận người nào, đều đủ để trí mạng thủ đoạn, làm sao có khả năng gặp đều bị Lâm Thiên cho ngăn cản lại. Nhưng hắn rõ ràng, trước mắt Dương Mi cũng không phải một cái người hiền lành, một khi đáp ứng rồi điều kiện của hắn, Hồng Quân liền không quay đầu lại nửa đường, cũng càng là chứng minh, hắn Hồng Quân từng ấy năm tới nay lựa chọn đều là sai. Thân là cùng Dương Mi đồng nhất thời kỳ đại năng, Bọn họ lúc trước càng là đồng thời chém giết ma tổ La Hầu. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy, Dương Mi so với sự lựa chọn của chính mình càng tốt hơn. Nhưng, cũng đúng như Dương Mi từng nói, hắn ở Hồng Hoang bên trên đã đánh mất ưu thế, Thiên đạo đã đối với hắn đề phòng, hơn nữa đã mạnh mẽ như vậy lâm thiên, hắn kế hoạch kế tiếp quả thực là khó khăn tầm tầng. Dương Mi, điều kiện của ngươi quá mức rồi, huống hồ hiến tế toàn bộ Hồng Hoang, ngươi biết đây là chuyện lớn gì sao? Ngươi làm sao biết, nếu là như vậy làm, bản cổ không có để lại hậu chiêu. Hồng Quân vẫn còn có chút do dự nói, Hồng Quân, ngươi muốn tôn vẻ Thiên đạo, đến đạt thành cái kia con đường. Ta Dương Mi sẽ không nói cái gì, thế nhưng bây giờ, kế hoạch của ngươi dĩ nhiên khó có thể thành công, dưới thiên đạo, ngươi càng là khó có thể triển khai, lẽ nào ngươi Hồng Quân, cam tâm tình nguyện đồng ý nhìn thấy cái kia gọi là Lâm Thiên tiểu tử, cứ ở trên đầu ngươi, ngươi Hồng Quân bây giờ ở Hồng Hoang bên trên, đã là người người gọi đánh tồn tại, tiếp đó, ngươi càng sẽ đánh mất ngươi sở hữu uy nghiêm, ngươi đạo, tổ thân phận, càng đem gặp trở thành một chuyện cười. Lẽ nào đến lúc này, ngươi Hồng Quân còn muốn ôm ngươi cái kẻ mặt mũi không tha sao? Ta xem, ngươi cái kia mấy cái thánh nhân đệ tử, cũng là cùng ngươi học này tối hư tật xấu, mới gặp ở tên tiểu tử kia điện thoại di động, một bài lại bài. Dương Mi nghe nói Hồng Quân lời nói, lạnh rên một tiếng, đổ đập xuống liền đối với Hồng Quân mắng một trận. Gào! Hồng Quân sắc mặt, nhất thời trở nên đỏ chót cực kỳ. Dương Mi kẻ này lại dám ở ngay trước mặt hắn, nói ra như vậy lời nói, chỉ là Hồng Quân nhưng khó có thể phản bác. Nhìn thấy Hồng Quân vẫn như cũ do dự vẻ mặt, Dương Mi tiếp tục nói: Hồng Quân, tỉnh lại đi, lấy ra ngươi quả đoán, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bằng không, sau này Lâm Thiên Tiêu tử kia nếu là lần thứ hai trưởng thành, ngươi và ta nói không chừng cũng phải bị hắn từng cái từng cái thanh toán. Đến lúc đó. Ta Dương Mi còn có thể cậu toàn một cái mạng, ngươi Hồng Quân đây. Lưng lại lời nói, lần thứ hai dội ở Hồng Quân trên mặt. Hồng Quân sắc mặt rốt cục đại biến. Hắn tư tưởng, tại đây trong ngáy mắt, không biết trải qua mấy trăm triệu vạn vạn vạn lần dễ rủ đấu tranh, cuối cùng, hắn xác định sự lựa chọn của chính mình. "Dương Mi, các ngươi đã bố cục được rồi kế hoạch sao?" Hồng Quân thấp giọng hỏi. "Tự nhiên, Hồng Hoang dù sao cũng là ngươi Hồng Quân địa bàn, nếu không là ngươi, ta chờ cũng sớm đã hành động rồi." Dương Mi lạnh nhạt nói. "Dương Mi, các ngươi lúc trước cũng đã bắt đầu hành động rồi. Các ngươi càng như vậy không đem ta Hồng Quân để ở trong mắt?" Dương Mi lời nói, để Hồng Quân thoáng tức giận. "Ha ha, Hồng Quân, đều lúc nào, ngươi cũng vẫn có tâm tình lý luận những thứ đồ này, lấy ngươi thân hợp Hồng Hoang Thiên Đạo năng lượng, còn có Hồng Hoang Thiên Đạo bản thân, không, có ngươi đáp ứng phối hợp, ta chờ kế hoạch làm sao có khả năng có thể thực thi." Dương Mi hừ lạnh nói. Hồng Quân khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, bây giờ, hắn ngoại trừ trên Dương Mi bọn họ này điều truyền nhặc, cũng không có lựa chọn khác. Nếu là đến lúc đó cùng các ngươi nói tới không giống, ta Hồng Quân tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi." Hồng Quân nói rằng, "Yên tâm đi, ta chờ đã thôi diễn vô số năm." Không có sai, nếu không cũng sẽ không định ra như kế hoạch này, huống hồ muốn có được một vài thứ, tất nhiên sẽ đối mặt nhất định nguy hiểm, ta nghĩ ngươi Hồng Quân sẽ không không hiểu đạo lý này chứ?" Dương Mi trả lời, "Việc này không vội vã bắt đầu, trước đó, ngươi trước tiên thay ta giải quyết một cái phiền phức, nếu là người này không có giải quyết, tất nhiên gặp đối với kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, ta thân hợp thiên đạo, không tiện ra tay, càng sẽ ảnh hưởng chúng ta đón lấy hành động, chỉ có thể do ngươi đi tới." Hồng Quân ngưng lông mày nói, "Tự nhiên." Dương Mi nói xong, Tử Tiêu cung bên trong đã không có bóng người của hắn. Mà giờ khắc này Lâm Thiên còn không biết Tử Tiêu cung bên trong đến cùng phát sinh cái gì. 26. Nghiệm niệm. niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 433, thần bí không gian. Lâm Thiên cùng Thiên đạo giao dịch. Giờ khắc này Lâm Thiên cũng không biết Tử Tiêu cung bên trong phát sinh cái gì. Hắn hôm nay ở trở lại kim Ngao đảo sau khi, nhưng là vận chuyển hỗn độn pháp tắc thời gian, điều khiển tốc độ thời gian trôi qua, nỗ lực ở trong thời gian ngắn bên trong, tìm tới có thể lấy 3000 đại đạo pháp tắc, đột phá vô thượng đại đạo thánh nhân vô pháp. Chỉ là Ở hắn thay đổi tốc độ chảy lúc trong không gian, ở trong đó đầy đủ quá vạn năm lâu dài, hắn vẫn là không có tìm được có thể đột phá vô thượng đại đạo thánh nhân con đường, mà giờ khắc này hồng hoang đại địa, đã qua một năm này. Con đường này, chưa từng có ai, Lâm Thiên không có bất kỳ người nào có thể lấy làm gương, hoàn toàn là một cái không có ai đi qua con đường, tuyệt đối là không, có dễ dàng như vậy, liền có thể để Lâm Thiên tìm tới con đường. Hô. Lâm Thiên chậm rãi từ lúc trong không gian lui ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như không có thể đột phá vô thượng đại đạo thánh nhân lời nói, hắn cũng không lựa chọn lấy lực chi đại đạo đột phá đại đạo thánh nhân như vậy sẽ cùng Hồng quân thời gian dài rơi vào một loại đối lập trạng thái. Tuy rằng không đến nỗi phát sinh đại ma sát, thế nhưng hắn rất lo lắng Hồng quân còn có thể có cái gì khác gâm lưu xuất hiện. Vẫn không có có thể tìm được đường sao? Ở Lâm Thiên sau khi mở mắt, một bên bình tâm, mềm nhẹ hỏi. Lâm Thiên ánh mắt nu hòa nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu là thật sự có thể tìm tới, hắn lúc này đã trực tiếp đột phá cái giới, giết hướng về Tử Tiêu cung. Cái này, là muốn ham hắn ngàn tỷ nhân tộc với bất nghĩa, Lâm Thiên làm sao có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Đừng lo lắng, ta gặp vẫn đứng ở bên cạnh ngươi, hai người chúng ta, hơn nữa thông thiên đạo hữu Chẳng lẽ còn có thể sợ hắn Hồng Quân hay sao? Bình Tâm hơi nhíu mày nói chuyện. Nhìn Bình Tâm xinh đẹp dáng dấp, Lâm Thiên cười khẽ một tiếng, ai có thể nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh, được Hồng Hoang vô số sinh linh cùng bái Bình Tâm nương nương ở trước mặt của hắn, nhưng lại như vậy dịu dàng khả nhân đây. Lâm Thiên lúc này đem Bình Tâm mềm nhẹ ôm đổ vào trong lòng, cảm chống đỡ chán của nàng nhẹ giọng nói, có ngươi thật tốt, cảm tạ ngươi, Bình Tâm. Bình Tâm ở Lâm Thiên trong lòng khẽ quát một tiếng nói, ngươi và ta trong lúc đó, nói chuyện gì cảm tạ. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên trên mặt càng là lộ ra ý cười nhợt nhạt. Có điều, tuy rằng có Bình Tâm an ủi, nhưng hắn trung quy là muốn đối mặt hiện thực. Hắn lập tức tự hồ nghĩ tới điều gì, đối với Bình Tâm nói, Bình Tâm, ngươi mà làm hộ pháp cho ta, nếu là phát hiện ta có sự dị thường, liền đánh thức ta. Bình Tâm tuy rằng không biết hắn phải làm gì, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên. Bởi vì bây giờ ở trong mắt nàng, Lâm Thiên chính là nàng tất cả. Ừm, lập tức Bình Tâm khẽ gật đầu. Nếu là tầm thường, Lâm Thiên tự nhiên không cần Bình Tâm vì hắn hộ đạo. Thế nhưng bây giờ không giống, hắn sắp sửa gặp mặt vị này tồn tại, thực sự là quá mức đặc thù. Càng bởi vì hắn bây giờ ở hùng hoang bên trên địa vị đặc thù. Còn có hắn nửa bước đại đạo thánh nhân thân phận, hắn mới càng cần phải như vậy cẩn thận. Nhưng, hắn có thể đột phá vô thượng đại đạo thánh nhân bí mật, có thể cái này tồn tại có thể cho hắn một cái đáp án. Ông ngoong. Giờ khắc này, Lâm Thiên ý thức phản phất tiến vào một cái huyền ảo trong trạng thái. Lập tức, hắn không gian trung quanh một loại biến hóa, một cái hắn xưa nay đều chưa từng nhìn thấy mông lung thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thế giới này, để hắn không nói rõ được cũng không tà rõ được, chu vi tất cả đều là kỳ diệu ánh sáng, đặt mình trong nơi này, phản phất là là dập dờn ở một mảnh tiên linh chi dịch bên trong bình thường thoải mái. Thậm chí Để Lâm Thiên Nguyên Thần hơi thoải mái muốn phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Cục cục. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng về phía trước bước ra. Nơi này tất cả, phản phất đều là một cái răng dấp, nhưng mỗi đi một bước, rồi lại làm cho người ta một loại cực kỳ đến muối mẹ cảm. Liên như vậy, Lâm Thiên vẫn đi về phía trước. Mãi đến tận, hắn nhìn thấy trên hư không, một cái huyền ảo trùng sáng. Cái kia trùng sáng, hiện ra một loại hắn không cách nào hình dung trạng thái. Đây là Lâm Thiên ánh mắt đọc lại, nhìn về phía đạo này trùng sáng. Người rốt cục đến rồi. Cái kia trùng sáng một thanh âm phát sinh. Thanh âm này, nghe không ra nam nữ chỉ có thể dùng một loại không đau khổ không vui trạng thái để hình dung, phản phất là chứa đựng thế gian tất cả âm thanh, mà hình thành bình thường, nhưng nghe vào, nhưng lại khiến người ta cũng sẽ không cảm thấy chút nào không khỏe. Ngươi là? Thiên đạo." Lâm Thiên chậm rãi mở miệng hỏi. Trên thực tế, âm thanh này ở Linh Sơn bên trên, hắn muốn vô hạn thứ tiêu diệt năm thánh thời điểm, cũng đã ở trong đầu của hắn vang lên quá. Cũng chính bởi vì âm thanh này, lúc đó hắn mới gặp đường tay. Hắn cũng không phải là bởi vì lo lắng năm thánh gặp một lần nữa từ thiên đạo thức tỉnh mà không có giết bọn họ. Hắn muốn giết năm thánh, quá đơn giản. Nếu như không phải âm thanh này, Hắn e sợ đã đem năm thánh cho giết, mà không phải đem bọn họ trấn áp ở hắn bên trong tiểu thế giới. Ngươi có thể xưng hô như vậy ta? Lập tức, Thiên đạo hồi đáp, chỉ là, lần này âm thanh, nhưng là để Lâm Thiên suýt chút nữa một cái lão đảo ngã trùng vó. Nó như thế nào đây? Thiên đạo âm thanh này, hoàn toàn từ bỏ nó trước cái kia không đau khổ không vui âm thanh, mà là lấy một cái vô cùng thiếu nữ, vô cùng thuần thật là dễ nghe âm thanh xuất hiện, càng như là, Lâm Thiên kiếp trước đối với một cái hoàn mỹ thiếu nữ vẻ đẹp ảo tưởng. Mà âm thanh này, cũng làm cho Lâm Thiên trong lòng kinh hãi, Thiên đạo, lẽ nào dò xét đến hắn trước? Nếu không thì làm sao sẽ như vậy phù hợp? Không biết nên làm gì biểu đạt ta lưỡng nghi, ta đo lường đến như vậy hay là đối với ngươi chào hỏi dễ làm lúc? Thiên đạo dĩ nhiên có chút ngượng ngùng nói. Nguyên lai chào hỏi sao? Lâm Thiên trong lòng vi nói, có điều hắn không có quan tâm những này, mà là nhận ra được một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Hắn tùy tiện nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, chúng sinh đều nói thiên đạo không phải là không có ý thức sao? Không, hắn vô cùng hiếu kỳ, bởi vì trước mặt thiên đạo, xem ra tựa hồ có chính mình tư duy. Nghe nói lời ấy, trước mặt thiên đạo không có một tia dừng lại, trực tiếp nói. Có điều là bọn họ suy đoán lời giải thích thôi, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý, ta cái gọi là ý thức không sẽ chủ động tức tỉnh, cũng có thể xưng là một loại tự mình bảo vệ cơ chế. Người thân là nửa bước đại đạo thánh nhân, cần gì phải đi tin tưởng người khác lời giải thích. Những này tựa hồ đối với Thiên đạo mà nói, cũng không phải cái gì quá mức đồ vật, đối phương trực tiếp nói cho Lâm Thiên. Thiên đạo lời nói, đúng là cũng làm cho Lâm Thiên đột nhiên ý thức được chính mình một cái tư duy ngộ khu. Hắn đối với Hồng Hoang nhận thức, ngoại trừ kiếp trước, càng nhiều cũng là kiếp này bên trong, ở Hồng Hoang bên trên hiểu rõ những người Hồng Hoang lúc trước quy tắc. Thiên đạo nói không sai, hắn liền không mấy chục ngàn năm đến Không ai có thể tu thành Lực Chi Đại Đạo cái này quy tắc đều đánh vỡ, cần gì phải hoàn toàn tin tưởng những người lúc trước quy tắc. Như vậy, Thiên Đạo đại nhân, ngài đem ta hoán vào trong không gian này, là muốn ta làm được gì đây? Lâm Thiên không có nói nhảm nữa, trực tiếp hỏi. Đại nhân. Thiên Đạo tựa hồ phát sinh một tiếng cười khẽ, ngươi đột phá Lực Chi Đại Đạo, cùng bản cổ đặt ngang hàng, không cần như xưng hô này, gọi ta Thiên Đạo liền được, ta nghĩ cùng ngươi làm một việc giao dịch. Thiên Đạo cũng không có cấm kỵ cái gì, nói thẳng ý đồ của chính mình. Giao dịch? Lâm Thiên hơi kinh ngạc, hắn cũng không phải rõ ràng, Thiên Đạo có cái gì tốt cùng mình làm giao dịch? Nếu bây giờ Thiên đạo cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, đồng thời mở ra cái gọi là tự mình bảo vệ cơ chế, như vậy giải thích, bản thân nó liền ý thức được Hồng Quân đối với nó an mòn, lấy Thiên đạo bản thân vô thượng địa vị, cần cùng hắn làm giao dịch gì môn. 26. Chương 434, Thiên đạo bí ẩn. Dương Mi đến. Thiên đạo không có trực tiếp trả lời Lâm Thiên đến nói, nó hướng về Lâm Thiên tiếp tục hỏi, ngươi hoàn toàn giết chết năm thánh sao? Nó lời này, lần thứ 2 để Lâm Thiên kinh ngạc. Năm thánh, chính là dựa vào nó Thiên đạo thành thánh, mặc dù không phải Thiên đạo người phật môn, cũng tương đương với nửa cái Thiên đạo người phật môn chứ? Không phải ta không tin ngươi chỉ là ta chính là nửa bước đại đạo thánh nhân, nếu là trở thành đại đạo thánh nhân, càng là siêu thoát rồi thiên đạo tồn tại. Ngươi làm như vậy lý do là cái gì? Lâm Thiên hướng về hỏi, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng trước mắt thiên đạo. Dù sao thân phận của hắn là thủ đi chính là đại đạo con đường. Thuấn hồ thiên đạo đối với Lâm Thiên tới nói cũng thoáng xa lạ. Chỉ nghe trước mắt thiên đạo chùm sáng lạnh nhạt nói, ngươi đi chính là đại đạo con đường, lại không có nghĩa là ngươi chính là hùng hoàng, chính là thiên đạo kẻ địch. Ngược lại nhân vật nguy hiểm nhất thường thường không ở bên ngoài bộ, lại như là ngươi kiếp trước một câu tục nữa một dạng kẻ địch lớn nhất thường thường là ở bên trong. Hồng Quân thân là thân hợp thiên đạo thánh nhân, không phải như thế cả ngày nghĩ làm sao đem ta thôn về sao? Nếu không là ngươi sớm phát hiện, hắn mưu kế liền rất có khả năng gặp thực hiện được. Huống hổ, ngươi là nhân tộc thánh hoàng chi tôn, vì nhân tộc của khởi, ra sức mà vì là, nhân tộc chi quật khởi cùng Hồng Hoang đại thế là không xung đột. Ta cần gì phải đưa ngươi coi là trong mắt chi đinh. Vụ, nghe nói lời ấy, Lâm Thiên đầu lập tức chấn động lên. Kiếp trước, xem ra Hồng Hoang thiên đạo, quả nhiên không phải bình thường tồn tại. Ngươi, biết ta kiếp trước thân phận? Lâm Thiên ánh mắt đảo lại, đồng thời. Thiên đạo tựa hồ xem sắc thực thực khá xa, dưới cái nhìn của nó, Lâm Thiên cùng nhân tộc lợi ích là bó quân lấy nhau. Nếu Hồng Hoang đại thế chính là nhân tộc của khởi. Như vậy mặc dù Lâm Thiên là đại đạo thánh nhân, Thiên đạo cần gì phải đối với hắn cả ngày suy đoán đây. Mà Thiên đạo nhưng là cười nói, dưới Thiên đạo, vạn vật đều bao quát trong đó. Từ ngươi dáng Lâm ở Hồng Hoang đại địa một khắc đó, ta cũng đã chú ý tới sự tồn tại của ngươi. Chỉ là những chuyện này quá mức bình thường, ở bình tâm thánh nhân chưa từng bù đắp Hồng Hoang luân hồi chi đạo, tạo hóa chưa thiên thời điểm, Hồng Hoang cùng với chưa thiên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy sự thất loạn. Chỉ có điều ta cũng không ngờ tới. Sự tồn tại của ngươi sẽ như vậy là đủ, lại có thể ảnh hưởng. Hồng Hoang, mà bây giờ nhìn lại, loại này biến số cũng chưa chắc đã không phải là chuyện xấu. Thiên Đạo một lời, cũng làm cho Lâm Thiên rõ ràng toàn bộ Hồng Hoang quy tắc. Cái kia, nếu ngươi biết, sự tồn tại của ta sẽ làm Hồng Hoang xuất hiện biến số, vì sao còn có thể để ta tiếp tục nữa? Lâm Thiên lần thứ hai hỏi. Đây là một cái cực kỳ đáng giá hoài nghi điểm, nếu hắn vốn là rõ ràng Hồng Hoang tiến trình, vì sao Thiên Đạo nhưng chưa đối với hành vi của hắn tiến hành quy can Phương nào định số, như thế nào biến số? Ngươi làm sao biết ngươi đến không phải định số, ngươi thay đổi không phải định số? Thế sự bản vô thường, tồn tại tức hợp lý, Hồng Hoang bất diệt, Thiên đạo bất diệt. Thiên đạo lập tức nói rồi một trận huyền ảo cực điểm lời nói. Từ trong lời nói của nó, Lâm Thiên cũng rõ ràng càng sâu một tầng ý tứ. Ở Hồng Hoang Thiên đạo trong mắt, kỳ thực cũng không có cái gọi là định số cùng biến số. Dường như Long Hán sơ kiếp, Vũ Yêu đại chiến, bọn họ đều là tối sau đó phát sinh kết quả thôi, Hồng Hoang đại thế, chính là có thể để Hồng Hoang lâu dài tồn tại hạ đi đại thế, vì lẽ đó thượng cổ tam tộc, Vũ Diêu hai tộc sa suất kỳ thực cũng là tất nhiên. Cùng Thiên đạo một phen đối thoại, cũng coi như là mở ra Lâm Thiên nghi ngờ trong lòng. Kỳ thực, Thiên đạo cũng là ích kỷ. Nó suy tính cũng không phải Ngô Hồng Quân làm đầu, vẫn là Nguyên Thủy làm đầu, mà là Hồng Hoang cuối cùng vận hành, vì lẽ đó bọn họ ngày ngày đi cùng Thiên đạo đấu tâm tư, nhưng là có vẻ cực kỳ buồn cười. Chỉ có điều, Thiên đạo loại này ích kỷ, kỳ thực đối với Hồng Hoang các sinh linh là có chỗ tốt. Chính như nó câu nói kia, Hồng Hoang bất diệt, Thiên đạo vĩnh tồn. Một phen phiên hạ xuống, Lâm Thiên đối với Thiên đạo cũng từ từ tín nhiệm một chút. Như vậy, ngươi nếu muốn cùng ta làm chính là giao dịch gì? Lâm Thiên hướng về nó hỏi. Chỉ là, Thiên đạo mới vừa phải tiếp tục trả lời thời điểm, nhưng truyện màn nói rằng, ngươi tựa hồ có phiên phúc Ngươi trước đem này phiền phức giải quyết đi, người này cùng chuyện này cũng có quan hệ. Phiền phức. Lâm Thiên biểu hiện hơi kinh ngạc, sau đó hắn hết thảy trước mắt, cũng đã toàn bộ biến mất, nguyên thần một lần nữa trở lại Kim Ngao Đạo bên trên. Lâm Thiên, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Thiên thức tỉnh, một bên Hộ Đạo Bình Tâm rốt cục dùng một hơi. Giữa lúc Lâm Thiên đang nghi ngờ Thiên Đạo lời nói lúc, chỉ nghe Kim Ngao Đạo ở ngoài, một đạo dung trời triệt để thanh âm vang lên. Lâm Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên ánh mắt đọc lại, lập tức cùng Bình Tâm lắc người một cái, liền xuất hiện ở Kim Ngao Đạo ở ngoài, chỉ thấy trong hư không. Một đạo huyền ảo đến cực điểm bóng người, xuất hiện ở đây. Vừa mới câu nói kia, chính là hắn hô ra. Hắn này một thanh âm, trực tiếp đem toàn bộ Hồng Hoang đại địa các sinh linh đều cho đã kinh động. Hắn là ai? Dám trực tiếp khiêu khích Lâm Tiên Thánh nhân đạo trường. Bọn họ nhìn thấy, người này cũng không phải Hồng Quân a, ngoại trừ Hồng Quân ở ngoài, còn có ai dám làm như thế? Thôi thở thật là mạnh. Tựa hồ cũng không kém gì Hồng Quân đạo tổ. Hồng Hoang các sinh linh, lần thứ hai phát hiện một chuyện, cái kia chính là người đến này thực lực tương đương mạnh mẽ. Thậm chí so với Hồng Quân đạo tổ khí tức, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hồng hoàng trên lúc nào xuất hiện một cường giả như vậy trong ánh mắt của bọn họ đều là mang theo vẻ nghi hoặc bẻ kim ngao đảo bên trên lần thứ hai xuất hiện mấy bóng người chính là thông thiên mọi người còn có trúc long trúc long đang nhìn đến bóng người kia trong máy mắt ánh mắt liền hơi ngưng lại hắn nhận ra người này đối phương cũng không có hết sức đi giấu giếm hơi thở của mình dương mi cùng lúc đó những người may mắn có thể từ long hán sơ kiếp bên trong tránh né hạ xuống các đại năng cũng là thán phục lên tiếng làm sao có khả năng dương mi không phải đã chết rồi sao hắn làm sao có khả năng còn sống sót Ở Hồng Quân đạo tổ mọi người cùng Ma tổ La Hầu chiến đấu cái kia một trận chiến đấu bên trong, bọn họ đều nhớ, Dương Mi mọi người ở trận đại chiến kia bên trong biến mất rồi, mà bọn họ được tin tức cũng là Dương Mi đám người đã chết rồi. Vì lẽ đó, bây giờ Dương Mi xuất hiện ở đây, mới sẽ làm bọn họ như vậy kinh ngạc. Dĩ nhiên là cái kia chuyên ba. Không nói đúng Dương Mi sao? Rất nhiều hậu bối khi nghe đến sau khi, cũng dồn dập lộ ra kinh ngạc vạn phần vẻ mặt. Vị này nhưng là cùng Hồng Quân lão tổ đồng thời chiến Ma tổ La Hầu nhân vật a, cũng không trách bọn họ vừa mới sẽ ở trên người, cảm nhận được như vậy khí tức mạnh mẽ. Chủ nhân, hắn là Dương Mi đạo nhân. Trúc Long hơi ước trụ tâm tình của chính mình, vội vàng hướng Lâm Thiên nói rằng: "Dương Mi sao?" Lâm Thiên hơi thăng nhẹ, giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên đạo nói tới phiền phức là cái gì. Hắn có thể không tin Dương Mi là cái gì kẻ ngu si, hắn nếu đã biết đến đó, như vậy liền giải thích nhất định là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ dựa dẫm. "Xin hỏi đạo hữu, tới đây tìm ta có chuyện gì?" Lâm Thiên trên mặt vẫn chưa có một chút sợ hãi, nhàn nhạt hướng về hỏi. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? chương 435, nam thánh kết cục, chính là ngươi Dương Mi kết cục. Ngươi chính là Lâm Thiên sao? Dương Mi không nghĩ đến, chính mình vẫn không có báo ra mới đầu, liền bị này một bên trúc long cho trực tiếp nhìn đấu. Ở hướng về Lâm Thiên đặt câu hỏi đồng thời, hắn cũng nhìn về phía một bên trúc long, trên mặt khẽ cười nói, không nghĩ đến ngày xưa tùy tùng tổ long chinh chiến tứ phương trúc long, dĩ nhiên làm hậu bối vật cưới, cũng thật là khiến người ta không nghĩ tới. Trúc Long không nghĩ tới, này Dương Mi mới vừa lại xuất hiện, liền có chút miệng tiện. Có điều, Lâm Thiên không nói gì, hắn liền cũng không có phát ra tiếng. Chính là, lúc này, Lâm Thiên trả lời Dương Mi ánh mắt lập tức một lần nữa trở lại trên người hắn, là ngươi. Vậy thì không sai rồi. Hồng Quân ngược lại thật sự là là càng sống càng nhỏ lại, thậm chí ngay cả một cái hậu bối đều bãi bất bình. Đang khi nói chuyện, Dương Mi thân thể trực tiếp khác nào một đạo hắc quang bình thường, hướng về Lâm Thiên trước mặt vọt tới. Thậm chí Hồng Hoang các sinh linh đều không có nhìn rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì. Dương Mi cũng không phải không biết Lâm Thiên bây giờ ở Hồng Hoang trên thực lực địa vị, hắn lời ấy chỉ nói là cho Hồng Quân nghe thôi, cũng ở ở bề ngoài đả kích một phen Lâm Thiên. Mà trong không gian, đạo kia khiến người ta nhìn không thấu bóng đen, nhưng là nhường một chút bọn người hơi khiếp sợ không gian bị vặn mèo, trúc long cùng thông thiên trong ánh mắt của bọn họ xuất hiện vẻ khiếp sợ, vừa mới dương mi thủ đoạn đã vượt qua bọn họ nhận thức, dương mi pháp tắc không gian đã đạt đến mức độ như vậy sao? mấy người ánh mắt đảo lại nói, mặc dù là bọn họ thánh nhân ở hồng hoang bên trên vận dụng bực này không gian bên trên vận động cũng không thể hoàn toàn không lưu lại dấu vết, mười hai mà dương mi sử dụng ra tay đoạn, bọn họ là ngưng tụ toàn bộ tâm thần mới mơ hồ có thể thăm dò đến đối phương một tia dấu vết, thậm chí bọn họ căn bản không thể biết dương mi lần công kích sau sẽ tới đại phương nào, mà giờ khắc này như là chấn nguyên tử. Minh Hà, Thanh Vân mọi người, nhìn thấy Dương Mi trong nấy mắt cũng là kinh ngạc cực kỳ. So với không có từng trải qua Dương Mi, chỉ là lời truyền miệng, Trần Nguyên Tử thân là địa tiên chi tổ, trong lòng bên trong kinh hãi xa muốn so với bọn họ thâm nhiều lắm. Mà Dương Mi lão tổ từng ở hồng hoang bên trên, càng là có không gian chi tổ tiếng khen, hồng hoang bên trên có thể làm cho pháp tắc không gian đạt đến trình độ này cũng chỉ có hắn. Làm sao có khả năng? Cái kia, đúng là Dương Mi lão tổ, hắn không phải từng ở đã từng cùng Hồng Quân đạo tổ, cùng Chiến Ma tổ la hầu sau khi liền biến mất tử vong sao? thậm chí hắn ở hồng hoang bên trên cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Trấn Nguyên Tử trong nội tâm trong ngay mắt nhảy ra vô số suy đoán. Hắn càng là biết, lúc trước có một loại âm lưu luận lời giải thích chính là Hồng Quân Hại Dương Mi, chỉ là cách nói này vẫn luôn không có ngồi vững thôi. Mà bây giờ xem ra Hồng Quân Đạo tổ chưa từng xuất hiện, mà Dương Mi nhưng là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Thiên, trong giọng nói tựa hồ cũng cùng Hồng Quân có liên quan, hắn liền không thể không hoài nghi Dương Mi cùng Hồng Quân quan hệ. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì âm tính hay sao? Giờ khắc này Trấn Nguyên Tử. Minh Hà mọi người trong đầu đều hiện lên ra như vậy từ mắt, cũng không trách từ bọn họ sẽ như vậy nghĩ. Dương Mi đã từng không tên mất tích, bây giờ lại đột nhiên trở về, tựa hồ là được Hồng Quân nhờ vả đối phó Lâm Thiên. Hơn nữa Lâm Thiên Thánh Nhân từng ở Linh Sơn bên trên nói tới Hồng Quân đạo tổ chơ trẽn hành vi, càng có Hồng Quân đạo tổ, có muốn lợi dụng Nam Thánh Con rồi muốn đánh nát Hồng Hoàng Khả nghi hành vi. Vì lẽ đó, kết hợp các loại, bọn họ không thể không hoài nghi Dương Mi cùng Hồng Quân tựa hồ có cái gì bố cục vạn cổ như tính. Chỉ là cụ thể là cái gì, bọn họ rồi lại không nói được. Chỉ sợ giờ khắc này Lâm Thiên Thánh Nhân cũng không biết. Mà. Càng thêm đáng sợ chính là, bọn họ cảm nhận được Dương Mi cái tia cố không bình thường như thế, khí tức. Dương Mi, đến cùng là đạt đến ra sao cảnh giới a? Dương Mi lại dám chủ động tìm Lâm Thiên Thánh Nhân chiến đấu, như vậy liền giải thích, hắn tuyệt đối có cùng Lâm Thiên Thánh Nhân một trận chiến thực lực. Lẽ nào Dương Mi cũng là thánh nhân hay sao? Trong truyền thuyết, có một loại ở trong hỗn độn, thành thánh phương thức, được gọi là Hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân. Hồng Hoang các đại năng từng cái từng cái ngữ khí kinh hãi thảo luận. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy, bọn họ lần thứ 2 chứng kiến ghê gớm sự tình. Thiên đỉnh, Dương, Dương Mi lão tổ. Nguyên bản nhìn thấy Hồng Quân năm Thánh Con rối bị thua sau khi Hạo Thiên đã cùng Giao Chỉ sau khi thương lượng quyết định ở sau khi liền hướng về Lâm Thiên Tiệt Giáo Quy Hàng hy vọng có thể được Lâm Thiên tha thứ dù sao bọn họ đã nhìn ra đạo tổ gần như là đã không có thủ đoạn lấy thêm ra tới đối phó Lâm Thiên hắn càng là biết Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo là rất khó cùng Lâm Thiên nhân vật như vậy ở Hồng Hoang bên trên chân chính làm lớn chuyện nhưng giờ khắc này lại thấy đến Dương Mi Láo Tổ xuất hiện thời điểm Hạo Thiên vẫn không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người Dương Mi Láo Tổ này là nhân vật cỡ nào Mặc dù là người khác không rõ ràng, hắn Hạo Thiên Hạ có thể không rõ ràng, hắn là lại quá là rõ ràng. Nay những năm đó cùng Hồng Quân Lão Tổ đồng thời đánh bại có thể diệt Hồng Hoang La hầu tồn tại, hắn cũng vốn tưởng rằng Dương Mi Lão Tổ đã triệt để đến tử vong, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ là hôm nay hắn dĩ nhiên xuất hiện, tựa hồ vẫn là được Hồng Quân đạo tổ nhờ vả. Nếu như là Dương Mi lời nói như vậy Lâm Thiên đến cùng có thể không thắng được, còn đúng là một tần số. Hạo Thiên cảm thấy hắn cũng may là không có như vậy nhanh liền làm quyết định. Thử tiêu cung bên trong Hồng Quân ánh mắt hơi nhìn kỹ Hồng Hoang Kim Nao đảo ở ngoài Dương Mi sắc mặt của hắn trên đầy dây áo não, không nghĩ tới, lúc trước ta hao hết tâm lực, đem Dương Mi mọi người trục xuất Hồng hoang, để bọn họ chỉ có thể ở ở tại hỗn độn Thiên Ngoại Thiên ở ngoài. Bây giờ, không ngờ vận dụng hợp đạo thủ đoạn, để hắn trở lại Hồng hoang, làm đúng làm hiểu may. Mà ánh mắt của hắn bên trong cũng đầy dây một vẻ tàn khốc. Ha ha, Dương Mi, các ngươi muốn đem ta vạn vạn năm qua phải đi con đường toàn bộ phủ định, cướp đoạt đi ta ở Hồng hoang trên thành lập trái cây, e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Có điều, đến lúc đó ngươi đánh bại Lâm Thiên này nghiệp trưởng, để ta thôn phệ thiên đạo, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi. Ẩm chỉ thấy hồng quân trong tay xuất hiện một vệ tỏa ra thần thánh quang vận hạt châu. đạo này hạt châu chính là hồng quân hậu triều. từ xa nhìn lại, trong đó tựa hồ ẩn chứa một cái vô thượng không gian. đạo kia không gian cũng không phải đơn giản do đại năng mở ra không gian mà thôi, nó là một cái hoàn chỉnh thế giới. hạt châu này chính là hỗn độn châu, hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn châu, thậm chí có thể cùng khai thiên phủ nội danh tồn tại. lại nói Hồng hoang bên trên, dương mi cùng lâm thiên đại chiến đã động một cái liền bùng nổ. dương mi lão tổ, ngươi khi đó không phải là bị hồng quân cho giết sao? vì sao? giờ khắc này. Thông Thiên nhìn về phía Dương Mi, ánh mắt nghi ngờ nói: Hắn thân là đạo tổ đệ tử, là muốn so với những người khác biết nhiều hơn một ít chuyện. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ cho bọn họ nói chính là Dương Mi ở La Hầu chết rồi, muốn trở thành cái kế tiếp đánh cắp Hồng Hoang người, liền bị hắn cho tiêu diệt. Nhưng hiện tại xem ra, sự thực thật giống không phải như vậy. Ha ha, các ngươi bọn tiểu bối này, đúng là lời truyền miệng không ít đồ vật. Ta Dương Mi, sớm nhất chứng đạo Hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân, Nguyên Thần Ký Thác Hỗn Độn, lại làm sao có khả năng gặp dễ dàng chết như vậy đây? Hồng Quân cái tên này đúng là thu rồi không sai đồ tử đồ tôn, nhưng tựa hồ là cho chính hắn làm một chút phiền với đây. Dương Mi tựa hồ là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường, mà nghe nói lời ấy Lâm Thiên nhưng cũng buồn bực. Nói như thế này Dương Mi tựa hồ cùng Hồng Quân cũng không kết hợp lại, vì sao giờ khắc này nhưng chạy tới? Dương Mi lão tổ, nếu ngươi cùng Hồng Quân cũng không hợp nhau không bốn không, ngươi lẽ ra nên đi đối phó Hồng Quân mới là, ngươi đến chúng ta này kiêm ngao đảo là đạo lý gì? Huống hồ đạo hiếu chính là huân nguyên thái cực thánh nhân, cần gì phải dính liễu sự tình như thế? Lâm Thiên một bên ngưng tụ 3.000 ngàn pháp tắc, vì là chống đối Dương Mi không gian thần thông làm chuẩn bị, một bên câu hỏi nói, ta tới đây, tự nhiên là có ta đạo lý, này liền không cần Đạo Hưu đến quan tâm. Có điều, hôm nay nếu là Đạo Hưu đem chính mình lực chi đại đạo tự sát, cũng có thể lưu lại hồng hoang thánh vị. Đạo Hưu tu hành không dễ, ta cũng có thể lưu Đạo Hưu một cái mạng. Dương Mi cười ha ha, lạnh nhạt nói, tuy nói bởi vì Lâm Thiên lực chi đại đạo, hắn kêu Lâm Thiên một tiếng Đạo Hưu, nhưng trong giọng nói, nhưng là đầy dây một luồng khinh bỉ mùi vị, hắn chính là hoàn chỉnh Hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân, tự nhiên không cho là là Lâm Thiên bậc này nửa bước đại đạo có thể chống lại. Nghe nói Dương Mi lời nói, Lâm Thiên sắc mặt còn chưa biến, thông thiên cùng chúc long mọi người sắc mặt đã đại biến. "Này Dương Mi, mặc dù là đã từng đại năng, nhưng cũng không tránh khỏi quá không đem bọn họ để ở trong mắt chứ." Lập tức, chỉ nghe Lâm Thiên một đạo thoáng trầm thấp lạnh giọng truyền đến. "Dương Mi, ngươi không khỏi cũng quá ngông còn một chút đi, nếu như thế, ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn, hiện tại lui ra hường hằng, có bao xa lăn bao xa, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, bằng không, Thái Thanh Nguyên Thủy mọi người kết cục chính là ngươi kết cục." Đang khi nói chuyện, trong hư không truyền đến Lâm Thiên bên trong tiểu thế giới, năm thánh tiếng kêu thảm thiết. Động tác này tựa hồ là ở hướng về Dương Mi Lập Uy. Vụ. Dương Mi sắc mặt ở trong khoảnh khắc đại biến. Ở trong mắt hắn, mặc kệ thế nào, Lâm Thiên đều là một cái hổ bối mà thôi. Hắn thân là hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân, càng là có chính mình năng nghệ. Lâm Thiên lời này, nhưng là trực tiếp làm tức giận hắn, ánh mắt của hắn đột lại, thần sắc một luồng tàn khắc hiện lên. Tự tìm đường chết. Dương Mi một tiếng giống to nói. 26. Chương 436, Dương Mi kinh nộ. Vượt qua tất cả hư vô chi lực, không gian và mẹo. Chỉ nghe Dương Mi ngầm khẽ một tiếng. Hắn lần thứ 2 dùng ra cái này thần thông, tuy rằng tên đơn giản, Thế nhưng này một chiêu cũng rất ít có thể có người làm được, thậm chí có thể nói, toàn bộ trên đại lục Hồng Hoang, bây giờ cũng chỉ có Dương Mi có thể làm được. Hắn thân là Hỗn Nguyên Thái cực Thánh nhân, lại là đã từng khai thiên trước hốn Độn Ma Thần, tự nhiên là không ai có thể đối được. Vụ. Toàn bộ hư không phảng phất phát sinh một trận ngâm khẽ tiếng. Mà Dương Mi trước mặt, tựa hồ cùng Lâm Thiên trước mặt, than con lại thành một con đường. Bèo. Dương Mi trong nháy mắt biến mất ở cái lối đi kia trước, ở hầu như vô hạn tiếp cận linh thời gian bên trong, thân thể hắn đã mang theo Hỗn Độn Thần thông sức mạnh, xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt. Bèo. Ở Dương Mi đạo này thủ đoạn phóng ra đồng thời, Lâm Thiên thân thể hầu như đồng dạng trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tránh thoát Dương Mi đạo công kích này. Thật mạnh pháp tắc không gian." Lâm Thiên trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Hắn không có cùng Hồng Quân chân chính từng giao thủ, chỉ cùng Hồng Quân năm thánh con rối từng giao thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Dương Mi vẹn vẹn là này một đạo thủ đoạn, cũng đã trực tiếp vượt qua năm thánh con rối. Thậm chí, Lâm Thiên cảm thấy hắn lực lượng không gian đã trong lúc mơ hồ vượt qua không gian, đạt đến cùng thời gian nghị thông suốt trình độ. Thời gian cùng không gian, xưa nay đều không đúng đối lập hai cái tồn tại. Quả nhiên là không gian hỗn độn ma thần sao?" Lâm Thiên trầm ngâm nói, cũng không trách Hồng Quân sẽ tìm đến Dương Mi tới đối phó chính mình, mà Lâm Thiên càng thêm hiếu kỳ chính là Hồng Quân cùng Dương Mi giữa hai người đến tận cùng là đặt thành rồi thế nào giao dịch để Dương Mi có thể ra sức như vậy tới đối phó hắn. Thí, vậy xem Hồng Hoang các đại năng đều là một trận hút vào hơi lạnh, thật đáng sợ. Hai người này thực sự thật đáng sợ, hầu như đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng trình độ. Bọn họ vừa mới tập trung tinh thần quan sát, thậm chí đều không có phát hiện hai người làm cái gì. Dương Mi cùng Lâm Thiên cũng đã giao thủ một hiệp, mà Dương Mi trong ánh mắt cũng là hơi tràn ngập kinh ngạc không nghĩ đến, ngươi ở không gian chi đạo trên dĩ nhiên có như vậy trình độ, e sợ lại bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ ngươi thông qua pháp tắc không gian đến chứng được đại đạo đều không đúng việc khó. Dương Mi từ đến đến hiện tại, hiếm thấy đối với Lâm Thiên nói ra chính diện đánh giá. Hắn đối với không gian chi đạo rõ ràng nhất, đương nhiên nhìn ra Lâm Thiên ở không gian trên thực lực. Vừa nãy ở hắn không gian vận mẹo bên dưới, đều đang có thể làm cho Lâm Thiên tránh thoát đi, hắn có thể thấy đối phương ở không gian trên trình độ không cạn. Có điều, chiêu tiếp theo, ngươi có thể sẽ không có may mắn như vậy. Không gian chuyển đổi. Dương Mi dứt tiếng trong ánh mắt của hắn tựa hồ có vô tận không gian mẫu đủ lệ ở gây dựng lại biến hóa bình thường. sát sát sát, sau một khắc, toàn bộ không gian khác nào biến thành vô số kết tinh bình thường. bọn họ trên thực tế vẫn là ban đầu không gian, chỉ có điều ở Dương Mi Thần Thông Chi Hạng trên môn biến thành trạng thái kỳ dị. hô, xảy ra chuyện gì? vì sao ta cảm thấy Lâm Thiên Thánh Nhân ở Dương Mi Lão Tổ trước người trở nên như vậy nhỏ bé? ngươi cũng có cảm giác như vậy? trong ánh mắt của ta, Dương Mi Lão Tổ phảng phất biến thành một cái lớn vô hạn tồn tại mà Lâm Thiên Thánh Nhân phảng phất biến thành vô cùng bé tồn tại. đúng. Ta cảm thấy ta tựa hồ biến thành một cái hoàn toàn hoàn hảo người quan sát trạng thái. Ta tựa hồ thực đã không tìm được chính mình thân thể ở nơi nào. Thật đáng sợ, Dương Mi Láo Tổ ở không gian một đạo trên trình độ, quả nhiên không phải có thể dễ dàng địch đúng vậy. Lâm Thiên Thánh Nhân, tựa hồ chúng chiếu a. Hồng hoang các đại năng, giờ khắc này phảng phất biến thành từng cái từng cái hiếu kỳ bảo bảo bình thường. Bọn họ xưa nay đều không có nhìn thấy thần kỳ như thế thủ đoạn. Mặc dù là ở bây giờ Hồng hoang Chí Tôn, Lâm Thiên Thánh Nhân trên người đều chưa từng nhìn thấy. Nay chính là Dương Mi Láo Tổ lại một cường đại thần thông, không gian chuyển đổi. Dương Mi Láo Tổ đối với không gian huấn độ chi đạo lý giải đã đạt đến một cái phản pháp quy chân cảnh giới, tức đã là như thế giản dị thần thông tên. Nhưng nó bi lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đạo này thần thông, ở lâm thiên thậm chí người đứng xem trong mắt, dương mi thân thể khác nào hiện ra một loại gần tới với lớn vô hạn trình độ, mà lâm thiên thân thể cũng bị không gian kỳ diệu trạng thái chuyển đổi thành vô cùng bé trình độ. Vậy thì xem, lâm thiên kiếp trước thấp duy không gian cùng cao duy không gian bình thường. Lúc này dương mi thần thông liền khác nào đối với lâm thiên tiến hành rồi một lần hàng duy đả kích, đem lâm thiên ba triệu trạng thái rơi xuống hai triệu. Do đó sẽ xuất hiện trước mắt tình huống này. Quả nhiên, bất kỳ hỗn độn ma thần đều không thể khinh thường. Cũng may là Lâm Thiên đã từng thông qua nữ hoa ở hỗn độn bên trong tạo hóa đại đạo, hiểu rõ quá 3000 ma thần mạnh mẽ. Nếu không, đối với đến ngày nay Dương Mi, còn thật nếu để cho hắn có chút không ứng phó kịp. Ầm. Chỉ thấy, cái kia gần tới với lớn vô hạn Dương Mi bàn tay, đột nhiên hướng về phía trước một trảo. Ầm ầm, một đạo áp bức cực kỳ khí tức xuất hiện. Thật khó chịu. Thậm chí, Hồng Hoang các sinh linh đều xuất hiện cảm giác như vậy, này cô hơi thở nụt nạt, quả thực để bọn họ không thở nổi. Phản phất, Lâm Thiên vị trí khu vực muốn trực tiếp bị Dương Mi một trường trào thành hư không bình thường, Liên hỗn độn đều không đúng, chính là hư không. Tất cả đều là không cảm giác, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại tâm tư, tựa hồ chỉ cần một trường này hoàn toàn vù xuống, như vậy cái kia gần tới với vô cùng bé Lâm Thiên, liền sẽ trực tiếp xé thành mảnh vỡ, vỡ diện hư không. Ẩm, có điều ở mạnh mẽ như vậy thần thông chi hạng, Lâm Thiên cũng không hề từ bỏ, lập tức quả đấm của hắn hướng về phía trước hư không đống nhiên tấn công, cái kia vô cùng bé thân thể, vào đúng lúc này trực tiếp bùng nổ ra có thể hủy diệt tất cả sức mạnh. Ẩm. 3000 hỗn độn pháp tác sức mạnh ngưng tụ một chỗ, năm đấm đập ra. Vụ, vụ, vụ, vụ. Phía trước hư không, ở từng trận rung động sau khi, mọi người đã không cảm giác được khối này khu vực tồn tại, phản phất khối này khu vực, bạn sẽ không có từng tồn tại bình thường. Ngươi, dĩ nhiên cũng có thể đem không gian vỡ giệt thành hư vô. Vậy ảnh, Dương Mi bàn tay trực tiếp chộp vào Lâm Thiên phía trước khu vực này trực tiếp bắt được một cái không. Ánh mắt của hắn bên trong, cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là hắn kiêu ngạo nhất thủ đoạn. Hắn có thể lấy lực lượng không gian, trực tiếp phá nát hư vô. Thường nghĩ, thế gian vật đáng sợ nhất là cái gì? chính là không, cái gì đều không có, cái kia vẫn có thể lưu lại cái gì. Dương Mi cũng ở vẫn nỗ lực ở thăm dò, trung cực hư vô chi đạo. Một người cho tới bây giờ đều không có ai đặt đến quá lĩnh vực, không nghĩ đến, hôm nay mới vừa tới đến hồng hoang chân áp một cái hậu bối, liền gặp phải như vậy đến đối thủ hư vô. Một khi bị hư vô, thì sẽ từ thế giới biến mất tất cả, thậm chí sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dương Mi đem này một tay đoạn, xương là xương, xóa đi người. Tuy rằng hắn chưa từng hoàn toàn nắm giữ sức mạnh như vậy, nhưng cũng coi như là chạm tới một chút mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này Lâm Thiên, cái này hậu bối, dĩ nhiên cũng chạm tới lĩnh vực này. 26. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 437, thủ đoạn cuối cùng. Lâm Thiên hố chết Dương Mi, Lâm Thiên sử dụng cũng chính là chạm tới hư vô cấp độ lĩnh vực. Cái này cũng là hắn đang nghiên cứu hỗn độn 3000 pháp tắc thời điểm, ngẫu nhiên ngộ ra đến đồ vật. Di vãng, hắn đối với phần này sức mạnh lý giải còn chưa đủ sâu sắc. Thế nhưng vừa mới Dương Mi công kích để hắn đối với hư vô càng nhiều một phần hiểu rõ vì lẽ đó mới gặp có vừa mới cú đâm kia Dương Mi trong nội tâm càng hơi phát lên nghẹn ngùng hắn thân là pháp tắc không gian chi tổ từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ là trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới chạm tới lĩnh vực này mà lâm Thiên hắn tối đa có điều là một cái hậu bối thôi hắn bằng cái gì có thể nắm giữ sức mạnh như vậy tức chính là có thể chặn lần sau thì lại làm sao ngươi đối với hư vô lý giải vẫn là quá non một chút ta đón lấy đòn đánh này cho dù hưng quân cũng khó có thể chống đối ẩm Dương Mi tiếng nói hạ xuống hắn cũng đã ầm ầm ra tay, không gian áp chế, một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy toàn bộ hồng hoang hư không lần thứ hai biến hóa lên, vẫn là tên nghe tới giản dị đến cực điểm thần thông, thế nhưng sức mạnh của nó, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Vụ, toàn bộ hư không một mảnh rung động, sau đó ở tất cả mọi người trong mắt, tựa hồ biến thành một loại gần như hồng ngông trạng thái. Một luồng vô tận uy thế lực lượng, trong nháy mắt hướng về lâm thiên áp tới. Ầm, ầm. Không gian áp bức lực lượng, giống như tầng tầng 453 lần nước, một làn sóng càng hơn một làn sóng cao. Thậm chí, bọn họ cảm thấy ở Dương Mi sau đòn đánh này nếu là Lâm Thiên Thánh Nhân không có khả năng chặn lại khả năng toàn bộ Hồng Hoang Đông Hải đều muốn hủy hoại trong một ngày Hồng Hoang Đông Hải một hủy trong khoảnh khắc chính là toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa nước biển chảy ngược vô tận Đông Hải nước biển chảy ngược tuyệt đối không phải Hồng Hoang các sinh linh có thể quá sức bọn họ giờ khắc này cũng chú ý tới Lâm Thiên cùng Dương Mi cuộc chiến đấu này tuyệt không là Lâm Thiên Thánh Nhân một người chiến đấu mà là toàn bộ Hồng Hoang cuộc chiến sinh tử o long Dương Mi không gian áp chế vẫn cứ dường như một khối đen kịt không thể phá mảng trời bình thường hướng về Lâm Thiên áp bách tới thời khắc này phảng phất không gian vặn mẹo không gian chuyển đổi không gian phá nát chờ chút thủ đoạn tất cả đều ngưng tụ với một chỗ toàn bộ không gian muôn màu muôn vẻ phát sinh thần kỳ biến hóa nó liền phảng phất là một cái máy cắt bình thường xét qua hư không tất cả đều biến thành hư vô trạng thái thánh nhân bên dưới không người dám tới gần nơi đó Này đài máy cắt đang hướng về lâm thiên cấp tốc nashi nó lại phảng phất dường như một cái khung đỉnh bình thường lấy một cái kỳ quái khúc xuất bao trùm lâm thiên một phía để lâm thiên căn bản không thể chạy thoát vẹo vẹo vẹo lâm thiên linh bảo lần thứ hai cùng nhau xuất hiện vẫn là khai thiên phủ hóa thành tam đại chí bảo. Hỗn độn trung, thái cực đồ, bản cổ phiên. Bàn tay của hắn lần thứ hai vung lên, chỉ thấy cái khác do hỗn độn thanh liên biến thành linh bảo, cũng tất cả đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từng đạo từng đạo quan vận, bắt đầu gấp ở mỗi cái linh bảo bên trên. Lâm Thiên thánh nhân, rốt cục lại muốn thứ dùng ra hỗn độn khai thiên phủ sao? Hồng Hoang các sinh linh tâm tình kích động nói. Lần trước, Lâm Thiên thánh nhân dùng hỗn độn khai thiên phủ, nhưng là trực tiếp đem Hồng Quân đạo tổ năm thánh con rối cho đánh chết, như vậy lần này, hắn vẫn có thể đánh bại Dương Mi lão tổ sao? Tâm tình của bọn họ giờ khắc này đã yên lặng cùng lâm thiên chạm ở cùng nhau, bởi vì lâm thiên thánh nhân là để bọn họ có thể sống sót hy vọng. dừng. một đạo lừng lánh ánh sáng sáng lên, soi sáng toàn bộ hồng hoang đại địa, dường như thái dương tinh bình thường nóng rực. hồn độn khai thiên phủ xuất hiện lần nữa ở thế gian, lại là đạo này thủ đoạn sao? lâm thiên tiểu tử, dùng tới đối phó quá hồng quân thủ đoạn, ngươi cho rằng đối với lao phu còn hữu hiệu sao? dương mi cười nhạt nói, hồn độn khai thiên phủ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lâm thiên chuôi này cũng trung quy không phải hoàn chính thể. Chuyên thuyết, nếu muốn chân chính thức tỉnh Hỗn Độn Khai Thiên Phụ, là muốn tập hợp đủ sở hữu Hỗn Độn Thanh Liên biến thành đồ vật, dùng thủ đoạn đặc tụ, khôi phục Hỗn Độn Thanh Liên. Dùng này thay ngén bản cổ đại thần Hỗn Độn Thanh Liên, mới có thể đem Hỗn Độn Khai Thiên Phụ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc này Lâm Thiên, hiện nhiên là không làm nổi. Hơn nữa, Hồng Quân năm thánh còn rối, so với hắn Dương Mi thực lực, vẫn là trên lệch rất nhiều. Ép Dương Mi một tiếng quát chói tai, không gian áp chế sức mạnh, càng thêm uy năng hướng về Lâm Thiên tấn xúc. Chém. Bơ cơ cơ gì, Lâm Thiên cũng là một tiếng quát chói tai, hướng về phía trước Dương Mi không gian thần thông tán nhẫn mà bổ tới ầm. Trong không gian phát sinh con đường xé rách tiếng. Sau đó, chỉ nghe được vài một tiếng, khắc nào bổ vào một con dịu đá bổ vào tường đồng sắt trên bình thường. Càng cường đến mức độ này sao? Lâm Thiên âm thầm trầm ngâm nói. Bởi vì lúc trước đối chiến năm thánh con rối ung dung, vẫn để cho hắn đánh giá thấp Hồng Quân Dương Mi bực này tồn tại mạnh mẽ. Hắn vốn tưởng rằng, năm thánh con rối lúc đó nói thế nào cũng có Hồng Quân bảy phần mười sức mạnh. Hắn suy đoán nhưng là có chút sai lệch. Ha ha. Nay liền đem Hồng Quân đánh đuổi hầu bố sao? Chỉ có như thế sức mạnh, Hồng Quân dĩ nhiên thua với ngươi. Dương Mi nhìn thấy Lâm Thiên một lữ bữa ăn quả đáng. Ngựa đầu cười to nói: "Đương nhiên, trong đó đối với Hồng Quân ý giễu cận, càng dày đặc mũi ít." Chém, chém. Không để ý đến Dương Mi tiếng cười, Lâm Thiên lần thứ hai vớ lấy Hỗn Độn Khai Thiên Phủ, hoa văn bên trên ánh sáng mãnh liệt, lần thứ hai hướng về Dương Mi bộ tới. Vành, vẫn cứ là một đạo tiếng vang trầm nặng, sự thực chứng minh chỉ là Hỗn Độn Khai Thiên Phủ sức mạnh, đã đối với giờ khắc này Dương Mi không tạo được quy hiệp. "Lâm Thiên tiểu tử, đây mới thực sự là pháp tắc không gian, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội gặp lại tức." Dương Mi nhìn thấy Lâm Thiên buồn cười một đũa phủ vô xuống, vẫn không hề tác dụng, không khỏi cười nói: "Châu chấu đá xe." Hắn đung nhiên hét một tiếng, lực lượng không gian lần thứ hai gia tăng, muốn trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Dương Mi, ngươi cũng cho rằng chỉ có một mình ngươi gặp pháp tắc không gian thật sao? Chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lâm Thiên, đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Dương Mi hơi sững sờ, lập tức trên mặt lần thứ hai nở nụ cười. Hắn đã thử do xét bây giờ Lâm Thiên đối với pháp tắc không gian, thậm chí cái khắc pháp tắc hạn mức tối đa. Sự thực chứng minh, hắn lấy pháp tắc không gian một loại sức mạnh, liền có thể nhất lực phá vạn pháp. Muốn lấy pháp tắc không gian đối phó ta Dương Mi, hậu đối tiểu tử cũng là hùng quân bọn họ chưa nói với ngươi danh hiệu của ta. Hôm nay. Ta liền để ngươi quen biết một chút, ta chính là không gian chi tổ, Dương Mi. Dương Mi cười lạnh nói, "Nhưng mà, làm Dương Mi mới vừa nói xong câu đó thời điểm, toàn bộ chu vi thời không, phản phất đều phát sinh biến hóa trọng đại. Những biến hóa này, hầu như là trong nháy mắt, vô hạn gần tới với linh thời điểm hoàn thành. Liền ngay cả Dương Mi, cũng là hơi sỉ chỉ độn một hồi. Dương Mi, mà trận to mắt chó của ngươi, nhìn ngươi bộ phía, đến cùng là cái gì?" Giờ khắc này, chỉ nghe Lâm Thiên nộ quát một tiếng. Dương Mi cùng Hồng Quân cấu kết đồng thời, làm muốn tới giết hắn, hắn tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt cho hắn. Sau đó, Dương Mi bỗng nhiên muốn bốn phía thăm dò mà đi, lập tức sắc mặt hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lâm Thiên, ngươi làm cái gì? Dương Mi nhìn mình bốn phía, ngữ khí kinh ngạc quát. 26 chương 438, hoang nên đi đến Lâm Thiên thế giới. Dương Mi đột nhiên phát hiện tất cả xung quanh cũng đã phát sinh ra biến hóa. Đây là một cái không gian kỳ diệu. Dương Mi thần thức bên ngoài phát hiện mình đã không phát hiện được hồng hoang trên tất cả. Chẳng lẽ ta đã không ở hồng hoang bên trên? Đáng chết! Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Dương Mi thẩm nghĩ trong lòng. Hắn không hiểu Lâm Thiên đến cùng dùng thế nào thủ đoạn, hắn chính là pháp tắc không gian chi tổ, đều không có có thể nhận ra được dị dạng. Đây là hắn cùng Lâm Thiên đối địch tới nay, lần thứ nhất, dĩ nhiên ở không gian chi đạo trên, lạc hậu Lâm Thiên. Dương Mi, ngươi thật cho là chỉ có ngươi gặp không gian chi đạo sao? Vẹo. Mảnh này hư huyễn trong không gian, Lâm Thiên bóng người đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói. Dương Mi quá thát lớn. Hắn căn bản bên trong chưa hề nghĩ tới. Đông Hải, Kim Lão Đạo là Lâm Thiên địa bàn, cũng là tuyệt đạo địa bàn. Xảy ra chuyện gì? Dương Mi lão tổ cùng Lâm Thiên thánh nhân làm sao biến mất rồi? Đúng đấy. Lâm Thiên Thánh Nhân làm cái gì? Hồng Hoang các Sinh Linh đều là kinh ngạc nói. Mà đang khi bọn họ nghi hoặc thời gian, Đông Hải bên trên, đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng mờ. Cái thứ hai đạo bóng mờ chính là Dương Mi Lão Tổ cùng Lâm Thiên Thánh Nhân. Đây là, bọn họ hơi trầm ngâm. Thậm chí, bọn họ luôn cảm giác mình phảng phất ở chỗ nào, gặp không gian này, mà đối với trên thời kỳ viễn cổ các Đại Năng, đối với không gian này nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Đây là Lâm Thiên Thánh Nhân khai thiên không gian. Không sai, nhưng là như vậy. Hồng Hoang các Đại Năng rốt cục xác nhận sự thực này, bọn họ nhận ra được. Không gian này cũng đã từng Lâm Thiên Thánh Nhân ở phương Tây Tu Di Sơn bên trên chứng đạo nửa bước thánh nhân thời điểm, mở ra khai thiên không gian không khác nhau chút nào. Hơn nữa, so với khi đó, Lâm Thiên Thánh Nhân cái này khai thiên không gian có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Trong nháy mắt, bọn họ cũng rõ ràng vì sao Lâm Thiên Thánh Nhân sẽ đem Dương Mi kéo vào cái kia khai thiên trong không gian. Không nghĩ đến, Lâm Thiên Thánh Nhân vì bảo vệ toàn bộ Hồng Hoang đại địa, dĩ nhiên đem Dương Mi dẫn vào chính mình khai thiên trong không gian. Đúng đấy, hy vọng Lâm Thiên Thánh Nhân có thể không có chuyện gì. Đang suy đoán ra sự thật này sau khi, bọn họ dồn dập bắt đầu ở trong lòng vì là Lâm Thiên cầu khẩn mà hồng hoang bên trên, vô số nhân tộc càng là ánh mắt ngưng tụ ở Đông Hải bên trên, nhìn đạo kia cùng Dương Mi lão tổ chiến đấu bóng người. Qua kẹt. Đông Hải bên trên, Bình Tâm biểu hiện nghiêm nghị nhìn khai thiên trong không gian Lâm Thiên. Lâm Thiên nếu quyết định chính mình một người đối mặt Dương Mi, như vậy ở hắn chưa từng xuất hiện tuyệt đối bất ngờ trước, nàng tuyệt đối sẽ không nhún tay. Thế nhưng một khi Lâm Thiên gặp nguy hiểm, nàng mặc dù là đem Lục Đạo luân hồi lực lượng tiêu hao hết, địa phủ đổ nát, cũng sẽ cùng Lâm Thiên đồng thời giết Dương Mi. Mà Thông Thiên cũng giống như thế. Hai người bọn họ hiện tại muốn làm chính là nhìn kỹ Hồng Quân, phòng ngừa Hồng Quân xuất hiện đầu tư Lâm Thiên lại nói khai thiên trong không gian. Dương Mi cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lâm Thiên đến cùng dùng thủ đoạn gì? Khai thiên không gian. Dương Mi không nghĩ đến, Lâm Thiên khai thiên không gian, càng đã hoàn thiện đến mức độ này. Nhưng hắn nghi hoặc chính là, mặc dù là Lâm Thiên có khai thiên không gian năng lực như vậy, nhưng dựa vào hắn Dương Mi đối với không gian không chế, muốn đem hắn kéo vào đi vào, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Mà Lâm Thiên lại là làm sao làm được? Dương Mi dù sao cũng là hôn nguyên thái cực thánh nhân, hắn rất nhanh liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Không nghĩ đến, người dĩ nhiên sớm bố trí khai thiên không gian. Dương Mi mặt mày bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Không sai, Lâm Thiên chính là sớm làm tất cả những thứ này chuẩn bị. Vốn là, hắn là phòng bị Hồng Quân dùng, bởi vì hắn không muốn Linh Sơn ở ngoài tỉnh cảnh phát sinh nữa một lần, không nghĩ đến ở Dương Mi nơi này có tác dụng. Cũng may là Dương Mi là trực tiếp chạy tới Đông Hải nơi này, nếu không thì Lâm Thiên còn thật là có chút khó làm. Hắn càng là tác dụng 3000 hỗn độn pháp tắc bên trong đặc thù thủ pháp, mới có thể để Dương Mi bực này tồn tại, đều không có phát hiện hắn bố cục. Mặc dù là khai thiên không gian thì lại làm sao? Không gian này là nguyên lực chi lại đạo trú căn cơ chứ. Nếu là ta đưa ngươi khai thiên không gian hủy diệt, không biết ngươi sẽ đối mặt hậu quả như thế nào. Dương Mi ở vừa mới kinh ngạc sau khi nghĩ rõ ràng đầu đôi câu chuyện, liền cũng không có hoa mang. Nếu như không phải hắn không có nhận ra được Lâm Thiên sớm muộn cũng, hắn cũng không thể rơi vào cái này khai thiên trong không gian. Nhưng lúc này dưới cái nhìn của hắn, Lâm Thiên đem hắn vây ở cái này khai thiên bên trong không gian là tự tìm đường chết. Hậu quả lúc đó là ta đạo cơ tan vỡ, nhưng chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Lâm Thiên nhàn nhạt đối với Dương Mi nói rằng, ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Dương Mi cười khẽ hai tiếng, không gian đổ nát, ầm, Dương Mi hét lớn một tiếng, âm thanh hạ xuống. Hán pháp tắc không gian sức mạnh liền bắt đầu phát huy tác dụng. Ống nong, lâm thiên toàn bộ khai thiên không gian dường như muốn bị vặn vẹo bình thường, sau một khắc liền muốn phá nát. Dương Mi phóng thích này một thần thông mục đích rất đơn giản, trước tiên hủy diệt lâm thiên khai thiên không gian, lại tiêu diệt lâm thiên, toàn bộ hồng hoang đại địa, hồng quân dĩ nhiên cùng hắn hợp tác, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Quá kẹt, rất nhanh, khai thiên không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước, phản vật trực tiếp muốn sụp đổ rồi bình thường. Ha ha, xem ra ngươi khai thiên không gian cũng chỉ đến như thế, so với hồng hoàng đại địa đều muốn yếu đuối quá nhiều, ngươi đem ta vây ở chỗ này lại có gì ý nghĩa, quả thực ngu xuẩn cực kỳ. Dương Mi lạnh lùng chế giễu nói, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Thiên quyết định này quá ngu, đem hắn mạnh mẽ kéo vào đi vào, chẳng phải là cho hắn Dương Mi có thể từ nội bộ công phá Lâm Thiên khả năng sao? Vốn là, ở phía ngoài thế giới Hồng Hoang, Dương Mi cùng Lâm Thiên liệu chính là chân thật sức mạnh, nhưng ở đây, Dương Mi mục tiêu liền rất rõ ràng, thậm chí Lâm Thiên thế giới so với Hồng Hoang đều muốn giòn yếu một chút, bởi vì Hồng Hoang dù sao cũng là bản cổ đại thần lấy bỏ mình để đánh đổi mà ra, mà Lâm Thiên lúc đó chính chính là nửa bước đại đạo. Hắn khai thiên thế giới, tự nhiên so với Hồng Hoang đại địa kém hơn một bậc. Không gian tan vỡ, Dương Mi lại quát một tiếng, tan nát không gian thủ đoạn, hắn tất cả đều dùng được, mà giờ khắc này Lâm Thiên khai thiên thế giới, thừa nhận áp lực thì càng lớn. Quả kẹt, khai thiên thế rơi tiến một bước vỡ vụn, chỉ cần Dương Mi sức mạnh lại thêm đại một phần, liền không thể chống đỡ thêm trụ. Lâm Thiên thánh nhân không chống đỡ nổi sao? Hồng hoang bên trên, vô số sinh linh tâm tình đều là ràng buộc nhìn cái kia khai thiên không gian. Bây giờ tình huống rất là rõ ràng, Dương Mi tựa hồ đang khai thiên trong không gian, đối với Lâm Thiên thánh nhân hình thành áp chế hình thức. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Phó giáo chủ hắn có thể thắng sao? Kim Nao đảo bên trên, Triệu Công Minh mọi người hỏi, cái tia khai thiên trong không gian tình huống, thực sự là khiến người ta sốt ruột. Mà thân là đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân, tương tự lo lắng, hắn không thể trực tiếp đi đến cho mình đại sư Minh hỗ trợ. Có điều kỳ quái chính là, giờ khắc này, sư tôn của bọn họ thông thiên giáo chủ, trên mặt biểu hiện nhưng cũng không hoang mang. Tiệt giáo đệ tử đều là kỳ quái, giờ khắc này phó giáo chủ chiếm cứ thế yếu, sư tôn làm sao trái lại không xuất sáng? Mà bình tâm nương nương biểu hiện, tương tự là như vậy. Các ngươi vẫn là không hiểu lắm các ngươi phó giáo chủ. Thông Thiên ngâm cái đạo, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Thiên vẻ mặt. Ở Dương Mi vô tận uy thế bên dưới, Lâm Thiên vẻ mặt vẫn cứ cực kỳ tự tin. Lập tức. Chỉ nghe Lâm Thiên một tiếng quát nhẹ, từ Khai Thiên trong không gian chuyển ra. Hoang nên đi đến Lâm Thiên thế giới vạn. 26. Nghiệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 439, Vô tận ngôi sao, 3000 xung dài, tiêu diệt Dương Mi. Ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi. Cọt ca ca. Khai thiên thế giới bốn phía không gian đã bị Dương Mi không gian vỡ diệt triệt để vỡ vụn, từng đạo từng đạo nứt ra đến. Thế nhưng, kỳ quái chính là, ở một khắc tiếp theo, ầm ầm ầm ầm, những người vỡ vụn đi trong không gian, từng đạo từng đạo chân hỏa ánh sáng từ bốn phương tám hướng mà đến, nhắm phía Dương Mi khuôn mặt. Những người không gian cũng không phải là bị Dương Mi chân chính vỡ diệt, trong đó hiện ra, chỉ là Lâm Thiên dưới một đạo thủ luật thôi. Đó là vô tận đại đạo chân hỏa. Mặc dù là thánh nhân, bị những ngọn lửa này đốt tới, cũng là bị đau cực kỳ. Rầm rầm. Những người đại đạo chân hỏa ở Dương Mi chu vi điên cuồng tiêu đốt. Dương Mi quanh thân toàn bộ hư không đều biến thành nóng rực hỏa hồng màu sắc, không gian vật mèo, mèo. Mặc dù là Dương Mi, cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ dưới những ngọn lửa này, vội vã phóng thích không gian thần thông, thoát đi mảnh này trong biển lửa. Đây là xảy ra chuyện gì? Dương Mi nội tâm sợ hãi nói, vừa mới hắn không gian vỡ diện, rõ ràng đã đem Lâm Thiên khai thiên thế giới sắp sửa hủy diệt rồi à? Vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hồng hoang các sinh linh cũng bị bất thình lình xoay ngược lại cho kinh sợ, vừa mới bọn họ cũng rõ ràng nhìn thấy Lâm Thiên thánh nhân nằm ở cực kỳ thế yếu, thế nhưng lúc này thế cuộc tựa hồ lập tức xoay ngược lại như thế còn có những người vô cùng mạnh mẽ đại đạo chân hỏa đến cùng là sẽ ra chuyện gì bọn họ đều là kinh ngạc cực kỳ lập tức bọn họ nghĩ tới rồi vừa mới lâm thiên thánh nhân đang phản kích trước nói tới câu nói kia hoang nên đi đến lâm thiên thế giới không sai bọn họ trong lúc giật mình ý thức được cái kia khai thiên thế giới là do lâm thiên thánh nhân bản thân quản lý à lâm thiên thánh nhân chính là cái kia khai thiên thế giới thần hắn càng là cái kia khai thiên thế giới thiên đạo thử nghĩ một hồi nếu như là hồng hoàng đại địa thiên đạo tự mình ra tay đối phó một người là thế nào tình cảnh mặc dù là hồng vân cũng khó mà ứng phó được chứ giờ khắc này dương mi chính là ở khai thiên bên trong thế giới đối phó thiên đạo. hô, nhìn như vậy đến, dương mi lão tổ muốn nguy hiểm a? đúng đấy, lâm thiên thánh nhân chính là khai thiên thế giới thiên đạo, hắn có thể khống chế trong đó tất cả. dương mi lão tổ nên làm sao cùng lâm thiên thánh nhân đấu? lâm thiên thánh nhân quả thật là mạnh mẽ, thậm chí ngay cả huân nguyên thái cực thánh nhân cảnh giới dương mi lão tổ ở thủ hạ của hắn đều muốn thất bại. Hồng hoang các sinh linh, dồn dập mang theo vẻ mặt vui mừng nghị luận. sở dĩ là kinh hỉ, bởi vì bọn họ biết lâm thiên thánh nhân nếu là thắng rồi. Đối với bọn hắn những này chỉ có thể sinh tồn với Hồng Hoang người yếu tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Giờ khắc này, Dương Mi hiển nhiên cũng lần thứ hai rõ ràng Lâm Tiên thủ đoạn. Đáng chết, ta dĩ nhiên quên việc này. Dương Mi trong miệng than nhẹ, sát mặt tức giận nói. Trên thực tế, không chỉ là hắn, mặc dù là Hồng Hoang trên phần lớn sinh linh, cũng đều quên khai thiên thế giới đối với Lâm Tiên thánh nhân tới nói ý vị như thế nào. Còn chưa chờ Dương Mi phản ứng quá rồi, Vô Tận Đại Đạo Chân Hỏa lần thứ hai hướng về Dương Mi dâng trào mà tới. Ầm ầm ầm. Nhờ vào lần này ngọn lửa dày đặc trình độ, Dương Mi trong lúc nhất thời thất thần không tránh kịp, lại bị đốt một hồi. Tuy rằng hắn là hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân, nhưng lần này vẫn làm cho hắn cực kỳ không dễ chịu. Đại Đạo Chân Hỏa có thể đốt tận thế gian tất cả. Hay bởi vì này khai thiên thế giới sức mạnh, Lâm thiên có thể tùy ý điều động, vì lẽ đó hắn ở đây, liền như là lần thứ hai bật học như thế. Ở thêm vào bản thân hắn liền vô cùng mạnh mẽ vô cực hỗn độn kinh 10 vạn lần sức mạnh tăng cường, quả thực để này Đại Đạo Chân Hỏa đạt đến một cái gần như khuyết đại mức độ. Đáng chết. Dương Mi làm sao sẽ như vậy không cẩn thận? Từ Tiêu cung bên trong, Hồng Quân sắc mặt nghiêm nghị nhìn Hồng Hoang Đông Hải bên trên. Vốn là Hắn Huấn độn Châu cũng đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ Dương Mi đem Lâm Thiên chấn áp, hắn liền có thể thực thi kế hoạch của chính mình. Nhưng là không nghĩ đến Dương Mi dĩ nhiên lấy Hồn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân thân phận, đều ở Lâm Thiên thủ hạ bị thiệt tội. Hắn giờ khắc này, nhưng cũng làm không là cái gì, cũng chỉ có thể chờ đợi Dương Mi tin tức. Nếu là Dương Mi thất bại, như vậy kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể tuyên cáo phá sản, cũng càng chỉ có thể cùng Dương Mi đi một điều cuối cùng đường. Dầm dầm, Khai Thiên bên trong thế giới vô tận chân hỏa lực lượng, lúc này hơn nữa Lâm Thiên lần thứ hai phóng thích nhược thủy lực lượng, lần thứ hai hướng về Dương Mi trên người dâng trào mà đi. Giờ khắc này Dương Mi khác nào một cái con chuột bình thường, khắp nơi chạy trốn. Lâm Thiên, nghiệp trưởng, ngươi khinh người quá đáng." Dương Mi trong miệng gào thét nói, "Bắt nạt chính là ngươi thì lại làm sao?" Lâm Thiên đứng ngạo nghễ ở trong hư không, Khác nào một cái vô thượng chi thần, bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, liền có vô số sức mạnh chạy trồm gào thét. Ầm ầm. Những người sức mạnh chỉ cần Lâm Thiên nhẹ nhàng một hoán, thì sẽ dường như thiên quân vạn mã bình thường, nghe theo hắn hiệu lệnh. Đây là hắn thiên địa, hắn ở đây chính là chí cao thần. Bắt nạt ngươi Dương Mi thì lại làm sao?" Mà Dương Mi, ở liên tiếp đả kích bên dưới, rốt cục không nhịn được Đáng chết, đây là ta vốn là giữ lại đối phó Hồng Quân thủ đoạn, xem ra chỉ có thể dùng ở trên người ngươi." Dương Mi tức giận nói. Hắn đạo này thủ đoạn, cũng là hắn cường đại nhất thần thông, một khi dùng ra, trong thời gian ngắn liền rất khó lại dùng ra. Vốn là, hắn là giữ lại đem đạo này thần thông, phòng bị Hồng Quân sử dụng, dù sao hắn không phải người ngu, hắn giữ lại tâm nhãn, đến lúc đó cũng là hắn cùng Hồng Quân cân nhắc thẻ đánh bạc. Nhưng giờ khắc này, hắn không nghĩ đến, vốn tưởng rằng lấy hắn Hỗn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân thân phận, tiện tay liền có thể trấn áp người. Dĩ nhiên ép hắn dùng ra đạo này thủ đoạn. Ngươi bất tử, ta tâm không cam lòng. Dương Mi ánh mắt đỏ chót nhìn Lâm Thiên vô tận không gian tuyên cổ vĩnh hằng ầm ở Dương Mi hống ra lời ấy sau khi Khai Thiên bên trong thế giới đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ diệu sông dài người đạo trưởng kia Hà bên trên có không gian kỳ diệu vĩ độ sức mạnh ở tại trên phiêu bạc sau đó chỉ thấy người đạo trưởng kia Hà bắt đầu lăn lộn dĩ đạo từng đạo từng đạo cầm cố lực lượng hướng về Lâm Thiên kéo tới pháp tắc không gian ngưng tụ sông dài Lâm Thiên thoáng kinh ngạc dĩ vang hắn chỉ biết thời không sông dài nhưng không nghĩ đến Dương Mi lại có thể đem pháp tắc không gian cô động đến trình độ này giữ lại như vậy một cái hậu chiêu đạo này không gian sông dài bên trên, cùng thời không sông dài không giống, thời không sông dài là cổ kim thời không vượt qua, mà Dương Mi không gian sông dài bên trên là vô tận hư vô, đỉnh trệ sức mạnh. Không gian phần cuối chính là thời gian, Dương Mi dĩ nhiên đem pháp tắc không gian tạo thành một cái có thể làm cho không gian vĩnh cửu đỉnh trệ tồn tại. Đạo này thủ đoạn cũng sẽ không trực tiếp đem người giết chết, nhưng này sông dài một khi rơi trong đó thì sẽ vĩnh viễn lạc lối, cùng tử vong lại có cái gì gì đồng. Không nghĩ tới Dương Mi dĩ nhiênẩn giấu thủ đoạn như vậy, thử tiêu cung bên trong không còn muốn, hai trên mặt một trận kinh hỉ. Đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Dương Mi không chỉ có dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng có thể trực tiếp áp chế Lâm Thiên. Mà giờ khắc này, thấy được Dương Mi thủ đoạn như thế, Hồng Hoang các sinh linh tâm tình, lần thứ hai thu chuyển động. Đạo kia không gian sâu dài, thực sự là quá mạnh mẽ. Nhưng thời khắc này, bọn họ chỉ nghe được Lâm Thiên một thanh âm truyền đến. Vô tận ngôi sao, đến. Ba ngàn pháp tắc, đến. Khai Thiên phủ, đến. Rầm rầm rầm. Ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi, chỉ thấy Khai Thiên thế giới chư thiên bên trên có từng đạo từng đạo ngôi sao chạy trốn mà tới. Vô tận ngôi sao sức mạnh, tất cả đều hối với một chỗ. Mà trong hư không, càng là, có từng đạo từng đạo dòng sông bắt đầu xuất hiện. Đó là cái gì? Hồng hoang các sinh linh, tận đều lộ ra kinh ngạc cực kỳ vẻ mặt, bọn họ nhìn cái kia khai thiên bên trong thế giới hư không, tí mục sắp nước. 26. chương 440, thiên vô tận sông dài, dương mi sụp đổ. Chỉ thấy khai thiên thế giới ở trong. Ở lâm thiên tiếng nói hạ xuống sau khi, có vô số ngôi sao, từ phương xa phía chân trời bên trong, gào thét mà tới. Lực lượng tinh thần là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh. Tuy rằng Lâm Thiên Triệu hoán mà đến mỗi một viên tinh thần sức mạnh, hay là cũng không phải cường đại như vậy. Thế nhưng bây giờ là vô số ngôi sao đánh tới trong thoáng, mỗi một viên tinh thần coi như là tạo thành thương tổn, chỉ có thể cùng Đại La Kim Tiên xứng đôi. Thế nhưng này đến mãi không hết lực lượng tinh thần, cũng có thể để Dương Mi uống một bình. Mà tối khiến mọi người khiếp sợ còn chưa là này vô tận lực lượng tinh thần, mà là cái kia ở trên hư không xuất hiện 3.000 dòng sông dài. Hào hào hào, từng đạo từng đạo trường trong sông, lực lượng pháp tắc khác nào ngưng tụ thành chất lỏng ở tại trên không ngừng bốc lên. 3.000 sông dài sức mạnh làm cho tất cả mọi người đều trận to hai mắt. Này mới là lâm thiên thánh nhân thực lực chân chính sao? Bọn họ tất cả đều ở bên trong tâm cả kinh nói. Sớm biết dương mi cũng chỉ là triệu hoán không gian sông dài mà thôi, cũng đã có loại cả thế gian vô địch cảm giác. Tuy rằng lâm thiên thánh nhân mỗi một đạo sông dài cùng dương mi láo tổ so với, hay là không có đạt đến đối phương trình độ. Thế nhưng 3.000 sông dài ở toàn bộ khai thiên bên trong thế giới khác nào từng đạo từng đạo ngang dọc vạn 12 vạn bên trong trường long bình thường bơi lội, tình cảnh nhưng là chấn động rất nhiều. Bọn họ giờ khắc này cũng mới biết. Vì sao vừa mới Lâm Thiên Thánh nhân ở Dương Mi lão tổ dùng ra mạnh mẽ như vậy thần thông thời gian, gặp như vậy bình tĩnh? Sao? Làm sao có khả năng? 3000 pháp tắc xung dài. Dương Mi nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi một bộ. Hắn sao không biết, nương luyện ra một đạo pháp tắc xung dài, cũng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, mà 3000 pháp tắc xung dài, này vẫn là một cái hồng hoang sinh linh, có thể làm được sao? Ầm ầm ầm. 3000 pháp tắc sức mạnh, không ngừng ở trong hư không chạy trốn, phảng phất sau một khắc, thì sẽ tất cả đều hướng về Dương Mi y thế mà tới. Dương Mi thừa nhận, trong giây mắt này, hắn có chút hơi bị sợ rồi thế nhưng lập tức lại đi quan sát Lâm Thiên cái kia 3.000 đạo pháp tắc sông dài, hắn cũng phản ứng lại. Ta không gian sông dài đã chạm tới hư vô lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn cấp độ, Lâm Thiên người này, tuy rằng có thể ngưng tụ ra 3.000 pháp tắc dòng sông thời gian, thế nhưng trung quy hôn tạm không tinh, thúy hồ, ta không gian sông dài càng thêm tiếp xúc được hư vô cấp độ, ta định có thể lấy nhất lực phá vạn pháp, đem đánh bại. Dương Mi nội tâm hướng về, lần thứ hai đối với mình không gian sông dài tự tin lên. Không gian sông dài, lên. ầm ầm ầm, ở Dương Mi trong tiếng quát khẽ, cái kia toàn bộ không gian sông dài bắt đầu hướng về trong hư không bay vuốt muốn cùng Lâm Thiên ba ngàn sông dài tới một người cứng đuôi cứng. đi. Lâm Thiên tự nhiên không thể sợ hãi, hắn khẽ quát một tiếng, cái kia ba ngàn sông dài đồng dạng cùng Dương Mi không gian sông dài đối với va tới. ầm ầm ầm. vô số sông dài sức mạnh quấn cuộn lấy nhau, ở trong hư không phát sinh to lớn kêu to tiếng. nay ở chúng sinh xem ra, vô cùng mạnh mẽ thủ đoạn, cuối cùng đối kháng, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng hoa hoẹ hoa sói. những này sông dài chỉ là hướng về chân chính dòng sông như thế va chạm cuồn cuộn lấy nhau, nhưng kỳ thực, chân chính chém giết đã ở sông dài trong lúc đó triển khai. đây là lực lượng pháp tắc đối đầu. ờ ờ Khai thiên thế giới trong hư không vẫn cứ liên tiếp không ngừng vang lên âm thanh như thế. Một lúc lâu, ầm, một đạo nặng nề mà vang lên thanh, từ từ trở nên rõ ràng sáng tỏ. Cuối cùng, chỉ thấy Dương Mi pháp tắc không gian sông bên trong tỏa ra một luồng nghẹt thở tất cả sức mạnh. Ma lâm thiên ba ngàn xung dài, chợt bắt đầu xuất hiện bại lui xu thế. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Dương Mi không khỏi cười nói: Ngươi thân là nhân tộc, lại có thể tu luyện đến trình độ như thế, thậm chí có thể ngưng luyện ra ba ngàn pháp tắc xung dài, ta thừa nhận ngươi thiên phú siêu nhiên, thế nhưng ta này không gian xung dài, nếu ngươi không chịu để tội. Hôm nay ta liền nếm thử này tàn sát tiên mệnh chi tử vui vẻ. Ừm. Dương Mi quét đâm hạ xuống sau khi, hắn không gian xung giải tiến một bước bước lui lâm thiên ba ngàn pháp tắc xung giải, đồng thời hướng về lâm thiên phương hướng nhanh chóng nảy vào. Lâm Thiên hơi ngưng lông mày, không hổ là Dương Mi cô động vô số năm không gian xung giải, chỉ cần bằng vào ta ba ngàn xung giải, xem ra cũng không thể đủ uy hiếp đến hắn. Lâm Thiên ba ngàn xung giải, tính toán đâu ra đấy? Hắn chạm tới tầng thứ này, cũng có điều mấy cái nguyên hội mà thôi. Mà Dương Mi, nguyên bản ở trong huấn độn chính là huấn độn không gian ma thần, hắn từ chạm tới lĩnh vực này cho tới bây giờ e sợ đã vô số nguyên hội có điều Lâm Thiên sắc mặt trên vẫn cứ chưa xuất hiện ý sợ hãi. Sau đó hắn thấp giọng quát lên, vô tận ngôi sao, ngưng. Ba ngàn pháp tắc sông dài, ngưng. ầm ầm ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi chỉ thấy những người vô tận ngôi sao dồn dập hóa thành một vệt sáng hòa vào ba ngàn pháp tắc trường trong sông. Sau đó chỉ thấy ba ngàn pháp tắc sông dài trong lúc đó khắc nào xuất hiện từng đạo từng đạo mang theo màu xanh lam mịt mờ ánh sáng huyết thống bình thường đem toàn bộ pháp tắc sông dài núi liền cùng một chỗ. ống long. Sau khi ba pháp tắc sông dài ở lực lượng tinh thần tác động dưới chợt bắt đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là chớp mắt thời gian, một đạo tỏa ra vô tận ánh sáng, phản phất là nhất là nguyên thủy sức mạnh, từ đạo kia cháng kiện sông dài bên trên, tản mắt ra. Vậy. Pháp tắc sông dài khế động, toàn bộ khai thiên thế giới cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. Làm sao có khả năng? Dương Mi sắc mặt lần thứ hai đại biến. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, Lâm Thiên lại có thể đem 3000 pháp tắc sông dài dung hợp lại cùng nhau, trở thành chân chính pháp tắc sông dài, bao nạp tất cả pháp tắc sông dài. Vô tận lực lượng tinh thần, quả nhiên có thể làm được. Lâm Thiên trong giọng nói mang theo kinh hỉ. 3000 pháp tắc sông dài cùng 3000 pháp tắc có thể không giống nhau. 3000 pháp tắc tuy rằng bởi vì hắn 417 lực chi đại đạo, mà có thể bị hắn đồng thời hòa vào khai thiên xích bên trong. Nhưng pháp tắc sông dài liền không giống nhau. Trước đây, hắn cũng không có từng làm như vậy thử nghiệm, chỉ là có nghĩ như thế pháp, mà sự thực chứng minh, hắn suy đoán là đúng. Lực lượng tinh thần có vô cùng không sai bao dung tính, mà hắn triệu hoán đến hư không sức mạnh của tinh thần, càng là cho 3000 sông dài dung hợp, cung cấp chống đỡ. Ta không tin, coi như ngươi pháp tắc sông dài, ta cũng nhất định có thể phá đi. Ầm. Dương Mi giờ khắc này đã có chút hơi cấp trên. Hắn không tin, chính mình thân là hỗn độn ma thần, thân là Dương Mi lão tổ, cô động vô số năm không gian sông dài cẩn có thể sẽ thua với một cái hậu bối có điều là hư thế mà thôi dương mi nội tâm an ủi mình nói hắn cho rằng lâm thiên ở dung hợp vô tận pháp tắc sông dài chỉ là hư lực mà thôi kỳ thực ở ngoài hoa mà bên trong không thật ầm ầm lần này trong hư không chỉ còn dư lại hai dòng sông dài chính là dương mi không gian sông dài cùng lâm thiên vô tận pháp tắc sông dài bành vô tận pháp tắc sông dài gột rửa ra một luồng dung khắp thiên địa sức mạnh sau đó hướng về phía trước chậm rãi mà đi tốc độ của nó không nhanh thế nhưng là có tuyệt đối như thế phá cho ta Dương Mi lệ quát một tiếng. Thế nhưng, đón lấy cảnh tượng, lại làm cho hắn một trận thất thần. Hắn không gian sâu dài, ở va vào vô tận sông dài trong ngay mắt, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. 26, chương 441, Dương Mi thảm bại, lại một huấn độn thần ma hiện. Hảo hảo rồi, không gian kia sông dài phá nát sau khi, toàn bộ hư không một trận vật mèo. Đây là bị cái kia phân tán pháp tắc không gian sức mạnh gây nên. Cũng đại diện cho Dương Mi không gian sông dài, ở lâm thiên vô tận pháp tắc sông dài bên dưới, triệt để vỡ diện. Ẩm ẩm. Sau đó, vô tận pháp tắc sông dài lần thứ hai hiện ra một cái bao tư thế thuấn về Dương Mi tập kích mà đi không được Dương Mi trong lòng thầm kêu một tiếng ở mất đi không gian sông dài che chở sau khi hắn rốt cục cảm nhận được Lâm Thiên vô tận pháp tắc sông dài mạnh mẽ mặc dù hắn thân là Hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân cũng vẫn như cũng nhận ra được mình tuyệt đối không thể vững vàng đón đỡ lấy đạo này sức mạnh vẹo Dương Mi nỗ lực lợi dụng hắn pháp tắc không gian mạnh mẽ tiến hành bỏ chạy thế nhưng hắn phát hiện cái kia vô tận pháp tắc sông dài uy thế vượt quá sự tưởng tượng của hắn hắn pháp tắc không gian tại đây vô tận pháp tắc sông dài cái bọc bên dưới dĩ nhiên không thể lại rất tốt triển khai hay hoặc là nói, hắn là bị hạn chế ở một cái nào đó, cái bên trong phạm vi. Ta là Hôn Nguyên Thái Cực Thánh Nhân, làm sao có khả năng sẽ bị chỉ là hậu bối nuốt lại? Dương Mi sắc mặt bên trên tràn ngập kinh nộ. Vẹo. Hắn lần thứ hai thử nghiệm phá cục, thế nhưng vẫn không hề tác dụng, chỉ có thể trung quanh bị từ chối mà thôi. ầm ầm. Vô tận pháp tắc sông dài sức mạnh vẫn cứ đang thúc đẩy bên trong. Giờ khắc này đã đem Dương Mi vây ở một cái góc chết bên trong. Theo vô tận sông dài sức mạnh ầm ầm mãnh liệt phóng thích, Dương Mi dĩ nhiên cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Chấn. Giờ khắc này, Lâm Thiên trong miệng một lời khẽ quát. Vành sau đó, cái kia vô tận pháp tắc sông dài bên trên vô cùng sức mạnh bắt đầu khác nào một cái tầng mây bình thường hướng phía dưới chân áp tới, đây là một luồng nguyện nếu có thể đem tiên địa ép vỡ sức mạnh không gian vật mèo Dương Mi lần thứ hai quát lên nhưng là vẫn không hề tác dụng quả kẹt hắn đỉnh đầu hư không dĩ nhiên bắt đầu vỡ vụn đồng thời lại đang không ngừng khôi phục không gian trụ cột Dương Mi không có biện pháp khác chỉ được hét lớn một tiếng một đạo phòng ngự tính không gian thần thông xuất hiện đạo này thần thông là do tầng tầng không gian trồng chất mà lên nếu là bình thường trên căn bản không có gì có thể phá thế nhưng lúc này vẫn không thể hoàn toàn chống lại Lâm Thiên hư không pháp tắc sống dài, quả kẹt. không gian trụ cột bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn, Dương Mi chống đỡ, xem ra cũng biến thành cực kỳ khó khăn. xa xa Lâm Thiên bàn tay vẫn đang trầm trầm dưới nhất, mà vô tận pháp tắc sống dài cũng theo bàn tay của hắn vẫn không ngừng mà hướng phía dưới chân áp, kỳ thực chỉ bằng vô tận pháp tắc sống dài, hắn nắm Dương Mi là không có bất kỳ biện pháp nào. nhưng ai bảo Dương Mi ỷ vào thân phận mình, chính mình chạy tới này Hồng Hoang Đông Hải, rơi vào hắn khai thiên bên trong thế giới, cũng chính bởi vì khai thiên thế giới địa nguyên nhân. Hắn mới có thể điều động nhiều như vậy lực lượng tinh thần, đem 3000 pháp tắc sông rải ngưng tụ tập cùng một chỗ. Bèo. Đúng vào lúc này, trong hư không tựa hồ xuất hiện một đạo không được phát hiện bóng mờ. Mà cái bóng mờ kia, trong nháy mắt trốn vào Lâm Thiên Khai Thiên bên trong thế giới. Thậm chí Hồng Hoang các sinh linh, một cái đều không có nhận ra được. Cũng chỉ có Bình Tâm cùng Thông Thiên, dựa vào thánh nhân năng lực, mới hơi nhận ra được có một kia dị động. Nhưng bọn họ cũng cũng không biết cụ thể là gì. Lâm Thiên cũng là bởi vì Khai Thiên thế giới do hắn bản thân quản lý nguyên nhân, mới nhận ra được đạo kia hư huyễn bóng người. Ai? Lâm Thiên thần niệm, ở trong hư không vang lên hắn có thể cảm nhận được, cái bóng người này thực lực không chút nào so với trước mặt Dương Mi kém. Thậm chí, hắn so với Dương Mi ra trận thời gian, càng muốn có vẻ thần bí hư huyễn, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái bóng người này cũng không phải hường quân. Nếu như không phải hắn, cái kia thì là ai? Thế gian dĩ nhiên vẫn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Dương Mi, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta đến giúp ngươi đồng thời giải quyết người này, ngươi nhưng một mực không nghe, không nghĩ đến a không nghĩ đến, ngươi Dương Mi dĩ nhiên cũng có bị ức hiếp thành một ngày như thế. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến, nhưng chỉ nghe tiếng, không nghe thấy một thân. Nghe nói lời ấy, Dương Mi biểu hiện thay biến, một bên tiếp tục chống đỡ Lâm Thiên vô tận pháp tắc sương giải, một bên quát lên, ý tờ nói nhảm, ta là không cẩn thận rơi vào rồi người này cái trọng, nhưng người này không đơn giản, chúng ta đều coi khinh hắn, mặc dù là người, cũng chưa chắc có thể đem người này trấn áp. Hắn hướng về người này nhắc nhở, Phương nào đạo hiếu, cần gì phải ở đây giấu đầu lòi đuôi. Lâm Thiên một bên duy trì vô tận sông giải, một bên hướng về trong hư không quát lên, đồng thời, hắn cũng ở siêu tầm người này bóng người, có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống, tiến vào Lâm Thiên khai thiên bên trong thế giới. Người này tuyệt đối là có có chút tài năng, Lâm Thiên không dám xem thường. Đến cùng là ai? Hắn lúc nào đến, ta làm sao không có phát hiện hay không? Chẳng lẽ lại là một cái cùng Dương Mi láo tổ cùng cấp bậc đại năng sao? Ta dĩ nhiên chút nào không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Hồng Hoang các đại năng đều là trước mặt kinh ngạc cực kỳ nói. Bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, người này cùng Dương Mi trong lúc đó đối thoại, nghe ý của hắn, hắn lại có không kém chút nào Dương Mi sức mạnh. Chơi ạ, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Hồng Hoang trên làm sao liên tiếp xuất hiện những này chúng ta đều chưa từng thấy đại năng? Có người thở dài nói, Bọn họ cũng có thể cảm nhận được, Hồng Quân đạo tổ vì đối phó Lâm Thiên thánh nhân, đã dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào. Muốn biết ta là ai, chỉ cần ngươi có thể để ta hiện ra, như vậy tự nhiên liền biết rồi." Âm thanh kia thản nhiên nói. "Ầm." Hắn tiếng nói hạ xuống, Lâm Thiên cũng đã cảm nhận được chính mình vô tận sông dài, tựa hồ đang bị thúc đẩy. Liền ngay cả Dương Mi đều không thể địch quá vô tận pháp tắc sông dài, người này lại có thể có sức đánh một trận. Lâm Thiên trong nháy mắt liền cảm nhận được người này bất phàm. Thế nhưng đối với hắn, Lâm Thiên cũng không chút khách khí trả lời. "Ngông cuồng." "Trấn." Hắn một tiếng hét ra. Vô tận pháp tắc sông dài, lần thứ hai ngập trời lực lượng vận chuyển, hướng về phía trước uy thế mà đi. Hắn hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào, ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn. Hà, ở Lâm Thiên sức mạnh đột nhiên gia tăng sau khi đối phương rõ ràng kinh ngạc một hồi, tự nhiên là bởi vì làm chân chính cảm nhận được vô tận pháp tắc sông dài uy lực sau khi hắn mới sẽ hiểu. Dương Mi vừa mới trải qua, cũng không phải đang nói đùa, không sai hậu bối, Dương Mi sẽ ở thủ hạ của ngươi chịu thiệt, không an. Chỉ có điều hậu bối thủ đoạn này đối với Dương Mi dùng qua một lần, lẽ nào ngươi cho rằng còn có thể lại tạo tác dụng hay sao? Ông Long. Ở đối phương nói xong lời ấy sau khi, chỉ thấy toàn bộ hư không tựa hồ đang bị một đạo sức mạnh kỳ diệu lôi kéo. Đây là một loại vượt qua thế gian vĩ độ trên phân cách. Đạo này phân cách sức mạnh cũng ở quay về Lâm Thiên vô tận pháp tắc sông dài tạo tác dụng. Sức mạnh thời gian. Bởi vì đối phương sức mạnh gia tăng, Lâm Thiên trong nháy mắt liền nhận biết được nguồn sức mạnh này, đến cùng là cái gì vọng. Đây là pháp tắc thời gian sức mạnh. Lẽ nào là hắn? Lâm Thiên biểu hiện hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hắn, dĩ nhiên cũng còn sống sót. Thế gian này có thể đem sức mạnh thời gian nắm giữ đến trình độ này, cũng chỉ có người này. 26 trên 442, hắn là thời thần. Pháp tác sông dài lần thứ 2 kỳ biến. Ẩm. Lâm Thiên sở dĩ cho là như vậy, là bởi vì vừa mới hắn cảm nhận được một luồng thời gian bị nghịch chuyển cảm giác. Rõ ràng, hắn vô tận pháp tác sông dài đã đem Dương Mi ép không thở nổi. Thậm chí, chỉ cần hắn lại thêm một ít sức mạnh, liền có thể làm cho Dương Mi thân thể sụp đổ. Thế nhưng, cái kia cũ không hiểu ra sao sức mạnh để Dương Mi thành công chạy trốn quá khứ, chính là dòng sông thời gian bị nghịch chuyển sức mạnh. Vừa nãy trong nháy mắt đó, thậm chí Hồng Hoang các sinh linh đều không có nhận ra được, Dương Mi quanh người tình huống đã phát sinh ra biến hóa. Mạnh mẽ như vậy pháp tắc thời gian, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể có được. Vì lẽ đó, Lâm Thiên ngay đầu tiên liền muốn đến một người. Vô tận pháp tắc sâu dài, cho ta tiếp tục chấn áp. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở cùng hai người bọn họ giao thủ trước, Lâm Thiên cần hoàn toàn xác định thân phận của người nọ. Nếu không thì, hắn liền rất có khả năng gặp rơi vào đến bị động trong trạng thái. Ầm ầm. Lâm Thiên dứt tiếng, vô tận pháp tắc sâu dài, mang theo vô cùng sức mạnh, hướng về phía trước Dương Mi trấn áp tới. Lúc này, đối phương dùng một loại vô thượng thủ đoạn, không có hiền thân. Hắn đối Phó Dương Mi là tốt nhất thủ đoạn, chỉ cần Dương Mi có áp lực, như vậy hắn tất nhiên chỉ có thể dùng ra càng nhiều thần thông đến nương phó. Hồ Long. Sau đó, quả nhiên dường như Lâm Thiên dự liệu như thế. Bởi vì Dương Mi nơi này lần thứ hai bị gây áp lực, người đến này không thể không dùng ra bản thân càng nhiều sức mạnh đến phản kích hắn. 103 ẩm. Lại là đầy dây trong hư không pháp tắc thời gian sức mạnh, ở ngược thúc đẩy Lâm Thiên vô tận pháp tắc sóng dài. Lần này pháp tắc thời gian sức mạnh cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Cái kia chính là một loại đến từ với hỗn độn bên trong hỗn độn pháp tắc thời gian sức mạnh, cực kỳ tinh khiết. Thậm chí So với đã từng tổ vũ trúc cựu âm pháp tắc thời gian, còn tinh khiết hơn quá nhiều. Nguồn sức mạnh kia có thể làm cho ngươi cảm giác được, nó chỉ cần ở chỗ đó, ngươi liền vĩnh viễn không thể tránh thoát hắn đối với ảnh hưởng. Cũng làm cho người ta một loại, hắn có thể tùy ý nghịch chuyển quá khứ của ngươi tương lai cảm giác. Đã từng phong thần đại kiếp nạn thời điểm, hắn cùng năm thánh ở trong hỗn độn chiến đấu quá. Cái kia chàng trong chiến đấu, nữ hoa dùng tạo hóa pháp chi đạo, thức tỉnh hỗn độn 3000 lực lượng của ma thần. Cũng chính bởi vì nữ hoa tạo hóa phát tác, mới ngẫu nhiên để hắn tập gặp hỗn độn 3000 pháp tắc. Lúc này thời thần, liền cho hắn cảm giác giống nhau, cùng ngày đó thời thần như thế luôn hơi thở này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Quả nhiên là hắn, Lâm Thiên tại đây phiên thăm dò bên dưới, rốt cục xác định thân phận của đối phương. Nếu như không có bất ngờ lời nói, hắn chính là Thời Thần, chính là thân là hỗn độn 3.000 thần ma một trong Thời Thần, cũng chỉ có hắn mới có thể dùng ra sức mạnh như vậy. Không nghĩ đến Thời Thần dĩ nhiên cũng không có chết. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh ngạc nói, mà trong đó làm hắn bất ngờ chính là, nếu là Thời Thần không có chết lời nói, hắn cũng không có ở hùng hoang bên trên chuyển sinh. Như vậy, vì sao lúc trước Nữ Ba Tạo Hóa phát tác có thể đem Thời Thần cho gọi ra đến? đây là nhất là để hắn buồn một điểm. Lúc trước hỗn độn khai thiên thời đại, đến cùng trải qua cái gì? Thời thần, nếu đến rồi, ngươi cần gì phải lại giấu đầu lòi đuôi. Lâm Thiên trong lòng bàn tay vô tận pháp tắc sông dài một bên tiếp tục chân áp, hắn một bên hướng về trong hư không quát lên. Một lúc lâu, trong hư không truyền đến cười to một tiếng, ha ha ha. Không nghĩ tới ta vô số năm qua đều chưa từng xuất hiện, một mình ngươi hậu bối lại có thể đem ta nhận ra, xem ra ngươi cái này hậu bối kiến thức không cạn. Bèo. Hắn tiếng nói hạ xuống sau khi, chỉ thấy khai thiên bên trong thế giới, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện trên người hắn, bao trùm vô tận pháp tắc ánh sáng. Sắc thứ nói, mặt mũi hắn, tuy rằng bị sương mù thứ tầm thường bao trùm, nhưng cũng dường như một cái thời gian vòng tuổi bình thường. Tất cả những thứ này đều ở chứng thực thân phận của hắn. Hắn đúng là thời thần. Thời thần? Hắn là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, Hồng Hoang bên trên có thật nhiều người kinh ngạc hỏi. Dù sao, thời thần xưa nay đều không có ở trên đại lục Hồng Hoang từng xuất hiện. Mà đối với hỗn độn thời đại, đại đa số người bản thân biết cũng có điều là bản cổ phụ thần khai thiên mà thôi. Thời thần đạo nhân chính là hỗn độn 3000 thần ma một trong, nắm giữ chỉ đứng sau lực chi đại đạo dưới pháp tắc thời gian. Nhưng, trung Phi hay là có người biết hàng, Tỷ Như Chấn Nguyên Tử, thân là thời đại thượng cổ xa xưa nhất một nhóm đại năng, Chấn Nguyên Tử tự nhiên biết càng nhiều một ít bí ẩn, hắn thần niệm giờ khắc này nói rằng, Hỗn độn 3000 ma thần, không phải ở bàn cổ phụ thần khai thiên thời gian, liền đã chết rồi sao? Vì sao thời thần đạo nhân bây giờ còn sẽ xuất hiện? Mọi người đều là kinh ngạc nói. Thời thần xuất hiện, lần thứ hai hơi đánh vỡ bọn họ nhận thức. Chấn Nguyên Tử lắc lắc đầu, đối với này, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đừng nói là hắn liền ngay cả tử tiêu cung bên trong Hồng quân giờ khắc này đều khuôn mặt hơi kinh thời thần dĩ nhiên là hắn Hồng quân kinh ngạc nói không nghĩ đến dương mi nói tới minh hiếu dĩ nhiên là thời thần Hồng quân tự nhiên biết thời thần đạo nhân mạnh mẽ lúc trước ở hỗn độn thời đại thời thần sức mạnh tuyệt đối là có thể đứng vào kiếp trước bên trong không thua với bất luận người nào tồn tại ta sao nói dương mi chúng ta đều ở bản cổ khai thiên bên dưới, ở hồng hoang bên trên tìm tới phương pháp đặc thù còn sống thời thần kẻ này sở hữu pháp tắc thời gian lại làm sao có khả năng không có ứng đối phương pháp hùng quân giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi một ít chuyện đáng chết. Nếu là có thời thần ở đây, ta kế hoạch chỉ sợ cũng không thể hoàn thành rồi. Hồng quân hơi cao nói, như chỉ có Dương Mi, hắn ở Dương Mi chấn áp Lâm Thiên sau, tự có thể cấp lấy thành quả thắng lợi. Nhưng hơn nữa một cái thời thần lời nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Có điều, đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn sự tình. Nếu là thời thần không đến, như vậy Dương Mi thất bại, lại nói khai thiên bên trong thế giới. Thời thần bởi vì đã từng hỗn độn ma thần sức mạnh, xưa nay chưa từng tổn thất nguyên nhân, tựa hồ so với Dương Mi, hắn càng hiếu thắng trên một ít. ầm ầm ở hắn hoàn toàn xuất hiện sau khi thời gian của hắn pháp tắc sức mạnh cũng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra âm âm bên dưới liền đem lâm thiên vô tận pháp tắc xung giải lấy thuần túy sức mạnh thời gian nghịch chuyển sắp sửa hồi tưởng đổ nát bình thường sức mạnh thời gian không giống chỉ cần thời thần đem lâm thiên sức mạnh hồi tưởng như vậy liền đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp tiểu bối ngươi pháp tắc xung giải đối với ta không tạo được uy hiếp ngươi thiên phú vẫn còn có thể nếu là nguyện ý cùng ta đồng thời đồng nêu đại sự việc này coi như thôi ngươi cùng dương mi hùng quân mâu thuẫn ta thì sẽ điều giải thời thần hầu như là lấy một loại tiền bối giống như ngư khí đối với lâm thiên nói rằng. Ha ha. Lâm Thiên nở nụ cười, Dương Mi tiền bối đến thời điểm, tựa hồ cùng ngài nói chính là lời nói tương tự, chỉ có điều, hắn tựa hồ không có đạt thành mục tiêu, tương tự, cái mục tiêu này, e sợ ngài cũng khó có thể đạt thành. Trong miệng hắn này một tiếng tiền bối, nghe vào nhưng là chói tai cực kỳ. Một bên Dương Mi sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Dù sao, hắn là thật sự bị Lâm Thiên cho chơn áp, mà thôi thần, tự cao sức mạnh của chính mình cao hơn với Dương Mi hùng quân, hừ lạnh nói. "Nông cường." "Quần không nông cường, không phải ngài có thể nói toán." Lập tức, chỉ thấy Lâm Thiên trong tay lần thứ 2 xuất hiện một đạo lực lượng pháp tắc. Đó là Thông hoang các sinh linh hơi yên lặng. Nguyên lai, mai đến tận vừa mới, Lâm Thiên thánh nhân cũng không có đụng tới chính mình mạnh nhất pháp tắc. Ẩm. Chỉ thấy, đạo pháp kia thì lại phải nói là đại đạo, xuất hiện sau khi toàn bộ pháp tắc xung giải, lần thứ 2 phát sinh kịch liệt biến hóa. 26. Chương 443, Thời thần vô thượng năng lực. Lâm Thiên quá khứ thân yếu cơ. Lập tức, ở chấn động kịch liệt một hồi sau khi, Lâm Thiên bàn tay vung lên. Đó là, lực chi đại đạo sức mạnh. Bèo. Chỉ thấy sau đó, một đạo lực chi pháp tắc xung giải xuất hiện nói chuẩn xác, đạo này sức mạnh đã có tiếp xúc được đại đạo trường hạ cấp độ, chỉ là bởi vì lâm thiên chạm tới lĩnh vực này thời gian cũng không lâu, còn không thể để cho hoàn toàn lột xác. vẹo, chỉ thấy lực sông dài trực tiếp bay vào cái kia pháp tác trường trong sông. vụ, toàn bộ pháp tác sông dài rung động dữ dội sau khi pháp tác sông dài trực tiếp tráng kiện mấy lần lực chi đại đạo, dương mi ánh mắt đọc lại trong miệng kinh ngạc nói, hắn tự nhiên biết cái này hậu bối nắm giữ lực chi đại đạo, thế nhưng hắn không hề nghĩ tới đối phương càng nhưng đã có thể đem lực chi đại đạo đều ngưng tụ ra sông dài. ầm, lập tức. Lâm thiên bàn tay xoay chuyển. Pháp tác sông dài, lần thứ hai hướng về dương mi cùng thời thần hai người chấn áp xuống. Qua kẹt. Toàn bộ khai thiên thế giới hư không, đều ở vỡ vụn. Cũng may là, đây là lâm thiên thế giới, hắn có thể lấy đặc thù phương thức, để toàn bộ thế giới gánh chịu loại sức mạnh này. Bằng không, nếu là ở hồng hoang đại địa lời nói, chỉ sợ hồng hoang đã bị loại sức mạnh này vỡ vụn không biết bao nhiêu. Lực chi đại đạo thì thế nào? Năm đó ta bởi vì bàn cổ lực chi đại đạo khai thiên, chất vật mà chạy, bây giờ nói vậy người này cũng coi như là người hậu bối truyền thừa như vậy liền trước tiên đánh bại truyền thừa ngươi sức mạnh người lại đem ngươi hóa thân hồng hoang đại địa đánh vỡ thời thần trong ánh mắt xuất hiện một vệt tàn khốc hắn thân là ba ngàn ma thần một trong đối với bản cổ tự nhiên là có oán hận năm đó nếu không là bản cổ hắn sao như vậy chật vật phải biết thời gian của hắn pháp tắc nhưng là huấn độn pháp tắc bên trong không thua với lực chi pháp tắc tồn tại năm đó hắn càng là có thể trấn áp một đời hắn vì trốn tránh huấn độn khai thiên lực lượng nhưng là trả giá tương đối lớn đánh đổi lập tức con mắt của hắn nhìn về phía lâm thiên thu nỗi hận cũ hắn muốn đồng thời. Bảo tại đây cái bản cổ truyền nhân trên người, thời gian lưu chuyển, ầm, thời thần trong con ngươi, một ánh hào quang nhấp nhlóe, chỉ thấy được một đạo phản phất có thể vượt qua thời không sức mạnh, trực tiếp hướng về Lâm Thiên mà đi. Ông ngoang, mặc dù là có vô tận pháp tắc sông dài ở trước, giờ khắc này, ở Dương Mi pháp tắc thời gian dưới, Lâm Thiên ở trong hư không thân thể, cũng vẫn còn đang không ngừng biến hóa. Dương Mi pháp tắc thời gian càng đạt đến trình độ như thế, Lâm Thiên trong lòng kinh ngạc nói, Dương Mi lại có thể trực tiếp dùng lực lượng thời gian truy xuất nguồn gốc quá khứ của hắn thân, Newton lấy vết chết quá khứ của hắn thân đến đối với hắn bản thể tạo thành phá hoại. Không đúng, lúc trước ở Linh Sơn trên lúc, Chuẩn Đề cũng từng dùng ra quá dòng sông thời gian thủ đoạn, lúc trước ta không phải đã đem quá khứ của chính mình thân chém sao? Vì sao, thời thần vẫn có thể đem quá khứ của ta thân hiện hiện ra? Lâm Thiên Nội tâm nghi ngờ nói. Chỉ là trong mấy mắt, hắn liền hơi nghi rõ dàn chút. Lúc trước Chuẩn Đề, mặc dù là lấy thủ đoạn đặc thủ, hồi tưởng thời không xung giải, thế nhưng thủ đoạn của hắn, chung quy cùng thời thần là chênh lệnh quá nhiều quá nhiều. Thời thần dù sao cũng là cùng Dương Mi ngang nhau hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên trình độ. Mặc dù là lưu lại hơi dấu vết, cũng có thể bị hắn phát hiện. Lâm Thiên không tốt bất cẩn, vô tận pháp tắc sông dài lần thứ hai chuyển đổi, hắn không còn có lưu lại dư lực, trực tiếp bắt đầu chấn áp canh giờ pháp tắc sức mạnh. Bèo, lập tức hỗn độn chung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên trở vô thượng linh bảo cũng ở hắn trước xuất hiện, Phú khắp cả pháp tắc sông dài bên trên, dùng cho trợ trận pháp tắc sông dài. Sau đó, hắn cái khác linh bảo cũng rồn rập xuất hiện, càng có Khai Thiên Sích cùng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp xuất hiện, hai thứ này hậu thiên công đức chí bảo làm cho cả pháp tắc sông dài có vẻ càng thêm mạnh mẽ. Ở tại bọn hắn bậc này mạnh mẽ tốc độ, tuy nói bình thường trên căn bản chưa dùng tới cái gì linh bảo, nếu không. Hồng Quân cũng sẽ không đem những này mạnh mẽ linh bảo, hết mức giao cho các đệ tử của hắn. Nhưng những này tiên thiên chí bảo, cử phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó sức mạnh là vượt quá tưởng tượng. Ở Lâm Thiên bực này cấp độ, bọn họ vẫn có thể phát huy cực cường sức mạnh. Ẩm, ở rất nhiều sức mạnh gia trì dưới, vừa mới canh giờ nghịch chuyển lực lượng, càng trực tiếp bị Lâm Thiên chấn đè ép xuống, khá lắm. Dĩ nhiên có bực này sức mạnh, thời thần trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thời gian nghịch chuyển lực lượng, mặc dù là Hồng Quân, cũng phải ở đây chờ sức mạnh dưới chịu thiệt, mà Lâm Thiên lại có thể thông qua này nhiều loại thủ đoạn dung hợp, miết cứng chấn áp giờ khắc này thời thần cũng biết những thủ đoạn này đã đối với lâm thiên không tạo được ảnh hưởng muốn trực tiếp đối với lâm thiên bản thể tạo thành ảnh hưởng rất khó hắn chung khắp toàn thân tâm chăm chú rồi lên ầm ầm giờ khắc này lâm thiên nhưng đột phá trực tiếp lần thứ hai hướng về thời thần làm khó dễ khá lắm lại dám đánh lén lao tổ xem ra ta nhất định phải nhường nguyên đếm thử chân chính lợi hại thời thần sắc mặt tức giận nói sau đó chỉ thấy bàn tay hắn vung lên ầm một đạo chạy xuôi sông dài xuất hiện ở khai thiên thế giới ở trong vẹo lập tức thời thần đi vào sông dài bên trên hai tay triển khai quá khứ, tương lai, hai loại sức mạnh đồng thời ở tại trên vận chuyển. Rầm. Chỉ thấy hai đạo bóng người mơ hồ bắt đầu ở dòng sông thời gian bên trên xuất hiện. Dòng sông thời gian sao? Lâm Thiên Yên lặng nhìn người đạo trưởng kia hạ. Này sông giải, muốn so với đã từng chuẩn đề cho gọi ra mạnh quá nhiều rồi. Đại la bên trên, có thể đặt chân dòng sông thời gian, cũng không ý nghĩa có thể ảnh hưởng dòng sông thời gian. Lúc trước chuẩn đề, nếu không là lấy thủ đoạn đặc thủ, hắn cũng không thể đi hồi tưởng Lâm Thiên quá khứ thân. Mà thời thần lúc này, mang đến cho hắn một cảm rất lạ, đối phương không phải đang chịu hoán dòng sông thời gian, mà là hắn nắm giữ dòng sông thời gian. Hắn muốn ở dòng sông thời gian trên tìm ra ai bóng người, liền có thể tìm ra ai bóng người. Đây mới là hắn sức mạnh thực sự sao? Lâm Thiên hơi than thở. Không trách thời thần so với Dương Mi còn ngông cuồng hơn, bởi vì hắn thật sự có ngông cuồng tư bản. Hỗn độn văn vật, thời gian là bản, Lâm Thiên quá khứ thân, hiện, Lâm Thiên tương lai thân, hiện. Ầm ầm. Chỉ thấy ở thời thần hai tiếng giống giận bên trong, ở thời gian của hắn sông dài bên trên, Lâm Thiên quá khứ tương lai thân bắt đầu có vẻ cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, tương lai thân trung quy so với quá khứ thân muốn mơ hồ một ít. Nhưng thời thần hàng đầu mục tiêu Tự nhiên là quá khứ của hắn thân. Lâm Thiên nhìn chăm chú nhìn lại. Thời gian là bản. Nay thời thần rất ngông cuồng ngữ khí. Có điều thời thần dĩ nhiên tìm ra ta chưa thành thánh trước quá khứ thân. Bên trong hồng hoang, chỉ cần thành thánh ở dòng sông thời gian trên, liền rất khó lại tìm hiểu đối phương chưa thành thánh trước quá khứ thân, cũng hầu như là không thể. Thậm chí chỉ cần tìm hiểu, thì sẽ bị đối phương phát hiện. Cái này cũng là vì sao? chuẩn thánh đại năng có thể đặt chân dòng sông thời gian, nhưng xưa nay đều không có từng làm những việc này nguyên nhân, bởi vì đó là đang tìm cái chết. Lâm Thiên tuy chưa hoàn toàn đại đạo thánh nhân, nhưng hắn nửa bước đại đạo thân phận cùng thánh nhân hưởng thụ chính là ngang nhau đánh nổ. Bởi vậy có thể thấy được, thời thần sức mạnh đến tột cùng là khủng bố đến mức độ nào. Chém. Thời thần lệnh rên một tiếng, lúc này liền muốn bên ngoài lực chém Lâm Thiên chưa thành thành quá khứ thân. Hắn một khi thành công, Lâm Thiên hiện tại thân liền gặp bị trọng thương. Ẩm. Chỉ là, Lâm Thiên lại sao để hắn dễ dàng đánh thủ. Tụ. Ẩm Ẩm. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ cái nhìn thì lại sông dài bên trên linh bảo, tất cả đều trôi nổi lên. Phát sinh trong vắt hào quang ngầu xanh tám. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 444, hỗn độn chủng thanh liên, tạo hóa bản cổ sinh. Người này đang làm gì? Thời thần nội tâm thoáng nghi nói, coi như là vô tận pháp tắc sâu dài, bắt hắn thời thần cũng không có quá to lớn biện pháp. Mà Lâm Thiên nói những này linh bảo tụ tập cùng nhau là có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng những này linh bảo có thể cho hắn tạo thành phiền toái gì hay sao? Mà trong hư không, những người linh bảo vẫn cứ phát sinh thanh mang, hơn nữa những người thành mang càng ngày càng mệt mễ. Sau đó, chỉ nghe Lâm Thiên hét lớn một tiếng nói, hỗn độn chủng thanh liên Ẩm. chỉ là đơn giản một câu nói, trong đó nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận sức mạnh. Thời khắc này, hồng hoàng chúng sinh ở nghe đến lời này sau khi, trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Bọn họ phảng phất cảm nhận được một loại sơ sinh sức mạnh, đó là vô tận sinh cơ. Ông ong ngoong, chỉ thấy trên hư không, lập tức đột ngột sinh dị tượng. Từng đạo từng đạo hào quang màu xanh phóng lên trời, dập dần ở toàn bộ trong hư không. Hào hào rạo, lập tức, một viên mang theo hỗn độn màu xanh hạt sen, ở cái kia thanh mang cái bọc bên dưới, chậm rãi xuất hiện. Cái kia viên hạt sen đang không ngừng biến hóa, sinh trưởng, lại sau đó Nó trở thành một đóa nụ hoa muốn thả bức hoa. Từng đạo từng đạo miểu miểu tiên âm ở trong hư không vang lên. Thật là tươi đẹp âm thanh. Hồng Hoang chúng sinh chỉ cảm thấy khi nghe đến âm thanh này đồng thời, trước mắt dường như xuất hiện một cái mở miệng tiên tử bình thường. Nàng ở trong hư không, tận tình ca vũ. Trước mắt sau, đóa hoa kia gen rốt cục bắt đầu tỏa ra. Rầm. Lần này, cái kia đại diện cho vô tận hỗn độn sinh cơ sức mạnh, lần thứ hai từ trong hư không bày ra. Trầm rãi. Cái kia đóa hoa sen rốt cục ở trong hư không hoàn toàn tỏa ra. Nó lại như vậy thánh khiết cực kỳ khiến người ta không dám có bất kỳ khinh nhường chi tâm. Hỗn Độn Thanh Liên, Thời thần trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, đang nhìn đến này Đóa Thanh Liên trong nấy mắt, hắn sao không biết đây là cái gì vật? Lúc trước hắn cũng đã ở hỗn độn bên trong từng trải qua vật ấy. Đây chính là thai Ngén Bản Cổ Vô Thượng Đồ Vật. Lúc trước Bản Cổ có thể ở hỗn độn bên trong tung hoành vô địch, dựa vào cũng không chỉ là đơn thuần lực chi đại đạo, càng có khác biệt trí bảo. Một món trong đó chính là này Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên sức mạnh, hay là cũng không có đặc biệt định nghĩa. Thế nhưng nó đại diện cho thế gian này thuần túy nhất sức mạnh. Dĩ nhiên là Hỗn Độn Thanh Liên. Thử tiêu cung bên trong, Hồng Quân cũng là cực kỳ cả kinh nói, hắn một lần cho rằng, Hỗn Độn Thanh Liên ở không chịu nổi khai thiên lực lượng sau, liền không thể lại từ đầu phục hồi như cũ. Mà Lâm Thiên giờ khắc này, nhưng tàn nhẫn mà đánh hắn mặt. Cái kia Hỗn Độn Thanh Liên, chính xa xôi tỏa ra ở khai thiên thế giới ở trong. Hiện tại, Lâm Thiên không chỉ đã có thể khôi phục khai thiên phủ, thậm chí còn có thể khôi Hỗn Độn Thanh Liên. Lẽ nào, hắn đúng là bản cổ lưu lại chân chính hậu duệ? Hồng Quân mê man, nếu không phải là như thế, Lâm Thiên sao làm được những này? Hắn lại sao sẽ phải chịu thiên đạo như vậy che chở? giờ khắc này không rõ vì sao đến hùng hoang chúng sinh môn cũng chỉ có theo khiếp sợ mà thôi. Bực này thần vật ngoại trừ hồng quân những này hỗn độn thời đại đại năng cũng chỉ có thật rất ít người có thể nhận ra được. nhưng bất kể như thế nào bọn họ chỉ biết này thanh liên năng lượng vô cùng mạnh mẽ. ầm ầm giờ khắc này hỗn độn thanh liên nổ tung từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh những người ánh sáng màu xanh đầu tiên hướng về thời thần đạo nhân chấn áp tới. có kẹt. ở dòng sông thời gian bên trên thời thần trong mắt liền cảm nhận được một luồn vô tận lực cản trước mặt lâm thiên quá khứ thân phi thường nhỏ yếu thế nhưng giờ khắc này. Hắn nhưng cảm thấy trước mặt có một đạo hư vô vét tượng, ở ngăn cản hắn, để sức mạnh của hắn không thể lại tiến lên một bước. Tại đây là một loại tận ở trước mắt, rồi lại chỉ xích thiên nhai cảm giác thanh liên sinh đạo pháp. Giờ khắc này lâm thiên âm thanh lần thứ hai vang lên. Ầm, chỉ thấy hỗn độn thanh liên bên trên có từng đạo từng đạo đạo pháp thần thông xuất hiện. Những người đạo pháp thần thông hầu như mỗi cái đều mang theo vô tận dị tượng từ trong hư không chấn áp mà xuống, làm cho thời thần không thở nổi. Làm sao có khả năng ta ở bên trong dòng sông thời gian chính là vô địch, làm sao sẽ bị đạo pháp của hắn đè ép? Thời thần liều mạng mà phát động pháp tắc thời gian sức mạnh, muốn tránh thoát rơi vào đạo pháp vũng bùn bên trong chính mình. Thời gian đông lại. Thời thần lệ quát một tiếng, một trận pháp tắc thời gian sức mạnh ầm ầm xuất hiện. Hắn muốn trực tiếp đem Lâm Thiên Hỗn Độn Thanh Liên đạo pháp lực lượng đông lại, đang nghĩ biện pháp đối phó Lâm Thiên. Hắn giờ khắc này biết, chính mình thật sự đánh giá thấp trước mắt cái này nhân tộc. Mặc dù là hắn đến thời điểm, coi chính mình đã đánh giá cao đối phương. Hắn cho rằng vô địch pháp tắc thời gian, ở thiếu niên này dáng dấp ra hỏa thủ hạng, càng như vậy trật vật. Cái kia từng đạo từng đạo thủ đoạn, Lực Chi đại đạo, Khai Thiên phủ, Hỗn Độn Thanh Liên. Để thời thần nhớ tới cái kia để hắn mãi mãi cũng lái đi không được bóng người. Bàn cổ, người này, cùng bàn cổ quá xem, Đáng chết, ta đã thua ở trong tay ngươi một lần, ngươi tên đáng chết này, mặc dù là chết rồi, vì sao còn muốn bám dai như địa? Thời thần tức giận nói. Đại đạo âm dương hiểu, không để ý đến thời thần tức giận, Lâm Thiên Âm thanh tiếp tục vang lên. Vụ, Hỗn độn thanh liên quang ảnh biến ảo, nó toàn thể tựa hồ trở thành âm dương hai nửa. Sau đó toàn bộ thanh liên thân xoay chuyển, bên trong đất trời, một đạo âm dương sức mạnh bắt đầu xuất hiện. Này âm dương sức mạnh, cùng phổ thông âm dương pháp tắc, nhưng là phi thường không giống hắn đại biểu là xây dựng thanh liên thân sức mạnh bản nguyên ầm đạo kia sức mạnh đem canh giờ sông dài ép một mảnh dung chuyển thời thần thân thể cũng ở tại trên không ngừng chậm chần giờ khắc này thời thần phảng phất đặt mình trong ở một chiếc thuyền con bên trên mà này một chiếc thuyền con muốn chịu đựng là vô tận mưa gió mà này thuyền nhỏ tự nhiên là dưới chân hắn dòng sông thời gian tạo hóa bản cổ sinh lâm tiên câu cuối cùng rốt cục xuất hiện ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi chỉ thấy được trong hư không hỗn độn thanh liên hào quang ngổn ngang bắt đầu đến vô số hướng ra phía ngoài phong thích chúng nó sau đó ở hỗn độn thanh liên ngay phía trên bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái bóng mở, cái kia bóng mở từ từ bắt đầu hiện hiện, đó là rất nhiều người đều thấy rõ cái bóng mở kia là cái gì, đó là bản cổ đại thần bóng người, bẹo vô tận pháp tắc sông dài bên trên bàn cổ phủ trực tiếp bay đến bóng người kia trên lòng bàn tay, một năm ẩm, sau đó một đạo chấn diện tiên địa sức mạnh gột rửa ra, con mắt của hắn phản phất có thể đi ngang qua vạn cổ, thân thể hắn đỉnh thiên lập địa, hắn chính là bản cổ, rầm rầm rầm, bản cổ đầu lâu hơi chuyển động, mặc dù là chuyển động trong lúc đó khai thiên thế giới đều đang không ngừng đổ nát, cũng may là, này khai thiên thế giới chính là Lâm Thiên thế giới, hắn có thể duy trì sức mạnh không ngừng phục hồi như cũ. Làm con mắt của hắn rốt cục nhìn về phía thời thần đạo nhân lúc. Giờ khắc này thời thần, càng là khác nào một chiếc thuyền con, bị một đạo nổ vàng cự lôi cho bổ chúng bình thường. Bản, bản cổ, hưng hoang chúng sinh, lại thấy đến cái bóng người này sau khi, trong con ngươi khiếp sợ không ngừng. Tuy rằng, bọn họ cũng từng ở thập nhị đô thiên thần sắt trên đại trận gặp bản cổ chân thân. Thế nhưng này hỗn độn thanh liên dựng dục ra, cùng với so với, quá không giống. 26. Nghiệm niệm, niệm huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 445, bản cổ ý thức thức tỉnh, thời thần âm nhu. Thời thần cùng Dương Mi, đối với bản cổ là ở không thể quen thuộc hơn. Bởi vì, bọn họ thân là hỗn độn ma thần vốn là cùng bản cổ một thời đại. Mà lần này, khi nảy cái hỗn độn thanh liên dựng dục ra bóng người, sống sờ sờ đứng sững ở trước mặt bọn họ thời điểm. Bọn họ vào đúng lúc này, thậm chí cho rằng bản cổ thật sự thức tỉnh. Cái kia viễn cổ hỗn độn thời đại đã ở sau khi khai thiên, chết đi bản cổ thức tỉnh. Thời thần thân thể bỗng nhiên chấn động. Thân là thời gian ma thần hắn, bây giờ nắm giữ thế gian này sức mạnh lớn nhất hắn, đang nhìn đến cái thân ảnh này trong mắt, càng vẫn có một chút sợ hãi. Người này có thể đem bản cổ cho gọi ra đến. Hơn nữa, dĩ nhiên là dùng hỗn độn thanh liên thai ngén mà ra. Giờ khắc này, hầu như là cũng trong lúc đó, Dương Mi, Thời Thần, cùng Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân, bọn họ phát sinh đồng dạng cảm thán. Tình cảnh này, thực sự là quá mức khiến người ta chấn động. Cái kia, nhưng là bản cổ phụ thân a. Giờ khắc này, Hồng Hoang chúng sinh đang nhìn đến thân ảnh ấy sau khi, đều là rồ dập lệ xuống nếu là thập nhị đô thiên thần sát bàn cổ đại thần, bọn họ tự có thể không bái. có thể này hỗn độn thanh liên dựng dục ra bàn cổ đại thần, bọn họ tự nhiên biết đại diện cho ý nghĩa gì. không đúng. ta thời thần tu hành vô số năm, thậm chí đã chạm đến 12 đến càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. ngươi bàn cổ năm đó cũng có điều là dựa vào thiên địa chi lợi mới có thể khai thiên tích địa. để chúng ta ba ngàn ma thần chật vật như vậy, bây giờ bên trong người này nhường ngươi thức tỉnh, có thể làm sao? thời thần nghiêm mặt nói. bây giờ ngươi bị người này cho gọi ra đến rồi cũng được, vừa vặn ta đem năm đó xỉ nhục, cùng nhau báo trả lại ngươi. nói xong. Thời thần giống to một tiếng, nắng sớm sương chiều, vạn vật xoay chuyển, lực lượng thời gian tụ tu... ẩm. Chỉ thấy, ở thời thần nói xong lời ấy sau khi, Khai Thiên bên trong thế giới vạn vật phảng phất đều bất động đình trệ bình thường, chúng nó trên người có một sức mạnh không tên, bắt đầu hướng về thời thần phương hướng tụ lại mà đi. Sức mạnh kia, không nói rõ được cũng không tả rõ được, Lâm Thiên có thể cảm giác cùng sinh mệnh lực lượng, phi thường tương tự, thế nhưng là lại không giống. Thế nhưng, loại sức mạnh này bị rút lấy hậu quả chính là, những này vạn vật đều sẽ trực tiếp diệt vong. Dù sao, lực lượng thời gian cùng vạn vật sinh mệnh lực lượng, là có liên quan độ cực cao. Ở lực lượng thời gian bị lấy ra đồng thời, sinh mệnh lực lượng cũng sẽ chậm rãi trôi qua. Dầm dầm. Giờ khắc này, mặc dù là thời thần tại đây khai thiên bên trong thế giới, cũng có hỗn độn thiên ngoại thiên bên trong sức mạnh thời gian, còn có trong chư thiên sức mạnh thời gian xuyên qua hư không mà đến, nhằm phía thời thần bên trong dòng sông thời gian. Có thể thấy được, thời thần ở hỗn độn cùng với chư thiên vạn giới bên trong, cũng là làm vô cục. Ngoại trừ Hường Hoàng, chính là thiên đạo cùng Hồng Quân địa bàn, hắn không thể làm sắp xếp. Trong thời gian ngắn, canh giờ sông dài đang không ngừng lớn mạnh đã hoàn toàn không có vừa mới ở hỗn độn thanh liên cùng bản cổ chân thân bên dưới, lão đả lão đảo trạng thái, không nghĩ tới, thời thần sức mạnh, dĩ nhiên đạt đến mức độ như vậy. Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân khẽ cau mày nói, hắn nếu là không dựa vào thân hợp tiên đạo sức mạnh, có thể nói, căn bản nắm thời thần không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Lâm Thiên lúc này, cũng có nghĩ như thế pháp. Thời thần, động tác này là ở nắm chư thiên vạn giới sức mạnh tới đối phó hắn. Đạo hữu, không nghĩ đến, ngày đó từ biệt, ngươi càng nhưng đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Giờ khắc này, một thanh âm truyền vào Lâm Thiên trong đầu. Bản cổ đại thần Lâm Thiên ngạc nhiên nói, hắn cũng không nghĩ tới, hắn dùng huôn độn thanh liên cho gọi ra vị này bản cổ, dĩ nhiên có ý thức. Hơn nữa, bản cổ tựa hồ nhận ra hắn. Hắn cùng bản cổ gặp qua một lần, chỉ là lúc đó ở Vu Tộc bản cổ bên trong cung điện, khi đó bản cổ đại điện chỉ dẫn hắn tiến vào một cái thần kỳ trong không gian. Ở nơi đó, để hắn kiến thức khai thiên, càng làm cho hắn thu được khai thiên cửu thức, mới có thể để hắn ở Hồng Hoang Đại Địa để ngang dọc Quách Tháo. Dĩ vãng hệ thống đưa cho hắn bản cổ máu, càng là phát huy tác dụng cực lớn. Tuy rằng bây giờ hắn thân thể đã đang nương tụ vì là ba pháp tắc thân thể, nhưng không thể phủ nhận chính là bàn cổ huyết thống để hắn thành dài hơn nhiều. Có thể nói, bàn cổ đối với lâm thiên là có ân, nhưng là khiến lâm thiên không rõ chính là bàn cổ rõ ràng đã thân hóa hưng hoang. Từng ở bàn cổ đại điện nhìn thấy, càng là hắn một đạo thần niệm mà thôi. Như vậy, bây giờ cho gọi ra đến bàn cổ, lại vì sao có thể lần thứ hai nhận ra hắn? Lâm thiên cho rằng trong đó bí ẩn tuyệt đối không nhỏ. Giữa lúc hắn muốn liền những thứ đồ này hướng về bàn cổ đặt câu hỏi thời điểm, chỉ nghe bàn cổ nói rằng bây giờ ngươi gọi ta bàn cổ đạo hữu liền tốt. Có điều đạo hữu hiện tại đã không có thời gian nói thêm nữa những khác. Thời thần sử dụng chính là thuần túy nhất lực lượng thời gian, đợi đến thời thần dùng hết những sức mạnh này sau khi, những này sở hữu địa phương đều sẽ quy về hư vô. Nói vậy ngươi cũng biết hư vô đại diện cho có ý gì. Dĩ nhiên là như vậy sao? Lâm Thiên trong ánh mắt lén qua một đạo hàn mang. Này thời thần tâm tư, ngược lại cũng ác độc. Hắn đây là muốn dựa vào hắn khai thiên thế giới, đem hắn đánh ngã, đồng thời còn muốn đồng thời lấy loại này lấy ra lực lượng thời gian, trực tiếp phá hủy hắn khai thiên thế giới. Hơn nữa, càng then chốt chính là canh giờ lực lượng, vận dụng đến trình độ như thế này sau khi, dĩ nhiên cũng cùng hư vô có quan hệ. Hư vô liền đại biểu không tồn tại, đó là so với hỗn độn, còn muốn làm người nghẹt thở một loại trạng thái. Lâm Thiên, tự nhiên không thể để thời thần đạt đến như vậy mục đích, bỏ mặc hắn như vậy xuống, chỉ sợ toàn bộ chư thiên đều phải bị thời thần cho rằng công cụ, đem ra cho hủy 807. Đa Tạ đạo hưu nhắc nhở, "Kính xin đạo hưu giúp ta một chút sức lực." Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Tự nhiên, bàn cổ âm thanh hướng về Lâm Thiên trả lời. Vẹo. Chỉ thấy lập tức, Lâm Thiên thân thể bay về phía trong hư không, đến bàn cổ trước người. Ầm. Một tiếng chấn động sau khi Lâm Thiên phảng phất cùng đạo này bản cổ bóng mở hợp thành một thể bình thường. Vụ chỉ thấy Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh khai thiên phủ bóng mở. Đạo này khai thiên phủ bóng mở tựa hồ cùng bản cổ chân thân có một loại nào đó tham thiết, không thể phân cách liên hệ. Vẹo sau đó bàn tay của hắn hướng về trong hư không vung lên, chỉ thấy vô tận pháp tác sông dài hướng về hắn cùng bản cổ chân thân nơi này đồng bền mà tới. Lại sau đó đạo kia vô tận pháp tác sông dài hướng về cái kia bản cổ chân thân trong tay khai thiên phủ mà đi. Hào hào dào pháp tác sông dài phát sinh một trận bọt nước đánh giống như tiếng vang. Hóa thành một cái huyền ảo trạng thái, vần quanh ở toàn bộ to lớn khai thiên phủ bên trên. Chen chỉ nghe khai thiên phủ phát sinh một tiếng vang rội tiếng vang. ảnh Hai người hòa vào nhau bên dưới, một đạo vô tận sức mạnh hướng về bốn phía rung động, một luồng uy thế lực lượng hướng về tứ phương mà đi. Mặc dù là ở hồng hoang trên chúng sinh, giờ khắc này cảm nhận được lâm thiên cùng bản cổ chân thân mang đến cái kia phân uy thế, đều muốn không nhịn được trực tiếp quy lại. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao Chương 446: Lâm Thiên, muốn vỡ diệt chính mình khai thiên thế giới. Giờ khắc này Lâm Thiên, ở to lớn bản cổ thân thể phía trước, phản phất đã cùng toàn bộ bản cổ hòa làm một thể. S Lập tức, hắn mở con mắt của chính mình, vọng hướng về phía trước, một đạo ác liệt thần quang hướng về Thời Thần cùng Dương Mi hai người mà đi. Ha ha ha. Bản cổ, ta mà muốn nhìn một chút, bây giờ ngươi có hay không còn có thể ngăn cản được ta. Thời Thần ngửa mặt lên trời cười to, sau đó, bị hắn ngưng tụ lại đến lực lượng thời gian, đã để thời gian của hắn sông dài lần thứ hai biến hóa. Cái kia dòng sông thời gian trở thành một loại huyền ảo cực kỳ chẳng thái. Ẩm. chỉ thấy thời thần đung nhiên thân ra bàn tay của chính mình, sau đó hướng về phía trước bàn cổ cùng lâm thiên chụp tới, thử thử. chỉ thấy hai đạo gần như trong suốt quang ảnh từ ngày hôm nay cùng bàn cổ thân thể bên trên xuất hiện, bị thời thần cho bắt được đi ra. rất nhanh, thời thần liền muốn nảy hai tia sáng ảnh kéo vào bên trong dòng sông thời gian. không nghĩ đến thời thần ngưng tụ chư thiên sức mạnh lại có thể làm được như vậy, đạo hiu, đó là chúng ta thời gian thân, hắn dựa vào đạo này thời gian thân có thể trực tiếp ảnh hưởng chúng ta bản thể. bàn cổ đối với lâm thiên nói rằng, lâm thiên gật gật đầu, sau đó bàn tay khẽ nhúc đích mà bản cổ trong tay Khai Thiên phủ cũng theo hắn bắt đầu vung lên rất nhanh Lâm Thiên hướng về cái kia Thời Thần công kích mà đi muốn muốn ngăn cản Thời Thần thủ đoạn ầm ầm pháp tắc sương dài hơn nữa hắn cùng bản cổ sức mạnh trong nháy mắt liền làm cho cả Khai Thiên thế giới vụ sáng hóa diện xem ra Khai Thiên thế giới đã khó có thể chịu đựng như vậy áp lực kỳ thực nếu không là Lâm Thiên vẫn ở lấy lực lượng pháp tắc duy trì toàn bộ Khai Thiên thế giới vận chuyển e sợ Khai Thiên thế giới cũng sớm đã tan vỡ nhưng giờ khắc này đại chiến đã đến thoải mái tràn trề mức độ hắn muốn lại đuổi chiến trường dĩ nhiên không thể đã như vậy Vậy hãy để cho hắn tan vỡ đi, để cho người khác tan vỡ, không bằng chính ta tan vỡ." Lâm Thiên trầm ngâm nói. Ầm. Nói xong, hắn không chút do dự hướng về phía trước bổ xuống. Như vậy sức mạnh bên dưới, hầu như khai thiên phủ vung lên mỗi một lần, đều là có khai thiên lực lượng, chém nứt hư không. Ầm ầm ầm. Toàn bộ khai thiên thế giới, phát sinh nổ vang thiên điệu tiếng vang, tiếng vang này rung khắp khai thiên thế giới, rung khắp ở Hồng Hoang bên trên, thậm chí vang vọng ở Hỗn Độn Tiên Ngoại Thiên. Đệ tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đều sắc mặt kinh hãi, vội vàng vận chuyển trận pháp, bắt đầu bảo vệ đạo trưởng của chính mình. Hắn làm sao dám làm như thế? Thời thần hơi kinh ngạc nói, muốn nói hắn thời thần gặp hào không gò bó chiến đấu, còn nói còn nghe được, dù sao hắn muốn là phải đem Lâm Thiên khai thiên thế giới cho hủy diệt. Nhưng ngày hôm nay giờ khắc này dĩ nhiên biểu hiện điên cuồng như vậy, thực sự là để hắn không nghĩ tới, hắn chẳng lẽ không sợ chính mình khai thiên thế giới trực tiếp vỡ diệt, đạo thống đổ nát sao? Thời thần làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Thiên làm như vậy ý nghĩa là gì? lẽ nào người này nếu muốn cùng ta cùng Dương Mi hai người đồng quy vu tận hay sao? Thời thần nội tâm ở lần thứ hai suy đoán nói, cuối cùng hắn chỉ có thể xác định kết quả này. Lâm Thiên chính là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Dù sao, chỉ cần hai người bọn họ chết rồi, như vậy liền không ai có thể động Hồng Hoang. Hồng Quân thân hợp thiên đạo, chịu đến rằng buộc, tự nhiên không thể động, mà Hồng Hoang bên trên, bây giờ lại đang, lại toàn bộ đều là Lâm Thiên người. Đồng Quy vu tận, ngươi nằm mơ. Thời Thần có chính mình ngông cuồng dã tâm, hắn tự nhiên không thể để Lâm Thiên làm được. Vậy thì nhìn, ở đạo thống của ngươi diệt vong trước, ngươi có thể làm gì ta Thời Thần làm sao? Dòng sông thời gian, phệ. Ầm ầm. Ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi, chỉ thấy toàn bộ dòng sông thời gian, khắc nào xuất hiện một đạo thâm nhập vào nguyên giống như miệng lớn. Bắt đầu thôn phệ bị thời thần trảo với tay cầm cái kia hai đạo Lâm Thiên cùng bản cổ có ảnh. Bèo bèo. Ở dòng sông thời gian thôn phệ này hai tia sáng ảnh đồng thời, Lâm Thiên cùng bản cổ có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình đang chậm chậm trôi qua. Mà cái kia dòng sông thời gian thôn phệ càng nhanh, bọn họ sức mạnh trôi qua cũng là càng nhanh. Mà ở tại bọn hắn sức mạnh trôi qua đồng thời, Lâm Thiên có thể cảm giác được thời thần điều khiển dòng sông thời gian sức mạnh ở tăng cường. Thời thần, ngươi dám? Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Khai Thiên phủ xẹt qua cầu vồng, hướng về thời thần mà đi. Thời gian cách chờ Thời Thần lớn tiếng phun ra hai chữ, "Vụ". Khai Thiên phủ phía trước, phản phất xuất hiện một đạo vô hình vách tường bình thường. Đạo này thời gian cách trở sức mạnh vô cùng không bình thường, nó có thể làm cho toàn bộ vách tường trong ngoại vi dường như hình thành hai cái không giống hư không bình thường. Thời thần cách làm cũng tương đương thông minh, hai cái không giống thời gian hư không, Lâm Thiên trong tay Khai Thiên phủ lại có thể nào chém tới trên người hắn đi đây. Vảnh. Mà Lâm Thiên đạo công kích này cũng xác thực dường như chém vào một đạo vô hình hôn độ trên, càng không có đối với Dương Mi tạo thành mấy mấy ảnh hưởng. Vảnh. Khai Thiên phủ lần thứ hai hướng về phía trước chém tới, vẫn như vậy mà rất trọng yếu chính là khai thiên thế giới, tại đây từng đạo từng đạo công kích bên dưới, đã càng ngày càng có vẻ yếu đuối, lão đà lão đạo. Một khi khai thiên thế giới xong đời, như vậy đạo này thế giới ở ngoài hồng hoang, cũng đem đối mặt gặp xuôi xẻo cục diện. Giờ khắc này hồng hoang chúng sinh đã triệt để chấn động. Thời Thần cùng Lâm Thiên sức mạnh, bọn họ đã không cách nào lại diễn tả bằng ngôn từ đến cùng mạnh đến mức độ nào. Vung lên hơi động trong lúc đó, phản phất liền có thể diệt vô số thế giới. Mà thời Thần, càng là chấn kinh rồi bọn họ. Cái này chưa bao giờ từng ở hồng hoang trên từng xuất hiện ra hỏa, lại có thể nắm giữ như vậy sức mạnh liên huân đụn thanh liên thai nén bản cổ chân thân giáng lâm cùng lâm thiên thánh nhân đồng thời sức mạnh đều không thể làm sao hắn kỳ thực thời thần sức mạnh của bản thân là không đủ để có thể đối mặt lúc này lâm thiên cùng bản cổ kết hợp lại sức mạnh nhưng thắng liền thắng ở đây chính là thời thần bố cục không biết bao nhiêu năm năm tháng thủ đoạn cho tới hôm nay hắn mới đem dùng ra mà lâm thiên mặc dù lợi hại đến đâu hắn cũng không thể biết một người cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thời thần gặp làm cái gì sự tình ha ha ha bản cổ ngươi cũng chỉ có điểm ấy sức mạnh à như vậy sức mạnh muốn giúp ngươi cái này hậu bối chỉ sợ là quá khó một chút đi Hôm nay, ta liền muốn một huyết lúc trước hỗn độn sĩ đủ. Nhìn thấy Lâm Thiên cùng bản cổ bị ngăn cản ở bên ngoài, thời thần trên mặt lộ ra cuồng ngạo nụ cười. Hắn này bố cục vạn cổ thủ đoạn, rốt cục ở đây khắc có đất dụng võ. Chỉ cần đem Lâm Thiên cùng bản cổ đánh bại, phá hủy Lâm Thiên cái này khai thiên thế giới, hắn liền có thể lại mở đối với Hồng Hoang lưu tính, đến lúc đó mục đích của hắn liền có thể đạt đến. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đạt đến không thể với tới mức độ. Mà Lâm Thiên đang chuẩn bị lần thứ 2 xông lên phía trước thời điểm, chỉ thấy một thanh âm đột nhiên quát lên. Địa phủ sinh linh, nghe ta hiệu lệnh về. Hôm nay đế quân gặp nạn, Mượn bọn ngươi chân nguyên dùng một lát. Ẩm. Bên trong địa phủ, chỉ thấy vô tận vong linh hướng về Đông Hải Khai Thiên Thế Giới nơi này trông lại. Lâm Thiên là địa phủ nhân tề đại đế, chính là địa phủ thánh phụ, bọn họ há có không giúp đỡ lý lẽ. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cẩm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 447, một nhánh xuyên vân tiễn. Ngàn tộc vạn tộc đến gặp lại. Đế quân gặp nạn, chúng ta trợ trì. Địa phủ ngàn tỉ vạn sinh linh. Tôi nhắm mắt lại, thân thể bọn họ bên trong chân nguyên sức mạnh, hóa thành từng đạo từng đạo dường như ngôi sao giống như ánh sáng, hướng về Hồng Hoang Đại Địa Đông Hải mà đi. Bọn họ mỗi cái địa phủ sinh linh sức mạnh, hay là cũng không cường đại, thế nhưng tất cả mọi người kết hợp lên sức mạnh, nhưng là đủ để run rếnh như Hồng Hoang trên. Chấn Nguyên Tử đạo hữu, ta đi tới. Thánh Hoàng đại nhân, cần muốn chúng ta. Vèo. Chỉ thấy, Hồng Vân nói xong lời ấy sau khi, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, sau đó xuất hiện ở nhân tộc bên trên. Hôm nay, Thánh Hoàng gầm nạo, ta nhân tộc, bất luận tiên phàm, đều giúp ta nhân hoàng, hộ ta nhân tộc, cứu ta Hồng Hoang. Ấm. Hồng Vân dứt tiếng, bây giờ thân là nhân vật chính của thế giới nhân tộc, ánh mắt dồn dập hướng về Đông Hải phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này, nhân tộc, bất luận là tiên phàm, bọn họ đều yên lặng đọc thầm Lâm Thiên Thánh Hoàng tên, đem chính mình yếu ớt một phần sức mạnh, hiến cho Thánh Hoàng đại nhân. Giúp ta nhân hoàng, hộ ta nhân tộc, cứu ta hưng hoang. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời từng đạo từng đạo kinh lôi nổ vang tiếng. Toàn bộ nhân tộc tụ hợp lên chân nguyên sức mạnh, đã cường đại đến một loại hoàn cảnh. Đạo này sức mạnh, là thánh nhân liên tiếp gần đều không dám tới gần sức mạnh, đạt đến tương đối đáng sợ hoàn cảnh. Nhân tộc như tám trăm kim chính là không gì địch nổi nhân vật chính của thế giới, Hồng hoang vạn tộc cũng không dám đối với nhân tộc làm sao, mà bọn họ ngưng tụ lại đến, càng là rung động toàn bộ thiên địa, giúp ta thánh hoàng. Ẩm, Hồng vân cùng với những cái khác hai vị thượng cổ nhân hoàng, đồng thời bảo hộ đạo này sức mạnh hướng về đông hải mà đi. Nhân tộc có thể ngưng tụ ra sức mạnh như vậy, thử tiêu cung bên trong, hồng quân mặt mày hơi nhíu. Ẩm, một cái tay của hắn trưởng rõ ra, muốn đối với này đoàn nhân tộc chân nguyên lực lượng, giúp đỡ suy yếu. Tuy rằng hắn muốn lâm thiên cùng dương mi mọi người lưỡng bại cầu thường thế nhưng Dương Mi thời thần hai người bị đánh bại cũng tuyệt không là hắn muốn xem đến với ảnh thế nhưng vẫn không có tiếp xúc được bàn tay của hắn cũng đã bị vỡ diệt trở về sức mạnh của hắn không chút nào có thể tới gần ẩm chỉ nghe toàn bộ hồng hoang bên trên lại một đạo tuyệt thế bóng người trùng hướng thiên không đó là một đạo hỏa hồng bên trong mang theo kim quang bóng người là trúc long hồng hoang bên trên sinh linh hơi nhìn sang sau đó chỉ nghe một đạo âm thanh vang dội ở toàn bộ hồng hoang tứ hải bên trên vang lên tứ hải long tộc nghe lệnh hôm nay ta long tộc thánh chủ gặp nạn ta chờ tất lấy thân giúp ta long tộc thánh chủ giết hết cường địch Chúc long âm thanh ở toàn bộ hồng hoang bên trên vang vọng, "Giúp ta thánh chủ, giúp ta thánh chủ." Tứ hải bên trên có con đường thanh âm vang lên. Sau đó, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy từng đạo từng đạo thần long hình bóng ở tứ hải chi bay vút. "Bắc hải long tộc giúp ta thánh chủ, đông hải long tộc giúp ta thánh chủ, tây hải long tộc giúp ta thánh chủ, nam hải long tộc giúp ta thánh chủ." Ầm ầm ầm, bọn họ âm thanh nổ vang ở trên đường chân trời, sau đó vô tận thần long lực lượng, long tộc chi hồn bắt đầu ngưng tụ. Cái kia long tộc chi hồn, ngưng tụ sau khi, khắc nào một đoàn nóng ánh lửa cháy hùng hực tiêu đốt. Nó phun ra nuốt vào liễu diễm thướng về Lâm Thiên Phương hướng mà đi. Nó muốn vì chính mình thánh chủ, dâng lên một phần sức mạnh của mình. Ha ha ha ha, ta Tiệt Giáo lại có thể nào là hậu? Chỉ nghe Thông Thiên Giáo chủ cười to một tiếng, sau đó hắn thân thể rực với trên hư không. Ẩm, chỉ thấy Tiệt Giáo Kim Ngao Đạo bên trên, một đạo khổng lồ ấn vàng bắt đầu thành hình. Đạo kia ấn vàng chính là Lâm Thiên đồng thời dùng để trấn áp nhân tộc cùng Tiệt Giáo số mệnh nhân hoàng lớn. Ẩm, nhân hoàng ấn phát ra một đạo vàng rực rỡ ánh sáng, sau đó toàn bộ Tiệt Giáo số mệnh bắt đầu từ nó bên trên, hướng về Lâm Thiên Phương hướng mà đi. Thông Thiên giáo chủ đem toàn bộ tiệt giáo số mệnh đều cầm cho Lâm Thiên tác chiến đấu sử dụng. Ngay lập tức, hắn lại quát lên. Tiệt giáo đệ tử, nghe ta hiệu lệnh. Kim bọn ngươi phó giáo chủ gặp nạn, mượn bọn ngươi Chân Nguyên dùng một lát, trợ bọn ngươi phó giáo chủ giết hết cường địch, cứu ta tiệt giáo. Chân Nguyên, kỳ thực chính là nguyên thần cùng với trong linh hồn, nhất là tinh, bở cờ giật thở, thuần sức mạnh, đem bực này sức mạnh cho mượn Lâm Thiên sử dụng, có thể thấy bọn họ đối với Lâm Thiên tín nhiệm. Tiệt giáo đa bảo nghe lệnh. Giúp ta phó giáo chủ, cứu ta tiệt giáo. Tiệt giáo Kim Linh nghe lệnh. Giúp ta phó giáo chủ, cứu ta tiệt giáo. Tiệt giáo Vân Điều Quỳnh tiêu, bích Tiêu nghe lệnh. "Tu giúp ta phó giáo chủ, cứu ta tiệt giáo." Tiệt giáo mấy vạn chi chúng đệ tử, tất cả đều cùng kêu lên quát. Lập tức, bọn họ đọc thầm bên dưới, toàn bộ chân nguyên lực lượng, bắt đầu ở trong hư không ngưng tụ, trở thành tiệt giáo đặc hữu cái kia một phần, sau đó bắt đầu hướng về Lâm Thiên Phương hướng mà đi. Đó là đại diện cho tiệt giáo đệ tử, đối với bọn hắn phó giáo chủ chống đỡ. Ẩm. Lại là một đạo nổ vang mà lên. Chỉ thấy một cái vóc người to lớn râu quay nón đại hán, đứng ở đằng xa trên hư không, một tiếng tráng kiện rung trời triệt để tiếng vang nói. "Vũ tộc nghe lệnh, giúp ta thánh hoàng, giết hết cường địch." Vũ tộc, lĩnh mệnh. Vũ tộc. Hồng Hoang các sinh linh hơi kinh ngạc, từ khi Vũ yêu đại chiến sau khi, Vũ tộc đã có không biết bao nhiêu năm, đều không có xuất thế, mà ngày hôm nay, vì trợ Lâm Thiên diện thời thần dương mi hai người, bọn họ xuất hiện. Đó là hình tiên. Bọn họ nhận ra được, đó là bây giờ Vũ tộc lãnh tụ, hình tiên. Đến giờ khắc này, đã có địa phủ, nhân tộc, long tộc, thần giáo, Vũ tộc, những này vốn là tùy tùng Lâm Thiên trùng tộc, toàn bộ đem chính mình chân nguyên sức mạnh, khiến cho Lâm Thiên, không có may may do dự. Ầm ầm. Giờ khắc này, những sức mạnh này tất cả đều hội tụ với khai thiên thế giới ở ngoài rất nhanh sẽ sắp sửa đem phần này sức mạnh rót vào lâm thiên thân thể bên trong. ầm, giờ khắc này, không nghĩ đến lại là một bóng người vọt ra. vâng, kim thiền tử, Hồng hoang các sinh linh nhận ra bóng người kia. Vốn là, kim thiền tử còn ở lĩnh ngộ đánh bại thánh nhân bên dưới cảng nộ, nhưng giờ khắc này, khi hắn nhận biết được chính mình tiền bối gặp nạn lúc, hắn không chút do dự ngưng hẳn chính mình cảng nộ đến đây giúp đỡ chính mình tiền bối. phương đông giáo nghe lệnh, ta đông phương thánh chủ gặp nạn, ta chờ trợ thánh chủ một chút sức lực. ầm ầm, phương đông dạy dỗ chúng, tất cả đều nghe được này một thanh âm, bọn họ đồng dạng là dồn dập cùng kêu lên. Chúng ta, giúp ta Đông Phương Thánh Chủ. Bọn họ hơi ngập thẩm, chân nguyên lực lượng đồng dạng thả ra, ngưng tụ lại hướng Lâm Thiên trợ lực mà đi. Ma Kim Tiễn Tử, đang giải phóng chính mình chân nguyên đến đồng thời, cũng ở bảo hộ hắn phương Đông giáo chân nguyên lực lượng. Ầm. Ở Kim Tiễn Tử sau khi, lại là một bóng người xuất hiện. Còn chưa kết thúc sao? Hồng Hoang các sinh linh, chấn động đột đỉnh. Bọn họ giờ khắc này, mới biết, nguyên lai, Lâm Thiên Thánh Nhân dưới trướng, đã chiếm cứ Hồng Hoang bên trên, cường đại nhất mấy muẩn sức mạnh. Mà giờ khắc này xuất hiện bóng người kia, càng làm cho bọn họ kinh ngạc cực kỳ. Đó là một con cả người vàng dòng Tam Túc Kim Ô bay lên trong hư không. 26 chương 448 hôm nay vì là hồng hoang mà chiến, vì là sinh ra chi thổ mà chiến. Trên mặt đất hồng hoang các sinh linh sao không biết? ở hồng hoang trên tam thúc kim ấu bây giờ chỉ còn dư lại một con. đế tuấn đông hoàng đã ở vu yêu đại chiến bên trong cùng vu tộc vu tộc môn đồng quy vu tận. đế tuấn mười con trai cũng chết chín cái, cuối cùng chỉ để lại lục áp. trước đây không lâu lục áp mới ở linh sơn bên trên xuất hiện mang theo vạn ngàn yêu tộc thảo phạt phật môn. thế nhưng bọn họ nghi hoặc chính là lục áp lúc này đứng ra tới làm cái gì? phải biết. Tuy nói cuối cùng Đế Tuấn Đông Hoàng không phải là bị Lâm Thiên giết chết, chỉ là cùng Vu tộc đồng quy vu tận, nhưng tóm lại, Lâm Thiên thánh nhân đã từng nhưng là giết tới quá yêu đình, càng là diệt yêu tộc thập đại yêu soái, đem toàn bộ yêu tộc thiên đình hủy diệt. Như hắn lúc này là đi thừa dịp Lâm Thiên thánh nhân nguy cơ, đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiển nhiên có chút nói không thông. Bởi vì bực này cấp độ chiến đấu, lại sao lại là hắn tiểu tiểu lục ép có thể tham dự? Mặc dù là một bên thông thiên thánh nhân, cũng không thể tùy ý gia nhập cuộc chiến đấu này, bọn họ tự nhiên không cho là lục gáp gia nhập vào, có thể có tác dụng gì. Mà một cái khác suy đoán chính là lục áp là muốn gấp rút tiếp viện lâm thiên nhưng là liền như lúc trước phân tích như thế này cũng có chút nói không thông a dù sao lâm thiên cùng yêu tộc cũng coi như là kẻ thù mà lục áp rất nhanh cho bọn hắn đáp án hôm nay lâm thiên thánh nhân như chết ta hùng hoang gặp nạn yêu tộc cùng ta đồng thời hữu ta hùng hoang ẩm sau đó lục áp bắt đầu hiến tế chính mình chân nguyên sức mạnh những người chân nguyên sức mạnh chính là hướng về lâm thiên phương hướng mà đi bây giờ mặc dù là nữ oa nương nương cũng đã bị lâm thiên cho chân áp bây giờ chỉ là một đạo tản tạ nguyên thần kéo dài hơi tàn mà thôi mà càng thê thảm chính là Hồng Quân đã đem bọn họ hơn nửa nguyên thần, chế tác thành thánh nhân con dối. Mặc dù là nữ hoa cùng với nguyên thủy mọi người phục sinh, chỉ sợ cũng chỉ là một đạo bé nhỏ không đáng kể sức mạnh. Ngoại trừ có thể ký thác thiên đạo năng lực, e sợ xưng là thánh nhân, đều có chút khó khăn. Vì lẽ đó, bây giờ yêu tộc cũng chính là lục gáp làm đầu. Hồng Hoang bên trên sở hữu yêu tộc, khi nghe đến lục gáp hiệu lệnh sau khi, bọn họ không thừa bao nhiêu do dự, chỉ thấy từng cái từng cái bắt đầu đọc thầm, sau đó đồng dạng vì là Lâm Thiên đệ đi chân nguyên sức mạnh. Yêu tộc bây giờ ở Hồng Hoang trên tuy nhiên đã là còn sót lại sức mạnh. Thế nhưng nguồn sức mạnh này vẫn cứ không coi là nhỏ thậm chí, thậm chí vẫn là chỉ đứng sau nhân tộc sức mạnh. ầm ầm ầm, chớp mắt sau, bọn họ chân nguyên sức mạnh, tương tự ngưng tụ thành một đoàn, lục áp hét lớn một tiếng, bảo hộ đạo này chân nguyên sức mạnh, hướng về Lâm Thiên gấp rút tiếp viện mà đi. Kỳ thực lục áp nghĩ tới rất đơn giản, hắn đối với Lâm Thiên tâm tình cũng rất là phức tạp, ở hắn biết rồi vu yêu đại chiến, chính là bởi vì Phật môn hai thánh tính toán sau khi, loại tâm tình này càng sâu. Tuy rằng không phải hắn tự tay vì đó, nhưng ngày hôm nay đúng là chấn áp Phật môn hai thánh, để hắn hoàn thành rồi báo thù ảo tưởng. Nếu không thì, hắn không biết muốn gì năm tháng nào, mới có thể hoàn thành chính mình báo thù đại ngỗng thậm chí đây là một cái căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. hắn cùng Lâm Thiên, tuy có trực tiếp thù hận, nhưng dù sao không có phật môn hai thánh lớn như vậy. Nữ Oa Nương Nương tuy là yêu tộc, nhưng lục áp kỳ thực đối với nàng cũng không có cảm giác gì. mà bây giờ trải qua Linh Sơn chiến dịch sau khi hắn càng là đã thấy rõ Hồng Quân Thánh Nhân bộ mặt thật, Lâm Thiên dĩ nhiên đem mặt trần. mà giờ khắc này đi đến Đông Hải Dương Mi cùng Thời Thần hai người càng không phải vật gì tốt. Lâm Thiên Thánh Nhân tuy nói sẽ trở thành Hồng Hoang vô thượng chí tôn, làm bọn họ tất cả mọi người ngước nhìn tồn tại. thế nhưng trung binh là dễ chịu Hồng Hoang trực tiếp phá nát, mọi người đều chơi xong tốt cái này cũng là hắn thân là yêu tộc vì sao phải đứng ra nâng đỡ Lâm Thiên nguyên nhân Lục Áp dĩ nhiên đúng là đứng ra giúp Lâm Thiên thánh nhân hắn lại có thể thả xuống yêu tộc cùng Lâm Thiên thánh nhân trong lúc đó thủ hạ sao Hồng Hoang các sinh linh từng cái từng cái quả thực không thể tin được con mắt của chính mình bởi vì chuyện này với bọn họ tới nói quá khó mà tin nổi Lục Áp người này có thể thành đại khí giờ khắc này tương tự ở nhìn kỹ tiên địa động tinh chấn nguyên tử không khỏi thủng tức than thở Hồng Hoang bây giờ nguyên an ta thân là địa tiên chi tổ lại có thể nào chỉ lo thân mình đây nay không phải ngày hôm nay thánh nhân một người chiến đấu mà là toàn bộ hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh, cộng đồng chiến đấu. Trấn Nguyên Tử lạnh nhạt nói, Hán bạn tốt Hồng Vân thân là nhân hoàng, đã đi là nhân tộc, vì là Lâm Thiên Thánh nhân dâng lên một phần sức mạnh của mình. Mà bây giờ, hắn Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử cũng nên làm vài việc. ầm, Trấn Nguyên Tử mang theo chính mình địa thư, ầm ầm bay về phía hư không. Sau đó một thanh âm quát lên, ta, Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử nguyện lấy Trấn nguyên lực lượng gấp rút tiếp viện Lâm Thiên Thánh nhân, đánh bại cương địch, cứu ta hồng hoang. Vụ, rất tiếng, Trấn Nguyên Tử liền bắt đầu trong lòng đọc thầm, đem chính mình chân nguyên lực lượng bứt ra. Hướng về Đông Hải bên trên, khai thiên thế giới mà đi, vì là Lâm Thiên thánh nhân, dâng lên một phần sức mạnh của mình. Trấn Nguyên Tử Đại tiên, cũng ra tay rồi. Hồng Hoang Các Sinh Linh, hơi thở dài nói, Huyết Hải, Trấn Nguyên Tử cũng ra tay rồi sao? Thậm chí, Lục Áp người này, đều ra tay rồi." Một đạo ăn mặc đỏ như máu áo bào đạo nhân, đứng ở huyết hải bên trên, hơi than thở. Hắn chính là Minh Hà lão đạo. Nói đến, ta A Tu La tộc cũng coi như là chịu đến Bình Tâm Nương Nương lục đạo chăm sóc, bị nàng thừa nhận, liền Lục Áp tiểu tử này đều ra tay rồi, ta lại có thể nào không ra tay." Minh Hà yên lặng nói. Hắn cùng Lâm Thiên Thánh Nhân cùng Bình Tâm Nương Nương, cũng không có cái gì xung đột. Không. Lúc trước Bình Tâm Nương Nương thành thánh, tuy nói hóa nguyên bản huyết hải, thế nhưng cũng coi như là hứa hẹn hắn chỗ tốt. Hắn A Tu La tộc, bản không bị Hồng Hoang các đại năng tán thành, mà Bình Tâm Nương Nương cũng đem quy vì lục đạo một trong. Gần đây cùng hắn có kiểu oán cái kia Phật môn địa tàng con lựa trọc, càng bị Lâm Thiên Thánh Nhân trực tiếp giải quyết. Hắn Minh Hà, bây giờ há có ngồi xem lý lẽ. Ầm ầm. Hắn từ nhảy ra huyết hải bên trên, ra địa phủ, lại xuất hiện ở Hồng Hoang bên trên. Rất nhanh, hắn chưa từng che lấp khí thế cùng bóng người liền hấp dẫn Hồng Hoang trên ánh mắt. Hôm nay, Lâm Thiên Thánh Nhân gặp nạn, ta Hồng Hoang có nguy, A Tu La tộc nghe lệnh, theo ta đồng thời, trợ Lâm Thiên Thánh Nhân lùi cường địch, hữu Hồng Hoang. Một đạo dung khắp toàn bộ Hồng Hoang âm thanh truyền ra. Chúng ta tuân mệnh. Trợ Lâm Thiên Thánh Nhân, hữu ta Hồng Hoang. Lập tức, ở Minh Hà hiệu lệnh bên dưới, A Tu La tộc cũng bắt đầu hướng về Lâm Thiên Thánh Nhân truyền đạt chân nguyên lực lượng. A Tu La tộc chân nguyên lực lượng, ở Minh Hà bảo hộ dưới, hướng về Lâm Thiên mà đi. Lam Minh Hà, Minh Hà cũng ra tay rồi. Hồng Hoang chúng sinh từng cái từng cái lần thứ hai than thở. Rầm rầm rầm. Ở Minh Hà sau khi, lại là từng cái từng cái Hồng Hoang đại năng bắt đầu đứng ra, vì là Lâm Thiên Thánh Nhân tiếp viện. Hôm nay bọn họ không vì mình, đều là vì là Hồng Hoang mà chiến, vì là sinh ra chi thổ mà chiến. Tuy không thể tự mình đứng ở Lâm Thiên Thánh Nhân bên cạnh chiến đấu, nhưng bọn họ cũng có thể nắm ra bản thân tiếp viện phương thức. Hồng Hoang các sinh linh nhiệt huyết trong nháy mắt toàn bộ bị nhen lửa. Ngay lập tức ở các đại năng sau khi, bọn họ từng cái từng cái cũng không còn chầm mặc. Xuyên. 26 chương 449 này một bữa đại biểu Hồng Hoang chúng sinh, liền ngay cả lục áp đều có thể đứng ra gấp rút tiếp viện Lâm Thiên Thánh Nhân. Ta chờ còn có cái gì lùi quẩn lý do? giờ khắc này nội tâm của bọn họ đều là như vậy âm thanh ta tuy là chỉ là thái ớt kim tiên nhưng cũng nguyện trợ lâm Tiên thánh nhân bại cường địch hữu hồng hoang chỉ nghe một cái hồng hoang sinh linh dùng chính mình to lớn nhất thanh lượng ở hồng hoang đại địa bên trên hô ta vì là chỉ là kim tiên tuy sức mạnh không nhiều nhưng cũng nguyện trợ lâm Tiên thánh nhân bại lui cường địch ta cũng đồng ý còn có ta ta cũng tới ta nguyện trợ lâm Tiên thánh nhân vèo vèo vèo Hồng hoang bên trên từng đạo từng đạo bóng người bắt đầu xuất hiện bọn họ đều là tự nguyện vì là lâm thiên thánh nhân điều động Liên ngay cả lục giác cũng có thể mang theo yêu tộc ra tay, bọn họ còn có cái gì lùi bước lý do? Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, chỉ thấy hồng hoàng trên bầu trời xung một sáu, bảy sắc từng đạo từng đạo bóng người. Pham La thuộc về hồng hoàng sinh linh, bọn họ đều đi ra. Trợ Lâm Thiên Thánh Nhân, hữu ta hồng hoàng. Sau đó, chỉ nghe bọn họ cùng nhau giống lên một tiếng. Chỉ thấy vô số chân nguyên lực lượng bắt đầu do hồng hoàng bốn phương tám hướng, hướng về Đông Hải mà đi, hướng về Lâm Thiên Khai Thiên thế giới mà đi. Rất xa nhìn lại, này do hồng hoàng bên trên, ngàn tỉ vạn vạn sinh linh điều động chân nguyên lực lượng, đã vượt quá tưởng tượng làm sao có khả năng? hắn làm sao có thể để Hồng Hoang Sinh Linh? Tất cả đều vì hắn làm được như vậy. Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân Long mày ngưng lại, trên mặt đầy dây vẻ khó mà tin nổi. Hắn không thể tin được, gần như sở hữu Hồng Hoang Sinh Linh đều có thể vì là Lâm Thiên dâng ra chính mình chân nguyên lực lượng. Long long long, vô tận Hồng Hoang Sinh Linh, ngưng tụ chân nguyên lực lượng, phá tan khai thiên thế giới, đến Lâm Thiên bên cạnh. Chuyện này, chút là sức mạnh nào? Dĩ nhiên có to lớn như thế năng lượng. Thời thân nhìn cái kia vô tận chân nguyên lực sắc mặt cả kinh nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, toàn bộ Hồng Hoang Sinh Linh đều sẽ vì là Lâm Thiên cống hiến sức mạnh. Đây là hồng hoàng chúng sinh sức mạnh. Béo. Lâm Thiên trong tay Khai Thiên phủ đem những người chân nguyên lực lượng hết mức thu nạp sau khi nhẹ giọng nói rằng giờ khắc này Khai Thiên phủ sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà Khai Thiên phủ bên trên vòn quanh vô tận pháp tác xung giải cũng càng thêm trắng kiện. sức mạnh của nó đã không ai có thể chống đối. Ẩm. Lâm Thiên chậm rãi giơ tay lên bên trong Khai Thiên phủ hình bóng, mà bàn cổ thân thể khổng lồ cũng chậm rãi nâng lên Khai Thiên phủ. Ẩm ẩm ẩm. Chớp mắt sau Lâm Thiên không có chần chờ chút nào, hướng về phía trước phép chém xuống. Toàn bộ Khai Thiên Thế Giới hư không phát sinh từng trận bạo phá giống như âm thanh. Nay một bữa. đã không chỉ đại diện cho Lâm Thiên, Càng là đại diện cho Hồng Hoang, đại diện cho Hồng Hoang chúng sinh ý chí. Vụ, một đạo cực kỳ to lớn thủy lực lực lượng từ Khai Thiên phủ bên trên chuyển đến. Rất xa, Thời Thần cũng đã cảm nhận được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ nơi, còn có bên trên cho hắn đế đến áp lực. Thời gian ngăn cách. Thời Thần lớn tiếng quát lên. Hắn đem nguyên bản thời gian cách trở sức mạnh, tiến một bước gia tăng, nỗ lực ngăn cản Lâm Thiên cùng Hồng Hoang chúng sinh đạo này sức mạnh. Ca, có kẹn. Thế nhưng, ở một khắc tiếp theo, Thời gian của hắn ngăn cách đã không thể lại ngăn cản Lâm Thiên Khai Thiên Phủ mảy may. Bàn cổ bàn tay khổng lồ nắm Khai Thiên Phủ trực tiếp đem toàn bộ thời gian ngăn cách phạm vi nổ nát. Thời gian, phá nát. Ở nhiều loại sức mạnh gia trì còn có hồng hoang sức mạnh của chúng sinh dưới lực chi đại đạo đã đạt đến một cái mức độ đang phong tạo cực. Ầm, rốt cục Khai Thiên Phủ đột phá thời thần hàng phòng thủ, thời gian bảo vệ, thời thần không có vừa mới vẻ đắc ý, mặt mày của hắn bắt đầu suốt sáng lên đến. Hào hào hào, bên trong dòng sông thời gian vô tận lực lượng thời gian ở trước mặt của hắn lấy sức mạnh của thời gian hình thành một đạo thần kỳ phòng hộ thế nhưng đạo này phản phất vẫn không có vì hắn cung cấp chốc lát chống đỡ cũng đã trực tiếp tuyên cáo thất bại Quả kiện lực lượng thời gian lần thứ hai phá nát sức mạnh vạn đạo đứng đầu vậy giờ khắc này mặc dù canh giờ pháp tắc mạnh hơn ở đây chờ lực chi pháp tắc trước mặt cũng là bị như bẻ cảnh khô ép vỡ thời gian chi xa sát sát sát từng đạo từng đạo đặc thù thanh âm vang lên chỉ thấy lâm thiên cùng bản cổ trước người phản phất xuất hiện một đống cát bụi bình thường thổi mà đến để sự công kích của bọn họ nửa bước khó đi thời gian chi xa lấy thời gian hóa xa Cái cảm giác này, lại như đem một người đưa thân vào trong sa mạc bình thường. Có điều. Sau một khắc, Lâm Thiên Khai Thiên Phủ, vẫn mang theo vô tận sức mạnh, lần thứ hai bổ xuống. Giờ khắc này, mặc kệ thời thần có nhiều hơn nữa chiêu thức, nhiều hơn nữa hoa hỏe hoa sói, vẫn khó có thể chống lại Lâm Thiên cùng bàn cổ công kích. bao cắt thối lui, canh giờ chi sẽ mất đi hiệu quả. Ngay lập tức, Khai Thiên Phủ liền muốn hướng về thời thần thân thể bên trên bộ tới. Không được. Thời thần quát to một tiếng. Giờ khắc này Lâm Thiên cùng bản cổ ở dung hợp hồng hoang chúng sinh chân nguyên lực lượng sau giống như là tập hợp đủ toàn bộ hồng hoang nguyên lực đã không phải một mình hắn đơn độc có thể đối phó thời gian và mẹo. ầm thời thần vội vàng lợi dụng thần thông như thế nãy ra hư xa sợ bị cái kia khai thiên phủ cho chạm vào nhưng hắn không biết cái kia khai thiên phủ lúc này nắm giữ 3.000 pháp tắc sức mạnh lại há lại là hắn dễ dàng có thể tránh né lập tức vèo khai thiên phủ xuyên việt hư không mà đến thẳng tắp liền muốn bổ vào thời thần đỉnh đầu lực chi đại đạo phá hết tất cả mặc dù là thời thần khó có thể chống đối dưới tình thế cấp bách chỉ nghe thời thần quát to một tiếng, Dương Mi, mau chóng hóa hình hỗn độn bản nguyên thân thể, cùng ta liên thủ. Bằng không ngươi và ta hôm nay đều không được dễ chịu. Ở thời thần giống to sau khi, chỉ thấy Dương Mi nhíu nhữ mày, sau đó hàm răng một cắn, thân thể bên trên ầm ầm phát sinh từng đạo từng đạo sức mạnh. Ha, Lâm Thiên hơi liếc mắt. Hắn không nghĩ đến, Dương Mi vẫn còn có ẩn giấu thủ đoạn, lúc trước hắn thống khổ dáng dấp kia, mặc dù coi như không giống như là trang, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn phòng trừng là sẽ không dùng đạo này thủ đoạn. Nam không ầm, chỉ thấy trong hư không, một đạo vô tận lực lượng không gian ầm ầm xuất hiện, Lâm Thiên cảm thụ vô cùng tham thiết. Mà sau đó, một gốc cây kiên cường cực kỳ dương liễu xuất hiện ở trong hư không, đỉnh thiên lập địa, hùng tráng cực kỳ. Đó là một viên giống ruột dương liễu. Đạo hữu, đây là Dương Mi huấn độn bản nguyên thân thể, giống ruột dương liễu. Lâm Thiên trong đầu bàn cổ đối với hắn nói rằng, Nguyên lai like, cái này nghe đồn là thật sự. Lâm Thiên vi nói, thân là xuyên việt người, hắn tự nhiên biết cái này nghe đồn. Nhưng từ chiến đấu mới vừa rồi đến hắn chân áp Dương Mi, Dương Mi nhưng vẫn cũng không bày ra quá, để hắn một lần cho rằng nghe đồn là giả. Mà lúc này, hắn rõ ràng. Dương Mi đúng là một cây giống ruột dương liễu, chỉ là không biết hắn hóa thành như vậy hình thái sau khi gặp có thế nào thủ đoạn. Lâm Thiên trong lòng hầu nghi nói. 26. Chương 450, Hỗn độn thời gian không gian bản nguyên kết hợp thân thể. Chỉ thấy Dương Mi cái kia che trời giống như thân cây, khác nào một thế giới bình thường, Bao La đứng ở trong hư không. Thậm chí muốn trực tiếp đem Lâm Thiên khai thiên thế giới cho xuyên phá. Ở Dương Mi hóa thành hỗn độn rống ruột dương liễu sau khi, hắn tỏa ra ra lực lượng, cùng lúc trước so với, quả thực mạnh không ngừng một cái lượng cấp. Ẩm. Tức đã là như thế, Dương Mi đang giúp thời thần đỡ Lâm Thiên công kích thời gian vẫn lui về phía sau không biết bao xa khoảng cách, sức mạnh thật lớn, hóa thân giống ruột Dương Liễu Dương Mi, một thanh âm ở bên trong tâm vang lên. Mặc dù là hắn vận dụng hỗn độn bản nguyên, thế nhưng giờ khắc này Lâm Tiên, vẫn không phải một mình hắn có thể đối phó. Toàn bộ hồng hoang sức mạnh, cùng bàn cổ cùng với hắn tự thân ba ngàn pháp tắc, dung hợp lại cùng nhau, thực sự là quá mạnh mẽ. Thời thần, Dương Mi thấy Lâm Tiên dưới một đạo công kích, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp luyện ở trên người hắn, bận điệu quát lên. Hán pháp tắc không gian sức mạnh, mười lúc này dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng không nên quên Lâm Thiên lực chi đại đạo, nhưng là có thể đem lực lượng không gian phá nát ta. Ở hắn đạo này tiếng la sau khi, thời thần trên người vậy đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn thân thể trực tiếp bắt đầu biến hóa thành một loại thần kỳ dường như hồng mông giống như trạng thái. Chớp mắt sau, toàn bộ trong hư không, tựa hồ đã không tìm được thời thần bóng người, chỉ là có thể cảm giác được một luồng lực lượng thời gian ở trong hư không chậm rãi du dãng. Ma hồng hoang các sinh linh, càng là đã hoàn toàn nhận biết không tới thời thần, thậm chí có thể nói, mặc dù là ở hồng hoang bên trên, bọn họ cũng chỉ có thể nhận biết được cái kia một luồng sức mạnh của thời gian. Ở liếc mắt nhìn thời thần cùng Dương Mi nơi đó phương hướng, Bọn họ càng là tựa hồ có thể cảm giác được liền hồng hoang bên trên thời gian đều đình trệ bình thường. Cũng chỉ có Lâm Thiên mới có thể dựa vào mạnh mẽ nghịch thiên giống như sức mạnh, nhận biết được thời thần ở trong không gian, lấy hỗn độn thời gian bản nguyên đặc thù phương thức tồn tại. Thời thần thật sự khác nào hóa thành mờ mịt, không thể dự đoán thời gian. Ẩm. Lập tức. Thời thần cùng dương mi sức mạnh của hai người đột nhiên bạo phát, càng là kết hợp với nhau. Vụ. Một đạo thần kỳ mạng diện ở Lâm Thiên xuất hiện trước mặt. Đó là một đạo do hỗn độn thời gian bản nguyên cùng không gian hỗn độn bản nguyên vẽ ra chế mã thành mạn diện. Tấm lưới kia diện hướng về Lâm Thiên nơi này nhanh chóng kéo tới, dường như một đạo chiều không gian chi mạng, thậm chí có thể làm cho Lâm Thiên cảm thấy tấm kia chiều không gian chi mạng chỉ cần đụng vào hắn, liền có thể đem hắn thân thể phá nát thành vô số mảnh vỡ, đồng thời không chút nào có thể phục hồi như cũ. Lâm Thiên nhận lấy cái chết. Thời Thần cùng Dương Mi hai người âm thanh lấy một cái kỳ diệu trạng thái phát sinh. ầm! ở bọn họ tiếng nói hạ xuống sau khi tấm kia biển như sóng lớn bình thường đồng biển chiều không gian chi mạng đột nhiên gia tốc hướng về Lâm Thiên nơi này mà đến. Để ta nhận lấy cái chết, bọn ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Thiên nội trả lời một câu. Sau đó trong tay hắn khai thiên phủ lần thứ hai dơ lên hướng về tấm kia chiều không gian chi mạng ẩm ẩm bổ tới đùng ở hai đạo sức mạnh tiếp xúc bên dưới lâm thiên cảm giác mình trong tay lưới búa phẳng phất bổ vào một đạo bề mại bọt biển bên trên này bọt biển phú có vô tận có giãn trực tiếp đem hắn cùng khai thiên phủ sức mạnh bắt trở về ha ha ha lâm thiên hỗn độn thời gian bản nguyên cùng không gian hỗn độn bản nguyên kết hợp sức mạnh ngươi căn bản liền không biết cường đại đến mức nào thời thần cùng dương mi âm thanh lần thứ hai vang lên lâm thiên không để ý đến bọn họ âm thanh lần thứ hai hướng về tấm này chiều không gian chi mạng bổ đi đến đùng vẫn là như vậy nặng nghề âm thanh, ở tại trên không tạo được nửa điểm đả kích. Đúng. Luôn mãi thử nghiệm sau khi, khai thiên phủ tạo thành hiệu quả vẫn như vậy. Bản cổ đạo hữu, có thể có cái gì phương pháp phá giải? Lâm Thiên hơi hướng về bản cổ hỏi. Bản cổ cũng buông tiếng thở dài, thời gian cùng không gian vốn là hai loại hỗ trợ lẫn nhau phát tắc, hai người bọn họ, càng là đem hỗn độn thời gian bản nguyên cùng không gian hỗn độn bản nguyên kết hợp với nhau, vậy thì tạo nên hỗn độn sơ sinh trạng thái. Đã là như thế trạng thái, bọn họ bây giờ đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, mặc dù là năm đó toàn thị ta, e sợ cũng không dễ ứng phó bọn họ. Như vậy sao? Lâm Thiên khẽ tao mày nói, mà muốn đối phó bọn họ hai người đạo này sức mạnh như vậy liền chỉ có dùng sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh tuyệt đối mới có thể phá tan tất cả. Bàn Cổ tiếp tục nói, sức mạnh tuyệt đối. Lâm Thiên trầm ngâm nói, hắn vốn là ý nghĩ cũng là như thế, bởi vì thời gian cùng không gian một khi kết hợp, tựa như đồng nhất cái vững chắc toàn thể, mặc kệ có lại làm sao kỹ xảo, lực chung binh là tốt nhất đi qua, mà lực cũng không hẳn vậy là ma lực. Ầm, đang cùng Bàn Cổ giao lưu sau khi Lâm Thiên trong tay khai thiên phủ lần thứ hai dơ lên, vô dụng. Giờ khắc này, thần cùng Dương Mi. Đối với bọn họ chiều không gian chi mạng, tương đương tự tin. Mà sau một khắc, chỉ nghe Lâm Thiên một tiếng giống to nói, Khai Thiên tức thứ nhất. Xịt. Trong tay hắn Khai Thiên phủ lấy một cái kỳ diệu hình thức chuyển đổi, sau đó hướng về phía trước bộ tới. Là Khai Thiên Cửu Thức. Hồng Hoang các sinh linh lập tức liền nhận ra đạo này chiêu thức. Đây là Lâm Thiên thánh nhân, thông thường 757 dùng để kết thúc chiến đấu chiêu thức. Mặc kệ là Đông Hoàng đế tuấn, vẫn là năm thánh, bọn họ ở Lâm Thiên thánh nhân này Khai Thiên cựu tức bên dưới đều bại thê thảm cực kỳ. Chỉ là, vào lúc này, Lâm Thiên thánh nhân Khai Thiên cựu tức vẫn có thể kéo dài từ trước huy hoàng sao cái này cũng là lâm tiên lần thứ nhất dùng ra hoàn chỉnh khai thiên cửu thức dĩ vãng hắn sử dụng nếu không là không có khai thiên phủ ở tay nếu không chính là lấy hồng mông lượng tiên xích cũng chính là hắn khai thiên xích còn có chu tiên kiếm để thay thế thế nhưng lúc này hắn cầm là dùng hỗn độn trung thái cực đồ bản cổ phiên ba loại trí bảo một lần nữa hóa thành chân chính khai thiên phủ khai thiên cửu thức thời thần cùng dương mi tương tự là một chút liền nhận ra bậc này chiêu thức dù sao đây là từng để cho bọn họ ở trong hỗn độn bại trận ở bản cổ trong tay chiêu thức đây là một đạo để bọn họ sỉ nhục chiêu thức Hử. Thời thần cùng Dương Mi hai người không khỏi lạnh rên một tiếng. Lúc trước, dùng đạo này chiêu thức, để chúng ta ba ngàn ma thần phục thủ, ngươi cho rằng, chúng ta còn có thể ở chiêu thức giống nhau bên dưới té ngã sao. Hai người cười lạnh nói. Vậy cũng chưa chắc. Đối mặt hai người cười gằn, Lâm Tiên cũng là quát to một tiếng. Khai Thiên Phủ, trực tiếp cùng Khai Thiên thức thứ nhất đồng thời, bổ xuống. 26. 10 hó hó hó 10. Trưng 451, Lâm Tiên phát hiện. hỗn độn sức mạnh bản nguyên kẽ hở. Khai Thiên Phủ bên trên, mang theo tràn ngập phía chân trời ánh sáng làm cho đạo hóa thân huân đột bản nguyên thời thần Dương Mi hai người ánh mắt ngưng lại. Đặc biệt Dương Mi, hắn tu chính là pháp tắc không gian, đối với trong không gian sức mạnh, mẫn cảm nhất có điều. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí cảm thấy có một đạo lệch trời để hắn rơi vào trong đó bình thường. Thời thần, cẩn thận hắn khai thiên cửu thức. Dương Mi đối với hắn nhắc nhở, không cần lời nhắc nhở của hắn, thời thần tự nhiên cũng hơi chú ý. Hắn đã từng liền tại đây khai thiên cửu thức thủ hạ bị thiệt thòi, tự nhiên cũng là không thể đem xem thường. Ầm, sau một khắc, khai thiên thức thứ nhất công kích, và ở tại bọn hắn lưới không gian trên. Lưới không gian. Khác nào một tấm bố bị mở ra bình thường, ra bên ngoài mở rộng ra. Chỉ là ở chỉ chốc lát sau, thấm kia lưới không gian, khác nào giàu có co giãn đến bọn biển mạng. Ầm. Nó đem sở hữu sức mạnh đều phản đẩy đi ra ngoài, đẩy ra vạn vạn bên trong xa. Ầm. Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Sau đó, vừa mới khai thiên phủ bộ ra sở hữu sức mạnh đều ở một bên muốn nổ tung lên. Lâm Thiên sức mạnh càng không có đối với thời thần dương mi hai người, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí, suýt chút nữa bị chính mình khai thiên phủ sức mạnh gây thương tích đến. Khai thiên phủ ở như vậy chi sức mạnh khủng lồ, đều không thương tổn được tấm này, lưới không gian thậm chí từng tiêu một. Tại sao lại như vậy? Hồng Hoang bên trên, vô số sinh linh tâm hơi thu lên. Bọn họ giờ khắc này càng là ý thức được, nguyên lai like đối phương hai người đã cường đại đến trình độ như thế, mà ngay cả Lâm Thiên thánh nhân cũng không thể bắt bọn họ có bất kỳ biện pháp. Vèo. Khai Thiên bên trong thế giới, Lâm Thiên hơi dừng lại thân thể chính mình, chân mày hơi nhíu lại. Tấm này lưới không gian, càng mạnh đến mức độ này, không thẹn là thời thần hai người liên hợp lại thủ đoạn. Lâm Thiên hơi trầm ngâm nói, giờ khắc này, ở hơi hơi thử nghiệm sau khi, hắn hiểu thêm Thời thần Dương Mi hai người liên hợp lại đạo này thủ đoạn, vô cùng không đơn giản. Ong ong, lưới không gian trên phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, theo sau kế tục hướng về Lâm Thiên Phương hướng mà tới. Ý đồ của nó là phải đem Lâm Thiên cùng bản cổ thân thể, dùng không gian hỗn độn cùng hỗn độn thời gian bản nguyên sức mạnh, cắt nát. Hừ, Lâm Thiên bản cổ, sức mạnh của các ngươi, càng chỉ có trình độ này sao? Nếu là như vậy, nhanh chóng quy hàng cho chúng ta, nói không chừng vẫn có thể lưu lại một con đường sống. Thời thần mặc dù đối với với Lâm Thiên, nội tâm vẫn cứ coi trọng, thế nhưng ngoài miệng bình thường, rắp rời nói, nhưng là không thể không nói. Thời thần Ngươi ngày xưa có điều là bản cổ đạo hữu bại tướng dưới tay mà thôi, chớ có ở đây ngông cuồng như thế. Lâm Thiên ngoài miệng đồng dạng không lưu tình, đối với thời thần phu nói. Tiếp theo, Lâm Thiên liền lần thứ hai rơi lên Khai Thiên phủ, trong miệng quá to. Khai Thiên cửu thức, thức thứ hai, chém. ầm ầm ầm. Sau đó, Khai Thiên thức thứ hai khủng bố uy năng xuất hiện, mang theo phảng phất có thể Khai Thiên giống như sức mạnh, hướng về phía trước cầm ầm bạo phát. ầm ầm ầm. Vô tận sức mạnh, lần thứ hai đánh vào lưới không gian trên. Đùng. Hai người tiếp xúc bên dưới, phát sinh một đạo để thời không đập vỡ tan giống như tiếng gầm tiếng vang chỉ là đòn đánh này bên dưới Khai Thiên phủ vẫn khác nào một đạo này quả bóng va chạm ở lưới khung thành trước bình thường chỉ là sức mạnh hơi lớn một chút nhưng không cách nào đối với cái này lưới khung thành tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn Lâm Thiên không có cam tâm dơ lên Khai Thiên phủ Khai Thiên cửu thức thức thứ ba chém ầm ầm Khai Thiên phủ lần thứ hai chém xuống nhưng là theo chém đánh cường độ càng lúc càng lớn Lâm Thiên phát hiện tuy rằng có thể làm cho toàn bộ lưới không gian mở rộng áp lực càng to lớn hơn một chút thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn ưu thế có điều đạo này lưới không gian tối đa chỉ là để cho mở rộng càng thêm rõ rệt một điểm thôi. Hơn nữa, càng kèn chốt chính là theo sức mạnh của hắn càng lúc càng lớn, toàn bộ lưới không gian đàn hồi sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí, để hắn thậm chí hơi lui về phía sau một chút, lấy tránh né những người đàn hồi đi ra sức mạnh. Mặc dù hắn nắm giữ cực hạn thân thể, thế nhưng bị chính mình khai thiên phụ sức mạnh phách trên một hồi, tương tự là không dễ chịu. Thú vị. Lâm Thiên con ngươi nhìn về phía trước lưới không gian, khẽ nói: "Ha ha ha. Lâm Thiên, bàn cổ, ta hai người tấm lưới này chính là xây dựng hỗn độn hùng nông, ngươi cũng có thể đối với hắn tạo thành chân chính thứ tổn." thời thần dương mi hai người thấy lâm thiên ở thứ ba phủ bên dưới vẫn cứ không thể động bọn họ lưới không gian bất kỳ không khỏi cười nói ha ha lâm thiên cười gần hai tiếng không để ý đến bọn họ sau đó khai thiên phủ lần thứ hai dơ lên khai thiên cửu thức thức thứ tư chém ầm ầm hắn lôi búa lần thứ hai chém xuống vụ hai người sức mạnh lần thứ hai tiếp xúc toàn bộ lưới không gian phát sinh một tia sáng đem toàn bộ sức mạnh cái bọc tiến vào sau đó lại từ đó bắn ra hướng về lâm thiên công kích mà tới vậy tại ngươi từ tránh né đồng thời Lâm Thiên trong tay khai thiên phủ, ở che ở trước người, đem những người mà chạy đi ra sức mạnh, trực tiếp ngăn trở. Ầm, hắn cùng bản cổ thân thể, bị đạo này sức mạnh nổi hơi lùi về sau. Chỉ là tại đây đệ tứ phủ bên dưới, Lâm Thiên tựa hồ nhìn rõ ràng một vài thứ. Chiều không gian, ta đem xưng là chiều không gian, tựa hồ là không có sai. Lâm Thiên yên lặng nói. Bởi vì ở thứ thứ tư dưới, lưới không gian phản ứng cũng đã bị hắn càng thêm rõ ràng bắt lấy. Sức mạnh của chính mình, ở đi vào trong đó sau khi, lưới không gian trên, tựa hồ xuất hiện một luồng tương tự với thôn phệ kỳ quái đường núi. Ở cái lưới đi kia bên trong. Thời gian cùng không gian sức mạnh, kỳ diệu tổ hợp lại với nhau, đem hắn 3000 lực lượng phát tác, vận chuyển tới một cái thần kỳ vị trí, sau đó, lại do toàn bộ lưới không gian hướng về hắn một lần nữa phản kích lại. Lúc trước, bởi vì quá nhanh, hắn không có chú ý tới. Mà lúc này, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, hành động đã xuất hiện hơi hơi chậm chạp. Mà chính là tại đây cái chậm chạp bên trong, bị Lâm Thiên cho bắt lấy. Đã như vậy thú vị, vậy hay để cho ta tìm một phen các ngươi phương Pháp phá giải vĩnh. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Hắn khai thiên phủ lần thứ 2 chém đánh xuống. Lần này, hắn là muốn nghiệm chứng chính mình dòng suy nghĩ có chính xác không. Mặc dù là ở sức mạnh to lớn, đều sẽ có lỗ thủng. huống chi, chỉ là bọn hắn hai người thời gian cùng lực lượng không gian. 26. Chương 452, khai thiên bốn thức cùng tiến lên, có thể phá bí mật. Lâm Thiên Tiểu Nhi, không dùng đến. Thời thân nhìn thấy Lâm Thiên vẫn cứ không hề từ bỏ, lớn tiếng quát lên. Mà Lâm Thiên, nhưng là không để ý đến hai người bọn họ chảo phúng, tiếp tục dương lên trong tay mình khai thiên phủ. Sau đó trong miệng hắn lần thứ hai quát to. "Khai thiên thức thứ năm. chém. "Khai thiên thức thứ sáu. chém. "Khai thiên thức thứ 7, chém. "Khai thiên thức thứ 8, chém âm âm âm từng đạo từng đạo khai thiên phủ mang vào vô tận lực chi đại đạo hướng về phía trước chém đánh mà đi con đường sức mạnh để lâm thiên xem ra khác nào một cái thời kỳ viễn cổ hỗn độn manh thú sức mạnh của hắn âm âm hướng về phía trước nổ đi cái này lâm thiên hắn là điên rồi sao dĩ nhiên lập tức đem khai thiên bốn cái chiêu thức đều cho dùng được thời thần long mày trên tràn ngập không rõ hắn đối với khai thiên cửu thức cũng không xa lạ gì mặc dù là lúc trước bàn cổ cầm hỗn độn khai thiên phủ cũng không dám xem lâm thiên như vậy làm loạn a bởi vì khai thiên cửu thức chú ý chính là tiến lên dần dần Sức mạnh tu luyện bao nhiêu thức tăng cường? Người này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Muốn đem sở hữu sức mạnh trọng chất lên nhau, cùng chúng ta cùng quy về 487 tận sao? Dương Mi cũng là hơi kinh ngạc nói. Lâm Thiên đột nhiên này, này một trận giải quyết nhanh chóng tự công kích, để hai người bọn họ vô cùng không rõ. Bởi vì, đối với bọn họ tới nói, bọn họ cảm thấy Lâm Thiên làm như vậy không có bất kỳ đặc ý nghĩa. Như vậy đánh, càng làm cho hắn tự thân tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Khai Thiên Cửu Thức, không phải là như vậy dễ dàng vùng dậy. Mặc dù là bản cổ, cầm Khai Thiên Phủ, cũng không thể dùng ra thức thứ 2 Khai Thiên Phủ. Lẽ nào Lâm Thiên người này cho gọi ra đến cái này hỗn độn bản cổ chân thân là không có ý thức. Hai người bọn họ nghĩ thầm, bởi vì nếu là bản cổ có ý thức lời nói, sao lại để Lâm Thiên người này làm ra chuyện như vậy? Đối với chiến đấu, không có ai so với bản cổ càng thêm có kinh nghiệm. Nếu là có hắn chỉ đạo, Lâm Thiên tuyệt đối không đến nỗi như vậy chiến đấu. Thời thần Dương Mi hai người đối với này đều vô cùng nghi hoặc. mà Hồng Hoang Cát Sinh Linh nhưng không có xem thời thần Dương Mi hai người suy tư như vậy bao. Bọn họ trái lại cho rằng Lâm Thiên thánh nhân ở như vậy công kích bên dưới, trái lại là chiếm cứ phong thể hiện. Dù sao bọn họ cũng không hiểu Khai Thiên Cựu Thức đến cùng là thế nào đồ vật. Bình Tâm cùng Thông Thiên hai người, bọn họ cũng có thể quá nhìn ra một ít cửa ngọ. Thế nhưng, đối với Lâm Thiên bọn họ vẫn là lựa chọn toàn thân tâm đi tin tưởng. Ầm. Bình Tâm cùng Thông Thiên hướng về Lâm Thiên truyền đi sức mạnh, lần thứ hai mở rộng. Vì có thể làm cho Lâm Thiên chiến thắng thời thần cùng Dương Mi hai người, bọn họ không để lại dư lực. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy, Khai Thiên năm thức, lục thức, thất thức, tám thức sức mạnh ở hạ xuống sau khi, hoàn toàn đánh vào thời thần cùng Dương Mi hai người hỗn độn thời gian bản nguyên cùng không gian hỗn độn bản nguyên tạo thành tấm kia lưới không gian trên. Lần này, Lâm Thiên lập tức đem chín thức, liền dùng đi tới bốn thức nhiều, thậm chí đem khai thiên thức thứ 8 đều dùng đi ra ngoài. Những sức mạnh này kết hợp với nhau, tạo thành uy thế cũng là tương đương khủng bố. Nói tới trước khai thiên trước mấy thức sức mạnh, chỉ là dường như một cái quả bóng rơi vào lưới cách bên trong. Như vậy hiện tại này mấy thức sức mạnh, chính là một cái mang theo hừng hực hỏa tốc độ của ánh sáng cực nhanh hình cầu, nện ở lưới cách bên trên. Vụ. Toàn bộ lưới không gian phát sinh một cái rất lớn khúc suất biến động. Bốn thức này sức mạnh bị Lâm Thiên đánh vào lưới không gian không giống góc độ trên. Chỉ thấy Lâm Thiên cũng không có lại sử dụng Khai Thiên Tứ Thứ 9, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tấm này lưới không gian, nhìn nó ở dòng dã bốn đạo Khai Thiên Cựu Tức Sức Mạnh rưỡi biến hóa. Sau đó chỉ thấy toàn bộ lưới không gian bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, cái kia bốn đạo công kích hạ xuống địa phương lần thứ hai phát sinh cùng lúc trước đơn động sức mạnh công kích như thế biến hóa. Thế nhưng ở Lâm Thiên bốn đạo công kích bên dưới tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, mà Thời Thần Dương Mi nhưng không có nhận ra được cái này biến hóa kỳ dị. Hai người bọn họ vẫn cứ thật chặt nhìn mình chằm chằm lưới không gian, có hay không có thể đem Lâm Thiên này bốn đạo công kích cho ngăn trở chặt lại? mà ngăn trở chặn lại sau khi Lâm Thiên muốn đối mặt phản vệ cũng chính là cực kỳ to lớn. Vụ. Tại đây đạo tiếng vang sau khi bọn họ nhìn thấy, quả nhiên Lâm Thiên mặc dù là vận dụng bốn đạo công kích bên dưới, vẫn không có đối với toàn bộ lưới không gian tạo thành bất kỳ tổn thương. Lưới không gian vẫn mạnh mẽ cắn nuốt mất Lâm Thiên công kích quá khứ sức mạnh, đem cắn nuốt mất sau khi. Ẩm! Toàn bộ lưới không gian ở trước mắt sau khi đem những người sức mạnh toàn bộ đều phản đánh ra ngoài, bay thẳng đến Lâm Thiên khuôn mặt liền vút tới. Ẩm ẩm! Một đại nguồn sức mạnh dường như muốn đem Lâm Thiên trực tiếp nhấn chìm bình thường. Đâm này! Lâm Thiên vẫn là từ chính mình đến khai thiên bên trong thế giới, kéo xuống một khối màn trời, lùi về sau không biết nơi nào xa, vừa mới đem đàn hồi đến chính mình những sức mạnh này cho ngăn cản lại, mà giờ khắc này, toàn bộ khai thiên thế giới đã kinh biến đến mức cực kỳ tàn tạ không thể tả. Ha ha ha! Lâm Thiên tiểu nhi, ngươi như vậy sức mạnh bên dưới vẫn cứ không có thể đột phá chúng ta sức mạnh bản nguyên, còn không mau mau bó tay chịu chói. Thời thần Dương Mi hai người cười nói, bọn họ càng là phản phất dự kiến chính mình đã giết chết trước mặt Lâm Thiên cho gọi ra đến bàn cổ, vì chính mình năm đó ở trong hỗn độn chịu đựng đến nuốt tử báo thù, mà Lâm Thiên cái này tiểu nhi cũng nên chết. Bản nguyên gia tốc. Hai người tựa hồ cho rằng Lâm Thiên ở vừa nãy mấy thức khai thiên cựu thức bên dưới đã không có sức mạnh có thể lại dùng, trực tiếp hét lớn một tiếng, lưới không gian tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Nhưng bọn họ không biết chính là, giờ khắc này Lâm Thiên trong đầu, nhưng là hiện hiện một cái lưới không gian mô hình. Thời thần dương mi hai người không biết chính là, Lâm Thiên vừa mới công kích, kỳ thực cũng không phải vì đem bọn họ lưới không gian đánh tan, mà chỉ là vì hiểu rõ bọn họ lưới không gian mà thôi. 26. Chương 453, khai thiên thức thứ 9. Sợ hãi thời thần dương mi sức mạnh Tuy rằng ngoại giới chỉ là sau một chốc, thậm chí ngay cả một cái mũi nhỏ tức thời gian cũng chưa tới, nhưng mà ở lâm Thiên trong đầu, nhưng là đã qua không biết nơi nào thời gian, cái kia lưới không gian vừa mới ở hắn khai thiên bốn thức bên dưới biến hóa, tới tới lui lui, cực kỳ rõ ràng ở trong đầu của hắn nhiều lần xuất hiện, mãi đến tận một cái nào đó cái thời khắc, trong đầu của hắn động tinh rốt cục cũng ngừng lại, thì ra là như vậy. Sau đó, trong đầu của hắn phảng phất thổi qua một đạo linh quang, ở đây khác, hắn rõ ràng thời thần chuẩn đề hai người là đem thời gian cùng không gian hai loại hỗn độn bản nguyên đến cùng hóa vì cỡ nào tồn tại ở sự công kích của hắn đánh vào toàn bộ chiều không gian trên thời điểm toàn bộ lưới không gian sẽ phát sinh một loại huyền ảo biến hóa đó là thời gian cùng không gian hai loại tồn tại đều ở phát chỉ huy tác dụng biến mất sự công kích của hắn thủ đoạn hướng về nói đơn giản một chút bọn họ tấm này lưới không gian ở lâm thiên công kích rơi vào bên trên thời điểm chính là lấy đường hầm không thời gian như thế thần kỳ tồn tại đầu tiên là để pháp tắc thời gian phát huy sức mạnh để bọn họ công kích ở một cái nào đó chiều không gian bên trên trở nên vô cùng chậm chậm sau đó lại để pháp tắc không gian phát huy tác dụng đem sự công kích của hắn hóa đến một cái đặc thù trong không gian. Cái kia đường hầm không thời gian, liền có thể để sự công kích của hắn thông qua cái này tùy tiện vào hành không tổn hại di chuyển, sau đó lại lưới không gian một bên khác, âm ầm tuôn ra, dành cho hắn một lần đả kích nặng nề. Bởi vậy, thời thần hai người liền có thể làm cho sự công kích của chính mình trở nên không có hiệu quả chút nào, thậm chí sự công kích của bọn họ có thể trực tiếp từ cái kia đặc thù đường hầm không thời gian bên trong phản bắn trở về, trở thành thời thần Dương Mi hai người công kích, sau đó công kích Lâm Thiên chính mình. Này chính là lưới không gian mạnh mẽ nơi, Trưu Tượng Điểm nói. Này lưới không gian thì tương đương với một cái tràn ngập lỗ thủng màn ngoài mà phía dưới nhưng là từng cái từng cái liên thông được ống. Khi người đem nước truyền vào đi vào thời điểm, những người dòng nước liền sẽ thông qua những thông đạo này, từ một bên khác trào ra, như vậy cũng tốt so với Lâm công kích mà ra lực lượng, từ một bên khác trào ra như thế. Cái này cũng là vì sao bọn họ có thể đem Lâm tiên công kích phản chế nguyên nhân chủ yếu. Tuy nói toàn thể lưới không gian nguyên lý, khẳng định là muốn so với lúc này trình bày phức tạp quá nhiều quá hơn nhiều. Thế nhưng, nó cơ bản nguyên lý, nhưng đại thể trên chính là như vậy. Mà vừa mới Lâm tiên sử dụng cái kia vài đạo thủ đoạn, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất Hắn phát hiện cái này lưới không gian vận hành toàn thể cùng quy luật, lại nói thời thần dương mi hai người, vẻ mặt bọn họ bên trên, phản phất đã nắm chắc phần thắng. Khai thiên cựu thức mặc dù là lợi hại đến đâu, thế nhưng lúc trước, ngươi cũng đã dùng khai thiên bốn cái chiêu thức, thậm chí ngay cả thức thứ tám đều đã vận dụng, đều không thể đối với bọn họ lưới không gian tạo thành tính thực chất bất cứ thương tổn gì. ầm ầm ầm, lưới không gian vẫn cứ đang nhanh chóng hướng về nơi này đẩy mạnh. giờ khắc này, hùng hoang vạn trung tâm đều thu ở cùng nhau. mọi người đều ánh mắt căng thẳng nhìn cái tia khai thiên bên trong thế giới hình ảnh. này cuối cùng chiến đấu sẽ là quyết định hùng hoang vận mệnh chiến đấu. Ngay lập tức, ở cái kia lưới không gian tiếp cận Lâm Thiên thời điểm, ầm. Lâm Thiên cùng bản cổ thân thể, đột nhiên bạo phát ngàn tỷ trượng ánh sáng. Sau đó, chỉ nghe tiếng nói của hắn lớn tiếng quát, Khai thiên tức thứ chín. chém. ầm. Toàn bộ phía chân trời nổ tung, thậm chí, ở khai thiên thế giới ở ngoài, ngàn tỷ ngôi sao đều cảm ứng hắn đạo này ý thế, lúc sáng lúc tối hiển diện, thậm chí muốn trực tiếp nổ tung. ầm ầm ầm. Lâm Thiên khai thiên phủ, rốt cục hướng về phía trước đánh chém lại đi. Cái kia khai thiên phủ, mang theo vô cùng vô tận ánh sáng cùng toàn bộ thiên địa hòa lẫn. Sau một khắc, hắn khai thiên phủ công kích, cùng toàn bộ lưới không gian đụng vào nhau. Mà lúc này, tất cả mọi người đều không có phát hiện chính là Lâm Thiên trong tay khai thiên phủ thủ thế, chính đang không ngừng mà biến hóa bên trong. Ầm. Trong đó, khai thiên phủ một đạo sức mạnh trực tiếp va chạm ở toàn bộ lưới không gian trên. Để lưới không gian phát sinh cùng vừa mới như thế tình hình. Vụ. Toàn bộ lưới không gian bắt đầu bị mạnh mẽ mở ra, chống đối Lâm Thiên sức mạnh. Khai thiên tức thứ 9 sức mạnh, tương đương mạnh mẽ. Bởi vì, thậm chí, vẹn vẹn là một đạo dư âm cũng đã mang đến khách nào vừa mới khai thiên trước mấy thức sức mạnh. ầm, giờ khắc này, lâm thiên cố ý để khai thiên cựu thức sức mạnh phân tán ra đến, vang kích ở toàn bộ lưới không gian không giống góc độ. ống ngong, những sức mạnh này lần thứ hai ở trong máy mắt, bị lưới không gian hấp thu lấy. rốt cục, khai thiên phủ theo lâm thiên vùng dưới mạnh nhất một đạo sức mạnh đến thẳng. ầm ầm ầm ầm, lần này tiếng vang so với vừa mới càng thêm kịch liệt. thậm chí, ở khai thiên bên trong thế giới, cũng đã làm cho cả hồng hoàng đại địa bắt đầu vì đó rung động không ngừng, quần sơn vỡ diệt. dương mi. Thời thần cũng tự nhiên biết, Khai Thiên thức thứ chín không phải dễ đối phó như vậy. Vì lẽ đó, hắn hô hoan Thời thần. Hai người lập tức bắt đầu lần thứ hai tùy ý hỗn độn sức mạnh bản nguyên, làm cho cả lưới không gian cùng Lâm Thiên Khai Thiên thức thứ chín va chạm. Nếu như nói, lúc trước Khai Thiên trước mấy thức chính là dường như một cái nhanh đến mang theo ánh lửa quả bóng va chạm hướng về toàn bộ mạng diện lời nói. Giờ khác này Khai Thiên thức thứ chín chính là lấy một cái thuần túy làm bằng sắt bóng, lấy càng thêm uy mãnh tốc độ, càng thêm kịch liệt ánh lửa nhằm phía toàn bộ lưới không gian. Mà đến cuối cùng ai yếu ai mạnh, nhưng là muốn xem mạng tính dai làm sao. Mà này bóng lực xung kích thì lại làm sao? Giờ khắc này, đều phản phất tiên tĩnh bình thường. Sở Hữu Sinh Linh cũng đã quên suy nghĩ, trong mắt của bọn họ, chỉ có cái kia hai đạo đụng thẳng vào nhau sức mạnh. Oang oang oang. Lâm Tiên Khai Thiên phủ vẫn đang toàn lực xung kích toàn bộ lưới không gian, thậm chí đem lưới không gian giờ khắc này hai đạo công kích thủ không ngừng nghỉ. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, phản phất đỉnh trệ bình thường sao? 26. Chương 454, sức mạnh bản nguyên con đường phá giải. Bàn cổ than phục. Ẩm. Cho ta thôn phệ. Thôi thần cùng Dương Mi hai người Hét lớn một tiếng, đem sự công kích của chính mình. Sau đó, chỉ thấy hai người bọn họ lưới không gian, dĩ nhiên thật sự đem Lâm Thiên Khai Thiên thức thứ 9 sức mạnh, muốn dường như lúc trước như thế, lần thứ hai mạnh mẽ cho căn cănướp. Vụ, cái kia lưới không gian, trong thời gian ngắn dường như xuất hiện một cái hắc độc lớn. Quả nhiên, Khai Thiên thức thứ 9 sức mạnh, bắt đầu bị cái kia lưới không gian chậm rãi thôn vẽ đi vào. Mặc dù là sức mạnh như vậy, vẫn không thể chạy trốn lưới không gian bắt giữ. Mặc dù là Khai Thiên Tức thứ 9 có có thể làm sao? Bây giờ đã không phải hỗn độn thời kỳ thời đại, bản cổ Ngươi thật sự cho rằng ta chờ cùng khi đó so với là không hề tiến bộ sao? Thời thần nhìn thấy mình đã chiếm cứ thượng phong, một thanh âm quát nhẹ đi ra. Nhưng mà chỉ nghe Lâm Thiên một đạo to rõ âm thanh lạnh lùng nói: Hai người các ngươi, chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng dựa vào vật này liền có thể hoàn toàn ngăn được cho ta? Lâm Thiên trên mặt không khỏi cười gằn. Ngay lập tức ở hắn tiếng nói hạ xuống sau khi chỉ thấy toàn bộ lưới không gian trên thiên địa biến sắc. ầm ầm ầm lưới không gian đặc thù vĩ diện bên trong truyền đến từng trận nổ vang nay từng trận tiếng nổ vang vốn đang không phải quá lớn, chỉ là vang trầm mà thôi. thế nhưng ở chỉ chốc lát sau, âm thanh này liền bắt đầu từ từ gia tăng. ầm ầm, kéo dài không ngừng âm thanh từ trong đó truyền ra. xảy ra chuyện gì? ở tại gia trận trận tiếng vang thời điểm, thời thần cùng dương mi tự nhiên cũng là quan sát được bên trên động tĩnh. hai người bọn họ hơi xinh y, vội vàng hướng lưới không gian thăm dò mà đi. ầm ầm, lưới không gian, vẫn cứ ở phát sinh không ngừng nổ vang. chỉ thấy sau một khắc, toàn bộ mạng lưới chính là dường như nổ tung như thế. lưới không gian, chợt bắt đầu xuất hiện sụp xuống xu thế. Làm sao có khả năng? Thời Thần cùng Dương Mi hai người ở đây khác, rốt cục chấn kinh rồi. Trên mặt lộ ra rất là hoang mang vẻ. Bọn họ không thể tưởng tượng, Lâm Thiên đến cùng là thế nào làm được chuyện này. Lưới không gian vừa mới rõ ràng đem Lâm Thiên công kích cho nuốt vào a, mang theo sâu sắc không rõ. Thời Thần cùng Dương Mi trực tiếp bắt đầu kiểm tra bọn họ lưới không gian bên trong. Này vừa nhìn, quả thực đem hai người bọn họ cho kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ nhìn thấy, lưới không gian bên trong, dĩ nhiên dường như bị kịch liệt vênh tắc quá bình thường, trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Hắn Dĩ nhiên phát hiện chúng ta này sức mạnh bản nguyên kết hợp bí mật sao? Thời thần cùng Dương Mi rất là thở dài nói, bọn họ không thể tưởng tượng, bọn họ lưới không gian, bực này bí mật, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không có thể hắn tra xét rõ ràng. Mà Lâm Thiên cũng đã có thể căn cứ trong đó nguyên lý, đối với hắn tiến hành trên căn bản phá hoại. Ầm, Thời thần cùng với Dương Mi cũng lên, hai người bọn họ vội vàng hướng lưới không gian tiến hành khẩn cấp chữa trị. Đạo hữu, ngươi rất mạnh. Ở tình huống như vậy, có thể nghĩ ra như vậy sách lược ứng đối. Giờ khắc này, bàn cổ âm thanh ở Lâm Thiên trong đầu vang lên, bàn cổ đạo này thần nhiệm cũng không phải rất mạnh mẽ vì lẽ đó hắn đối với lưới không gian cảm ứng chỉ là hợp với mặt ngoài mà thôi nhưng dù vậy hắn cũng biết đạo này thủ đoạn mạnh mẽ nơi phá giải độ khó cực kỳ to lớn muốn ứng đối cũng không phải là không có cuối cùng thủ đoạn chỉ là e sợ đến thời điểm toàn bộ hồng hoang đại địa đều muốn đối mặt gần như tính chất hủy diệt đả kích nghiêm trọng có thể nói là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn 800. mà ban cổ kỳ thực cũng đã làm tốt ý định này bởi vì liền ngay cả hắn cũng không nói được đến tận cùng nên làm sao đối phó thời thần cùng dương mi hai người lưỡi không gian nhưng làm hắn không nghĩ đến chính là Lâm Thiên đã vậy còn quá cấp tốc cũng đã tìm tới chuyện này thực sự là khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Lúc này hắn cũng rõ ràng vì sao Lâm Thiên vừa mới sẽ trực tiếp dùng Khai Thiên Cựu Thức bốn thức công kích đồng loạt đến công kích cái kia lưới không gian. Nguyên lai like, vào lúc đó Lâm Thiên đã phát hiện toàn bộ lưới không gian dị thường kỳ thực Lâm Thiên phá giải thủ pháp muốn nói phức tạp cụ thể thao tác trong quá trình cũng xác thực vô cùng phức tạp sức mạnh của hắn không chế thậm chí không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Thế nhưng muốn nói đơn giản cũng hết sức đơn giản bởi vì nếu ngươi lấy cách bên dưới tràn ngập liên thông ống nước dùng cho truyền đạt sức mạnh. Như vậy, ta chỉ cần ngươi đưa ngươi ống nước phá tan không là tốt rồi. Vì lẽ đó, vừa mới Lâm Thiên khai thiên tức thứ chín mới gặp phân ra nhiều như thế sức mạnh, chính là vì ngăn chặn hắn từng cái từng cái đường nối. Ngươi muốn thôn vệ ta sức mạnh đúng không? Tốt lắm, nhờ ngươi thôn vệ, hiện tại ta nhường ngươi thôn vệ cũng lại phun không ra, trực tiếp đưa ngươi ngã chết. Này chính là Lâm Thiên kế hoạch, kỳ thực chính là làm cho cả lưới không gian hình tượng thành một người, thích ăn. Vậy bây giờ nhờ ngươi thả ra ăn, chỉ cần ngươi không sợ trực tiếp bị ăn chết, mà lúc này bên trong ầm ầm nổ tung bành trướng cực kỳ lưới không gian đối mặt cũng là cục diện như thế ầm ầm ầm bên trong nổ tung sau lưới không gian ngoại bộ cũng bắt đầu phát sinh tầng tầng biến hóa thời thần cùng dương mi hai người liều mạng duy trì toàn bộ lưới không gian thế nhưng vẫn không chống đỡ được hắn bị bạo phá tốc độ khai thiên cửu thức sức mạnh quá mạnh mẽ nếu là nó có thể đem thôn phệ đồng thời phản phệ cho lâm viên vậy còn được thế nhưng hiện tại nó là đã trực tiếp tiêu hóa bất lương hai chương bốn chín tức kết thúc sức mạnh bản nguyên hủy diệt thời thần cùng dương mi sắc mặt không ngừng biến ảo đáng chết người này dĩ nhiên có thể phá chúng ta hỗn độn sức mạnh bản nguyên bí mật. Hai người trong miệng trầm ngâm nói. Dương Mi, không nữa liều mạng, ta hai người liền muốn thua ở này người này tay trong đó rồi. Thời thần quát to một tiếng. Sau đó, Dương Mi rỗng ruột cây liễu bản thể. ở nghe đến lời này sau khi, thời run run hai lần. ầm ầm. Lưới không gian bên trong, lần thứ hai truyền đến rất lớn dị động. nó toàn bộ mặt diện ở Lâm Thiên sức mạnh bên dưới bắt đầu không ngừng thanh súc. Hiển nhiên, Lâm Thiên đạo công kích này đã cho hai người bọn hắn người mang đến tương đương to lớn phiền phức. ầm. Dương Mi bản thể chỉ lại phải có sức mạnh phóng thích mà ra, mà thời thần cũng giống như vậy. Khai Thiên tức thứ 9, là người này cuối cùng công kích, chỉ cần chúng ta hai người có thể chống lại đạo công kích này, như vậy đón lấy hắn sẽ không có thủ đoạn gì lại có thể đối phó chúng ta. Thời thần nhìn về phía hai người lưới không gian, nghiêm nghị nói rằng. Dương Mi gật gật đầu. Lúc này bọn họ hiển nhiên cũng không có những khác biện pháp gì tốt, chỉ có thể gắt gao chống đỡ. ở Lâm Thiên sức mạnh xung kích bên dưới, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ, như vậy thu được thắng lợi cuối cùng sẽ là bọn họ. Sau đó. Thời thần cùng Dương Mi hai người bắt đầu liều mạng hướng về lưới không gian trong đó rót vào sức mạnh. Cùng Lâm Thiên Khai Thiên thức thứ 9 sức mạnh tiến hành lôi kéo. ầm! Lưới không gian tại đây đạo khẩn cấp rót vào sức mạnh bên dưới. Từng đạo từng đạo chạm hào quang màu xanh lam nhẹ qua. Lần thứ hai bắt đầu trở nên tràn ngập sức mạnh. Nó chiều không gian thời không, ở bị phá hỏng sau khi, rất nhanh lần thứ hai khôi phục. Cái này lôi kéo quá trình, không ngừng ở toàn bộ Khai Thiên bên trong thế giới trình diễn. Giờ khắc này, thế giới hùng hoàng bên trong thời gian, thậm chí đã qua mấy trăm năm lâu dài, mà cuộc chiến đấu này còn đang không ngừng tiếp tục. Hồng hoang các sinh linh chỉ nhìn thấy cái kia hai đạo sức mạnh vẫn ở không phân cao thấp tranh đấu. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực lại như là chứng kiến kỳ tích bình thường. Ở sinh thời, lại có thể nhìn thấy như vậy khung cảnh chiến đấu. Mặc dù là chư thiên vạn giới các sinh linh đều có thể cảm ứng được cái kia cỗ xa xôi sức mạnh, cái kia để bọn họ vì đó hoảng sợ sức mạnh. Đây là bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đủ vật, chỉ thấy cái kia lưới không gian bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng tàn tạ. Thế nhưng là vẫn có thể muốn cùng Lâm Thiên khai thiên sức mạnh miễn cưỡng đối kháng. Đối với thời thần cùng Dương Mi tới nói. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn không phải một cái người tấn công. Bọn họ muốn làm, chỉ là ngăn trở Lâm Thiên công kích liền tốt. Cọt kẹt kẹt kẹt. Này một cái nào đó cái thời khắc, cái kia lưới không gian trên bắt đầu xuất hiện tầng tầng vết nứt. Thần cùng Dương Mi hai người lần thứ hai hoàn toàn biến sắc. Này tình cảnh này, bọn họ tự nhiên biết, lưới không gian đã sắp muốn không chịu nổi. Không được. Ở tại bọn hắn kêu một tiếng sau khi, toàn bộ lưới không gian đã dường như muốn nứt ra thành thành hai nửa. Một khi hoàn toàn phân liệt, như vậy nó có thể phát huy ra lực lượng, sẽ là kém xa trước đây. Nguy rồi. Thời thần cùng Dương Mi sắc mặt kinh hãi nói vẹn vẹn là trong ngay mắt, bọn họ liền cảm giác được bọn họ cái kia lưới không gian tan vỡ suy thế. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ coi như là triệt triệt để để thua ở Lâm Thiên trong tay. ầm ầm, mắt thấy lưới không gian liền muốn càng thêm tan vỡ. Nhưng là sau một khắc, Khai Thiên thức thứ 9 sức mạnh đình chỉ. Thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất thiên tĩnh bình thường. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn trầm trầm nơi đó, mà Thời Thần Dương Mi hai người cũng từ vừa mới hoang mang bên trong chìm lại, biểu hiện hơi trầm lại. lập tức hai người bắt đầu cười ha ha, ha ha ha ha, Lâm Thiên. Mặc dù ngươi có 3000 hồn độn pháp tắc thì phải làm thế nào đây, ngươi có khai thiên cửu thức thì phải làm thế nào đây? Pháp tắc sức mạnh ở chỗ tinh luyện mà không ở chỗ nhiều, ngươi có từng có nghĩ tới gặp có như thế tình huống? Đến giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cảm thấy, khai thiên thức thứ 9 đã lâm thiên cuối cùng, cũng là cường đại nhất thủ đoạn. Mà bọn họ lưới không gian nhưng không có vỡ diệt, như vậy bọn họ bây giờ chính là chiếm cứ ưu thế. Sau đó, nên tiếp Lâm Thiên chính là bọn họ trừng phạt. Ngươi không có bất kỳ thủ đoạn, mặc dù là chúng ta lưới không gian đến dáng dấp này, ngươi làm sao đối phó chúng ta? Bản cổ, ta rốt cục chiến thắng ngươi. Thời thần trầm ngâm nói, tuyên bố hắn thắng lợi. Đối với hắn mà nói, bây giờ Lâm Thiên lợi dụng hỗn độn thanh liên, triệu hắn bản cổ hỗn độn chân thân. Bọn họ chiến thắng Lâm Thiên, như vậy chính là chiến thắng bản cổ. đã từng ở trong hỗn độn, Thời thần Dương Mi hai người cũng là mạnh mẽ nhất hỗn độn ma thần một trong. Thời gian là vương, không gian làm đầu, sức mạnh trí thượng, đã từng thua ở bản cổ trong tay, làm sao có thể để trong lòng bọn họ bình phục đây? Thời thần vẫn luôn muốn tìm cơ hội, cùng bản cổ lại đánh một trận. Bây giờ Lâm Thiên cũng coi như là cho hắn cái này hy vọng. Dung, Thời thần Dương Mi hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái kia lưới không gian tuy rằng tàn tạ, nhưng đang không có Lâm Thiên Khai Thiên Thất Thứ 9 sức mạnh ngăn cản bên dưới, vẫn là nhanh chóng hối hợp lại cùng nhau, rực rỡ hẳn lên. Đi. Thời thần khẽ quát một tiếng, lập tức, lưới không gian lần thứ 2 hướng về Lâm Thiên tập kích tới. Lần này, đại diện cho đối với Lâm Thiên trảm thủ, Thời thần cùng Dương Mi lần này biểu hiện, hiển nhiên có vẻ ung dung rất nhiều. Bọn họ đã không có đối kháng xem Khai Thiên Thất Thứ 9 như vậy áp lực, nhưng mà, ở đây bên dưới, ầm. Lâm Thiên nhưng ném mất trong tay Khai Thiên Phủ. Cái kia ba ngàn pháp tắt sông, từ khai thiên phủ bên trên, hướng về hắn thân thể bên trên vờn quanh mà tới. Hắn là làm cái gì? Thời thần cùng Dương mi hai người, đều là lần thứ hai nghi hoặc. Khai thiên phủ bây giờ là lâm thiên trong tay cường đại nhất vũ khí. Cũng chỉ là cái này vũ khí, mới có thể hắn có thể hơi ngăn trở sức mạnh của bọn họ. Tuy rằng, bọn họ cho rằng, ở khai thiên thức thứ 9 sau, hiệu quả rõ ràng đã không lớn. Nhưng, sự thực chính là, lâm thiên, sắc thực từ bỏ dùng trong tay khai thiên phụ. 26.